t r ư ớ c g một hệ thống tới sổ hầu vương trọng sinh t r ư ớ c g một hệ thống tới sổ hầu vương trọng sinh tây du thế giới đại đường trường an thành một chỗ không đang chú ý trong tiểu viện trên g h ế nằm lâm p h ạ m chậm rãi mở hai mắt ra thống tử ta thống tử thật là ngươi sao thống tử ngươi thật tới rồi sao lâm p h ạ m trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng hôm nay giờ này phút này rốt cục nghe thấy được kỳ vọng nhất nghe được kia một đạo đốt tiếng vang túc chủ không sai ta tới chỗ sâu trong óc chuyển đến hướng tới đã lâu thanh âm lâm phảm rất vui vẻ hệ thống mặc dù trễ như tới hắn coi là đời này liền phải như thế vô cùng đơn giản đi qua hiện tại hệ thống tới sổ cứ việc trễ một chút nhưng này không quan trọng từ giờ phút này bắt đầu hắn lâm phảm cầm kiếm tây du ngày tốt lành một tới thống tử giới thiệu một chút ngươi là dạng gì hệ thống lâm phảm khỏe miệng không hiểu có chút dâng lên lộ ra một cái có chút ý vị mỉm cười hôm nay thật sự là một ngày tháng tốt nha đợi chút nữa định đến giết gà làm thịt dê chơi lên ba ly lớn ăn mừng một trận đốt phát hiện không biết sai lầm phát hiện không biết sai lầm c h u y ề n đạo trả về hệ thống bắt đầu khởi động nghe thấy cái này tiếng vang lâm phảm k ẽ g i ậ mình cảm giác như có chuyện gì đó không hay muốn xảy ra thống tử thống tử vội vàng kêu gọi hệ thống hỏi thăm là chuyện gì xảy ra đông nhiên một hồi trời đất quay cuồng tựa như vô tận kinh khủng chi lực vờn quanh quanh thân thống tử người muốn làm gì nhưng mà lâm phạm lại là không có nghe được hệ thống bất kỳ đáp lại nào thanh â m lại mở mắt lúc hắn đã phát hiện chính mình thân ở một cái lạ lâm c h i địa vờn quanh m ộ n phía đại thụ c h e trời đập vào mi mắt đồng thời sóng biển tiếng va đập truyền vào bên hai thống tử thống tử người tại không đầu tiên quan tâm là nhìn xem hệ thống còn ở đó hay không còn có đây là cho hắn làm đến đâu tới lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra không có nghe thấy đáp lại lâm p h ạ m có chút luôn cuống giờ phút này lại ở vào một cái lạ lâm c h i địa hệ thống nếu là không có đổi ai ai không h o à n g hốt tây du thế giới thật là yêu thú lấy đất tinh quái trải rộng hắn hiện tại cũng không phải tại trường an thành sao có thể không h o à n g hốt thống tử thống tử ngươi cũng không thể rời đi ta nha lâm p h ạ m trong lúc nhất thời vô thần ngồi xuống giống như hệ thống tới sổ có thể hệ thống lại không cái này là cho hắn hy vọng sau đó lại nhường hắn thất vọng làm cái quỷ gì ba ân đây là lâm phàm dùi mắt một cái trước mặt hắn giống như xuất hiện một cái bảng túc chủ lâm phàm Trung tộc, tiên n hậu h â n Nền tộc. m ó n g phạm ô không. n g Thu vi, c phỏng sợ sợ sợ sợ đoán ệ tử, k có thể là truyền đạo trả về hệ thống ngốn nắn kia cái gì không biết sai lầm thời điểm hao hết năng lượng ngủ say cho nên là hệ thống năng lượng không đủ mới không cách nào làm ra đáp lại duy nhất may mắn chính là hệ thống lưu lại bộ phận công năng không phải hắn liền thật luôn uống ở chỗ này chờ đợi tử vong đương nhiên cái này là vừa vặn nhìn thấy hệ thống bảng ý thức được hệ thống còn tại mới hiểu che đậy thiên cơ miễn dịch ngoại bộ bất kỳ lực lượng nào công kích tu vi trả về công pháp của c h ủ mấy người này chính là truyền đạo trả về hệ thống còn sót lại công năng bất quá đây là ở đâu bên trong đâu có có thể miễn dịch ngoại bộ bất kỳ lực lượng nào công kích năng lực lâm phạm đã không còn lo lắng an nguy của mình trước mắt chủ yếu nhất là nơi đây là địa phương nào đi ra rừng rậm phát hiện thì ra chỗ hắn tại một cái trên hải đảo x o n g cả sóng biển mãnh liệt không ngừng đụng vào trên bờ như sóng nhịp hai kia là ánh mắt n g ó n nhìn nơi xa giống như có một cây bẹ đang theo sóng biển hướng hắn bên này vào tới chẳng lẽ là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu lâm phạm trong lòng suy nghĩ hắn không lo lắng cho mình sẽ tán thân trong biển rộng hắn hiện tại giống như bất tử c h i thân sóng biển xâm nhập dù sao cũng thuộc về ngoại bộ lực lượng công kích b ẹ gỗ bên trên lại có thể có người không đúng t h ư ợ n h ư là không phải người là khỉ theo bẹ gỗ tới gần lâm phạm trông thấy bẹ gỗ bên trên nằm một bóng người chuẩn sắc mà nói là nằm một con khỉ hắn người mặc người p h ụ c sức mới đầu còn tưởng rằng thật là một người trên biển bẹ gỗ h ầ u tử như tình huống như vậy rất khó không cho lâm phàm liên tưởng tình cảnh này thế nào như vậy giống là hoa quả sơn mỹ hầu vương ra b i ể n tầm tiên vấn đạo cầu trường sinh g á n g vẻ không thể nào không thể nào sẽ không thật là đông thắng thần châu hoa quả sơn thủy liêm động mỹ hầu vương t ề thiên đại thánh tôn nộ không a nếu thật là lời nói k i a hệ thống chẳng phải là nhường hắn về tới mấy trăm năm trước dù sao hắn xuyên việt đến tại trường an thành đã sinh hoạt nhiều năm đằng sau ý thức được nơi này là tây du thế giới hệ thống lại không có tới sổ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tây du mở ra một hồi sau bẹ gỗ chậm rãi tựa vào bên mở. lâm phạm chậm rãi bước tiến lên nhìn chằm chằm bẹ gỗ bên trên hầu tử nghĩ thầm đến cùng phải hay không hoa quả sơn mỹ hầu vương lúc này bẹ gỗ bên trên hầu tử mở mắt đống nhiên m á h kinh cái gì ta láo tôn vậy mà không chết ba nội tâm của hắn chỗ sâu n h ấ t lên trận trận kinh đ à o hải lãng rõ ràng nhớ kỹ tại tây thiên linh sơn đại lôi âm tự đại hùng bảo điện bên trong bị như lai phật tổ dùng kim bắt bao lại sau đó kia giả trang hắn người liền một gậy gõ hướng về phía hắn tại lực lượng toàn thân bị áp ch chính mình là không thể nào sống sót nhưng là bây giờ là chuyện gì xảy ra hắn thế mà còn sống ân ta láo tôn tu vi đâu đông nhiên hắn cảm giác không thấy thể nội mặc cho tu vi thế nào tâm thần rung động đông nhiên bên hai chuyển đến một đạo tựa như lời quan tâm người không sao chứ kinh ngạc hồi thần hắn ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt thân mang t ử bạch trường b à o buộc tóc m à quan quan c h i làm cho người quái nghi ngờ t ự a n h ư siêu tuyệt thiên địa không vào p h a g trần dung mạo tuấn lãng dáng vẻ đường đường gõ tạ tiền bối cứu giúp tri ân tôn nộ không lập tức đứng dậy lễ bái tại lâm phàm trước mặt không hiểu nói một câu lâm phạm không hiểu lời nói hắn cho là mình xuất hiện ở chỗ này là lâm phạm ra tay theo tây thiên linh sơn cứu đi hắn ta cũng không cứu với ngươi mà ngươi cũng chỉ là ngủ mà thôi không biết ngươi muốn đi nơi nào lâm phạm thực sự nói cũng hỏi thăm hầu tử hướng đi dùng cái này chứng minh trước mắt hầu tử có phải là hay không hoa quả sơn mỹ hầu vương tôn nộ không nghe vậy đột nhiên lần nữa nhìn một phía hắn vốn là kỳ quái vì sao luôn cảm giác hoàn cảnh chung quanh không hiểu có chút quen thuộc thì ra đây là hắn theo hoa quả sơn đi ra tầm tiên vấn đạo cầu trường sinh pháp thời điểm bởi vì ngủ mà bay tới một chỗ hải đạo còn ở trên đây hái chút quả dại đỡ đói khó trách hắn sẽ cảm thấy có loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc thật là hắn rõ ràng nhớ kỹ một côn đó đã đánh ở trên người hắn chính mình làm sao có thể còn sống đâu chẳng lẽ ta lão tôn kia làm n ộ n g sao không đúng t u y ệ t không có khả năng làm ngộng nếu làm ngộng hắn làm sao lại nhớ được bản thân gọi tôn ngộ không hắn b ấ t quá một cái thạch h ậ u tập thiên địa tinh hoa thai n g ẽ n mà sinh chưa bao giờ có danh tự chỉ có một cái đông thắng thần châu hoa thai nghẽn mà sinh có thể nếu không phải n ộ n g kia lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ta lão tôn về tới mấy trăm năm trước ba tôn nộ g không trong đầu đ ố n g nhiên nhắc lên một cái chỉ sợ suy nghĩ chương hai chặt đ ứ t hầu tử không thích hợp chương hai chặt đ ứ t hầu tử không thích hợp như lai ngươi không nghĩ tới ta lão tôn một lần nữa trở lại mấy trăm năm trước đi người thiếu ta lão tôn cuối cùng sẽ có một ngày ta lão tôn muốn ngươi gấp trăm lần h o à t lại tôn nộ g không ở sâu trong nội tâm không ngừng gấm thét tuyên thệ lấy đ ố i tây thiên cả nhà hận ý còn có cái kia giả trang hắn cuối cùng gõ hắn một con người đệ tử tôn nộ g không theo đông thắng thần châu nạo lai quốc hoa quả sơn mà đến muốn tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn cầu tiên vấn đạo khẩn xin tiền bối thu đệ tử làm đồ đệ đệ tử ổn thỏa thành kính tu hành thoáng qua ở giữa tôn nộ không đã trải vớt thật nặng về mấy trăm năm trước rung động c h i tâm lập tức lần nữa lễ bái tại lâm p h à m trước mặt nguyên bản hắn là có sư tôn là tây mưu hạ châu linh hai phương thốn tà n g u y ệ t tam tinh động tổ sư bổ đề lao tổ nhưng mà hắn vẫn nhớ kỹ đ ế tổ sư thu đổ lại bị phơi bảy năm lâu mới bắt đầu chuyển tu hành đạo pháp sau đó lại bị vô cớ đuổi xuống sân môn lại về sau liền chưa từng gặp qua vị này cái gọi là sư tôn cho dù hắn thân hãm nguy cơ bên trong cũng chưa từng hiện thân qua không biết mình cái chết vị này đã từng sư tôn bồ đề lao tổ đang đóng vai cái gì nhân vật h u ố hồ hắn bây giờ vẫn như cũ nhớ kỹ kia phương pháp tu luyện cùng địa sát thất thập nhị biến chi thuật sao lại cần tại một lần nữa bái nhập bên trong sân môn hắn chỉ hy vọng vị này bồ đề lao tổ không có đóng vai khác nhân vật không phải đừng trách hắn đồng hạ vô tình lần này hắn muốn tự mình lựa chọn nhân sinh của mình lâm phàm nghe tiếng mở chừng hai mắt chằm chằm lên trước mắt hầu tử không nghe lầm chứ cái con khỉ này vừa mới nói mình gọi tôn lộ không chẳng lẽ không đúng không đúng hắn vừa mới nói là muốn đi tìm kiếm hỏi tham tiên sơn cầu tiên vân đạo là tuyệt đối không thể là đã theo bồ đề tổ sư nơi đó tu hành trở về có tu vi ai còn sẽ cưới bẹ gỗ húng chi phương hướng còn không đúng tôn nộ g không chưa bái bồ đề tổ sư lại có tôn nộ g không chi danh liệu nó cái con khỉ này không phải là trọng sinh trở lại đi thông tử đem hắn mang về hơn 500 năm trăm n ă m trước vô cùng có khả năng xuất hiện những biến cố khác dẫn đến hầu tử trọng sinh đến bây giờ nếu không rất khó giải thích trước mắt loại tình huống này lâm p h à m có chúc n ộ tôn nộ g không chi danh cùng ngươi cũng là thỏa đáng không biết người nào cho người tên này hắn cái này chặt đức còn chưa bắt đầu tôn nộ không liền tự mình biết chính mình gọi cái gì là thật quỷ dị ngoại trừ là trọng sinh trở về hắn tạm thời nghĩ không ra còn có cái gì có thể có thể bẩm sư phụ đệ tử chính là hoa quả sơn ngoan thạch thai ngén mà sinh cái bóng trong nước chính là một con khỉ bộ dáng cho nên họ tôn ngoan trong đá mà không lại phải nộ không chi danh tôn nộ không giải thích n h ư ờ n g lâm p h ạ m hoàn toàn hơi hơi kinh ngạc một chút nghe hợp lý nhưng là lại không hợp lý tôn nộ không danh tự tồn tại thật là bồ đề tổ sư mà lên hiện tại ngược thành tôn nộ không chính mình cho mình lên có nhiều khả năng thật là trọng sinh trở về xuyên biệt người cộng thêm trọng sinh người chuyện giống như càng ngày càng tốt chơi rất tốt rất tốt rất có linh tính lâm phàm có chút quái gì nói sư phụ ngươi chịu thu đệ tử làm đồ đệ sao tôn nộ không ngạc nhiên mừng rỡ nhìn về phía lâm phàm do hỏi ở kiếp trước hắn giống nhau từng đến nơi này lại không có gặp phải bất luận k ẻ nào một thế này có lẽ bởi vì chính mình một lần nữa trở lại mấy trăm năm trước nguyên nhân đã xảy ra một chút biến hóa hắn mong muốn đối mặt tương lai c h i cục tiêu nhất định phải nắm giữ tu vi cường đại mà bái nhập linh thai phương thốn sơn tà nguyện tam tinh động bồ đề tổ sư chẳng qua là tại kinh nghiệm một lần mà thôi tu vi cường đại xây dựng ở pháp phía trên không có cường đại phương pháp tu luyện Ở đ ân u ra c ư ờ g đứng ạ Lại loại đại i vi? nhiên muốn làm ra chút cải biến. bái người giác. giả. tu một chút thì từ bái sư bắt đầu. Mà người trước mắt, cho hắn một loại kỳ dị vô cùng cảm giác. Nhất muốn đầu. Vậy vô lần, làm là Mà cảm đương hắn cùng định năng cường Ơn, đ sư cho ra kỳ dị lên đi bắt đầu từ hôm nay ngươi liền vì sư tọa hạ đại đệ tử lâm p h ạ m chắp tay sau lưng n g n g đầu khí thế sung túc đáp tự thân thiên cơ che đậy có thể miễn dịch ngoại bộ bất kỳ lực lượng nào công kích hắn đương nhiên sẽ không e ngại đầy trời tiên phật hơn nữa hệ thống tên là truyền đạo trả về hệ thống tên như ý nghĩa vậy khẳng định là thu đồ truyền đạo có lẽ cũng có thể bởi vậy thu hoạch được năng lượng đến bổ sung từ đó khôi phục toàn bộ công năng về phần liên quan tới tôn nộ g không chính mình có phải là hay không trọng sinh trở về chuyện này chờ hệ thống khôi phục hỏi lại nó hẳn là sẽ có một cái càng giải thích hợp lý đệ tử tôn nộ g không bái kiến sư phụ tôn nộ g không nghe vậy lại đi ba gõ bái sư đại lễ về sau mới chậm dạy i người mà theo vi sư tới đi. đứng Nguyên bản, dậy. Tốt, theo sư mà Lâm h p muốn n rời đi cái này cái hải đứng không vội vã như vội dậy rất nhanh lâm phạm mang theo tôn nộ g không đi vào trên hải đảo một chỗ hang đá bên trong nay động chính là hắn muốn rời đi hải đảo lúc trên đường gặp thấy đã tạm thời không rời đi vậy trong này liền là lúc sau trụ sở ngộ không ngươi vừa mới nói là theo đông thắng thần châu ngạo lai quốc hoa quả sơn mà đến chắc hẳn trải qua mọi loại vất vả mới đi đến này nghĩ đến hỏi tiên tri tâm kiến nghị lòng cầu đạo vững chắc không biết ngươi muốn học cái gì đạo pháp nha lâm phạm tìm trong thạch động một chỗ đài cao khoanh chân ngồi xuống nhìn về phía tôn nộ không mở miệng dò hỏi vừa dứt tiếng tôn nộ không mở miệng đệ tử mướn đông nhiên hắn tâm thần khẽ giật mình lập tức dừng lại vừa mới kém chút thoát ra mong muốn học trường sinh đạo pháp như tình huống như vậy làm hắn một hồi h o ả n g hốt tại sao lại kém chút không thành thật nói ra lời nói này trải qua ở kết trước hắn hiểu được thế gian này nào có cái gì trường sinh đạo pháp chỉ có thực lực cường đại mới là đạo lý quyết định như cũng nhớ kỹ bị bồ đề tổ sư đổi sau khi xuống núi trở lại đông thắng thần châu nạo lai quốc hoa quả sơn thủy liêm động cùng một đám hầu t ử khỉ tôn uống thời điểm bị địa phủ hát bạch vô thường c â hồn rõ ràng đã tu được thái ớt kim tiến tu vi tuổi thọ ức vạn trí trở cho dù sinh từ bộ bên trên có tên cũng không có khả năng tại hắn mới khó khăn lắm không đến ngàn tuổi liền tuổi thọ đã cuối cùng bây giờ nghĩ lại có lẽ tiên là một trận nhằm vào hắn tính toán không phải tự địa phủ nháo trò về sau xảy ra rất nhiều không thể k h ố n g chuyện một thế này ta lão tôn ngược lại muốn xem xem các ngươi đến tột u cùng tại chơi trò xếp gì vội vàng ném đi còn lại ý nghĩ một lần nữa tổ chức lời nói sư phụ đệ tử muốn học có thể làm đệ tử cường đại đạo pháp tôn nộ không lời nói này lọt vào thai lâm phàm khép h ở hai mắt đột nhiên mở ra lần nữa nhìn chăm chú về phía hắn thế mà không phải muốn học con đường trường sinh nhớ không lầm Tôn nộ g không sở dĩ rời đi hoa quả sơn là bởi vì trông thấy một cái lao hầu tự chết tại trước mặt hắn mới có hắn rời đi hoa quả sơn cầu t r ư ờ n g sinh đạo phát truyện lúc đầu hắn còn muốn thuyết giáo một phen nói cho hắn biết thế giới này không có chân chính con đường trường sinh đã như vậy vậy vi sư liền truyền cho ngươi này giống như tu hành c h i đạo ngược lại cũng không phải lần đầu tiên không được bình thường quan tâm đến nó làm gì đây này trước thật tốt tuyển một thiên đã c ư ờ n g đại lại tương đối thích hợp tôn nộ g không tu luyện công pháp lại nói tôn nộ không chờ mong cùng đợi hai mắt toàn bộ tinh thần nhìn qua chỗ cao ngồi xếp bằng lâm phạm như lai ngươi chờ ta lão tôn thê tất lần nữa đăng lâm linh sơn lật tung đại hùng b ả o điện chém hết chư phật cùng lúc đó một bên khác linh hai phương thốn dưới núi đau khổ chờ đợi linh minh thạch hầu đến tiểu phu lại là trao mày lên quái thai giờ phút này tiêu hầu tử hẳn là đi tới mới là vì sao không thấy tung tích ảnh bốn chương ba phẫn nộ bồ đề chuyển pháp hầu tử chương ba phẫn nộ bồ đề chuyển pháp hầu tử không thấy hầu tử thân ảnh tiểu phu sốt ruột chỉ thấy hắn đằng vần cất cánh thân hình biến đổi chỗ nào còn là một bộ đốn tuổi tiểu phu bộ dáng mà là một bộ tiên phong đạo cốt siêu thoát phạm trần tiên nhân láo giả trong tay đốn tuổi c h i b a hóa thành phát trần dưới chán dâu bạc trắng theo gió phất động lấy người này chính là linh thai phương thốn sơn tà nguyệt tam tinh động chủ nhân bồ đề tổ sư ngũ phương yết đế ở đâu g ầ m lên giận dữ theo bồ đề tổ sư trong miệng truyền ra âm truyền vào dặm một hơi không đến liền đã vào ngũ phương yết đế trong t h a i thỉnh thoảng ngũ phương yết đế hiện thân bồ đề tổ sư trước mặt tham kiến tổ sư bồ đề không biết tổ sư gọi chúng ta đến đây cần làm chuyện gì ngũ p ư ơ n g yết đế đứng đầu kim đầu yết đế chắp tay hành lễ có hơi hơi mái hỏi ừ còn có mặt mũi hỏi bản tọa hỏi các ngươi kia linh minh thạch hầu bây giờ ở nơi nào bồ đề tổ sư sắc mặt thật không tốt vì dẫn đạo linh minh thạch hầu leo lên phương thốn sơn không tiết hóa thành thô bị phạm trần tiểu phu lại là đợi đã lâu l i ê n khỉ ảnh đều không có nhìn thấy ngũ phương y ế t đế ngay xong lẫn nhau liếc nhau một cái chật cảm thấy kỳ quái linh minh thạch hầu không phải vào linh thai phương thốn sơn bên trong sao làm sao lại đến hỏi bọn hắn bẩm tổ sư bồ đề linh minh thạch hầu đã nhập phương thốn sơn bên trong chúng ta không dám nhìn trộm i m đầu n h t đế giải thích nói rằng trên đường đi linh minh thạch hầu đều tại bọn hắn chiếu khán bên trong chỉ có tiến vào linh thai phương thốn sơn mới không được đang nhìn trộn đã linh minh thạch hầu thân ảnh không tại m ỹ mắt của bọn hắn dưới đáy giải thích do đã tiến vào linh t h a i phương t h ố n sơn rất tốt các ngươi vậy mà học được nói bữa như linh minh thạch hầu tiến vào phương t h ố n sơn bên trong bản tọa sao lại đến hỏi các ngươi bồ đề tổ sư khí tức hơi thả ngũ phương yết đế lập tức phát ra kêu đau một tiếng áp lực tăng gấp b ộ i khí huyết quay cuồng mời tổ thề thứ tội chúng ta lập tức trước đi điều tra kim đầu yết đế không còn dám giải thích hắn biết rõ bồ đề tổ sư không cần thiết lừa hắn nói như vậy linh minh thạch hầu tại bọn hắn chiếu khán phía dưới biến mất lập tức ngũ p ư ơ n g yết đế có loại trời sập cảm giác nếu là tìm không trở về linh minh thạch hầu nên như thế nào hướng phật tổ bàn giao chỉ sợ chờ đợi bọn hắn sẽ là vô tận luân hồi nỗi khổ hừ cho các ngươi ba ngày không phải tự gánh lấy hậu quả bộ đ ề tổ sư lệnh hừ một tiếng lập tức phất tay á o rời đi ngũ phương yết đế mặt lộ vẻ mướp đắng sắp mặt về tới linh minh thạch hầu ra b i ể n dọc đường con đường nguyên bản cảm giác không đến linh minh thạch hầu tung tích là bởi vì hắn tiến vào linh thai phương thốn vùng núi d ư ớ i giờ phút này mới biết thì g i không phải trong lúc nhất thời ngũ p ư ơ n g yết đế hoàn toàn luồn cống tâm thần ngũ p ư ơ n g yết đế chăm mối vẫn không có cách giải linh minh thạch hầu bất kể như thế nào đều là một cái không có mặt cho tu vi thế nào hậu tử làm sao có thể biến mất tại dưới mắt của bọn họ trừ phi có người cố ý hành động ngăn trở linh minh thạch hầu t hay che đậy khí tức nhất định là như thế nhất định là như thế a kim đầu yết đế giống như bừng tỉnh hiệu ra đồng dạng ngân đầu yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế ma ha yết đế thấy kim đầu yết đế vẻ mặt bốn người đều tụ con ngươi nhìn chăm chú về phía hắn có người không muốn chúng ta phương tây hương tị nha kim đầu yết đế mở miệng giải thích nói có người tại linh minh thạch hầu ra biện bãi sư trên đường cản trở cũng vì che lấp khí tức kể từ đó linh minh thạch hầu mới tại cảm giác của bọn hắn hạ biến mất hơn nữa lại chính là bởi vì linh thai phương thốn sơn cảnh nội không được nhìn trộm có bổ để tổ sư tòa c h ấ n bọn hắn lại cảm giác không được trong đó bất kỳ khí tức gì trùng hợp như thế phía dưới coi là linh minh thạch hầu đã tiến vào phương thốn sơn ai có thể nghĩ linh minh thạch hầu căn bản là còn không có tiến vào càng bởi vì bọn hắn một mực cảm giác linh minh thạch hầu khí tức t r ê n thân đồng thời tự phụ không người dám đi này cản trở sự tỉnh mới đưa đến xảy ra dưới mắt một màn này tiên nên như thế nào cho thỏa đáng ngân đầu yết đế cao mày mở miệng hỏi liền xem như chuyện như thế nhưng bây giờ linh minh thạch hầu đã không thấy hơn nữa bồ đề tổ sư chỉ cho bọn hắn ba ngày ba la yết đế ba la tăng yết đế ma ha yết đế giống nhau như mày rất quan tâm kế tiếp làm như thế nào tìm về linh minh thạch hầu cái này liên quan đến mạng của bọn hắn chúng ta trước tiên tìm thăm một ngày nữa nếu như không được vậy chỉ có thể chi tiết hướng phật tổ b ẩ m báo kim đầu yết đế giận dữ hồi đáp dám có người dám cản trở tây du đại kế thực sự ghê tởm tuy biết dạng này lại nhận trừng phạt nhưng chủ động cáo chi có lẽ còn có về chậm chỗ trống dấu diếm không báo chỉ sợ kết quả sẽ càng hỏng bét chỉ có thể như thế ngân đầu h ế t đế ba la h ế t đế ba la tăng h ế t đế ma ha h ế t đế nghe xong hơi có thất vọng nhẹ gật đầu còn tưởng rằng kim đầu h ế t đế còn nói ra biện pháp gì tốt đến bất quá dạng này cũng tốt có kim đầu h ế t đế lý do thoái thác trừng phạt cố gắng sẽ không quá trọng là có người cản trở mà không phải bọn hắn chiếu khán bất lợi bốn ngày kế tiếp tây mưu hạ châu vô danh hải đảo trong t hành động lâm phản cuối cùng từ công pháp trên quyển trục tìm tới một thiên tương đối thích hợp tu luyện công pháp n ộ không vì sư chuyển cho ngươi phương pháp tu hành ngươi lại nghe kỹ tôn n ộ không nghe xong lập tức thích thú đến cực điểm có sư phụ truyền lại cường đại phương pháp tu luyện h ắ n khả năng đăng lâm linh sơn lật tung đại hùng bảo điện không có đủ thực lực dù có d i ệ t tận chư phật c h i tâm cũng không thể tránh được là sư phụ đệ tử thành tâm lắng nghe tôn nộ g không dựng thẳng lên hai lốt hai hết sức chăm chú sợ lọt mất cái gì vạn pháp diễn dịch áo biến k ỳ tông lấy máu làm dẫn lấy thể làm cơ sở ngưng thần trúc nói nuốt uống thiên địa nhật nguyện tinh hoa hóa bản nguyên thụ tinh hoa phách thần hồn vĩnh cố minh áo nghĩa trinh trung cực đại đạo một chữ cuối cùng rơi xuống tôn nộ không đã bị công pháp này rung động đến mê dại theo truyền thụ cho hắn công pháp này đó có thể thấy được tuyệt đối không phải linh thai phương thốn sơn tả tà n g u y ệ t tam tinh động bồ đề tổ sư có thể sánh được đệ tử g õ t ạ sư phụ truyền đạo tôn nộ g không kích động đối lâm phàm cầu bái như công pháp này một khi tu luyện có thành tựu nhỏ tiểu tây thiên đây không phải là tiện tay có thể diện phương pháp này tên là vạn pháp áo nghĩa quyết chính là sư chứng đạo phương pháp nhìn ngươi thật tốt tu luyện không cần thiết cô phụ phương pháp này vì danh lâm phàm nói xong liền đi ra trong động chuyến pháp nhiệm vụ hoàn thành nên ra ngoài hít thở một chút tươi mới linh khí là sư phụ đệ tử ổ n thỏa khắc khổ lĩnh hội thật i là hắn vẫn làm lớn hắn không cam tâm còn có đối linh sơn sát ý vô tận cùng hận chủ yếu nhất là đi về phía tây trên đường gặp phải cái gọi là những cái kia kiết nạn lại một lần những cái kia đang rất yêu nên rất tiên nên rất toà kỵ hắn muốn toàn diện làm t h i t rồi mặc dù không cần tham dự vào cũng có thể đi làm có thể như thế dường như thiếu chút cái gì hơn nữa Tham h dự vào, ắ ngày làm thịt h n n ữ xuất sinh n khả năng nhìn xem những xuất sinh hắn hắn giả năng này chủ sắc mặt người dặn Còn có lần này, hắn ngược lại muốn trang gì. xem xuất xem xem mặt trú sắc lại là có đó ế n cùng Chương là ai. vạn pháp áo nghĩa quyết hắn đã đi đầu thí nghiệm qua căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì căn bản không vận chuyển được vẫn không quay được còn tu luyện như thế nào mặt trời mới mọc sơ lộ dương quang xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống phúc chiếu vạn vật vạn vật dán ra sinh cơ bừng bừng hắc trước k i a muốn nằm ngửa ngược không có cách nào nằm ngửa bây giờ nghĩ cố gắng một chút ngược chỉ có thể nằm ngửa lâm phạm tiện tay hái được bên cạnh quả dại cắn xuống một n g ụ m nhưng mà nhét lên khỏe miệng lại là khó mà ức chế một quả quả dại vào trong bụng lại hái được một quả không hổ là tây du thế giới tùy tiện một cái hải đảo trong núi quả dại đều như thế ngon miệng ngọt có hay không độc cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong ngược lại có độc cũng độc không chết hắn chim thú hấp vang sóng biển vào thét không gì hơn cái này lời nói vậy ta chỉ có thể cố mà làm nằm n g ự a cùng lắm thì thu nhiều chút đệ tử hơi hơi đa động nói chuyện không có cách nào thiên ý như thế nam liên có thể mạnh lên đổi ai đến ai không vui lúc đầu hắn cũng nghĩ ngẫu nhiên cố gắng một chút nhưng bây giờ k i a là hoàn toàn ngăn cản sạch loại này muốn làm trâu ngựa ý nghĩ một bên khác ngũ p h ư ơ n g biết đế lại là càng tìm càng hoảng hốt hoàn toàn là tìm không được linh minh thạch hầu bất kỳ tung tích nào cảm giác không đến bất luận cái gì khí t ứ c phản phất là linh minh thạch hầu tiêu tán ở giữa thiên địa đồng dạng dọc đường ngôi cái hải đảo sơn hải hà lưu đều không có phát hiện bất kỳ quỷ dị chỗ bọn hắn năm người đã tự mình xuất phát tìm kiếm vẫn là không thu hoạch được gì mắt thấy một ngày nửa thời gian mau q u a t ớ i đang tìm t r a không đến bất luận cái gì dấu vết để lại chỉ có thể trở về linh sơn hướng phật tổ chi tiết b ả o báo một khi làm như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là nghiêm trị làm sao bây giờ vẫn là không có phát hiện linh minh thạch hầu là như thế nào biến mất ba laiết đế thật sâu thở dài vô cùng bất đắc dĩ nói bọn hắn không cầu tìm ra linh minh thạch hầu chỉ cầu có thể phát hiện điểm manh mối gì như thế cũng tốt cùng phật tổ bàn giao chúng ta cũng không cách nào phát hiện là người phương nào tại thay linh minh thạch hầu che lấp khí cơ cản trở ngã trở Phật đại kế. Chỉ sợ kêu Chỉ nhân sợ tặc la à một vị đại l kim tiên cường giả. Kim đ không sai, không sai. tu h vi cũng dám xấu ngã phật đại kế chờ chúng ta bẩm báo phật tổ nhường hắn hạ a tỷ địa ngục ba la nhất đế lạnh hừ một tiếng đại la kim tiên tu vi người đối bọn hắn mà nói đích thật là cường giả nhưng tại phật tổ bố tắt bọn người trong mắt bất quá là tiện tay có thể bóp chết con kiến mà thôi、ừ. dám ngăn ngã phật đại kế người chết kim đầu yết đế giống nhau lạnh hừ một tiếng cùng lúc đó không thấy ngũ phương yết đế đến báo b ổ đề tổ sư ngồi xếp bằng bộ đoàn năm ngón tay bên nào bắt đầu diễn coi như thậm chí ngay cả bản tọa cũng suy tính không r a linh minh thạch hầu khí cơ ở nơi nào hắn cảm thấy rất rung động đường đường chuẩn thánh đỉnh phong tu vi cơn giả vậy mà không cách nào diễn toán ra một cái không có chút nào tu vi hậu tử khí cơ vị trí sao sẽ như thế bồ đề tổ sư cả kinh đứng lên ngóng nhìn vương thốn s ơ bên ngoài dám có người dám cản trở phương tây h ư thị chi đại kế thực sự lớn mật phẫn nộ vẻ mặt không cho nói nên lời nguyên bản lấy chỉ là một trận đơn giản ngoài ý mớn mới làm trễ nài giờ hiện tại xem ra có lẽ chân tướng cũng không phải là như thế việc quan hệ phương tây hưng thịnh đại kế ý thức được không thích hợp bổ để tổ sư đảng vân hướng tây thiên linh sơn mà đi mà giờ k h ắ c này hải đảo trong thạch đ ộ n g tôn nộ không ngồi xếp bằng tu luyện vạn pháp áo nghĩa quyết vạn pháp diễn dịch áo biến kỳ tông lấy máu làm dẫn lấy thể làm cơ sở ngưng thần trúc nói nuốt uống thiên địa n h ậ t nguyện tinh hoa hóa bản nguyên t ụ tinh hoa phách thần hồn vĩnh cố minh áo nghĩa trinh trung cực đại đạo theo công pháp vận chuyển vốn phía thiên địa linh khí không ngừng tụ lại huyết khí kéo lên n h ậ t n g u y ệ t tinh hoa ngưng tụ ngưng tinh hoa phách thần hồn xuất thể vạn pháp áo nghĩa c u ố n quanh đạo vận p h u n g trào chỉ thấy tôn nộ không đột nhiên há miệng một ướt thiên địa linh khí n h ậ t n g u y ệ t tinh hoa t u ô n ra trong cửa vào tiến hóa bản nguyên luyện thể trúc cơ trăng sáng sao thưa trăng sáng nô lên cao đang thưởng thức mỹ n g u y ệ t lâm phàm lập tức cảm giác thể nội lực lượng p h u n g trào luyện tinh hoa khí luyện khí hoa thần luyện thần phản hư nhân tiên đối tu làm lực lượng không có một cái nào đại khái hắn gọi ra hệ thống bảng túc chủ lâm phàm chủng tộc hậu tiên nhân tộc nền móng không thu vi nhân t i ê n cảnh công pháp vạn pháp áo nghĩa quyết đệ tử tôn nộ g không nhân t i ê n cảnh năng lượng một phần、trăm. ta r ă m t cái này thành tiên chỉ có điều tu vi trả về bội số thấp điểm thế mà chỉ là một so một trả về nếu như hệ thống không có ngủ say k i a trả về bội số tuyệt đối không chỉ như thế điểm cái này khiến bức thiết muốn phải nhanh một chút khôi phục hệ thống nhìn xem hệ thống bảng mới xuất hiện thanh thổ tính quả nhiên như cùng hắn phỏng đoán đồng dạng thu đồ truyền đạo quả thật có thể khôi phục hệ thống năng lượng đệ tử đột phá làm sư phụ hắn ứng nên nói cái gì đây thế là hắn liền đứng dậy trở về trong động v i sư quả nhiên không nhìn lầm vi sư chứng đạo công pháp coi là thật thích hợp ngươi mới đầu hắn cho tôn nộ g không tu luyện cái này cũng là căn cứ cảm giác của hắn tự nhận là phù hợp mà thôi dù sao hắn cũng là tiểu bạch một cái còn có hắn cái gì chứng đạo công pháp đương nhiên cũng là đơn thuần vô ích chỉ có bản này công pháp là bảo đảm thật thích hợp công pháp tu hành tu luyện khẳng định sẽ làm ít công to hắn còn có chút lo lắng bản này công pháp sẽ cùng tôn nộ g không thuộc tính không hợp đâu bây giờ xem ra hắn vẫn rất có ánh mắt đa tạ sư phụ truyền đệ từ chứng đạo phương pháp tôn nộ không rất cảm động sư phụ chứng đạo công pháp kia nhất định là cường đại nhất nhưng như c ũ không keo kiện truyền thụ cho hắn hắn mặc dù đã nắm giữ một thế kinh lịch đối mặt tình cảnh như thế lại cũng không biết nhất thời nên như thế nào biểu đạt truyền đạo đại ân đã là sư đồ vậy liền không cần nói cảm ơn n g ư ờ i đã bước vào tu hành vi sư liền nói cho ngươi tu hành cảnh giới thành tiên phía dưới có bốn cảnh phân biệt là luyện tinh hoa khí luyện hư hợp đạo phía trên liền là tiên nhân địa tiên thiên tiên huyền tiên chân tiên kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên hôn nguyên kim tiên hôn nguyên đại la kim tiên l â m phảm chấp hai tay sau lưng chậm rãi nói đến tôn nộ không thẳng đến nghe thấy đại la kim tiên hôn nguyên kim tiên hôn nguyên đại la kim tiên sắc mặt mới biến đổi ở kiếp trước hắn coi là tu hành đ i ể m cuối cùng liền cũng là thái ớt kim tiên đỉnh phong c h i cảnh như thế thiên đình đám kia tiên thần tại không địch lại hắn kinh khủng chiến lược giờ phút này tinh tế hồi tưởng hắn dường như cảm thấy mình giống như là một tên i hệ khó trách đối mặt như lai lão nhi mới có thể như vậy không địch lại hô hấp ở giữa liền có thể chấn áp hắn vốn cho rằng ở kiếp trước bị ép ngũ chỉ sơn là vì t r ù n g kế có lẽ cũng không phải là như thế lúc ấy là thật không địch lại như vậy đám kia tiên thần cũng là đồng dạng đang đùa bỡn với hắn thiên đình vô cùng to lớn tiên thần đông đ Tuyệt không có khả năng không năng có có đại lần a kim i t tu vi này g cũng g i đại kim tiên kia định la phía trên nhất hôn n phụ, có. Sư ê n đại kim la ta i ê n p h trên đâu? Tôn ngộ không lão tôn, tôn liền hào hào cùng các ngươi chơi bừa tôn nộ g không khỏe miệng có chút dâng ư lên lộ ra một cái ý vị thâm trưởng cười biết được thái ớt kim tiên tu vì phía trên còn có đại la kim tiên hôn nguyên kim tiên hôn nguyên đại la kim tiên về sau hắn hoàn toàn ý thức được kiêm một trận cái gọi là đại náo thiên cung căn bản chính là treo của hắn đây hết thể tựa như là một cái bẫy một cái vì hắn bố trí cục náo địa phủ đông hải cầm bảo thiên đình làm quan thẳng đến về sau đại náo tất cả tất cả hoàn toàn tựa như là một đầu an bài tốt lộ tuyến đồng dạng mà hắn thì thuận theo lấy con đường này đi xuống thẳng đến bị như lai lão nhi chấn áp tại ngũ chỉ sơn hạng như thế bố cục chẳng lẽ chính là vì làm ta lão tôn hộ tống thỉnh kinh người nhưng vì sao muốn giết ta lão tôn tôn nộ g không đối với cái này vô cùng không hiểu không bảo hoàn toàn quy y kể nhưng có kim cô chú ngăn chặn hạn hắn cũng chỉ có thể túi đầu tại sao phải t o á t ra một cái giả trang hắn cuối cùng giết lại là cái kia thật chính mình đây hết thể vì cái gì lại đến tột cùng là cái gì lại một lần hắn nhất định phải hiểu rõ đây hết thể không phải hắn suy nghĩ từ đầu đến cuối không thông suốt lần này mệnh ta do không g i trời tôn nộ không xong quyền nắm chặt ánh mắt lạnh thấu xương băng lãnh sắc ý hệ lên ta lão tôn nhất định phải ở đằng kia một trận thật giả người ta tới trước khi đến nắm giữ bảo mệnh thực lực ý thức được tu vi không ngừng thái ớt kim tiên t r i cảnh nghĩ như vậy muốn trưởng k h ố n g vận mệnh của mình phải có đủ thực lực cho dù nhất thời không cách nào l ậ t tung linh sơn cũng không thể để chính mình lâm vào trong h i ể m cảnh hắn cũng có nghĩ qua là một người ngoài cuộc có thể nói như vậy lại rất không thoải mái hơn nữa tây thiên linh sơn thậm chí thiên đình như thế bố cục thật có thể là một cái hoàn chỉnh người ngoài cuộc sao trừ p h i mượn nhờ sư phụ mạnh đại thủ đoạn nhưng mà hắn muốn dựa vào chính mình để hoàn thành đây hết thảy huống chi lần này cần chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình hàng đá bên ngoài chợt cảm thấy thấy lạnh cả người hiện lên lâm phàm nghiêng đầu nhìn trong động một cái t â y thiên đại thánh đại khái là thật có thể là trọng sinh người chưa bái sư bồ đề lao tổ liền hiểu chính mình kêu cái gì hơn nữa trong con mắt thỉnh thoảng hiện ra một cỗ hận ý lâm phàm nghĩ thầm cỗ này hận ý chỉ sợ là nhằm vào tây thiên linh sơn phật môn cũng không biết tôn nộ g không là theo lúc nào trọng sinh trở về nếu thật là trọng sinh trở lại chuyện tia liền biến càng phát ra thú vị đến lúc đó tìm một cơ hội nhường hắn biết được tự thân từ vừa mới bắt đầu liền bị linh sơn phật môn bố cục mưu đồ tính toán vậy thì càng thêm thú vị h ắ n rất chờ mong một phút này đến lắc đầu bài trừ trong đầu còn lại ý nghĩ ngần g đầu và nguyệt n g đang cảm giác tất cả vừa vặn hệ thống ngốn nắn không biết sai lầm dẫn đến thiên địa bị chuyển thời không đảo lưu về tới mấy trăm năm trước mà tất cả lại vừa mới bắt đầu có đầy đủ thời gian mạnh lên đồng thời thề thiên đại thánh còn có thể là trọng sinh người trận này tây du cho hay đem lại bởi vì ta lâm p h ạ m mà biến càng đặc sắc nhất miệng cười một tiếng hào khí nở rộ thầy thiên linh sơn đại lôi Âm tự đại hùng bảo điện bồ tát la hán kim cương phật đà nghe nói bồ đề tổ sư lời nói đều biến xác phật như lai đi trang nghiêm khuôn mặt cũng bởi vì này xuất hiện biến hóa vi diệu linh minh thạch hầu việc quan hệ tây du đại kế phương tây hương thịnh mấu chốt nếu không có linh minh thạch hầu tây du nên như thế nào mở ra dù sao linh minh thạch hầu chính là ứng kiếp mà thai n g é n giáng sinh tây du mở ra có thể nào thiếu khuyết mấu cho người người nào dám can đảm cản trở tây du đại kế như lai phật tổ như có điều suy nghĩ thầm nghĩ nhất không hy vọng trông thấy tây thiên hương thị người thiên đình rất không có khả năng cứ việc tây du là hương thịnh tây thiên có thể thiên đình cũng ở trong đó như vậy còn lại chỉ có x i giáo nhân giáo cái này hai đại đạo thống nhân giáo căn cơ chính là tại nhân tộc xiển giáo lại bởi vì phong thần sự t ì n h dẫn đến hư ơ n g hỏa khí vận đều hơi có tổn thất mong muốn theo tây du kiếm một chén canh cũng không phải là không được tây du chi kiếp nhìn như không bằng v ũ yêu phong thần đại kiếp như vậy kinh khủng được người tộc yêu tộc nhân tộc đều sẽ tham dự trong đó lại là dễ dàng nhất thu hoạch hư ơ n g hỏa khí vận sao lại không khiến người ta động tâm chứ ngoài ra còn có tiệt giáo đệ tử mặc dù tiệt giáo tại phong thần đại chiến bên trong thương vong hầu như không còn có thể lên phong thần bảng người đại đa số đều tiệt giáo đệ tử vẫn có người nhớ kỹ chính mình là tiệt giáo đệ tử mà tiệt giáo hủy diệt cùng tây phương giáo thoát không ra liên quan tây thiên linh sơn lại chỉ như tại tây phương giáo tây thiên hưng thịnh thì đại biểu cho tây phương giáo hưng thịnh xem như tiệt giáo đệ tử đương nhiên sẽ không nhìn xem tây du thuận lợi như vậy tiến hành cho dù không thể ngăn cản kết quả cuối cùng cũng muốn làm chút ngắn chân không được nhường bản tọa biết được là người phương nào không phải nhất định phải rút gân l u t xương khiến cho nếm thử át tỷ địa ngục hình phạt như lai phật tổ có chút tức giận tây du chưa bắt đầu vừa mới bố cục linh minh thạch hầu vào cuộc liền gặp cái này truyện vặt đại thế không thể n ị c h một chút nhỏ thế biến hóa lại có thể thế nào cải biến đại cục dù vậy, vẫn là rất làm hắn khó chịu lại có người dám cản trở đây là không đem tây thiên linh sơn không đem hắn như lai nhìn ở trong mắt hàng long phục h ậ nghe lệnh nhanh đi d ò xét linh minh thạch hầu tung tích dám can đảm có đạo trích làm l o ạ n người tận giết chi vừa rồi một s á t na như lai phật tổ đã bấm ngón tay suy tính đạt được kết quả chính là không có kết quả lại lại không thể không hề làm gì giờ phút này hắn mới hiểu được bồ đề tại sao lại tự mình đến đây b ằ m báo chuyện quả nhiên có chút lớn rồi tại bồ đề đi vào nên ý thức được điểm này như thế xem ra tuyệt không phải là tiết giáo đệ tử năng lực linh minh thạch hầu che lấp khí cơ khiến c h u ẩ n thánh đỉnh phong tu vi cường giả đều không thể suy tính vị trí người xuất thủ kia nhất định đồng dạng là c h u ẩ n thánh tu vi cường giả cần tuân ngã phật pháp chỉ hàng long la hán phục h ổ long hán hiện thân hướng trên đại điện ngồi ngay ngắn như lai phật tổ không người cúi đầu linh mệnh nói bồ đề tổ sư mí mắt đ ố n g núc đ í c h khỏe miệng hơi xé linh minh thạch hầu liên quan đến đại kế nhất định không thể n g o ạ i ý muốn nổi lên nói xong hắn liền thả người rời đi linh sơn đến đây nhiệm vụ đã hoàn thành đằng sau như thế nào liền chuyện không liên quan tới hắn tỉnh trừ bộ tát chúng la hán kim cương phật đà sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ bồ đề tổ sư trước khi đi lời nói lại có ý cảnh cáo không rõ vì sao bồ đề tổ sư lại không phải tây thiên linh sân người lại tựa như một bộ như là sự điều khiển của bọn họ người như thế nếu không phải thánh nhân bàn giao sao lại cần nhường linh minh thạch hầu bái nhập nó muôn h ạ n h ư lai phật tổ hai mắt nhắm lại yên lặng trầm âm không phải thiệt giáo đệ tử quấy dối như vậy chỉ có người xiển hai g i á o có khả năng nhất đương nhiên cũng có thể là người bên ngoài gây nên côn bằng yêu sư minh hà lão tổ tây vương mẫu trấn nguyên tử đều là chuẩn thánh tu vi cừng giả trấn nguyên tử tây vương mẫu gây nên sát xuất tương đối thấp văn bằng thù a i người cũng là n năng. g có bồ tát phổ h i ề n bồ tát hai người tiến lên lĩnh mệnh trong lòng nghĩ hoặc không biết do phật tổ vì sao lúc này mời côn bằng minh hà hai người 4. chương sáu kinh thiên đại cục long trời lở đất chương sáu kinh thiên đại cục long trời lở đất văn thủ bồ tát phổ hiền bồ tát hàng long la hán phục h ổ la hán riêng phần mình chia binh hai đường mà hàng long phục h ổ hai người chỗ tiến về vị trí khá gần đại la kim tiên tri cảnh tu vi tốc độ sao mà nhanh giống như trong nháy mắt đã hiện thân tây như h ạ châu ngũ phương nhất đế ở đâu hàng long la hán một đạo tiếng vang phát ra ngũ phương nhất đế thỉnh thoảng ra hiện tại bọn h ắ n trước mặt b á i kiến hàng long phục h ồ hai vị tôn giả ngũ p ư ơ n g nhất đế không mình hành lễ chắp tay trước ngực phật tổ mệnh các ngươi chiếu khán linh minh thạch hầu vì sao linh minh thạch hầu biến mất các ngươi lại không biết phải bị tội gì hàng long la hán trực tiếp ép hỏi ngũ phương yết đế linh minh thạch hầu biến mất ngũ phương yết đế lại không kịp lúc bẩm báo liền là người phương nào bắt đi linh minh thạch hầu cũng không biết được tiếng giống rơi xuống tùy theo mà đến còn có đại la kim tiên huy áp ngũ phương yết đế cuốn quýt giải thích bẩm hàng long tôn giả không phải chúng ta chiếu khán bất lợi quả thật bắt người tu vi c ư ờ n g đại khí cơ che lấp chúng ta mới không cách nào cảm giác bọn h à n khổ cũng hận trên đường đi thật tốt vì sao tới gần linh thai phương thốn sơn liền xảy ra chuyện chiếu khán một đường không tính công cũng coi như khổ lao a ra chút ngoài ý m u ố n khuyết điểm liền hoàn toàn là bọn hắn thật là phật tổ n h ư ờ n g bản tôn giả trước đây đến chính là giải quyết việc này còn không mau mau mang bản tôn giả tiến về linh minh thạch hầu cuối cùng biến mất chi điểm hàng long la h á n q u á t khẽ đúng đúng mời hai vị tôn giả theo chúng ta đến kim đầu yết đế vội vàng túi đầu k h ô n g lưng chủ động dẫn hàng long la hán phục h ổ la h á n hướng linh minh thạch hầu cuối cùng khí tức đất dừng lại rất mau tới, tới kia phiến hải vực hàng long la hán phục hổ la hán hạ xuống hỏi nơi đây chính là linh minh thạch hầu cuối cùng khí tức đất dừng lại kim đầu yết、đế、đáp về hàng long tôn giả nơi đây chính là linh minh thạch hầu cuối cùng khí tức đất dừng lại phục hổ long hán đằng vân mà lên giữa không trung nhìn xuống hải vực chúng đảo mây mù tràn ậ p rừng rậm bụi sâu nhưng không một hải đảo làm hắn phát giác được chỗ không ổn ngoại trừ một chút phi cầm tàu thú tinh q u á i núi đá cũng không cái gì linh minh thạch hầu chú lưu khí tức sư m i n h biển này v ư ợ t chi đảo cũng không có linh minh thạch hầu một sợi khí tức cũng không cái gì chỗ không ổn phục hổ la hán hạ xuống đối hàng long la hán nói rằng ngay vậy hàng long la hán hít mắt nhìn về phía ngũ phương yết đế thấy thế ngũ phương yết đế k h e run lên h à n g long long hán chỉ là nhìn bọn h ắ n một cái cũng không nói cái gì bất quá vẫn là treo lấy một trái tim bất kể như thế nào linh minh thạch hầu thủy trung là biến mất tại bọn h ắ n chiếu khán phía dưới a vậy sao h à n g long la hán quay người tiếp lấy đ ẳ n g vân mà lên nhìn khắp bốn phía hải vực chi đảo lên một lát sau mấy người bọn họ đi vào tôn nộ g không chỗ hải đảo phụ cận vừa lúc lúc này tôn nộ g không đi ra ngắt lấy quả dại nhìn thấy ngũ phương nhất đế cùng h à n g long la hán phục hổ la hán mấy người ngũ phương nhất đế cùng la hán vì sao xuất hiện ở đây chẳng lẽ là vì tìm ta lao tôn đông nhiên Náo nhắc lên một ý nghĩ như vậy. Ừ, linh minh hải thạch hầu một ý vậy. Ừ, bất i ế n m các các có chết chuộc. Phục bạch, thoát người Như ảnh hưởng ta Phật đại kế, các người hắn phen, nhường tôn ngộ không minh tội. đại khó kế, khó Phật hổ mà một ta la quá ả thật tìm Bất hắn. là đến q u vì cái gì bọn hắn giống như nhìn không thấy ta láo tôn đâu tôn nộ không sờ lên đầu cảm thấy n g h i hoặc nghĩ đến nhất định là sư phụ gây nên bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến mấu chốt như thế như vậy vội vàng tìm ta lao tôn xem ra ta lao tôn ra tầm tiên cũng là một cái bậy a nếu là không quan trọng người sao lại cần vội vã như thế cho dù hắn chính là trời sinh thạch hầu cũng chỉ là giọt nước trong biển cả chúng sinh mịt mờ thiên địa còn đ ạ i nếu như không phải một cái bẫy há lại sẽ chỉ vì cảm giác không đến vị trí của hắn liền như vậy vội vàng tôn ngộ không đối tây thiên linh sơn chư phật hận ý lại tăng thêm một kia ở kiếp trước ta láo tôn thì ra một mực bị người khác nắm trong tay lại bị một trận đại cục bao phủ trong đó mà ta láo tôn bất quá là trong đó một con cờ giờ phút này hắn hận không thể bay người lên đi làm thịt ngũ p h ư ơ n g yết đế cùng hàng long la hán phục hồ la hán chỉ là dưới mắt tu vi tài tử tiên sơ kỳ tri cảnh dù có ở kiếp trước thái ớt kim tiên tri cảnh kinh nghiệm chiến đấu kinh nghiệm cũng không phải là ngũ p h ư ơ n g nhất đế cùng hai tôn la hán đi thủ rất tốt lần này ta lão tôn muốn các ngươi long trời lở đất tôn nộ không nắm chặt song quyền khí tức bắn ra nộ khí mọc lan tràn sau đó hắn cũng không còn quan tâm ngũ p h ư ơ n g nhất đế cùng hàng long la hán phục hổ la hán hắn sợ chính mình nhịn không được trong lòng hận ý mà xúc động sư phụ đệ tử hái quả trở về điều chỉnh cảm xúc mặt lộ vẻ mỉm cười tựa như vui vẻ đi vào hàng đá ân tu luyện đi thôi lâm phạm tiện tay cầm lên một quả quả dại cắn một cái rồi nói ra nhân tiên cảnh bất quá mới vừa bước vào tiên nhân tu vi bước đầu tiên h u hổ chúc tu vi ấy căn bản là làm không là cái gì là sư phụ tôn nộ g không ứng thanh lui ra đi vào một bên ngồi xếp bằng xuống nộ g không a ngươi phải cố gắng mạnh lên nha như thế khả năng trưởng không vận mệnh của mình mệnh ta do ta không d ọ trời lâm phàm nhìn về phía bắt đầu tu luyện tôn nộ g không trong lòng l ạ g yên suy nghĩ mặc kệ hắn là trọng sinh hay không không có đủ thực lực lời nói vẫn không thay đổi được cái gì hệ thống ngủ say trả về bội số chỉ là một s o một hắn tạm thời có thể làm chính là đốc xúc tôn nộ không thật tốt tu luyện không cầu treo lên đánh linh sơn tối thiểu phải có ứng đối tương lai biến hóa thế cục cùng bảo mệnh thực、lực. Tây Du là k không không không bị bị hơn nữa hiện tại đã rất khá tất cả vừa mới bắt đầu tất cả đều có thể có thể bên này côn bằng yêu sư minh hà lao tổ hai sắc mặt người rất khó coi như lai lão nhi quả thực không hiểu đấu thế mà khiêng ra phương tây hai thánh uy uy hiếp bọn hắn thực sự ghê thởm không nghĩ tới đã từng tiệt giáo đại sư minh lại sẽ là như vậy sắp mặt nói thế nào bọn hắn cũng là một phương lao tổ lương tựa thánh nhân thật ghê g h m sao côn bằng đạo hữu đã dùng cái này phương thức gặp lại sao không theo ta đi huyết hải ngồi một chút minh hà lao tổ đối côn bằng yêu sư phát ra mời cũng tốt côn bằng yêu sư chưa từng nhận qua như vậy khí phiền muộn hắn đã đáp ứng minh hà lao tổ mời tiếp lấy hai người cùng nhau quay đầu không hiểu nhìn linh sơn một cái sau đó thân hình trôi qua biến mất tại linh sơn linh sơn hậu điện như lai phật tổ ngộ đạo trong điện không phải quân bằng minh h à hai người gây nên t i ê u đến t ộ t cùng là người phương nào gây nên đâu như lai phật tổ rơi vào trầm tư nhất thời nghĩ không ra còn có ai sẽ bắt đi linh minh thạch h ậ u tây vương mẫu rất không có khả năng như vậy còn lại liền chỉ có t r â n nguyên tử dù sao chỉ có hắn cũng tại tây du bên trong một vòng có lẽ là muốn cho bọn họ tìm không thoải mái như thế phỏng đoán lung tung cũng là bởi vì tìm không thấy vấn đề mấu c h ố t chỗ hắn cũng không thể đi h o i nghi hai vị thánh nhân a huống chi đạo tổ nói rõ tam giới thánh nhân không thể hiện, hiện. câu cá đ ố nộ yên lặng chờ thời cơ chương bảy câu cá đ ố nộ yên lặng chờ thời cơ thánh nhân không hiện tam giới bên trong c h u ẩ n thánh liền đã là đinh phong hắn thực sự nghĩ không ra có ai sẽ b ư ớ c lên đắc tội tây thiên thậm chí thánh nhân làm như vậy thật chẳng lẽ chính là người xiền hai giáo người không sợ tây thiên thậm chí không sợ thánh nhân sợ cũng chỉ có hai cái này lạc thống như thế bản phật chỉ có thể tiến về thiên ngoại thiên tu di sơn một chuyến đem việc này cùng hai vị thánh nhân nói một chút như lai phật tổ trầm ngâm lường à y cảm thấy vẫn là mau trong cáo chi tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân để tránh đến tiếp sau xuất hiện vượt qua khả không chuyện có thể không thể xuất hiện giống phong thần lúc tiệt giáo như vậy làm ý thức được tình huống không thích hợp thời điểm kia sẽ trễ đã có vết xe đổ há có thể lại dẫm lên vết xe đổ lâm p h ạ m đối với chuyện xảy ra bên ngoài đều không quan tâm không cần nghĩ cũng biết tôn nộ g không khí tức d ư ờ n g như biến mất tại tam giới như thế khẳng định trêu đến tây tiên linh sơn người nóng nảy tìm kiếm hắn hiện tại quan tâm là tôn nộ g không tu vi nhân tiên cảnh giới thật sự là quá thấp một chút tu luyện có thành tựu tinh quái cũng có nhân tiên tri cảnh mà tôn nộ không tu vi lại có thể nói là hắn tu vi hiện tại tự nhiên không thể buông lỏng tuy có miễn dịch ngoại bộ bất kỳ lực lượng nào công kích năng lực lại cũng chỉ là bị động bị đánh muốn làm cái gì cũng không làm được tại tây du thế giới thực lực mới là căn bản trong lúc bất chi bất giác một năm thuế nguyện chấp mắt thoáng một cái đã qua quả nhiên là thời gian qua mau ngày tháng thoai đưa một ngày này dương quang vừa vặn bên bờ biển ngồi một mình câu cá lâm phảm khí tức quanh người bỗng nhiên bắn ra một cố cường h ã n khí tức từ trong ra ngoài bạo phát đi ra thiên tiên đỉnh phong tri cảnh cũng vẫn được hắn có thiên tiên đỉnh phong tri cảnh tu vi tôn nộ không tự nhiên cũng là thiên tiên đỉnh phong tri cảnh một năm thiên tiên đ ỉ n h phong mong muốn coi như có thể giải thích rõ hệ thống lưu lại công pháp trên quyển trục ghi chép công pháp vẫn là rất cường đại l i ê n vượt hai cái đại cảnh giới vẫn là một năm thời gian tam giới bên trong ai nghe xong đều sẽ phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc cái nào tu hành không phải lấy trăm năm ngàn năm và năm vừa rồi đột phá một cảnh có lẽ coi trăm năm ngàn năm cũng không nhất định có thể đột phá không phải tam giới bên trong chẳng phải là quá dễ khắp nơi trên đất đi đại la kim tiên nhiều như chó đương nhiên nếu là lấy căn cơ làm dẫn vẹn vẹn lấy tu vi đến nhìn cũng là có thể hơi hơi đột phá nhanh một chút nhưng mà cái này giống như là mưa gió phiêu m i ự u bên trong bánh lái lúc nào cũng có thể sẽ lật không có ai sẽ vì chỉ là một cái mặt ngoài tu vi từ đó không để ý đến căn cơ là ổn thực lực mới là vương đạo đi làm như vậy tu vi cùng thực lực cả hai là không thể hoạch năng bằng hai cái giống nhau tu vi người trong tay bảo vật cũng c o i t r ê n lệch thần thông phép thuật cũng c ũ n giống g như thế đệ tử bài kiến sư phụ tôn nộ g không cảm thụ được thể nội thiên tiên đ ỉ n h phong tu vi hơi vừa so sánh so ở kiếp trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần chờ chúng tu tới thái ớt kim tiến tri cảnh kia tất nhiên càng cường đại hơn một thế này có thể cùng những cái tia từng chơi a đùa b ỡ n hắn tiên thần thật tốt chơi một chút rất tốt ngươi không có quên vi sư lời nói lầu cao vạn trượng đất bằng lên căn cơ đánh tốt đại đạo khả năng càng thêm đường bằng thẳng lâm phàm thả ra trong tay cần câu quay người mặt cười nói t ô n nộ không gật gật đầu hắn từng nghĩ tới mượn nhờ ở kiếp trước kinh nghiệm mau chóng đột phá có thể một nghĩ tới sư phụ từng nói r ụ c tốc bất đạt thế là mạnh mẽ nhìn xuống nhớ kỹ ở kiếp trước tại bồ đề nơi đó chỉ là dùng ba năm liền đến kim tiên đỉnh phong tri cảnh về sau nuốt không ít cựu chuyển kim đan thậm chí bản đạo liền đến đạt tới thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi bây giờ nghĩ lại cái này tựa như là cố ý đem hắn tu vi t r ồ n g lên đi khó trách đằng sau tu vi sẽ rơi xuống đến thái ất kim tiên sơ kỳ khi đó bị đặt ở ngũ chỉ sân hạng hắn vẫn không rõ vì sao muốn cho hắn rót đồng nước nước thép hóa ra là mong muốn xấu hắn căng cơ là sư phụ đệ tử ổn thỏa nhớ kỹ sư phụ dạy bảo đôi mắt bên trong đ ỗ n g nhiên hiện lên s ắ c ý lâm phàm thì thầm nghĩ đây có phải hay không là trọng sinh trở về tên hắn viết ngược lại đương nhiên hắn cũng không mở miệng hỏi tham mỗi người đều có mỗi cái bí mật của người không phải ân tu hành cũng cần khổ nhàn kết hợp đã đột phá vậy thì tốt rồi tốt lĩnh hội sau khi đột phá c ả n g nộ vững chắc vững chắc cảnh giới dứt lời hắn thì tiếp tục câu cá tôn nộ không thì là đi ngắt lấy quả dại đặt ở lâm phàm bên cạnh mà tính toạn đường này yên lặng không nói nhìn xem lâm phàm câu cá bộ dáng nộ không thử một chút không câu cá đối tâm tính rèn luyện có trợ g i ú p hẳn là có thể nhường tôn nộ không tâm tính nâng cao một bước là sư phụ tôn nộ không đứng dậy dùng tay thay đổi một cây cần câu nộ không a không cần đến như thế đến dùng vi sư tự tay chế tác giản tiện cần câu lâm phạm nhất tay nhẹ g ấ y bên cạnh nghỉ ngơi tự tay chế tắc c ẩ n câu liền bay đến tôn nộ không trước mặt tạ sư phụ thế là hải đảo bên bờ xuất hiện hai cái câu nữ lão một người một khỉ ánh nắng chiều chiếu rọi tại trên người của hai người cái bóng hiện hiện sau lưng gió nhẹ lướt qua tiếng sóng biển tại thời khắc này thành đêm thai c h ư ơ n g nhạc tôn nộ g không lòng rộn ràng chậm rãi bình tĩnh lại sư phụ hóa ra là tại giúp ta lào tôn tu hành giờ phút này hắn mới minh ngộ sư phụ câu không phải cá thế gian đều văn pháp nhất động nhất tính cùng tu đi trong tích tắc tôn nộ không dường như minh bạch cái gì lập tức vận chuyển vạn pháp áo nghĩa quyết lên cái này đốn ngộ ba lâm p h ạ m nhất c á n tay đều ngừng lại ha ha ha ngộ hiểu tốt hắn đã trông thấy huyền tiên chân tiên cảnh giới tại hướng hắn gắc có nghe nói hay không qua trăm năm tu luyện thành khí một khi đốn ngộ thiên hạ n g e đủ để chứng minh đốn ngộ là cỡ nào khó được có người cười có người sầu bộ đề tổ sư sở dĩ xuất hiện tại linh thai phương thốn sơn tà nguyện tam tinh động vì chính là thu ứng kiếp giáng sinh linh minh thạch hầu vốn cho rằng đây là dễ như trở bàn tay công đức cùng khí vận ai có thể nghĩ một năm g i n g dã một năm hắn liền lông khỉ đều không có nhìn thấy một cây a a a ghê tởm ghê tởm linh minh thạch hầu lại không xuất hiện kiên nhẫn sắp mải lấy hết bản tọa công đức bản tọa khí vận a thuộc về hắn công đức cùng số mệnh lâm môn một cước đống nhiên không có hắn có thể nào không giận chỉ cần truyền xuống hai môn tu luyện công pháp lợi dụng tàng u y ệ t tam tinh động trận thế đem linh minh thạch hầu tu vi tăng lên tới kim tiên đình phong liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được không ít công đức cùng thiên địa khí vận thật là bây giờ không có tất cả cũng không có cũng không biết như lai là làm ăn cái gì đến bây giờ đều không có tìm được linh minh thạch hầu đồng thời như lai phật tổ gặp được phương tây tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân thánh nhân lời nói đại thế chưa đổi nhỏ thế biến hoa không cần lo lắng bồ đề tổ sư chỉ là bọn hắn an bài linh minh thạch hầu c h i sư kết quả không hẳn vậy cũng không phải không thể có lẽ thiên địa tự có sắp xếp thiên địa an bài lại há có thể là thường nhân có khả năng rõ xét thánh nhân tuy là thánh cũng không có thể nghịch tiên nghịch thiên thì không phải thánh cứ như vậy như lai phật tổ bị đánh phát trở về ngoại trừ ngũ phương yên đế hàng long la hán phục hổ la hán giống nhau trở về linh sơn bồ đề tổ sư giống nhau đạt được chỉ thị chậm đợi thời cơ thời cơ tới linh minh thạch hầu tự hiện bốn chương tám rời sông l ấ p biển c h ấ n trời chu tiên chương tám rời sông l ấ p biển c h ấ n trời chu tiên mấy tháng sau mặt trời mới lên ở hướng đông mặt trời mới mọc sơ lộ tôn nộ không trên thân buộc phát ra một cỗ kinh tiên h khí thế thiên tiên phía trên khí tức đột nhiên phát ra một khi đốn nộ vượt ngang một cái đại cảnh giới thẳng tới chân tiên cảnh sơ kỳ là thật kinh khủng vừa mới đột phá thiên tiên cảnh đỉnh phong không lâu liền trực tiếp vượt qua huyền t i ê n cảnh thẳng tới chân tiến cảnh lâm phạm lấy là nhiều nhất chính là đột phá huyền trong tiên cảnh kỳ không nghĩ tới, tới như thế một cái kinh h ỉ lớn đáng tiếc n ộ hiệu tỷ lệ khó gặp đa tạ sư phụ chỉ điểm tôn nộ g không bên trong liễm khí tức thu khí thế cung k í n h hướng lâm phảm túi đầu trực tiếp từ phía trên tiên đỉnh phong tu vi vượt ngang huyền tiên t r i cảnh thẳng tới chân tiên sơ kỳ tu vi căn cơ còn đặc biệt vững chắc không có tổn thương chút nào nhường hắn giảm ít đi rất nhiều khẩu tu hiểu thêm vạn pháp áo nghĩa quyết chân diệu dạy bảo đệ tử tu hành chính là sư chi trách đứng lên đi lâm phảm quay thân đi qua nhìn qua sóng cả sóng biển từ tốn nói tôn nộ không đứng dậy ngầm đầu thấy sư phụ bóng lưng hắn dường như trông thấy một đạo vĩ nạn thân ảnh đang cặn ở trước mặt hắn thấy hắn ngăn cản vô tận nguy cơ sư phụ đại ân ta lão tô tôn nộ g không giật một cái cái mũi chẳng biết tại sao có loại cảm giác là lạ, lạ hắn chưa từng có cảm nhận được qua loại cảm giác này cho nên nói không ra là cái gì cái gì đại ân không đại ân mau tới cùng vi sư cùng một chỗ câu cá lâm phạm ngồi xuống chào hỏi tôn nộ g không nói tôn nộ g không nghe tiếng lập tức chuyển đổi vui mừng b ậ t đ i ệ u đi vào bên cạnh ngồi xuống một người một khỉ cứ như vậy tại dương quang chiếu dọi xuống tính t o ạ n mặc hắn sóng biển sóng lớn mặc hắn liệt nhật đốt hơi tới gần g i ờ n g ọ lâm phạm bỗng nhiên thả người nhảy lên nhảy vào trong biển rộng ha ha ha sóng lớn sóng lớn làm gì được ta thân lập chư thiên ta duy nhất một đạo cởi mở hào phóng cởi to thanh â m vang vọng hải đảo gấp đôi lây nhiễm tôn nộ g không giống nhau thả người nhảy vào trong biển rộng lần này ta muốn lật sông ngựa biển trấn thiên chu tiên lời ấy truyền vào lâm p h à m bên hai hắn cũng không thế nào cảm thấy kinh ngạc dù sao đây chính là có nhiều khả năng trọng sinh trở về tề thiên đại thánh tôn nộ g không đồng thời mới càng hẳn là xứng đáng trọng sinh trở về thân phận lật sông ngựa biển trấn thiên chu tiên tiền đề phải có thực lử bất quá hắn tin tưởng dựa vào sự giúp đỡ của mình đại thánh nhất định có thể làm được điều này chuyện giống như càng phát ra thú vị xuyên việt người thêm trọng sinh người mới càng thêm chơi vui không phải một cái chỉ là hắn dị loại chẳng phải là rất vô vị lâm phàm tin tưởng có lẽ tại tương lai không lâu đem gặp được chân chính lớn tề thiên đại thánh mà không phải bị người trêu đ ù a bật ngửa ấm đấu chiến thắng phật có ta tồn tại ngày đó cũng tất nhiên sẽ giáng lâm lâm phàm tiếp tục du động mong đợi đã từng có khoảnh khắc như thế hắn hy vọng dường nào tôn nộ g không đứng lên tay cầm như ý kim cố đ ồ n g cho dù bỏ mình cũng phải đỉnh t i ê n lập đ i ệ mà giờ phút này hắn dường như đã thấy một m ả n kia ban đêm tiến đến tôn nộ không bay ra hải đảo đi tới ngũ phương biết đế trước mặt ngũ vương nhất đế một mực tại phụ cận m ũ lắc lư đồng thời đã lâu như vậy chưa từng có tây thiên linh sơn những người khác xuất hiện qua đã như vậy vậy trước tiên thu chút lợi tức đồng thời thử một chút bây giờ chân tiên cảnh n g lực còn có hắn muốn nghiệm chứng một cái vô cùng thứ then chốt mà ngũ vương nhất đế thấy linh minh thạch hầu đống nhiên xuất hiện lại thân lập hư không giải thích do đã nắm giữ tu vi vì thế bọn hắn năm tâm thần người dung mạnh linh minh thạch hầu tu vi làm sao tới còn có vì sao ra hiện tại bọn hắn trước mặt đạo hữu vì sao ngăn lại chúng ta đường đi kim đầu nhất đế h í mắt mở miệng nói ra ta láo tôn cản các ngươi đường ta lão tôn còn nói các ngươi cản ta lão tôn đường đâu tôn nộ g không hai con ngươi run lên hừ lạnh nói quả thực hầu ngôn loạn ngữ quả thật đạo hữu không hiểu cản ở tại chúng ta trước mặt kim đầu yết đế nhúng mày tức giận nói ha ha ha hầu ngôn loạn ngữ chính là các ngươi a không phải là các ngươi ngăn ở ta lão tôn trước mặt sao tôn nộ g không c ư ờ i khẩy phản quát kim đầu yết đế ngân đầu yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế ma ha yết đế lên nhau bọn hắn xem như đã nhìn ra linh minh thạch hầu tựa như đang tìm cớ đạo hữu người muốn như nào kim đầu yết đế hơi biến sát mặt giận g ữ hỏi trong khoảng thời gian này bởi vì linh minh thạch hầu biến mất chuyện vốn là rất là khó chịu hiện tại càng thêm khó chịu muốn như nào đánh các ngươi dứt lời tôn nộ không tung người một cái t h u ầ n tránh đi vào ma ha yết đế trước mặt cấp tốc gia quyền trong chốc lát ma ha yết đế chưa kịp phản ứng hai mắt liền chúng phải một quyền ẩn chứa chân tiên lực lượng nắm đấm nhường ma ha yết đế kém chút mất mạng lớn mật lại dám ra tay làm tổn thương tài trợ sư đệ kim đầu yết đế ba la yết đế ngân đầu yết đế ba la tăng yết đế trong nháy mắt kịp phản ứng vội vàng bạo khởi huyền tiên đỉnh phong tu vi gọi ra pháp bảo tế luyện thần thông phép thuật đến hay lắm tôn nộ không đơn g ơ tay lên chân tiên cảnh lực lượng đột nhiên ngưng tụ phất tay kim đầu yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế ngân đầu yết đế bốn người công kích thoáng chốc tiêu tán ngươi không thể nào là kim tiên tu vi bốn người đều huyền tiên tri cảnh hợp lực một kích dù là chân tiên cảnh tu vi cũng không thể chống đỡ tốt h hơn một kích đánh tan bọn hắn công kích lực lượng tính toán đâu ra đấy bất quá một năm dưới linh minh thạch hầu cho dù thiên tư tuyệt đỉnh nền móng vi phạm cũng là tuyệt đối không thể bước vào kim tiên tu vi không sai ta lão tôn không phải kim tiên tu vi bất quá đánh các ngươi còn cần kim tiên tu vì sao chân tiên cảnh uy áp phóng thích thân hình tung tránh tả h ư u khai cung kim đầu yết đế ngân đầu yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bốn người rất sắp biến thành đầu heo đồng dạng thật can đảm chúng ta chính là phật tổ tọa hạ ngũ phương yết đế ngậm miệng a ngươi tôn nộ g không không chờ kim đầu yết đế nói xong ngưng hư h o a ảnh một bàn tay phiến tại đối phương trên mặt thanh âm cũng im bặt mà dừng còn có thể đứng liền chỉ còn lại ngân đầu yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế đạo hữu người muốn muốn làm cái gì bọn hắn ba thấy tôn nộ không chậm rãi tới gần cảm thấy rất hoảng nghe nói phương tây chính là thế giới cực lạc chỉ có vãng sinh người mới có thể nhìn thấy chân p h ậ t ta lão tôn rất hiếu kỳ đến cùng phải hay không thật phiền thoái chư vị thay ta lão tôn đi nghiệm chứng một phen chê bửa không sai bị lắm nên thời điểm đưa bọn hắn đi thế giới cực lạc hắn hiện thân cũng không phải đánh một trận đơn giản như vậy mà là dùng ngũ phương yết đế đến tế thiên nói cho như lai lão nhi hắn thể thiên đại thánh tôn nộ không trở về đồng thời dùng loại phương thức này đến xò xét một chút tầm quan trọng của mình cái này rất m ấ chốt có phải hay không dưới mắt mặc kệ hắn như thế nào quá mức bọn hắn cũng sẽ không giết hắn chương chín bóc đế tế h tiên đại thánh trở về chương chín bóc đế tế tiên đại thánh trở về có gì không dám dám ngăn khuất ta lão tôn trước mặt người chết chân tiên cảnh khí tức phát ra uy áp giáng lâm thần thông ngưng tụ biến trưởng thành quyền xung quanh không gian và mèo cuốn phong gào thét giống như sơn hà biến sắc một đạo bình tĩnh tiếng la rơi xuống chỉ thấy kinh thiên quyền ảnh ẩm v a n g hướng bọn họ bao phủ hạ xuống vạn pháp thần quyền quyền thứ nhất thương lan bá quyền ngũ p h ư ơ n g nhất đế cả kinh thất sắc vẻ mặt sợ hãi vô cùng giống giận không không người dám giết chúng ta ba sợ hãi không hiểu chấn kinh không phải trường hợp cá biệt la lên không có bất kỳ cái gì đáp lại đáp lại bọn hắn chỉ có rơi xuống to lớn quyền ảnh phanh phanh phanh phanh phanh nam âm thanh bạo tạc tiếng vang sát na chuyền ra vang vọng bốn phía đánh xong kết thúc công việc kế tiếp liền nhìn xem tây thiên đám người kia sẽ phản ứng như thế nào tôn nộ không thu liễm khí thức vỗ vô, vô tay khinh thường một mắt thấy hôi phi yên diệt ngũ phương yết đế thu chút lợi tức đồng thời tham dò một chút tây thiên danh giới cuối cùng một hòn đá ném hai chìm nhất cử lướt tiện linh hai phương tôn sơn tà n g n g u y ệ n tam tinh động bồ đề tổ sư đột nhiên mở mắt con ngươi hơi chừng lông mi nhữ một cái vừa rồi kêu bạo tạc tiếng vang giống như sen lẫn ngũ phương yết đế kêu thảm không khỏi bấm ngón tay tính toán bỗng nhiên biến sắc cái gì linh minh thạch hầu giết ngũ phương yết đế ba h ẳ n hà há to miệm nhất thời kinh ngạc vô cùng lập tức lách mình đi vào chiến đấu chỗ lại thôi diễn lúc lại phát hiện linh minh thạch hầu khí cơ lại biến mất khí run lạnh hoa ái sắc mặt thoáng chốc có chút dữ tợn sắc mặt giận dữ h i ể n thị rõ là ai đến cùng là ai tại xấu bản tòa chuyện tốt tiếng gầm gừ kinh cự tiêu vang bốn phía hải vực không tin tà hắn lần nữa dẫn ra thiên địa chi lực diễn toán thiên cơ mà thiên cơ lại vẫn chỉ có một mảnh hỗn độn hư vô cái gì cũng thấy không rõ cùng lúc đó tây thiên linh sơn đại lôi âm tự đại hùng bảo điện bên này một đạo thất kinh thanh â m theo đại điện ngoại chuyển đến phật tổ phật tổ không xong ngũ vương yết đế bỏ mình chứ bồ tát chúng la hán kim cương bọn người v ẻ tức giận đột nhiên hiện có người vừa muốn trách móc sa di huyên náo thanh âm nghe thấy câu này vừa lời đến khỏe miệng lập liền là ngừng đều chú mục nhìn chăm chú về phía sa di nghe vậy như lai phật tổ con ngươi vừa mở lập tức bấm ngón tay diễn toán mấy hơi sau biến sắc quan âm nhanh đi địa phủ chặn đứng ngũ phương yết đế nhất định không thể nhường luân hồi dứt lời quan âm bồ tát tiến lên lĩnh pháp chỉ địa phủ hoàng tiên lộ luân hồi a o bên trên mạnh bà nhìn trước mắt ngũ phương yết đế hôn phách rất k ó không hiểu càng hết sức h i u kỳ lại có người dám không sợ tây thiên làm thịt bọn hắn người bất quá đã đi vào địa phủ vậy thì phải theo địa phủ quy củ đến chỉ là tây thiên người chỉ sợ sẽ không theo quy củ đến xử lý vậy trước tiên dọa một chút bọn hắn chuyện cũ trần duyên đều đi qua quên mất tất cả phục v h n g sinh nói xong phất tay năm chén mạnh bà canh xuất hiện tại ngũ phương yết đế trước mặt bọn hắn nhìn một chút trước mắt mạnh bà canh tiếp lấy n g ẩ n g đầu nhìn về phía mạnh bà vợ môi khẽ n ú c đ í c h phật tổ tọa hạ yết đế há có thể luôn hồi vốn a mạnh bà không chờ bọn họ mở miệng t r ư ớ hết mở miệng chấm đã quan â m bồ tắt đổi tới n h ấ t vung tay lên định chủ ngũ phương yên đế bồ tát ngươi đây là làm gì bất luận tiên thần phật vào địa phủ liền chỉ có luân hồi mạnh bà nhữ mày không thích giận dữ quay đầu nhìn về phía quan âm bồ tát thiện h a i thiện h a i vần tăng linh ngã phật pháp chỉ mà đến nhìn mạnh bà mở một mặt lưới nơi này là địa phủ không có thêm lời thừa thãi một câu nơi này là địa phủ trực tiếp cự tuyệt quan âm bồ tát cái gì mở một mặt lưới nàng cũng không phải tây thiên linh s â n người tại sao phải nghe theo phật tổ pháp chỉ ngươi muốn như nào quan âm bồ tát trong lòng gương sáng không nỗ lực chút gì là không tốt mang về ngũ phương yên đế vài ngày trước một ư ơ i tám tầng địa ngục hơi có náo động nếu là có thể có công đức chi vật liền có thể tốt hơn trấn áp lời này vừa nói ra quan âm bồ tát sắc mặt s ụ xuống thật sự là công phu sư tử ngoạn đã như vậy vậy cũng chỉ án địa phủ quy củ đến làm mạnh bà lắc đầu thúc giục ngũ phương nhất đế làm chén này mạnh bà canh việc này bản tọa sẽ như thực bẩm báo phật tổ quan âm bồ tát chỉ có thể nhịn đau xuất ra một cái ẩn chứa công đức bảo vật đối với cái này mạnh bà hoàn toàn không thèm để ý nói cho như lai lại như thế nào nơi này là địa phủ hắn dám ở chỗ này dương ngoài sao chỉ sợ thánh nhân cũng không dám a xin cứ tự nhiên thu mạnh bà canh cầm lên công đ ứ c bảo vật thưởng thức đi quan âm bồ tát phật tay á o mang đi ngũ phương nhất đế h ồ n phách bốn đại hùng bảo điện bên trên phật tổ kia linh minh thạch hầu không biết n ổ i điên làm gì vô duyên vô cớ giết chúng ta tái tạo nhục thân h ồ n phách trở về cơ thể ngũ phương nhất đế khóc lóc kể lể lấy, lấy quá bất hợp lý chỉ vì ai ngăn khuất hai trước mặt khoe miệng kém chút để bọn hắn luân hồi thạch hầu chưa giáo hóa sợ có yêu tính cũng chẳng có gì lạ chờ quỹ kỷ lắng nghe phật pháp giáo hóa tự sẽ minh chân lý như lai phật tổ không có bất kỳ cái gì chỉ thị đương nhiên đổi lại người bên ngoài sợ là đã hạ lệnh bắt về dám can đảm bất kính vọng giết tây thiên linh sơn m ô n nhân sao có thể bông tha linh minh thạch hầu thì không giống hắn liên quan đến tây du đại kế mở ra phương tây hưng ơ thịnh mấu chốt là phật tổ ngũ phương biết đế tung trong lòng có hận bọn hắn cũng chỉ có thể n u ố t vào phật tổ ta có việc b ẩ m báo quan âm b ù tát đem tại địa phủ lúc chuyện đã xảy ra nói ra như lai phật tổ nghe xong trầm ngâm tiểu hội nhi sau mở miệng bất quá một cái ẩn chứa một chút công đức chi bảo không sao chờ đại kế thành thì sợ gì không có công đức hơn nữa tây du đại kế thành cũng không chỉ vẹn vẹn lấy được đến vô số công đức khí vận gia trì còn có vô tận hưng ơ hỏa chút tổn thất này đáng là gì h ú n g chi địa phủ chính là tổ vu a hậu thổ chất t r ư ở n g bọn hắn lại không thể làm sao chi đồng thời tây du đại cây trong đó một vòng còn cần địa phủ tham dự ngay kế tiếp lâm phạm trong ngộng tỉnh lại đi vào ngoài động hít sâu một hơi cái này ngủ một g i ấ c đến thật tốt tự có tu v i sau hắn liền không còn có ngủ qua về sau phát hiện che đậy bản thân lục cả m ngũ thức liền có thể ngủ thế là mỗi đêm hắn cứ làm như vậy hắn lại không cần tu luyện tự nhiên muốn thật tốt làm việc và nghỉ ngơi một chút bằng không một mực như thế thanh tỉnh luôn cảm giác là một loại dày vỏ a phía đông húc nhật đã c h ậ m dãi dâng lên dương quang thông qua tầng mây chiếu d ọ i trên mặt đất tinh không vật lý sóng biển bình tĩnh là một cái vô cùng thích hợp câu cá thời tiết tốt cầm lên cần câu thân hình loại lên đi tới thường ngồi chi đ i ệ a vây khô bỏ xuống t i ế n lặng chờ cá cần câu hái hoa cúc đông dưới r à o khoan thai thấy nam sơn nhàn nhạ a lâm p h à n hai tay mở ra dường như ôm ấp biển cả hôm nay có loại bình tĩnh bốn phía hư không bên trên mấy cái kia mù lắc lư ngũ phương nhất đế không có bóng dáng hắn cũng không có mơ tưởng có lẽ là bị bọn hắn phật tổ triệu hồi cũng nói không chừng đ ấ y chứ cần câu đong đưa cấp tốc vào tay nhấc cán một đầu vàng nóng ánh con cá cắn chặt lưỡi câu thu hoạch lớn thu hoạch lớn câu ngư lão mừng rỡ nhất thời điểm chính là cần câu đong đưa nhấc cán trong chớp mắt ấy t r ư ơ n g mười bảy năm thái ất tây hải ngao liệt t r ư ơ n g mười bảy năm thái ất tây hải n a o liệt bên bờ biển lâm phạm hai con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ chỉ thấy nước biển lao nhanh sóng lớn của trào tiếng long ngâm vang lên theo Một sư phụ như thế t đạo trích lại ra tay với ngươi nhường ta lão tôn làm thịt nó dứt lời phi thân mà lên cùng long ảnh chiến đấu coi là chỉ là một đầu cá con nghĩ không ra còn có một cái lớn đồ vật đáng tiếc chỉ là một con dao long lâm phạm tiếp tục ngồi xuống vung can bỏ xuống thưởng thức một khỉ một dao long đại chiến pháp thuật thần thông h i ể n thị rõ kịch chiến chân cửu tiêu g i á m đối ta lão tôn sư phụ người xuất thủ chết vạn pháp thần quyền quyền thứ hai chu hồn diệt phách chân tiên tri lực ngưng tụ vạn pháp áo nghĩa hiển hiện quyền ảnh ngưng thực dao long thoáng chốc hoảng sợ muốn dạng sinh lòng đ ộ t ý không sai thì đã trễ phịch một tiếng tiếng vang dao long thi thể nện trên biển lớn lập tức nhắc lên đạo đạo sóng biển mãnh liệt sư phụ đệ tử đã thay ngươi thu thập dám ra tay với ngươi lạc trích lâm phạm liếc mắt nhìn dao long thi thể nói nộ không đi đem giao lòng thi thể cất kỹ đêm nay chúng ta ăn nướng giao lòng thịt trên trời thịt rồng trên mặt đất thịt lửa giao lòng cũng là lòng thử một chút tư vị như thế nào không hảo h ả o tu hành dám theo câu lên cá tập kích hắn kết quả cuối cùng liền là trở thành trong bụng đồ ăn là sư phụ nướng yêu thú thịt cá nướng thịt đã đều thử qua cái này nướng giao lòng thịt không biết rõ hương vị có thể hay không khá hơn một chút nói thế nào cái này giao lòng cũng là nắm giữ thiên tiên cảnh thu vi chất thịt tẩn chứa tinh hoa linh lực nghĩ đến sẽ so với cái kia yêu thú thịt thịt cá hương vị tốt hơn ban đêm tiền đến trên hải đảo hàng đá trước l ử a sáng long lánh dao long thịt tư tư bốc khói mùi thơm tràn ngập chỉ chốc lát sau dao long thịt tại chân hỏa đốt lên hạ rốt của quen sư phụ cho tôn nộ g không cắt lấy một khối lớn đưa tới lâm phàm trước mặt tiếp lấy hắn lại vì chính mình cắt lấy một khối lớn gió đêm phất qua lãnh nguyệt bị tầng mây che khuất ánh lửa hạ hai đạo cái bóng không ngừng đung đưa ta láo tôn giống như bỏ qua một vài thứ nhìn trong tay dao long thịt lâm vào một lát chầm tư dao long long đúng rồi tiểu bật long vừa đưa trong cửa vào dao long thịt bỗng nhiên ngầm đầu mở miệng sư phụ ta có hai vị hơi tốt m i n h đệ có thể thỉnh ngươi cũng thu bọn hắn làm đồ đệ lâm phàm đình chỉ miệng thuận miệng một lời h i ế u duyên vi sư tự nhiên sẽ thu tiếp lấy hắn lại nói một câu muốn đi ngộ đạo sau đó đứng dậy trở về hang đá nằm xuống tìm thời cơ dẫn hắn nhìn một chút sư phụ nếu có thể bị sư phụ thu vì đệ tử trở thành ta lão tôn sư đệ vậy thì càng tốt rồi nuốt vào một ngụm cuối cùng dao long thịt đứng dậy dương mắt nhìn hướng một phương hướng nào đó bốn đ à mắt bảy năm trôi qua rốt cục trở lại thái ớt kim tiên tri cảnh tôn nộ không cảm thụ được thể nội bàng bạc hùng hậu lực lượng ánh mắt bùng lên toàn thân khí tức phát ra lông tóc kim hoàng khí thế ngang nhiên chiến ý vô song hải đảo bên bờ túc chủ lâm p h ạ m chủng tộc hậu tiên nhân tộc nền móng không tu vi thái ớt kim tiên sơ kỳ công pháp vạn pháp áo nghĩa quyết đệ tử tôn nộ g không thái ớt kim tiên sơ kỳ năng lượng ba phần trăm rốt cục thái ớt kim tiên tu vi nhập thái ớt kim tiên tu vi xem như có từng điểm từng điểm thực lực không phải thái kê lâm p h ạ m lập tức cảm giác thể nội linh lực vận chuyển tu vi hùng hậu khí tức phát ra rất cường đại sư phụ đệ tử có việc ra ngoài một chuyến Tôn một hoàng thất túi năm giống h h t như câu n trước h mắt liền không có quả thật là tu hành không tuế ngợi nha mắt thấy cũng nhanh đến tôn nộ không mười năm kỳ hạn đến lúc đó nếu là không gặp lại tung ảnh của hắn tây thiên linh sơn sợ là sẽ phải làm ra cái gì điên cuồng chuyển đến hoa quả sơn thủy liêm động còn có một đám khỉ chờ lấy đại vương của bọn họ trở về cản ngươi tiền tài như giết người phụ mẫu húng chi tây thiên linh sơn nhu đồ có thể so sánh cản người tiền tài muốn lớn hơn ngộ không về sau đến toàn bộ nhờ chính ngươi ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy nhìn xem hắn đằng vân rời đi phương hướng lâm phàm trong lòng mặc lời nói tây hải long cung long vương ngao nhuận thân mang hoa lệ b à o phục đầu đội vương miệng long hành hộ bộ khí vũ hiên ngang m i mặt cười không cười kêu gọi tôn ngộ không không biết đại vương g á n g lâm ta tây hải long tộc có chuyện gì long vương không cần khẩn trương ta lão tôn đi ngang qua nơi đây chuyên tới để lấy chút rượu uống tôn nộ không nhìn ra được một cái thái ớt kim tiên tu vi người không hiểu xuất hiện là ai đều sinh ra ý khác còn có ta lão tôn nghe nói long vương có cái tam thái tử muốn cùng hắn kết giao bằng hữu nghe vậy long vương nhứ mày chẳng lẽ là ngao liệt tên kia chiêu trêu người ta đã có ngao bính ví dụ tại thế nào còn tùy ý trêu chọc người khác coi là hiện nay long tộc vẫn là thời kỳ thượng cổ long tộc sao người tới đi đem ngao liệt mời đến chỉ chốc lát sau ngao liệt đến đến đại điện bên trong mới mở miệng kêu lên phụ vương ngao n h u n liền trừng mắt q u á lớn n g â tử ngươi là như thế nào t r e o chọc đến đại vương còn không mo mo bồi tội tôn nộ không đang nhìn đi tới ngao liệt nghe xong lời này hắn có chúc ngậu mà ngao liệt thì là càng ngậu người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống quả thực không hiểu đ â u long vương ngươi hiểu lầm ta lão tôn là nghe nói tây hải long vương tam thái tử hành vân mải mưa phúc phận nhân gian chuyên tới để kết giao một phen lúc này đến phiên ngao nhuận một bức thật chẳng lẽ là như thế này hành vân mải mưa đó bất quá là tuân theo ngọc đế chỉ lệnh làm việc mà thôi ngươi là ngao liệt nhìn chằm chằm tôn nộ không chẳng biết tại sao có loại giảng bộ cảm giác hắn hồi tưởng đến dường như chính mình không biết ta ta gọi tôn nộ g không hoa quả sơn mỹ hầu vương có thể giao n g ư n i người bạn này một cái không quen biết người bỗng nhiên tới cửa nói muốn giao hắn người bạn này nói thật nao g liệt có chút hoảng nghịch tử còn không bái thấy đại ca nao g nhuận có lớn mặc kệ như thế nào trước tiên đem dưới mắt ứng phó lại nói lớn thật to ca nao g liệt cái hót bị vỗ một cái mở bức mở ra miệng hô nhị đệ một tiếng đại ca tôn nộ không kích động một thanh ôn nao liệt một bên nao nhuận cả người đều là mơ hồ xem không hiểu thật xem không hiểu một cái thái ớt kim tiên tu vi yêu vương vậy mà tựa như thật lòng kết giao hắn cái này chỉ có chân tiên tu vi nhí tử người tới b à y yến chúc mừng tam thái tử có đại ca quy thừa tướng nhỏ giọng nhắc nhở ngao nhuận hoàn hồn hô to một tiếng tiếp lấy tây hải long cung liền náo nhịt lên quá trình mặc dù có chút quỷ dị có thể kết cục lại dị thường hòa thuận chương mười một kinh khủng đột pháp mơ hồ sự kiện chương mười một kinh khủng đột pháp mơ hồ sự kiện sau ba ngày tôn nộ không mang theo ngao liệt trở về hải đảo trên đường xuất hiện một cái ngoài ý muốn lại trong dự liệu người bộ nề tổ sư hắn sâu coi là bái một cái tiên phong đạo cốt mặt mũi hiển lành sư tôn trở lại năm trăm năm trước liền không thể không suy nghĩ h ạ n mười năm bị phơi bảy năm có thể nói là rèn luyện tâm tính tôi luyện tính t ỉ n h nhưng vì sao vô cớ đuổi hắn xuống núi đương nhiên hắn cũng không phải không c h i ân chỉ là lại một lần không thể không muốn trong đó có phải hay không cũng là một cái bẫy theo hắn biến mất bắt đầu nhìn tây thiên linh sơn đám người kia phản ứng đủ để chứng minh nhập bồ đẻ muốn h ạ cũng là bố cục tốt như vậy liền suy nghĩ một chút phần này đã từng ân tình thầy trò bản tọa chính là linh thai phương thốn sơn tà nguyện tam tinh động tổ sư bồ đề xem ngươi ngươi cùng bản tọa có sư đồ duyên phận có thể nhập bản tọa muôn hạng bồ đề tổ sư phất trần b ã i xuống cao thâm mặt chắc nói ngao liệt vô cùng kinh ngạc bồ đề tổ sư đây chính là mới xuất hiện tại linh thai phương thốn sơn một vị c h u ẩ n thánh t u vi đại năng cường giả hắn vậy mà muốn thu đại ca làm đồ đệ long tộc bây giờ hoàn cảnh cũng là bởi vì không có một cái nào c h u ẩ n thánh đại năng cường giả tọa chấn người kích động cái gì a tốt nộ không có chút im lặng bồ đề tổ sư mà thôi không biết ngươi đem nhìn thấy xa mạnh hơn hắn hơn ngàn lần đại ca hắn nhưng là tổ sư bồ đề a ngao liệt ánh mắt t r ừ n g lớn thế nào nghe ý tứ này giống như tuyệt không kinh ngạc không có bái vào môn hạ ý nghĩ thật có l ỗ i ta lão tôn bất quá một hầu yêu đảm đương không nổi tiên nhân đệ tử tôn nộ không chắp tay một câu mang theo ngao liệt muốn rời đi dừng lại bồ đề tổ sư b i ế n sắc lách mình ngăn ở trước mặt bọn hắn chẳng lẽ tiên nhân còn muốn mạnh thu ta lão tôn không thành tôn nộ không ngưng mắt mà xem khe nói bản tọa xem ngươi cùng bản tọa có sư đồ diễn phận mới muốn thu người nhập môn ngụ ý chính là không cần không biết tốt xấu ta lão nói cũng đã nói ta lão tôn phúc nguyên nông cạn đảm đương không nổi tiên nhân đệ tử ngao liệt thì là không hiểu cái này dương cung bạc kiếm bầu không khí là chuyện gì xảy ra c h u ẩ n thánh cường giả muốn thu đồ được thu người không phải là kích động mới là sao đại ca hắn nghi hoặc h i ế u kỳ hôm nay có thể không thể kìm được ngươi tự ngũ phương nhất đế bị rết ngày lên linh minh thạch hầu khí cơ hoàn toàn biến mất mấy năm còn có thời gian ba năm há có thể tại nhường theo ngay dưới mắt biến mất tung tích ha ha ha ta lão tôn xem như thấy được nguyên lai、like、đây chính là cái gọi là tiên nhân xem như tôn nộ không không sợ cười lớn một tiếng nói trái ý mình nghiệm ai vạn pháp huyền quang đội hào quang c h ó i sáng trong khoảnh khắc nổ bắn ra mà ra hưu một tiếng trước mắt thân ảnh của hai người liền đã biến mất độc giữ lại ngây người như phóng bổ để tổ sư run rẩy bờ môi tự nói lấy làm sao có thể làm sao có thể ba đường đường chuẩn thánh đỉnh phong tu vi cường giả vậy mà khốn không được một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên thật tình không biết vạn pháp huyền q u a n đ ộ t tập vạn pháp áo nghĩa hóa vạn vật c h i hình một khi tu luyện có thành i ự u không phải thánh nhân không thể khốn cứ việc chuẩn thánh cường giả tu luyện phát tắc lĩnh hội thiên địa quy tắc lại không phải nắm giữ phát tắc thi triển thiên địa quy tắc hơn nữa còn không phải vừa xuất hiện liền trong nháy mắt ra tay đây chính là tôn nộ g không vì sao hiện tại mới ra ngoài dám ra đây lực lượng thái ớt kim tiên tu vi liền có thể lĩnh hội tu luyện vạn pháp huyền quân đội thực lực tạm thời là không đủ nhưng có cái này hợp p h á thánh nhân không ra có ai có thể vây khốn hắn đương nhiên khủng bố như thế luật pháp thi triển ra cũng là cần một cái giá lớn thái ất kim tiên tu vi chỉ có thể thi triển một lần thi triển về sau liền sẽ dành thời gian toàn thân tu làm lực lượng a tiếng gầm gừ phẫn nộ sát na vang vọng bốn phía cả kinh từng bảy phi cầm tẩu thú đ ố i rối chạy trốn chuẩn thánh uy áp bao phủ bốn phía khí tức khủng bố uy hiếp nhất thời huyết vụ bay tán loạn gầm rú qua đi bồ đề tổ sư bắt đầu thôi diễn quả nhiên như tâm bên trong sở liệu linh minh thạch hầu lần nữa khí cơ biến mất nhường hắn khí đỏ bừng cả khuôn mặt khuôn mặt và mặt cứ việc trong lòng biết thi triển như vậy độn thuật một cái giá lớn sẽ rất lớn nhưng bây giờ thôi diễn không được khí cơ vị trí lại có thể thế nào đâu trên hải đảo đại ca ngươi thế nào ngao liệt lúc này trong lòng tràn đầy nghi vấn đại ca vì sao không muốn b á i sư mà bồ đề tổ sư lại vì sao muốn mạnh thu đệ tử Chứ phi có không phải thu lý do bất quá một cái thái ớt kim tiên hậu tử giống như cũng không phải nhất định phải thu vì đệ tử cũng không phải cái gì tiên tiên thần thành biến hóa không ngại bất quá tiêu hao hết tu làm lực lượng mà thôi qua một thời gian ngắn liền có thể khôi phục nói xong liền chìm vào giấc ngủ gần như hao hết tu vi chi lực đây là thi triển k i ê n độ pháp lâm p h ạ m đứng dậy hơi cảm giác phát hiện tôn nộ g không thể nội còn thừa tu làm lực lượng không có mấy có thể như thế sợ là cũng chỉ có cái này ngao liệt nghe tiếng giật mình cảnh giác nhìn chằm chằm đ ỗ n g nhiên xuất hiện người chớ muốn lo lắng ta chính là nộ g không sư phụ nhìn xem k i a cảnh giác bộ dáng lắc đầu có lẽ đây chính là nộ g không đã từng đề cập qua vị k i a hảo h u y n h đệ a mấy ngày sau tôn nộ g không tỉnh lại ngao liệt mới hơi hơi bông lòng cảnh giác ngao liệt ngươi nhìn thấy ta lão tôn sư phụ không có hắn nao nao thật đúng là đại ca sư phụ gật gật đầu lấy đó đáp lại đi đi bài kiến sư phụ đứng dậy đi vào bên mở. sư phụ lâm phạm gông xuống cần câu quay người hỏi nói một chút chuyện gì xảy ra a sau đó tôn nộ g không giải thích nói ở trên đường trở về gặp phải một cái muốn mạnh mẽ thu hắn làm đệ tử gia hỏa lại không địch lại bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển vạn pháp huyền q u a n đội hắn biết là người nào tuyệt bức là bồ để tên kia vậy hắn chính là ngươi nói vị kia hảo hình đệ sao tiếp lấy lại hỏi là sư phụ sư phụ ngươi có thể thu hắn làm đồ sao tôn nộ không tình cầu nói rằng lâm phàm quay đầu hỏi người tên gì ngao liệt vô cùng kích động so gặp phải bồ đề tổ sư còn kích động hơn đại ca sư phụ có thể khiến cho hắn tu luyện đội pháp trần thánh cường giả cũng không làm gì được nhất định là một vị đại năng cường giả thì ra đại ca trong miệng ngạc nhiên mừng rỡ chính là cái này cũng không biết tiền bối sẽ không sẽ thu hắn làm đồ tiền bối đệ tử là tây hải long vương c h i tử ngao liệt còn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ lâm phàm nghe vậy thầm nghĩ quả là thế xác nhận tôn nộ không quả thật là trọng sinh trở về ngay từ đầu nâng lên muốn để hắn thu hai cái huynh đệ thời điểm hắn liền nghĩ có phải hay không là bọn hắn bọn hắn hiện tại kết quả cũng như hắn trong lòng nghĩ như vậy như vậy một cái khác huynh đệ nhất định chính là thiên bồng nguyên soái ngươi đã làng ộ không hảo huynh đệ vậy bản tọa liền nhận lấy ngươi thống tử a thống tử không nghĩ tới ngươi đem chuyện làm lớn như thế bất quá nhìn tình huống giống như cũng chỉ có tôn nộ không một cái là trọng sinh người đệ tử ngao liệt bái kiến sư phụ hắn ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng hướng lâm phảm đi bái sư đại lễ phụ vương long tộc muốn có thời bốn chương mười hai long thần kiểu biến mười năm kỳ h ạ đứng lên đi lâm phạm dự định là tại tôn nộ g không xuất sư trở về hoa quả sân sau lại tiếp tục thu cái thứ hai đồ đệ hơn nữa tiểu bạch long ngao liệt cũng tại hắn thu đồ kế hoạch bên trong sớm cũng không có cái gì không tốt là sư phụ ngao liệt đừng đề cập nhiều hưng phấn hắn rốt c ụ c có một vị đại năng cường giả sư phụ c h ờ mong hiếu kỳ sư phụ sẽ truyền thụ cho hắn lợi hại gì phương pháp tu luyện đại sư huynh chỉ là thái ớt kim tiên tu vi một cái độn pháp l i ề n có thể theo chuẩn thánh tu vi bổ để tổ sư trong tay bỏ chạy có thể nghĩ kia phương pháp tu luyện là bậc nào cương đại kinh khủng cùng một cái sư phụ cho dù không giống nhau cũng sẽ không tranh lệch đi nơi nào ngao liệt ngươi muốn học cái gì pháp nha phù hợp long tộc thuộc tính tu luyện công pháp thật tốt sàng chọn một chút công pháp trên quyển c h ụ c hẳn là có sư phụ truyền thụ cái gì đệ tử liền học cái gì làm đệ tử nên thuận theo sư phụ dạy bảo chỉ cần là sư phụ chỗ thụ đều ứng học chi trẻ nhỏ dễ dạy chờ vi sư ngẫm lại ngày mai lại chuyển cho người gì pháp lâm phạm nói xong khoát tay ra hiệu bọn hắn sư huynh đệ hai một bên giao lưu đi sau đó ngao liệt một tiếng sư h u n h tôn nộ không một tiếng sư đệ hai người lẫn nhau bắt chuyển lên sư đệ đến sư phụ thu đồ còn có h ắ n tại thế này sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ ở kiếp trước chuyện say mẹm mà gây nên đại hỏa đốt đi ngọc đế ngự tứ minh châu kém chút bị rót thịt may mắn sống sót lại tội chết có thể miễn tội sống khó tha một thế này hãn tuyệt sẽ không nhường chuyện như vậy lại phát sinh một lần có lẽ chân tướng cũng không phải là như vậy mà là cùng hắn đồng dạng cái này đồng dạng là một cái bẫy một cái làm bọn hắn đạp vào tây thiên tỉnh kinh c ụ lại một lần bọn hắn có thể đạp vào tây thiên tỉnh kinh đường nhưng không phải bị nhận hết trừng phạt sau mà là muốn nắm giữ quyền chủ động tự chủ quyền lựa chọn thì ra đại sư huynh đi tây hải t ì m ta là vì dẫn ta tới này bại sư vì cái gì đây ngao liệt rất là nghi hoặc không hiểu không nghĩ ra hắn liền không nghĩ thêm kết quả là tốt là được long tộc tình cảnh như vậy giống như cũng không có cái gì có thể mơ ước n g à y kế tiếp lâm phạm gọi tới ngao liệt vi sư cái này truyền cho ngươi phương pháp tu luyện nghe cho kỹ ngao liệt hai chân quân lại tinh tâm ngưng thần b ê n h hay nghe không d á m có bất kỳ một k i a phân thần dẫn khí ngưng thần thụ long nguyên diễn trần long lấy máu làm dẫn lấy thần làm cơ sở tiểu biến quy nhất hóa thần long phương pháp này tên là long thần cựu biến quyết thật tốt tu luyện lấy phục long tộc ngày xưa vinh quang chuyến pháp kết thúc liền bay ra hang đá kế tiếp liền không có hắn chuyện gì sư phụ đệ tử nhất định không phụ ngươi kỳ vọng ngao liệt hai mắt sáng ngời có thần bắt đầu bắt đầu tìm hiểu đến sư phụ không hổ là đại năng c ư ờ n g giả một khi chuyện pháp liền thật sâu k h ắ c in vào trong đầu linh hai phương tôn sơn tàng nguyện tam tinh động b ồ đ ề tổ sư từ đầu đến cuối không cách nào quên tôn nộ không ngay dưới mắt chạy trốn một màn một cái chuẩn thánh đỉnh phong tu vi một cái tiện tay có thể bóp chết thái ớt kim tiên nhưng mà chính là yếu như vậy tu vi lại trong tay hắn bỏ chạy quả thực là vô cùng nhục nhã giữa thiên địa có cường đại như thế đ ộ n phá p sao hắn nhữ mày nghĩ hoặc không thôi loại nào đ ộ n phá p có thể theo c h u ẩ n thánh trong tay cường g i ả chạy trốn mặc dù hắn là chuẩn bị ở sau mới ra tay thái ớt kim tiên tu vi tu luyện này đ ộ n phá p có thể theo c h u ẩ n thánh tu vi trong tay bỏ chạy vậy có phải hay không nói chính mình nếu có thể tu luyện phương pháp này thánh nhân đối với hắn cũng không thể làm gì nghĩ đến chỗ này bồ đ ề tổ sư đột nhiên đứng lên hô hấp dồn dập chờ lượng tiếp hải bản tọa nhìn còn có thể trốn đến khi nào thời gian sắp tới rồi linh minh thạch hầu bái sư công đức không có khả năng lại được đã như vậy vậy liền đoạt được này đ ộ t pháp k h ô n g bố như thế đ ộ t pháp b ạ n tọa tình thế bắt buộc thật tình không biết hắn suy nghĩ nhiều vạn pháp h u y ề n quang độn rất mạnh cũng không phải nói chuẩn thánh tu vi cường giả tu luyện liền có thể theo thánh trong tay người bỏ chạy không phải thánh nhân không thể khốn liền đã quyết định nó hạn mức cao nhất thánh nhân vĩ lực phong tuyệt thiên địa nôn s u ấ t pháp ủy nhiệm động ở giữa tất cả đều thiên địa quy tắc pháp tác lộc giam bất quá đổi ai đến cũng biết sinh ra ý tưởng như vậy dù sao từ xưa đến nay không có người nào có thể lấy đột pháp theo chuẩn thánh trong tay cường giả bỏ chạy t h đạo đạo như、si、như một lát sau tất cả bình tĩnh lại phật tổ một mươi năm kỳ hạ gần như đến lúc đó linh minh thạch hầu chưa trở lại hoa quả sơn bước kế tiếp nên như thế nào hành động quan âm bồ tát chỉ pháp kết động lông mi hơi nhữ đại thế như thế quan âm không cần kinh lo thời cơ tới linh minh thạch hầu tự sẽ trở về hoa quả sơn như lai phật tổ chỉ pháp n h ậ t hoa cao thâm một câu nghe vậy hắn chỉ có thể tuân theo phật tổ pháp chỉ chậm đợi thời cơ đến lúc đó liền có thể biết đến tột cùng mấy năm thời gian tuyến nguyện tiên phật trong mắt cũng bất quá trong nháy mắt trên hải đảo nga o liệt đến long thần cựu biến quyết phương pháp thì bế quan lĩnh hội tu luyện tôn nộ g không làm bạn lâm phạm một chút thời gian cũng tương tự tiến vào bế quan bên trong một ngày này lâm phạm ngửa mặt lên trời một câu các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao tiếp xuống thời gian ba năm lâm phạm mỗi ngày cũng chỉ có hai chuyện nhìn đệ tử tu luyện câu cá câu cá không còn là cùng đệ tử cùng một cái tu vi cảnh giới mặc dù là một so một trả về có thể hai người đệ tử nói thế nào một cộng một cũng lớn hơn một ta hơi hơi thích đứng một chút lực lượng trong cơ thể liền thu liễm nghĩ đến bọn hắn cũng hẳn là nhanh xuất quan quả nhiên mấy ngày sau tôn ngộ không nga liệt đi tới trước mặt hắn đệ tử bài kiến sư phụ hai người bọn hắn gần như đồng thời mở miệng không mình hành lễ ngộ không ngao liệt các ngươi một cái thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi một cái thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi vị sư nên dạy đạ giáo các ngươi nên thời điểm tới thiên điệu bên ngoài đi s ô n g sáo lịch luyện một phen lâm p h ạ m chắp hai tay sau lưng quay lưng về phía họ hai từ t ô n nói là sư phụ tôn ngộ không ngao liệt nhìn nhau chăm miệng một lời đáp còn có vi sư sắp đi xa nơi đây cũng không phải vi sư đạo trưởng các ngươi cũng không cần trở về tìm vị sư duyên tới tự sẽ lại gặp nhau tôn n ộ không ngao liệt rời đi là kết cục đã định cũng là hắn suy nghĩ cũng không đủ lật tung cái bàn thực lực trước dạng này là biện pháp tốt nhất hắn lẻ loi một mình nhưng bọn hắn hai lại không phải một người mong muốn nắm giữ lực lượng cường đại vì chính là không nhận ước hiếp bảo hộ muốn người phải bảo vệ có vạn pháp áo nghĩa quyết long thần cựu biến quyết chậm rãi tu luyện cuối cùng cũng có ngày nhất định có thể nghịch này này đổi lại một cái mới thiên địa sư phụ hai người nghe vậy t h ầ n s ắ c khẽ nhúc ních cái mũi mỏi nhừ nhớ lấy nghĩ lại mà làm sao chớ có hành sự lỗ mãng sau cùng căn dặn lâm phạm nhấc tay nhẹ vẫy một đo tường vân rơi vào bên cạnh nhẹ nhàng nhảy một cái chậm dãi bay lên không bốn chương m ộ ư ơ i ba chuẩn thánh chi tư đông hải đoạt bảo chương m ộ ư ơ i ba chuẩn thánh chi tư đông hải đoạt bảo đệ tử cung tiễn sư phụ tôn nộ g không ngao liệt thật sâu hướng lâm p h à m túi đầu cái này từ biệt chẳng biết lúc nào khả năng lại gặp nhau ban thưởng nói t r u y ề n pháp đại ân càng không thể báo đáp trong lòng báo cho chính mình nhất định phải nhớ kỹ sư phụ dạy bảo hải đ ả o sơn k i a tràn ngập về nào mê vụ dần dần tiêu tán t h ư n h ư bắt vân kiến nhật đ ồ n dạng sư minh kế tiếp ngươi có tính toán gì ngao liệt do hỏi mười năm cũng không biết hoa quả sơn thế nào ta lão tôn nên trở về đi xem một chút tôn nộ không hít sâu một hơi ngầm đầu ngóng nhìn đông thắng thần châu phương hướng tây thiên linh sơn đám người kêu bố cục cũng nên bắt đầu nên trở về đi cũng không thể không trở về ân ta cũng nên về tây hải nhìn xem phụ vương chắc hẳn phụ vương ba năm này rất lo lắng chính mình a sư đệ ta lão tôn đi đây tôn nộ không tung người một cái bay lên không giá vân rời đi tiếp lấy ngao liệt cũng theo sát phía sau bất quá hắn là tràn vào trong biển rộng long thể hiện hiện vây đôi ngao du tiếng long â m vang vọng bốn phía hải vực linh hai phương tôn sơn tà nguyện tam tinh động mau trở về bồ đề tổ sư nhúng mày thánh nhân truyền triệu hắn không thể không nghe mong muốn đoạt được linh minh thạch hầu trên người kinh khủng đ ộ t pháp chỉ có thể lại thay thời cơ tối thiểu tạm thời không được sau đó toàn thân khí tức phát ra phất trần bại xuống giống như tiên sơn địa phương trong khoảnh khắc thường thường không có gì lạ trong núi đạo phủ xem vũ trước trêu đồ đệ t ử thoáng chốc tiêu tán bọn hắn chỉ là bồ đề tổ sư thần thông huyền hóa người tất cả đều hư hảo duy tọa hạ hai đạo đồng l á chân nhân hư không bên trên mắt thấy phương thốn sơn biến hóa lâm phàm mỉ cười để phòng bồ đề tổ sư gây chuyện không thể không chuẩn bị một tay như vậy biến hóa giải thích rõ chuẩn đề thánh nhân đã triệu hồi thiện thi hóa thân kế tiếp nên thu ai là đồ đâu trong lòng nhân tuyển cũng là có chỉ là nghĩ nên theo ai bắt đầu mà một bên khác tây hải vốn là ở vào tây ngư hạ châu khu vực thái ớt kim tiên tu vi ngao liệt rất mau trở lại đến nhà bên trong thủy tinh cung long vương điện ngao nhuận khiếp sợ há to miệng chứng lớn long nhãn nhìn chằm chằm nhà mình tam thái tử ba năm không thấy vậy mà theo chân tiên tu vi đột phá tới thái ớt kim tiên tu vi dù là ẩn chứa tổ long huyết mạch cũng không có khả năng nhanh như vậy a liệt nhi ngươi đây là có chuyện gì hắn còn đang lo lắng an nguy của hắn đâu dù sao tình huống lúc đó không có khả năng không có lo lắng chi tâm a phụ vương chúng ta đều hiểu lầm sư m i n h mặc dù hài nhi không rõ là chuyện gì xảy ra có thể sư m i n h tuyệt đối không có hại ta chi tâm có thể mang theo hắn bái như vậy một cái đại năng cường giả vị sư sao lại hại hắn ngao n h ẫ n ngay vậy lộ ra ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn a cũng chính là mỹ hầu vương đại ca cái này một giải thích là đã hiểu nhưng lại càng mơ hồ phụ vương bất kể như thế nào sư huynh đối hải nhi cùng long tộc là không có bất kỳ cái gì nguy hại chi ý ngao liệt tùy ý ngồi xuống nói rằng ngao nhận cứ việc vô cùng không hiểu lại cũng nghĩ không ra một cái nguyên c ớ ức sau đó hắn lại hỏi thăm liên quan tới thái ớt kim tiên tu vi chuyện giải thích về sau mới hiểu hóa ra là bái một vị cường giả vi sư đạt được cường đại tu luyện công pháp biết được nguyên do hắn vô cùng kích động nói như vậy long tộc quật khởi có hy vọng chỉ phải thật tốt nhường liệt nhi tu luyện có thành tựu bước vào trần thánh liệt kê khi đó liền không cần đang nghe theo ai chỉ lệnh ha ha ha, ha t u t t u t bản vương thật mạnh nhi phụ vương từ nhỏ liền nhìn người có chuẩn thánh chi tư ngao nhận u thực sự thật cao hứng chưa từng có giống giờ phút này giống như hưng phấn kích động ngao liệt c ư ờ i nhạt một tiếng không nói chuẩn thánh đó là vật gì hắn nhưng là muốn chứng hôn nguyên đại la kim tiên c h i cảnh bốn thầy thiên linh sơn đại lôi âm tự đại hùng bảo điện quan âm linh minh thạch hầu đã trở lại hoa quả sơn nhanh đi cáo chi địa phủ thiên đình bước kế tiếp kế hoạch nên bắt đầu như lai phật tổ khép hở hai con ngươi hơi trợn ra lệnh cần tuân phát chỉ đại thế quả nhiên không thể n ị c h cho dù đã xảy ra một chút sai lầm n h ư trước vẫn là sẽ trở lại quỹ đạo quan âm bù t á c không còn lo lắng tây du đại kế không thành phương tây sẽ không k hương ô n g h thịnh đông thắng thần châu nạo lai quốc hoa quả sơn thủy liêm động tôn nộ g không đã trở về mấy ngày đại vương đại vương ngươi ra ngoài m ộ ư ơ i năm có thể tìm được trường sinh phương pháp có khỉ hiếu kỳ mở miệng hỏi lấy còn lại khỉ nghe tiếng đều tụ con ngươi n g ầ n đầu đương nhiên tôn nộ g không nghe vậy thả ra trong tay trấn đá nhìn qua đ ặ c khỉ đắp đại vương vậy chúng ta có thể cũng có thể tu luyện trường sinh phương pháp tiệc khỉ tiếp tục hỏi yên tâm cho dù không có trường sinh pháp ta lão tôn cũng biết để các người tuổi thọ v ĩ n h dài không vào đại la kim tiên cuối cùng tại ngũ hành bên trong trong tam giới như cũ tuổi thọ hiểu rõ mà hầu từ khi tôn nhóm tất cả đều phạm tư nền móng suy nhược như muốn vĩnh sinh chính là chỉ có vạch tới sinh tử bộ mệnh số sau đó đang ăn chút kim đan đủ để có sức tự vệ chỉ là cần chầm chầm mưu toan nhất định không thể nóng vội về phần tại lớn hung cơ tự có hắn một người ngăn cản t ạ đại vương t ạ đại vương đàn khỉ ngạc nhiên mừng rỡ tiếng la vang vọng hoa quả sơn bọn hắn cũng nghĩ tự do tự tại v ĩ n h sinh tử vong uy hiếp thời điểm giống như lợi kiếm treo lên đỉnh đầu lần này rốt cục có thể ít lòng có đại vương nhất định trường sinh một ngày tôn nộ không giáng lâm đông hải như ý kim cô đồng chính là một cái công đức chi bảo lại khiến cho thoát tay cho dù làm lại một thế vẫn là sẽ không bỏ qua long cung đại điện bên trong đông hải long vương ngao quảng nhỏ hớp một cái hỏi không biết đại vương giáng lâm có chuyện gì tôn nộ không đáp nghe nói long vương nơi này có một cái tên là trấn hải thần châm bảo vật chuyên tới để hướng long vương cầu g ấ y lời vừa nói ra n g a quảng t sau đó tại ư ớ n cùng g h long vương dẫn đầu hạ đi tới trấn hải thần t r â m chỗ đại vương trấn hải thần trăm chính là nó ngươi nếu có thể lấy đi liền là của ngươi dù cho giống nhau cho cũng không thể dễ dàng như vậy liền đưa ra ngoài công đức linh bảo có linh cũng không phải tốt như vậy trừ ư khống tôn nộ g không bay lên tới c h ấ n hải thần c h â m trước mặt lại một lần nữa nhìn xem nó lão bằng hữu đã lâu không gặp tiếp lấy tay phải hắn dối ra như kình thiên trụ lớn c h ấ n hải thần c h â m thoáng chốc thu nhỏ bay đến trong tay hắn sau đó thái ớt kim tiên tu vi vận chuyển một quyền đánh vào đông hải suối trên mắt vạn pháp thần quyền quyền thứ ba trấn vừa muốn gào thét hải nhãn sát na khôi phục lại bình tĩnh trong lòng hư lệnh đã làm lại chỉ ó t là đưa ra ngoài trấn hải thần t r â m đằng sau đạt được công đức sợ là sẽ phải rất ít chủ yếu nhất là không có hoàn thành bồ tát phân phó hắn không rõ là cái nào một vòng xảy ra vấn đề cái này cùng bồ tát để cập qua căn bản không giống chỗ nào kiệt ngạo bất tuần chỗ nào không quan tâm hắn tính mạng người long vương dường như nhìn có một ít thất vọng tôn nộ g không thu hồi t r ấ n hải thần trâm trở lại ngao quảng bên cạnh khẽ cười nói đại vương nói đùa bản vương nói qua ngươi có thể lấy đi t r ấ n hải thần trâm hay kia là ngươi đồng thời bản vương còn phải đưa ngươi một bộ bảo vật cánh vượng tử kim quan khóa tử hoàng kim giáp tơ trắng bớt ư m â y dày long vương trong miệng lời nói bảo vật chính là cái này bát kiện nó chính là một bộ vậy liền đa tạ long vương tôn nộ không không khách khí chút nào chuyện có chút ở ngoài dự liệu ngao quảng chỉ muốn mau sớm kết thúc đây hết thảy hầu tử nhìn ánh mắt của hắn làm cho người có chút s ờ n hết cả gai ố c chỉ chốc lát sau long vương đại điện tôn nộ không người mặc khóa tử hoàng kim giáp đầu đội cánh phượng tử kim quan chân xuyên tơ trắng bước m â y dày uy phong l ấ m l ấ m hiên ngang đến cực điểm ánh mắt xinh đẹp khí thế ngang nhiên long vương ta lão tôn không lấy không ngươi đồ vật ta lão tôn ứng ngươi ba cái hứa hẹn có việc chi bằng đến hoa quả sơn thủy liêm động tìm ta lao tôn mặc kệ là trấn hải thần trâm vẫn là cái này một thân ăn mặc đều là đông hải bảo vật như thế liền không nợ đông hải bất kỳ nhân quả huống chi long tộc cũng đủ đáng thương lấy thực lực duy tôn thế giới. đông hải long tộc cũng chỉ là không thể làm gì đại vương nói quá lời không cần như thế bảo vật năng giả cư chi trấn hải thần trâm tại đại vương trong tay chắc chắn sẽ nở rộ càng hào quang t r ó i sáng long vương tỉnh táo lại hắn đã dựa theo phân phó dâng lên bảo vật về phần tại sao lại như thế há lại sẽ là chính mình có thể trường khống dù cho bồ tát muốn trách cứ cũng không thể trách cứ ở trên người hắn ta lão tôn nhất ngôn cửu đình nói ứng ngươi ba cái hứa hẹn liền ba cái hứa hẹn lời nói tận hắn liền bay ra đông hải ngao quẳng nhìn qua biến mất tôn nộ không thân ảnh không hiểu cười một tiếng một cái thái ớt kim tiên tu vi hầu t ử hứa hẹn có làm được cái gì tây thiên linh sơn như thế bố cục nhu đồ tính toán khẳng định không nhỏ lúc này quy thừa tướng theo hải nhãn chỗ trở về kinh ngạc nói rằng long vương cái này mỹ hầu vương không đơn giản nha hắn một quyền liền chấn áp bạo động hải nhãn s o chấn hải thần c h â m càng kinh khủng đông hải con suối liền xem như long vương cũng phải mượn nhờ chấn hải thần c h â m khả năng chấn áp được nghe tiếng long vương theo tự dây bên trong hoàn hồn quay người nhìn về phía quy thừa tướng nói như vậy về sau không cần lo lắng hải nhãn bạo động quy thừa tướng nhẹ gật đầu không có gì bất ngờ xảy ra xác thực là như vậy long vương bồ tát phân phó làm sao bây giờ bảo vật là hai tay chủ động dâng lên hải nhãn cũng không có bạo động nên như thế nào hoàn thành thượng thiên cáo bởi vì cấp đoạt bảo vật tạo thành bạo hồng bao phủ xung quanh phản quốc không đi lên cáo liền không cách nào hoàn thành bồ tát phân phó đi lên cáo a thật sự là nói không nên lợi một cái nguyên cớ long vương lui lại ngồi xuống châm n g â m nửa ngày cuối cùng thở dài một tiếng bảo vật là bản vương cam nguyện đưa cho hầu vương quy thừa tướng minh m ạ c h cái kia chính là bồ tát phân phó g i o trộn đi thôi hoa quả sơn hầu tử khỉ tôn vây quanh tôn n ộ không ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kia một thân sinh đẹp xa hoa phục sức một chữ t ắ c hai chữ xuất khí đại vương ngươi cái này bảo y rất đẹp bọn hắn tiện sắt đến t ự điểm nếu là cái này một thân mặc lên người cái kia chính là hoa quả sơn nhất tịch k h ủ ta láo tôn cũng cảm thấy x o á i trăng sáng sao thưa một mình ngồi xếp bằng tôn nộ g không nửa đầu vào nguyện không khỏi nhớ tới trên hải đ ả o thời gian tu luyện thịt nướng ngắm trăng câu cá sư phụ đệ tử nhớ ngươi lại mấy ngày sau thủy liêm động bên trong độc uống tôn nộ không k h ỏ miệng khẽ nâng ta hảo hinh đệ nhóm các người rốt cuộc đã đến sau đ ứ n g d ậ y theo đến đây bẩm báo hầu tử cùng đi tới hoa quả sơn bên ngoài đại vương bọn hắn mong muốn mời chúng ta nhường ra thủy liêm động một hầu tử cầm trong tay gậy gỗ quay người mặt hướng hầu vương báo cáo tôn nộ không gật đầu ra hiệu ngầm đầu chậm rãi nhìn về phía trước mặt sáu người ở kiếp trước giống nhau một màn hiện hiện trong đầu một thế này hắn ngược lại muốn xem xem cái này sáu vị hảo huynh đệ đến tột cùng là người thế nào lại vì sao xuất hiện tại hoa quả sơn ngươi chính là bọn hắn trong miệng mỹ hầu vương tôn nộ không mợ miệng chính là ngũ ma vương theo đàn khỉ miệm bên trong biết được thủy liêm động chủ nhân chi danh không tệ chính là ta lão tôn các người mong muốn thủy liêm động có thể hỏi một chút ta lão tôn cây gậy trong tay có đáp ứng hay không r ồ i tay ra như ý kim cô đ ồ n g xuất hiện thái ớt kim tiên khí tức hiện thị rõ thả người bay lên một côn quét ngang một tiếng ẩm vang tiếng vang rung động b ộ t phía ngưu ma vương bọn người không kịp phản ứng nhất thời đầy bồi đất hầu vương ý gì giao ma vương tức giận nhìn chằm chằm tôn nộ không hỏi người đang nói dẫn sao các người tuyên bố muốn mời chúng ta ra thủy liêm động người nói ý gì lại là một côn quét ngang bất quá lần này tất cả mọi người có chuẩn bị không như lúc trước chật vật như vậy sáu người hư không mà đứng khí tức phát ra không thích chằm chằm lên trước mặt hầu vương hầu vương chẳng lẽ không thể thật tốt nói một chút ngưu ma vương hít mắt mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ mở ra miệng nói lấy tôn nộ g không dường như nghe được chuyện cười lớn một cái muốn chiếm cứ quê hương của hắn đ ị c h nhân còn có chuyện gì đ a n g nói hắn cho đáp lại chính là đánh tiếng ầm ầm không ngừng chuyền ra hoa quả sơn vang vọng t r u n g quanh cả kinh từng bầy chìm thú chạy trốn d ừ n g tay d ừ n g tay chúng ta chỉ là nghe nói hoa quả sơn hầu vương học đạo trở về nghĩ đến kết giao bằng hữu lúc trước n ữ điệu có nhiều mạo phạm nhìn hầu vương thứ tội mắt thấy tình thế muốn kích thích ngu n u n g vương vội và mục đích của bọn hắn thật là đánh vào hoa quả sơn nội bộ cũng không phải muốn cùng hầu vương đại chiến mấy người còn lại cũng phụ hỏa mở miệng nói xin lỗi lời nói nếu là hiểu lầm vậy liền giới thiệu một chút ta tôn nộ g không thu như ý kim cô đ ồ n g ý vị thâm trường nhìn lấy bọn hắn sáu người thế là bọn hắn bắt đầu tự giới thiệu mình giao ma vương bằng ma vương sư đả vương di hầu vương giống như không đánh nhau thì không quen biết như thế bầu không khí h ả i hòa lên cơm nước no nê sau ngu nhung vương đề một câu như thế trò chuyện vui vẻ không bằng kết bái làm huynh đệ các ngươi thật muốn cùng ta lão tôn kết bái nói thật ta lão tôn nhưng không có cấp làm đệ đệ ý nghĩ nói bóng do chính là muốn kết b á i vậy hắn chỉ có làm đại ca nghe tiếng sáu người lết nhau quá kỳ quái cũng vô cùng không thích hợp giống như vừa hiện t h ầ n mới nói vài câu không đến liền ra tay với bọn họ phảng phất là cố ý đồng dạng hầu vương d á m một người ra b i ể n tầm tiên v ấ n đạo bây giờ học thành trở về nhận ngươi làm đại ca lại có làm sao chứ ngu nhung vương bên ngoài năm người có chút không thích chỉ là lại không thể làm sao bất quá ta lão tôn cũng không phải tùy tiện đều làm ai đại ca các ngươi muốn bái ta lão tôn làm đại ca trừ phi phát huyết、thể. Ở kiếp thật là nhiệm vụ của bọn hắn chính là cùng hầu vương kết bái ai làm đại ca ngược lại không trọng yếu như vậy chẳng lẽ chư vị không phải thật tâm muốn cùng ta láo tôn kết bái không phải huynh đệ như vậy chỉ có thể là địch nhân rồi tôn nộ không đưa tay móc hai như ý kim cô bổng chậm dại rút ra thái ất kim tiên khí tức dần dần lộ uy áp t r ậ t lâm hầu vương hiểu lầm chỉ là chúng ta cảm thấy kinh ngạc hầu vương lại có như thế lòng dạng ngu nhung vương v ộ i mở miệng giải thích mặt khác năm người chỉ có thể kiên trì gật đầu trên mặt khó coi m ỉ m cười cũng may mắn chỉ là huyết t hệ mà không phải thiên đạo lời thề nếu là như thế liền thật l ư ỡ bước thiên đạo lời thề một khi phát chỉ có thể tuân thủ làm theo huyết hệ tối thiểu sẽ không cân bệnh tối đa cũng chính là phản vệ tổn thương mà thôi mà thiên đạo lời thề kia là thế ự c Lúc trước sẽ muốn mạng. u là huyết i ể lầm, chư vị lại là chư chân thành vị â đến đ k giao bằng hưu. thệ a láo tôn á ráng lại lòng là, cười cười, sẽ nhỏ bọn như、vậy. Tôn ngộ không cười cười, một bộ hoàn toàn không để trong lòng dáng vẻ. Thế là, huyết h vậy. vẻ. một t bộ để phát về sau bảy người bắt đầu kết bái nhất thời đại ca tiếng gào vang lên huyết thệ mặc dù không thể hoàn toàn trói buộc bọn hắn có thể hắn cũng biết nếu là quá mức lời nói cái này hí liền không có cách nào diễn nay thế là sẽ không cần m ệ n h có thể phản p h ệ tổn thương cũng không phải dễ chịu như vậy nếu là có thù người liền chờ chết đi hắn cũng càng thêm xác định bọn hắn sáu người tiếp cận chính mình nhất định có mục đích đ ề u như thế quá mức lại còn có thể chịu được không có mục đích ai mà tin đại ca ngươi một thân bản lĩnh có thể có tiện tay pháp bảo một hồi lâu đại khái cơm nước no nê sau n g u nhung vương mở miệng hỏi a thất đệ ngươi có đề nghị gì sao tôn nộ không n g ẩ g đầu hít mắt cười nói nghe nói đông hải long cung pháp bảo đông đảo càng có một thanh thần trâm n g u nhung vương bên cạnh uống vừa nói mục đích hết sức rõ ràng ý là có thể đến nơi đây đi lấy bảo thật là hắn nói xong cũng ở bức đông hải long cung trấn hải thần trâm dường như có lẽ đã tại hầu vương trong tay a ngươi nói thần trâm thật là ta lão tôn trong tay căn này t ô n n ộ không kém chút lớn bật cười rỗi tay ra như ý kim cô đồng xuất hiện trước mắt mọi người vì tiếp cận hắn cũng là nhọc lòng lúc trước còn nhường mấy người bọn hắn thử qua uy lực của nó đâu liên cái này đều có thể xem nhẹ đại ca là tiểu đệ sơ ý thì ra đại ca đã được đến đông hải trọng bảo n g u nhung vương trong lòng nghi hoặc không hiểu thầm n g h i tại sao có thể như vậy trấn hải thần t r â m làm sao lại đã tại hầu vương trong tay khó trách hắn trước đó sẽ cảm giác có loại không hiểu quen thuộc thật là lại cảm thấy không có khả năng không có chỉ dẫn hầu vương sao sẽ có được không sao thất đệ có lòng tôn nộ g không muốn nhìn một chút còn có thể có trò xiết gì ở kiếp trước đúng là hắn mở miệng dẫn đạo chính mình tiến về đông hải và bảo bây giờ làm lại còn cần đến ngươi nói ngưu ma vương mấy người nhìn như yên lặng nhỏ uống kỳ thực nội tâm rất là trấn kinh đây quả thật là mới ra đ ờ i hậu tử chưa giao hóa qua hậu tử ngu nhung vương trầm mặc chuyện có chút vượt qua đón trước thời gian chậm rãi qua đi đám người tựa như uống nhiều đồng dạng nằm sấp trước người trên bàn đá nghỉ ngơi tôn nộ không đôi mắt quét qua tiếp lấy cũng giống như say đồng dạng ngã xuống nghỉ ngơi hoa quả sơn đêm có chút rét lạnh g i đêm thổi tới đều làm cho người rất cảm thấy thâu xương đ ồ n g nhiên tấm phong đánh tới hai đạo bóng đen h i ể n hiện hai người l i ế t nhau câu hồn xiềng xích lập tức ném ra ngoài rơi vào say đi qua hầu vương trên thân đi hai người coi là đã tỏa hồn câu phách quay người muốn đi lúc này một đạo tiếng vang lại tại phía sau bọn họ vang lên hai vị đã tới vì sao không uống một chén lại đi hoàng hồn thanh â m dọa đến bọn hắn quay người chừng lớn hai con ngươi vô cùng kinh ngạc n g ư ơ i ngươi câu hồn xiềng xích chỉ cần đụ phải đều sẽ dẫn xuất sinh linh hồn phách vì sao không có dẫn xuất hầu vương hai người ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng hát bạch vô thường đúng không không biết hai người cái này là ý gì a trong tay nắm lấy câu hồn xiến xích ánh mắt lanh ý nhìn chằm chằm phía trước chất vấn hai người lính nhau nhất thời không biết nên như thế nào cho thỏa đáng trước kia chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy đại vương tiểu nhân chỉ là nghe lệnh làm việc nghe lệnh làm việc hát bạch run rẩy mở miệng lại không giải thích chỉ sợ đến hồi phi yên d i ệ t đã nghe lệnh làm việc ta lão tôn liền cùng các ngươi đi một chuyến nhìn xem là nghe a i mệnh địa phủ vẫn là phải đi một chuyến hầu tử khi tôn tuổi thọ vấn đề địa phủ này phải làm bất quá lần này hắn luôn đứng tại điểm cao đại vương Cái này không phù hợp q u củ. Vô tôn h Sinh linh ha có thể đi vào địa phủ, nhập địa phủ người chỉ có hồn phách cùng người khác tiên Phật chân thân. ư người người ờ n nơm nớp nói. cùng tiên g lo vào sợ có có đi địa địa củ. t Quý nộ g không cười lạnh một câu hiện tại cùng hắn nói q u củ, không khỏi không cảm thấy giống chê cười sao h á c bạch vô thường lập tức nội trí đúng vậy a cái nào có q u củ. người ta hầu vương sinh cơ giạt rào tuổi thọ lâu đời chỗ nào giống như là m à chết sớm mà bọn hắn lại lĩnh mệnh đến câu hồn vá phách còn tuyên bố qụ thật sự là một cái lớn như vậy trầm trọng đi thôi tôn nộ không đứng dậy đem câu hồn xiềng xích ném bảo lạnh lùng nói Địa phụ, d i ê một bên. Diêm La đ i ệ cái h u ngựa, n là mình tới gần diêm la vương ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng hắn kinh khủng uy áp giáng lâm khiến cho hắn hô hấp khó chịu giống như đại sơn ở lưng ngươi đừng muốn làm càn có biết đây là địa phủ diêm la vương hoảng sợ uy nói hắn. ta láo tôn đến chỉ cần một cái thuyết pháp vì sao nhường hắc vô thường đối ta lão tôn câu hồn khóa phách tôn nộ không đứng dậy tựa như ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nói rằng tôn nộ không ngươi tuổi thọ mấy trăm năm đã hết diêm la vương ngồi xuống chỉnh lý vừa rồi bồi dối xuất hiện dung nhan diêm la ngươi làm ta lão tôn tu vi là bậy ra sao nếu ngươi không cho lời giải thích kia ta lão tôn chỉ có thể lên thiên đình lấy muốn thuyết pháp diêm la vương nghe xong kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn có phải hay không ngược nha ngươi không phải hẳn là đại nào sao ngươi ngươi muốn cái gì thuyết pháp như thật làm cho hầu tử nào đến thiên đình đi thì còn đến đâu đây chẳng phải là không có cách nào hoàn thành bồ tát lời nhắn nhủ nhiệm vụ cái này là được rồi nếu là sai lầm phạm sai lầm liền phải dũng cảm thừa nhận ta lão tôn yêu cầu không nhiều ngươi đem ta lão tôn hầu tử khỉ tôn tuổi thọ thêm mấy ngàn năm là được mấy ngàn năm đầy đủ hắn trở nên mạnh mẽ đợi hắn chứng hôn nguyên đại la kim tiên tu vi thậm chí phía trên nói còn có ai có thể trói buộc hầu tử khỉ tôn tuổi thọ có siêu thoát thiên địa trói buộc lực lượng cho đầy đủ sinh cơ hắn vinh sinh hắn hầu tử k h tôn liền có thể vinh sinh thức ta vinh sinh vạn vật liền có thể vinh sinh chương mười sáu hậu thổ hiện thân nội giận quan â m chương mười hậu thổ hiện thân nổi giận con âm. diêm la vương vẻ mặt cứng lại cũng chỉ là mong muốn gia tăng tuổi thọ cái này không thể được nếu là chỉ là sửa đổi tuổi thọ hạ không phải là không có đạt tới hiệu quả dự trù con mắt chuyển động thầm nghĩ nên như thế nào khả năng dẫn dụ hầu vương đại não thế nào địa phủ sai lầm phạm sai lầm trước đây ta lão tôn cái này điểm yêu cầu không quá phận a tôn nộ không hai tay ôm tại trước ngực ngưng mắt lạnh lẽo nhìn sửa tuổi thọ đối với địa phủ thật sự mà nói cực kỳ đơn giản hắc bạch vô thường đầu trâu mặt ngựa nghĩ thầm tăng thọ mấy ngàn năm sát thực không quá phận huống hổ địa phủ lại không phải là không có làm qua huống chi lần này vẫn là đã làm sai trước vạn vật sinh linh không đứng hàng tiên ban người đều tuổi thọ hiểu rõ há có thể tùy ý tăng thêm tăng thọ mấy ngàn năm với hắn mà nói tiện tay có thể là nhưng là mong muốn cũng không phải cái này hoàn thành bồ tát an bài đồng thời cũng phải khiến hầu vương gánh vác n h i ề u loạn địa phủ tội danh một không não hai bất loạn còn thế nào lên thiên đình xin lỗi với hắn trọng yếu nhất có chút sai lầm sai lầm cũng nên có người lên g õ vậy sao kia ta lão tôn chỉ có thể lên thiên đình đi tôn nộ không quay người bất quá nhiều nói nhảm diêm la vương thấy thế hoảng hốt luôn cảm giác thân phận giống như chuyển đổi kết quả là hắn lên thiên đ ỉ n h xin lỗi hầu vương mới là ghê tởm h g dăm ba câu chính là muốn lên thiên đ ỉ n h tố giác hắn đại vương c h ồ m đã còn không mau mau lấy ra sinh t ử bộ n h ờ ề u đại vương sửa đổi tuổi thọ mặc kệ hầu vương có thể hay không lên thiên đ ỉ n h hắn cũng không dám cược ta lão tôn cũng không phải địa phủ người cái nào có thể đọc thủ diêm la ngươi trưởng quản diêm vương điện lẽ ra nên ngươi đến mới là bất luận là phán quan bút cũng là sinh từ bộ một thế này đều khó có khả năng tại trải qua hắn trí thủ diêm la vương nghe xong lập tức chừng lớn hai mắt nhường hắn đổi làm sao có thể đi như thế chẳng phải là cả kiện sự tình sai tại đều tại chính mình phán q u a n đứng thẳng một bên toàn bộ hành trình không nói chỉ lại như có điều suy nghĩ nhìn tôn nộ không một cái đại vương là người muốn vì ngươi hầu tử khỉ tôn gia tăng tuổi thọ người đến mới là hắn không có khả năng động thủ đổi ta lão tôn ha có thể vi phạm như đang từ chối ta lão tôn chỉ có thể lên thiên đ ỉ n h dường như kiên nhẫn hao hết đồng dạng để tránh không có nói tất yếu tôn nộ không muốn đi gấp bộ g á n g dọa sợ diêm la vương tức đại vương chớ có xúc động ta cái này cho đại vương hầu tử k h tôn sửa đổi t u i thọ c ũ nhớ g k ô không không không không Tôn không n nháo đến ngọc đến nơi đó đi. Về phần bồ tát lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cái này cũng không nên trách hắn không có hoàn thành. Người ta hầu vương náo đều không có náo một chút, toàn bộ hành trình đều là đang nói、lý. Muốn kiện phát cũng không có lý do gì đi. ngộ không nghe vậy lộ ra mình、cười. hắn nhiên như này. g gì thể thật tử tát trách ta một chút, phát biết kết quả tất nhiên sẽ là như thế cho hầu hầu vậy làm lời là lý. lý lộ là cái có có có cười, do đều đều quả đó đi. đi. Về vụ, bồ bộ ra sẽ kỹ ở kiếp trước chính mình hơi lớn uống b à i tiếng diêm la vương liền thống khoái xuất ra sinh tử bộ để cho mình hạnh rơi trong đó nhất định che giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong việc này đã xong tà láo tôn đi đây mục đích đã đạt tới liền không có tiếp tục trở tại âm trầm địa phủ bên trong diêm la vương co q u ắ p ngồi tại chỗ hai mắt vô thần không nghĩ ra sự tình phát triển tại sao lại d ạ n g này lúc này lục đạo luân hồi bên trong thân hóa luân hồi hậu thổ mở ra xinh đẹp hai con n g ư ờ i không hiểu cười một tiếng sán lạn như tinh hà phương tây mưu đồ dường như xuất hiện tới biên số ha ha thú vị hoàng tiên lộ luân hồi bên cạnh ao mạnh bà giật mình ngầm đầu không người hơi mái tham kiến nương, nương mạnh bà lúc trước một chuyện ngươi làm rất không tệ địa phủ là có thể cho tây thiên linh sơn cánh cửa tiện lợi nhưng cũng phải bỏ ra thứ gì dứt lời hư ảnh tán đi hậu thổ chỉ là chân thân không cách nào bước ra lục đạo luân hồi không phải liền tại địa phủ một cái bóng mờ c h i thân đều huyện hóa không được mạnh ba nói nhỏ trong lòng âm thầm nghĩ lấy khảo thí nương lời của mẹ có phải hay không nương nương biết thứ gì hoa quả sơn tôn nộ g không ngồi một mình núi đá một người đập uống côn trùng kêu vang thú gọi ánh trăng chút xuống hầu tử khỉ tôn t u i thọ vấn đề tạm thời không lo kế tiếp muốn ứng đôi chính là thiên đình bất luận là đông hải hoặc là địa phủ không có vì vậy nhiễm bất kỳ nhân quả đảo mắt số ngày trôi qua tam thập lục trọng tiên thiên, thiên đình lang tiêu bảo điện hạo thiên ngọc đế ngồi ngay ngắn đế ghế dựa thiên quan quân quanh trong điện hai bên chúng tiên theo địa vị cao thấp phân biệt đứng thẳng dường như giống như là đang chờ người nào đến nhất thời nửa khắc hô hấp ở giữa trôi qua lại vẫn không một người xuất hiện bầu không khí có chút trầm muộn kỳ quái vì sao không thấy đông hải long vương cùng diêm la vương ngọc đế không hiểu theo lý đoan chừng cây hoa quả sơn yêu hầu lẽ dàn lên đạ sông đông hải náo loạn địa phủ nhưng vì sao không thấy hai người bọn họ lên thiên đình đến chẳng lẽ còn không có tiếp lấy mấy canh giờ trôi qua vẫn không có trông thấy hai người bọn họ thế là lần này triều hội cứ như vậy kết thúc làm quan âm bồ tát biết được đông hải long vương nga o quảng diêm la vương không có lên thiên đ ì n h lúc tức giận tỏa ra địa phủ coi như xong nho nhỏ đông hải long tộc dám lá mặt lá trái làm bản tọa lời nói là đánh dám sao tức giận mọc lan tràn hắn thẳng đến đông hải mà đến long cung đại điện nga o quảng bồi tiếu hỏi thăm bồ tát nga o quảng người thật to gan quan âm trợn mắt nhìn chất vấn bồ tát ý gì tiểu long không hiểu dáng thả rất thấp, đường đường nhất tộc Long Vương tự xưng tiểu Long. Đó có thể thấy được, long tộc tình trạng hiện nay là như thế nào. vẽ thả rất thấp, tộc tự tiểu thể thấy tộc thế Đó được, có là ừ vì sao bất tuân bản tọa phân phó lên thiên đỉnh tố giác yêu hầu nghiệp trướng một chuyện lấy đi c h ấ n hải thần trầm hải nhãn bạo động sóng biển c h ú t xuống chắc chắn sẽ bao phủ xung quanh phán quốc như thế nhân quả nghiệp trướng tất nhiên ra t h ầ n từ đó tiêu hao linh minh thạch hầu tiên địa ra trì khí v ậ n bồ tát không nhỏ long không phải tuân phân phó của ngài ai vẫn là bồ tát ngươi theo ta đi xem một chút đi nga quảng trước sau ngữ khí biến đổi thân thể thắng tắp đi ở phía trước quan âm có chút không hiểu nghi hoặc đi theo đông hải long vương hải nhãn chỗ bồ tát mời xem nói lại nhiều còn không bằng tận mắt nhìn thấy quan âm bồ tát nhìn qua chấn áp hải nhãn lực lượng sắp mặt kinh biến thân hình l â y nhẹ hai mắt chăm chú nhìn phía trước sao sẽ như thế sao sẽ như thế ngao quảng mặc dù là như thế nhưng này yêu hầu cấp đoạt chấn hải thần t r â m quay người phấn nộ quát ngao quảng túi đầu mở miệng bồ tát là ngài n h ư ờ n g tiểu long hai tay dâng lên bảo vật này nếu là tặng làm sao có thể nói là cấp đâu ngay vậy quan âm lui lại một bước Thầm nghĩ lại sẽ xảy ra như thế biến số ngao quảng người rất tốt bản tọa n h ớ kỹ thư lệnh một câu phất tay h á o rời đi tiếp tục cưỡng bức cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa người sau khi đi ngao quảng mới ngồi thẳng lên thở hổn hển vừa mới thật sợ quan âm giận dữ ra tay l i ê n tự mình cái này thái ớt kim tiên tu vi tại người ta chuẩn thánh tu vi cường g i ả trước mặt căn bản không đáng chú ý một nhảy mũi sợ là đều sẽ giết chết hắn quan âm bồ tát cũng không trở về linh sơn mà là cũng đi tới địa phủ bồ tát chuyện là như thế này diêm la vương đem chuyện nói hết mọi chuyện biết được cả kiện sự tình trải qua hắn giận không tìm được chương mười bảy tự tin như lai、like, phong thần chân tướng chương mười bảy tự tin như lai、like, phong thần chân tướng quan â m bồ tát cao mày khuôn mặt hơi có chút dữ tợn mặt mũi tràn đầy vô năng sắc mặt giận dữ cứ như vậy chẳng phải là nói linh minh thạch hầu chưa nhiễm bất kỳ nhất nhất quả ngươi tại sao không có chọc giận yêu hầu thật lâu đã nói một câu như vậy không đau không n g ứ lời nói bồ tát tiểu nhân làm không được a diêm la vương vẻ mặt đau khổ đáp kia hầu từ một lời không hợp liền muốn lên tiên đỉnh hắn có nỗi khổ không nói được nha rơi vào đường cùng chỉ có thể c h ấ n an để tránh thật nháo đến ngọc đế trước mặt quan âm tức giận không thôi không có có một việc là thuật tâm tự giải quyết cho tốt cuối cùng giữ lại câu tiếp theo cảnh cáo phẫn nộ rời đi thầy thiên linh sơn đại lôi âm tự đại hùng bảo điện như lai phật tổ nghe xong quan âm b ẩ m báo hơi có vẻ kinh ngạc lại có như thế biến số cái chán nhữ lại năm ngón tay thôi diễn thiên cơ hỗn độn h ư vô thấy không rõ bất kỳ vật gì phật tổ sẽ hay không ảnh hưởng tây du đại kế văn thủ bồ tát lo lắng hỏi sẽ không mặc dù việc này quái gì nhưng như c ũ không cải biến được đại cục như tôi vẫn là rất công dung hắn tự tin liền cái này hai kiện nho nhỏ biến hóa có thể như thế nào ảnh hưởng kết quả cuối cùng thiện thai phổ hiền linh cắt chắp tay trước ngực tụng n i ầ m nói xảy ra chuyện như vậy cũng không phải có thể khống chế dù sao không phải khống chế linh minh t h à n h h ậ u bất quá theo bên cạnh dẫn đạo sẽ có ngoại ý muốn dường như hợp tình hợp lý chỉ là chưa từng nghĩ tới sẽ trệch hướng hy vọng mong muốn như thế liền có một kết thúc kế tiếp liền yên lặng chờ thiên đình an bài hy vọng đừng lại xảy ra giống nhau tình huống linh minh thạch hầu cuối cùng có thể hay không đặt vào đi về phía tây đường thiên đình vòng này quan trọng nhất rót giang khẩu khu vực lâm p h ả m quyết định cái thứ ba đệ tử chính là nhị lang chân quân dương tiễn liền đến nơi này đã nhiều ngày bất quá nên như thế nào nhường hắn bái sư đâu hiện thánh chân quân nhị lang không giống tôn ngộ không tiểu bạch long nga o liệt như vậy hắn có chính mình sư thừa mà lại còn là thái ớt kim tiên đ ỉ n h phong tu vi mong muốn thu làm đ ổ có chút độ khó biện pháp tốt nhất chính là cho hắn biết phong thần chân tướng cứ việc hắn sư tôn ngọc đỉnh chân nhân so với những người khác tốt hơn nhưng cũng không cải biến được thu hắn làm đồ là vì ngăn cản hồng chấn sát kiếp mục đích sợ là chỉ có thể như thế suy đi nghĩ lại không có so đây là biện pháp tốt hơn thế là đại la kim tiên tu vi khí tức ngưng tụ thần thông mở ra khắc họa một bộ phong thần chân tướng nhìn lướt qua tiểu viện đưa tay vung tay lên giá sách hiện hiện ra lại là một chút thư tịch bổ sung giá sách giải quyết nếu có sư đồ duyên phận lời nói nghĩ đến ngươi hẳn là sẽ đi vào trước mặt ta lâm phạm cảm thấy làm được điểm này là được rồi không cần thiết lại tận lực đi dẫn dương tiễn xuất hiện nếu có thể lời nói tốt hơn không thể cũng không cần đi cỡ cầu rót c h é n t r à sau đó ngồi xuống bài trừ dư thừa ý nghĩ hư không bên trên lôi đỉnh c u ộ n c u ộ n tiếng vang kinh cửu tiêu mấy đạo thần lôi lập lòe lại từ đầu đến cuối không có rơi xuống dường như đang tìm kiếm cái gì chân quân điện hạo thiên khuyển m á n h ngâng lên ngầm đầu nhìn chằm chằm hư không kinh khủng thần lôi thần hồn run dậy chẳng lẽ có làm nhiều việc gác yêu nhiệt độ kiếp nhị lang thần ánh mắt run lên đang vân phi thân mà lên đưa tay cũng chỉ xoa lên cái chán trong miệng nhậm tụ thiên nhãn mở bốn phía bình tĩnh không có chút nào trùng thiên yêu khí hắn cảm thấy nghi hoặc vô cùng nếu không phải có việc các từng đống đại yêu độ k i ế p sao lại có khủng bố như thế thần phạt lôi đỉnh có thể tránh thoát bản chân quân thiên nhãn g i ò xét ngược lạc có chút đạo hạnh bất quá nơi này chính là bản chân quân địa bàn để phòng thành nội phạm nhân bị hại dương tiễn chân thân g i á n g lâm bắt đầu g i ò xét trong lúc vô tình bước vào tiểu viện khu vực nơi đây vì sao lại có chỗ tiểu viện bốn phía hoang tàn vắng vẻ trực giác nói cho hắn biết sợ gây nên thần phạt thiên lôi chính là nơi đây kỳ p h là không cảm giác được trong nội viện bất kỳ khí tức gì nhìn xem giống như cũng không có bất kỳ cái gì yêu khí bất kể như thế nào cũng muốn đi vào xem rõ ngọn n à n h trong c h ư ớ c mắt dương t i ễ n bay vào tiểu viện ở trong viện trông thấy một người khép hở hai mắt nằm nhìn như p h à m nhân nhưng là hắn biết được tất nhiên không là p h à m nhân p h à m nhân sao lại cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác sân nhỏ không lớn một cái liền có thể nhìn hết g i a sách g i a sách đập vào mi mắt một sách đưa tới hắn kinh ngạc phong thần chân tướng ý gì hắn không hiểu phong thần còn có thể có cái gì chân tướng trụ vương bạo ngược võ vương hưng khởi phật trụ xây tuần người xiển đoạn tam giáo riêng phần mình lựa chọn giút đỡ về sau thánh người hạ tràng đại chiến Hồng、hoang ồ n g h băng loạn dẫn đến thiên địa bạo động mà phong ba trăm sáu mươi năm vị chính thần ngàn vạn tiểu thần từ đó duy trì thiên địa trật tự vận chuyển tam giới chẳng lẽ thu khí thức nhốt thiên nhãn hạ xuống thân hình lâm p h ả m cũng mở hai mắt ra nhìn xem xâm nhập người người mặc ngân sắc kim giáp ngân sắc kim quan b u ộ cóc t trên chán ba con mắt cầm trong tay tàm tiên lưỡng n h n đao khí vũ hiên ngang tuấn lãng vô cùng không cần suy nghĩ khẳng định là h i ể n thánh chân quân nhị lang thần dương tiễn tiền bối thực sự thật có lỗi dương tiễn truy kích và tiêu diệt yêu nhiệt ngộ nhập nơi đây mong rằng thứ tội hắn đi vào trước mặt có chút c h ắ p tay xin lỗi nói nhìn không đấu trước hạ thấp tư thái tổng không có sai huống hồ trên giá sách quyển kia phong thần chân tướng nhường nội tâm từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh trở lại không sao chân quân sự tích bản tọa cũng có nghe nói lâm phàng k h á t tay không thèm để ý chút nào nói rằng hắn không nghĩ tới nhị lang thần nhanh như vậy liền tới cửa giải thích rõ vẫn là có sư đồ tình duyên t i ê n bối văn bối có thể nhìn xem trên giá sách sách sao dương tiên thỉnh cầu nói rằng không sao cả tùy tiện nhìn lần nữa ngồi xuống lại rót bên trên một ly trà nhấp một miếng nói đạt được đáp ứng sau dương t i ễ n đi tới trước kệ sách có chút run run dày dày cầm lên quyển k i ê m phong thần chân tướng do dự một chút mới từ từ mở ra theo x â m nhập hắn toàn thân run dày lên tức giận tung sinh bởi vì hạo thiên ngọc đế khóc lóc kể lệ thiên đình nhân thủ không đủ không cách nào vận chuyển cho nên đạo tổ mệnh đoạn người xiển phương tây bốn giáo phái đệ tử phụ trợ mà tây phương giáo giống nhau khóc lóc kể lệ phương tây càn c ô i đạo thống khí v ậ n thưa tớt nhân giáo biểu thị môn hạ chỉ có một người đệ tử không có khả năng lên thiên đình từ đó chỉ có thể ở x i n đoạn hai giáo tới chọn nhưng là hai giáo ai cũng không chịu nhường môn hạ đệ tử đi phụ tá tranh chấp phía dưới phong thần cứ như vậy xuất hiện ký kết phong thần bảng ai chết hay lên bảng phong thần đi hiệp trợ ngọc đế vận chuyển tam giới xiền giáo môn hạ thập nhị kim tiên lại bởi vì dính nhiễm hồng trần sắc kiếp lại ký phong thần bảng không có gì bất ngờ xảy ra lên bảng phong thần nhất định có bọn hắn thế là giáo chủ nguyên thủy thiên tôn mệnh bọn hắn thu đầu ngăn cản hồng trần sắc kiếp thay bọn hắn lên phong thần bảng phong thần chân tướng cả quyển sách khái quát lên chính là một câu nói như vậy thì ra cái này mới là đúng khó trách siêu thoát phàm trần tiên hội tham dự vương triều đấu tranh mọi thứ đều là có người tại thao túng ha ha ha. ta chỉ là thay ngươi cản kiếp quân cờ sao vườn bã cười một tiếng bất đắc dĩ tự dễ ước mặc dù hắn tại phong thần bên trong mặc dù không có bỏ mình nhưng cũng bị phong thần vẫn là ngăn cản cướp làm viên kia sử dụng hết liền ném quân cờ chương mười tám dương tiễn lựa chọn lại lên lăng tiêu chương mười tám dương tiễn lựa chọn lại lên lăng tiêu còn xin tiền bối chớ trách một tiếng này tiền bối là thật tôn sưng phong thần chân tướng một sách có thể nói tận đi qua các loại nhân quả mọi thứ chân thực tất nhiên là kinh khủng đại năng cờ giả sợ là so với đạo tổ hồng quân chỉ có hơn chứ không kém không có gì đáng ngại ngươi có thể vào được nơi đây cũng là cơ duyên lâm phàm cười khẽ một câu sau đó mời hắn uống t r à tỉnh táo một chút tạ t i ê n bối nhị lang thần tiếp nhận chân t r à nói lời cảm tạ một tiếng t r à uống cạn hắn cáo từ rời đi có một việc nhất định phải hiện đang đi làm ân đi thôi lâm phàm không có giữ lại biết được hắn sẽ làm cái gì cứ việc có chút tàn nhẫn thật là cùng nhau thường thường chính là như thế thế giới mặc dù không phải đen tức là trắng nhưng chân tướng không nên bị vùi lấp ngọc tiên sơn kim hạ đ ộ n dương tiễn không có trở về chân quân điện mà là thẳng đến nơi này biết được chân tướng hắn có một số việc nên ngừng liền p h ả i đoạn sư tôn đệ tử dương tiễn cầu kiến hít sâu một hơi há một hô suy nghĩ thật lâu một tiếng này sư tôn vẫn là kêu lên mấy hơi đi qua trong động mới truyền đến ngọc đỉnh chân nhân đáp lại thanh âm đồ nhi ngươi không h ả o h ả o chờ tại thiên đ ỉ n h đến vi sư nơi này cớ gì có âm thanh lại không thấy người cửa động cũng là không có mở ra dương t i ễ n hai con ngươi khép lại lại trợn thở dài ta hàng yêu bất lợi đến đây mời sư tôn giúp ta lại là mấy hơi sau trong động mới có đáp lại tiếng vang đồ nhi vì sư chính là phương ngoại chi nhân người đã thân làm chính thần lẽ ra nên hướng ngọc đế xin giúp đỡ mới là sắc mặt hắn dừng lại đôi mắt lại bế thở dài một tiếng sư tôn nói rất đúng ta đã là thiên đ ỉ n h chính thần đã không phải x ỉ n giáo đệ tử như vậy thì không nên lại dùng bắt cựu h u y ề n công ta cái này hủy bỏ tu vi để tránh bởi vậy mang đến không cần thiết nhân quả dứt lời dương t i ễ n đưa tay hướng hướng chính mình vỗ thoáng chốc thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi trong khoảnh khắc tan hết mấy ngụ máu tươi phun ra ngoài ngọc đỉnh thật sắc mặt người bỗng nhiên đột biến đột nhiên bay ra ngươi làm cái gì tức giận lập tức vang lên hù dọa ao sen đạo đạo gần sóng hai nhiên khí tức tản ra hoa sen lá sen ngã xuống một mảnh ta với há mồn muốn nói gì liền đã hôn mê ngọc đỉnh chân nhân lông mi n h ự u chặt t r ă m n g ô i vẫn không có cách giải không rõ dương tiến bị thần kinh à vậy mà tự phế tu vi thật lâu thực sự khó hiểu hắn liền truyền âm cho hạo thiên quyển khiến cho dẫn nó chủ nhân trở về đào mắt mấy ngày dương tiến ung dung tại chân quân điện bên trong tỉnh lại chủ nhân xảy ra cái gì ngươi làm sao lại té xịu tại kim hà đậu trước hạo thiên u y ể n rất nghĩ hoặc hơn nữa là chủ nhân dị sư tôn không mang về đậu phụ một u ố n câu h o phương ngoại chi nhân đem quan hệ nói rõ ràng hắn là thiên đình chính thần đã không phải huyền môn đệ tử thân vì đệ tử lại ngay cả mặt cũng không thấy lý do thoái thác hàng yêu bất lợi liền một cái linh bảo đều chưa từng đề cập còn đem quan hệ của hai người tách đi ra nói nói tới nói lui không phải liền là tự phong thần quan y bọn hắn lại không phải sư đồ chỉ là hắn không tự biết mà thôi vườn cười ta còn từng ôm lấy lòng cầu cặp may ha ha ha hạo thiên q u y ể n mộng bức nhìn xem chủ nhân cái này một bộ cười có chút sợ hai dáng vẻ là chuyện gì xảy ra chủ nhân cười đến tốt kiếp h người nha nó run lên giật mình một hồi dương tiến đứng lên hai mắt phát ra dị dạng q u a n mang hạo thiên q u y ể n xem trọng trong nhà hắn đặt xuống câu tiếp theo nhấc chân liền đi ra ngoài ước chừng một canh giờ sau mới lại một lần nữa đi vào tiểu viện vị trí lần theo ký ức bước vào trong đó gó gó cánh cửa sau đó cửa mở vào đi lâm phản biết dương tiễn nhất định sẽ trở lại chỉ là không nghĩ tới hắn lại đem tu vi phế trừ nhưng là ngẫm lại cũng nói thông được một thân tu vi đều bắt nguồn từ bát cựu huyền công mong muốn cùng đi qua chặt đứt liền phải muốn hoàn toàn trong đ ì n h v i ệ n một tiếng bịch dương tiễn q u ị xuống dương tiễn khẩn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ lâm phản quay người phất tay một đạo nhu hỏa lực lượng nâng lên hắn về sau ngươi chính là vi sư tọa hạ thứ tam đệ tử đệ tử bài kiến sư phụ về sau hắn chỉ có sư phụ lại không sư tôn cùng lúc đó một bên khác hoa quả sơn thủy liêm động bên trong đại ca n g ư ơ i có tu vi như thế lẽ ra nên đứng hàng tiên ban n g u nhung vương không hiểu để m ộ t câu ngưu ma vương cũng phụ họa nói thiên đình tất có đại ca một tịch chi vị còn lại bốn người nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng a vậy sao vậy ngươi nói một chút ta lão tôn như thượng tiên hẳn là một cái cái gì tiên t r ư ớ c tôn nộ không c ư ờ i hỏi hắn không có loay hoay như ý kim c ô đồng xuyên thẳng nam thiên môn phía trên đông hải long vương ngao quảng cùng diêm la vương càng không khả năng thượng t i ê n cao hắn kể từ đó thiên đình giống như không có, có lý do gì đến mời hắn lấy đại ca tu vi khẳng định là rất lớn tiên q a n bằng ma vương vũ bộ ngực tiên định nói rằng a thật là ta lão tôn làm như thế nào thượng tiên âu tôn nộ không biểu thị nói ta đến thay đại ca nghĩ biện pháp n g u nhung vương nhận lời nói hầu tử không lên thiên đình liền không có cách nào áp dụng bức kế tiếp kế hoạch nhưng cũng không thể tự dưng xuất hiện thiên đình tinh quan lần này tốt có cái này cớ có thể áp dụng bức kế tiếp kế hoạch n h ó n một cái mới ngày hoa quả sơn tới một cái dự kiến chi khách tự xưng thiên đình tiên sứ hào thái bạch kim tinh tôn nộ không khỏe miệng c a n nết chính mình cái này kết bái huynh đệ quả nhiên không đơn giản ngươi thật sự là thiên đình tiên nhân ngay vậy thái bạch kim tinh phất trần dâng lên xoa lên dâu dài một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng cao thâm một câu ta chính là thái bạch kim tinh thay ngọc đế tuần s á t tam giới tìm hữu dụng c h i tài nghe nói hoa quả sơn có một hầu vương tu vì cao thâm bản lĩnh cường đại cho nên chuyên tới lề này không hổ là ngọc đế lao nhi bên người hồng nhân lời hay nói rõ được mới thoát tục tôn nộ g không hỏi kia ta láo tôn có thể chứ biểu hiện giống như dáng vẻ vội vàng tha thiết nhìn trước mắt người thái bạch kim tinh lại phủ dâu dài đắp ta xem đại vương hùng hậu khí tức vật banh khí vũ bất phàm có thể sau đó hai người cứ như vậy trò chuyện vui vẻ thẳng đến thiên đình mà đi n g u nhung vương thấy thế cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra như hầu tử không đi lên bước kế tiếp liền không có cách nào áp dụng nhất trọng tiên nhất trọng dạng tiên khí lượn l ở t i ê n âm c h ầ m rãi tiên hạc h ắ t vang tường thụy hiển thị rõ tam thập lục trọng tiên to lớn trang xem cung điện lầu các dần vào mắt nam tiên môn mà vào dọc đường ba khu đại điện vừa rồi tới lang tiêu bảo điện đại điện bên trong chúng tiên thần đứng thẳng từng cái hai mắt trợ chừng nhìn thẳng tôn mộ không lần này ta lão tôn bồi các ngươi cố gắng chơi một chút khỏe miệng bay xuống lập tức biểu hiện ra dây xích một bộ kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ lớn mật đã thấy ngọc đế vì sao không bái một đạo tiếng giống tại đại điện vang lên lại là quen thuộc một màn tôn nộ g không giống như là không có nghe thấy đồng dạng tự lo quét mắt chung quanh chương mười chín chơi bửa chúng thần tề thiên đại thánh chương mười chín chơi bửa chúng thần tề thiên đại thánh lang tiêu bảo điện thượng thủ cao tọa đế trên đế hạo thiên ngọc đế thấy tôn nộ g không mắt không, không người bộ dáng nhẹ gật đầu hắn mong muốn chính là loại hiệu quả này đầu khỉ mở miệng cao âm vang lên đại điện một hồi ủ tôn nộ không vẫn như cũ hiếu động nhìn chung quanh bốn phía nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút làm càn ngọc đế bảo ngươi dám không nên vừa rồi sưng to gan tiên thần một lần nước quát còn lại chúng tiên cũng trận mắt nhìn đông nhiên p h ì n một tiếng ngay từ đầu liền lựu i dịu cái kia tiên thần bị tôn nộ không một cước gần ngã thật sự là cho ngươi mặt mũi tiếp lấy lại là một trận quyền chân tăng theo cấp số cộng tất cả đều chào hỏi trên mặt của hắn lớn mật làm càn lập tức đại điện vang lên nói nói kinh hô tiếng la ngươi lại dám đánh ta hắn ngươi dại yêu hầu lại dám ra tay vẫn là ngọc đế trước mặt đánh ngươi thế nào nhà ngươi ngọc đế đều không có mở miệng ta lão tôn vừa tới ngươi liền bức bức lại nhải vị tiêu tiên thần mặt mũi bầm rập tôn nộ không mới thu tay lại trong lúc đó không có người nào ngăn cản tất cả đều là đang xem kịch hạo thiên thì là càng phát ra thích thú chính là muốn dạng này nếu là nghe lời n u thuận lời nói sự tình phía sau còn không dễ làm đâu đầu kỷ ngươi h á có thể như vậy vô lý ngọc đế trong lòng biết nên hắn ra mặt thời điểm vừa mới hầu tử đánh thật là hắn đại thần nếu không làm chút gì liền không nói được ngọc đế người này tại ngươi không có mở miệng thời điểm liền vi phạm giải thích do hắn có tâm làm loạn ta lão tôn giúp ngư giáo hấn một chút về phần ngợi khen thì không cần tôn ngộ không còn là một bộ dây xích bộ dáng không có chút nào tôn kính chi ý lời này vừa nói ra kia xưng mặt xưng mũi tinh quân sắc mặt đại biến mặt đen lên nhìn chăm chú về phía tôn ngộ không gâm t hét ngọc đế yêu hầu v ũ không thần a hạo thiên đưa tay q u ơ q u ơ n ữ khí bình hòa nói t ố t chớ có lại hồi náo sau đó chuyện cứ như vậy vạch trần quá khứ tiếp lấy biểu thị thiên đình còn có cái gì tiên chức có thể nhường tôn ngộ không tiền nhiệm vũ khúc tinh quân nói ngự mã g á m thiếu khuyết còn lại bộ môn đều không có chỗ chống tiên chức ngọc đế nghe xong hỏi tôn nộ g không có thể đảm nhiệm ngọc đế lao nhi ngươi là đang vũ nhục ta lão tôn sao ở kiếp trước bật ngựa ấm một gã một mực nương theo lời hắn thường có người dùng này vui cười c h à o phúng lại một lần há có thể không có bất kỳ cái gì cải biến còn muốn để cho mình t r ă m ngựa quả thực thật là tức cười đ ầ u k ỉ bản đế như thế nào vũ nhục ngươi đây thật sự là thiên đình tạm thời chưa có cái khác chống chỗ ố chức vụ nha không sai bật ngựa ấm chính là tại ức hiếp một cái thạch hầu có thể biết cái gì ngọc đế bật ngựa ấm bất quá là chăm ngựa gã sai vặt còn nói ngươi không phải tại nhục ta lao tôn m ờ i ta lão tôn đến liền chỉ là vì nhục ta tôn nộ không c ă m t ứ c nhìn cao tọa bên trên h ạ o thiên sắc mặt không thích nói ngọc đến g h e xong sắc mặt biến đổi làm sao có thể thạch hầu thế mà biết được bật ngựa ấm t r ư ớ c lá trăng ngựa chúng tiên giống nhau cảm thấy kinh ngạc không đúng thạch hầu làm sao lại biết đâu quá không nên không nghĩ ra là thật không nghĩ ra xem ra muốn lấy bật ngựa ấm đến nước hiếp hắn không tự biết chuyện không có cách nào hoàn thành đầu khỉ ngươi hiểu lầm chính là thiên đình tạm thời chưa có còn lại có thể để ngươi tiền nhiệm vị trí không bằng tạm thời đại diện bật ngựa ấm chức như lệ trống bản đế tại nhường tiền nhiệm hạo thiên nghi đến coi như hầu tử biết đó là cái chăm ngựa chức vị kia sẽ không có nhiều ý nghĩ như vậy đi đại diện cũng tốt không phải đại diện cũng được chỉ cần nhậm chức hắn chính là bật ngựa ấm sẽ v i n h viễn nương theo xóa bỏ không xong ta lão tôn cảm thấy ngọc đế ngươi cũng sẽ không cố ý nhục ta đ ã dạng này t i a ta lão tôn về trước đi tiếp tục làm mỹ hầu vương thiên đình lúc nào thời điểm để chống vị trí ta lão tôn đi lên nữa tôn nộ không tựa như giật mình gật đầu bản thân giải thích nói một bộ thật thà bộ dáng nói xong q a y người liền phải hạ giới đi chiêu này thao tác có thể để ngọc đế mất bức Muốn nói có đầu nói náo có có ta â m tư、à. Giống như c ũ lão tôn g ra biện tầm tiên vấn đạo lúc có một thầy bói nói ta lão tôn không trá không mẹ duy hào tề thiên mới có thể trường thọ về sau ta lão tôn cảm thấy tề thiên quá bình thản cảm thấy vẫn là tề thiên đại thánh e m hay tôn nộ g không vô ích nói b ậ y nói tề thiên đại thánh không cần a i phòng nói ra cũng bất quá nhường chúng tiên chứng kiến một chút hiện tại bắt đầu hắn họ tôn tên i ngộ không hào tề thiên đại thánh ngọc đế chúng tiên đều biến sắc con ngươi rung động nhìn chăm chú về phía tôn ngộ không thật can đảm lại dám tự xưng tề thiên chẳng phải là nói còn tại ngọc đế phía trên ngọc đế cũng không dám lấy tề thiên tự cho mình là nhỏ tiểu yêu hầu vọng tưởng tề thiên không biết trời cao đất rộng đâu khỉ bản đến nơi này không phải hưng nói đùa hạo thiên khỏe miệm giật giật nói rằng huống chi hắn cũng không d á m thân phong cũng là không có tư cách ngọc đế ta lão tôn không có nói b ù a kia thầy bói chính là nói như vậy người nếu không nhận lời nói kia ta lão tôn vẫn là về trước đi làm mỹ h ậ u vương chờ thiên đình có thích hợp ta lão tôn vị trí ta lão tôn tại lên đây đi tôn nộ g không nói liền phải hạ giới đi quay người di chuyển bộ pháp không có bất kỳ cái gì cảm xúc một bộ chất phát trung thực bộ dáng hạo thiên có chút hoảng có chút một bức cái này thạch hầu đến tột cùng chuyện gì xảy ra thế nào một lời không hợp liền phải hạ giới đi trâm đã mới bước mấy bức tôn nộ không dừng bước xoay người lại ngầm đầu chờ mong nhìn về phía cao tọa bên trên ngọc đế ta lão tôn có thể làm tề thiên đại thánh sao hạo thiên bỗng nhiên hết mắt chính mình có phải hay không bị đổ b ỡ n linh minh thạch hầu thật là mặt ngoài nhìn bộ này trung thực không hiểu dáng vẻ sao có thể có thể vì lưu lại thạch hầu không để cho hạ giới không có cách nào chỉ có thể kiên trì nhận ngay vậy tôn nộ không lộ ra một vệt không dễ dàng phát giác mỉm cười đ ỗ n g nhiên hắn mở miệng có chút thất vọng nói ai ta lão tôn vẫn là trước hạ giới đi thôi quay người khí tức hơi có vẻ mắt thấy là phải bay đi ngọc đế gấp vội hỏi là chuyện gì xảy ra tôn nộ g không thể biểu thị đã thừa nhận hắn là tề thiên đại thánh vậy tại sao không ai bài kiến không ai bài kiến giải thích rõ vẫn là không thừa nhận còn không mau mau bài kiến tề thiên đại thánh hạo thiên mặt đen lên đối đại điện chúng tiên hạ lệ trong điện chúng tiên nghe vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả đều mập bức không thể nào có lầm hay không để bọn hắn bài kiến yêu hầu là chưa tình ngủ vẫn là ngọc đế đi rồi ngọc đế giống như bọn hắn cũng không nghe lời ngươi nha tôn nộ không châm ngỏi thổi gió nói hạo thiên sắc mặt càng đen hơn chuẩn thánh khí tức sát na phát ra chúng chính thần trong lòng r u lên vội vàng k i n h hô chúng ta bái kiến tể thiên đại thánh ba sáu chương hai mươi b ư ớ c phục ngọc đế cựu chuyển luyện thần chương hai mươi b ư ớ c phục ngọc đế cựu chuyển luyện thần tiếng hô vang vọng lăng tiêu b ả o điện tôn nộ không rất muốn r a n g hai cánh tay thư không mà đứng thưởng thụ giờ phút này bất quá còn chưa đủ đã diễn xuất bộ này thật thà bộ dáng vậy thì phải diễn dịch hoàn toàn một chút ngầm đầu t h ư ợ n h ư ngốc ngốc nhìn về phía ngọc đế ngọc đế ngươi có dám tể thiên hạo thiên lắc đầu hắn cũng không dám lớn thánh nhân cũng không dám danh xương tể thiên chính mình bất quá chuẩn thánh tu vi nào dám tự cho mình là tể thiên vậy ngươi vì sao không bái một nháy mắt đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chúng chính thần kinh hãi ngầm đầu giống như là nhìn đồ đần như thế nhìn xem tôn nộ không bịch bịch tiếp lấy nhìn về phía ngọc đế cũng không khả năng ngọc đế làm sao lại thật tham v i ế n g đâu xem ra ngọc đế ngươi vẫn là không đồng ý ta lão tôn làm tể thiên đại thánh ta lão tôn vẫn là về hoa quả sơn đi thôi tôn nộ không đằng không mà lên hướng phía ngoài điện liền phải bày đi b á i kiến tể thiên đại thánh hạo thiên không thể không đứng dậy có chút chắp tay không người tức giận nói vô cùng n ụ c nhã vô cùng n ụ c nhã có thể làm x o n g thành chủ nhân bàn giao hắn chỉ có thể tạm thời chịu đựng đây hết thảy tôn nộ không nghe xong xoay người lần nữa tới ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống ha ha ha nội tâm sảng khoái vô cùng thoải mái dễ chịu đến cực điểm muốn lấy bật ngựa ấm nhục ta láo tôn đây là ngươi nên được mà chúng tiên thì là hoàn toàn bị k i n h trụ nghen họng nhìn chân chối ngây n g ư ờ i như phóng nhìn về phía ngọc đế vô cùng không hiểu tại sao phải làm tới mức này yêu hầu muốn tự xưng tề thiên đại thánh bọn hắn cùng hắn chơi đùa là được rồi thế nào liền đường đường tam giới chúa tể cũng muốn như thế là ta láo tôn hiểu lầm ngọc đế n g ư ơ i thân là tam giới lãnh tụ không cần như thế giết người chu tâm giết người chu tâm hạo thiên sắc mặt đỏ lên hận không thể xé s á t tôn ngộ không toàn bộ thân thể đều lay động hắn giờ phút này dường như ý thức được chính mình dường như bị bỡ bỡn thạch hầu chỗ nào giống như là chất phát trung thực dáng vẻ tốt rất tốt yêu hầu có ngươi hảo hảo mà chịu đựng thời điểm chúng chính thần là thật bị kinh tới cái này yêu hầu quả thực là tại trên con đường tử vong qua lại vượt nghề nha đại thánh tạm thời chưa có thiên cung để ngươi vào ở chỉ có bản đế bàn đào viên còn có chỗ ở nếu không đi ngươi liền xuống giới đi thôi bất ngờ ấm không thành vậy thì an bài đi thay hắn chống coi bàn đảo viên ngọc đế nói đùa ta lão tôn đã tể thiên đại thánh tự nhiên ở tại thiên đình mới là đã là ngọc đế bàn đảo viên ta lão tôn sao sẽ cảm thấy không được chứ không thể lại đùa bỡn ngọc đế dây c u n g đã kéo căng lại chơi tiếp tục liền phải chơi sập ở bàn đảo viên còn tại hắn trong kế hoạch thế là cuộc n á o kịch này như vậy kết thúc thái bạch kim tinh dẫn tôn lộ không tiến về bàn đảo viên đi chúng chính thần mang vô cùng ngạc nhiên nghi ngờ chi tâm tướng kế riêng phần mình rời đi hạo thiên mặt múi tràn đầy tức giận trở lại giao trì điện càng nghĩ càng giận hắn một thanh lật tung trước mặt trên b à n quỳnh tương ngọc dịch a lê tởm yêu hầu bản đế thật muốn làm thì ngươi khi nào nhận qua như vậy quất đ ủ c h o dù chưa thống l ĩ n h tam giới chấp trưởng thiên đỉnh thời điểm cũng không có người dám đục hắn nghĩ không ra hôm nay lại sẽ bị một nhỏ tiểu yêu hầu trêu đùa đổ bỡn là phẫn nộ lại không thể làm sao chi ai trêu đến tam giới chi chủ tức giận như thế nha lúc này một đạo linh động nguyện chuyển chi tiếng vang lên người tới chính là vương mẫu nương nương giao trì đầu nàng mang n ũ phượng dáng người yểu điệu ra như mỡ đông sáng tấu linh lô ngươi chế g i bản đế phẫn nộ trên đầu hạo thiên không thích nói ta nào dám chế rêu ngươi mà là hiếu kỳ ai có thể trêu đến ngươi tức giận như vậy giao trì lắc đầu giải thích nói cho dù có vẻ cười nạo lại vì sao muốn thừa nhận đâu bất quá là thật hiếu kỳ ai sao mà tò gan như vậy đem đường đường tam giới chúa tể làm cho chỉ có thể ở nơi này vô năng cuồng nộ cũng là hiếm thấy a hử bản đế sự tỉnh ngươi ít hỏi thăm thật tốt quản lý ngươi nữ tiên chính là nói xong hạo thiên đứng dậy phất tay á o rời đi loại này vô cùng nhục nhã chuyện thế nào sẽ nói đi ra đâu giao trì kinh ngạc thực sự cảm thấy hiếu kỳ tam giới bên trong có ai có lá gan này t r e o chọc hảo thiên dù sao người có thực lực cũng biết bối cảnh cũng không dám như thế làm hắn tức giận như vậy cũng là làm ta vô cùng hiếu kỳ nha mỉm cười xinh đẹp mặt càng chiếu sáng rạng rỡ một bên khác bàn đ ả o viên trước đại thánh nơi đây chính là bàn đ ả o viên ta chỉ có thể đến nơi đây liền không ngồi đại thánh tiến vào thái b ạ c h kim tinh chỉ lên trước mặt địa phương nói rằng t ố t ta láo tôn biết được tôn nộ không nói x o n g cũng hướng phía bàn đ ả o viên đi vào thái mạnh kim tinh thì là thật sâu nhìn hẳn bóng lưng quá khát thưởng có thể nhất thời lại không nghĩ ra chỉ chốc lát sau sau ngọc đế tầm điện thái bạch kim tinh hồi bẩm đã đem hầu tử dẫn tới bàn đ à o viên ân hạo tiên h cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng lên tiếng mà thái bạch kim tinh phun ra nuốt vào nửa ngày mới mở miệng ngọc đế thần có một nghi ngờ không hiểu hạo tiên h ngẩng đầu nói thời cơ tới ngươi liền biết sau đó khiến cho lui ra n h o á n một cái nhân dân đã qua đi đến nguyện rót giang khẩu khu vực lâm p h à m tiểu viện dương tiến đến cựu chuyển luyện thần quyết phương pháp tu vi đã lần nữa khôi phục tới địa tiên tri cảnh lấy máu chúc thể lấy khí rất thần cách dùng luyện cơ cố hồn ngưng phách nhất chuyển luyện thể nhị chuyển luyện máu tam chuyển luyện tinh tứ chuyển luyện hồn ngũ chuyển luyện phách cho đến cựu chuyển luyện thần thì làm cựu chuyển luyện thần quyết giờ phút này hắn đang khoanh chân lĩnh hội tu luyện còn tốt có thiên nhãn hộ thể không phải sợ sẽ tổn hại tới căn cơ không hổ là hiển thánh chân quân nhị lan thần là thật quả quyết kiên quyết thái ớt kim tiên đ ỉ n h phong tu vi nói phế liền phế bất quá lâm p h à m tin tưởng hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục lại thái ớt kim tiên đình phong tu vi bắt cựu huyền công là công pháp luyện thể bắt nguồn từ cựu chuyển huyền nguyên công mà cựu chuyển huyền nguyên công chính là bản cổ chứng đạo công pháp. cho dù là từ trong đó diễn sinh mà đến cũng giống nhau cường đại duy nhất không đủ chính là chỉ tu nhục thân không tu thần hồn khuyết điểm cũng rất lớn đây cũng là phong thần lúc dương tiễn không có bỏ mình nhục thân lên bảng phong thần nguyên nhân xiền giáo đạo thống đạo pháp đông đảo tất nhiên sẽ có tương ứng tu thần phương pháp đáng tiếc thu đồ mục đích không thuần há lại sẽ bổ túc cái này một khuyết điểm nếu là có đền bù điểm này lấy dương tiễn tiên tư chất sợ là đã đại la kim tiên tu vi dù sao hắn là nhục thân lên bảng không phải nguyên thần lên bảng phong thần bảng có hạn không là phi thường lớn bất quá dạng này cũng tốt kể từ đó d ư ơ n g tiễn cùng huyền môn nhân quả liền chặt đức chính là a tu vi quá thấp trả về lực lượng quá ít không đủ để nhường lâm p h ạ m tu vi đột phá một so một bội số trả về vẫn là quá yếu chỉ hy vọng khôi phục đầy đủ năng lượng sau trả về bội số có thể biến hóa nhường hắn thử một chút phi tốc đột phá cảm giác năng lượng khôi phục có chút chậm lấy thu đồ truyền đạo đến thu hoạch được năng lượng tiến độ có chút chậm thật là tạm thời không biết còn có thể lấy phương thức gì đến thu hoạch năng lượng hệ thống ngủ say lại chỉ có thể từng bước một tìm t i từ từ sẽ đến a giống như gấp cũng không gấp được không phải lắc đầu bài trừ trong đầu ý nghĩ rót một ly trà nhàn nhã nằm xuống t hưởng thụ lập tức sinh hoạt chương 21, bình tĩnh thường ngày dương thiền đi vào chương 21, bình tĩnh thường ngày dương thiền đi vào mặt trời rực rỡ chiếu thiên vạn rắm không ngây thanh phong nhẹ phẩy đều làm lòng người tình sảng khoái lâm phạm một chén trà lạnh vào bụng tâm tư dơ lên không khỏi nhớ tới tại trên hải đạo độc câu thường ngày vậy mà hơi nhớ n u n g thời tiết sáng sủa vừa vặn đứng dậy đang vân bay lên tìm dòng sông tìm vị trí tốt ngồi xuống vung can bỏ xuống dư thửa tâm tư giờ phút này bình tĩnh lên hoa sơn tam thánh mẫu điện hạo thiên quyển bồi dối vội vàng hô hoán kim quang loại lên tam thánh mẫu dương tiền hiện thân cớ gì như thế thất kinh nàng có chút n g h i hoặc vì sao chỉ thấy hạo thiên quyển nhưng không thấy nhị ca chủ nhân không thấy miệng nói tiếng người c ũ ố n bít giải thích dương t i ề n lông mi hơi n h í u nghĩ thầm hạo thiên quyển có phải hay không quá ngạc nhiên nhị ca chính là h i ể n thánh chân quân nhị lang thần khả năng hàng yêu đi đâu chủ nhân thụ thương hơn nữa tu vi cũng không có mấy tháng chưa về nó không thể không đến đây tìm chủ nhân muộn vội đổi lại trước kia là không thể nào lo lắng bất kỳ cái gì dương thiền nghe xong giật mình nhìn chăm chú về phía hạo thiên quyền hỏi chuyện gì xảy ra nhị ca một thân thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi nhục thân vô cùng cường đại phong thần sau nàng còn chưa hề nhìn thấy qua có ai có thể thương t ổ n được ta cũng không biết chuyện gì xảy ra chủ nhân sư tôn để cho ta đi mang hồi chủ nhân chủ nhân tỉnh lại nói có việc ra ngoài sau đó mấy tháng chưa về ta cũng không cảm giác được chủ nhân khí tức cái mũi của nó rất linh mà còn có một đạo thần thông chủ nhân tu vi không có dưới tình huống là không thể nào che lại nàng minh bạch chuyện không phải đơn giản như vậy kêu gọi hạo thiên quyền lập tức hướng r ó t giang khẩu bay đi nhị ca ngươi ngàn vạn không thể có sự tình a chúng ta một nhà liền chỉ còn lại ta và ngươi ngươi xảy ra chuyện ta làm sao bây giờ tới gần r ó t giang khẩu lúc hạo thiên khuyển ngừng lại ta ngửi được chủ nhân khí tức hưu một chút hướng phía một phương hướng nào đó bỏ chạy dương tiền theo sát phía sau trước tiểu viện chủ nhân liền tại bên trong nó cảm thấy kỳ quái chủ nhân đã tại r ó t giang khẩu cảnh nội vì cái gì người không đến bất luận cái gì khí tức đâu dương tiền thì là không kịp chờ đợi đẩy cửa đi vào tiến đến sân vườn bên trong trông thấy ngay tại khoanh trần tu luyện dương tiễn quanh thân huyền ảo phương pháp v ư n t quanh thiên địa sát khí nhập thể nhưng mà lại không có trông thấy bất kỳ khó chịu nào ám cao mày rất là không hiểu hạo thiên quyển không phải nói nhị ca không thấy sao thế là quay đầu nhìn về phía nó hạo thiên quyển cũng là rất ngộng lắc đầu biểu thị chính mình cũng không rõ ràng chủ nhân vì sao lại ở chỗ này nó liền kỳ quái muốn tu luyện làm gì trốn tới đây chân quân điện chẳng lẽ không được sao kỳ quái hơn chính là tại chủ nhân không có tu vi dưới tình huống là như thế nào che đậy nó khứu rác thiên tiên cảnh cựu truyền luyện thần quyết dừng lại vận chuyển dương tiễn chậm rãi mở mắt tiều trông thấy dương thiền có chút giật mình thầm nghĩ tiểu nội làm sao lại xuất hiện ở đây gặp lại hạo thiên q u y ể n lúc hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra chỉ là sư phụ đạo trường ngăn cách thiên đ i ệ m nếu không phải mình vô ý xâm nhập sợ là cũng không có cơ duyên như vậy biết được phong thần chân tướng tiếp lấy giật mình hóa ra là sư phụ không có ở khó trách hạo thiên q u y ể n sẽ tìm tới nơi này đến tiểu nội yên tâm đi nhị ca không có chuyện gì không đợi dương thiền hỏi hắn đứng lên biểu thị không ngại nhị ca vì sao tu vi của ngươi nàng vẫn là không hiểu thái ất kim tiên đỉnh phong tu vi làm sao lại không có đâu cho dù trọng thương thu vi rơi xuống cũng sẽ không như thế nghiêm trọng điều dưỡng điều dưỡng chút thời gian liền có thể khôi phục không sao cả bất quá làm lại từ đầu mà thôi dương t i ễ n không có quá nhiều giải thích đ ã m u ô n chè nước cần gì phải lại để lên dương t i ề n lại hỏi khu nhà nhỏ này có phải hay không nhị ca hắn giải thích nói nơi đây chính là sư phụ đạo trường nàng nghe xong có chút mơ hồ nhị ca sư tôn đạo trường không phải tại ngọc tuyển sơn kim hà đậu sao khi nào rót giang khẩu còn có đạo trường chính mình sao không từng biết được dương tiến nói này sư phụ không phải kia sư tôn nhị ca ngươi phản bội sư môn khắc bái người khác làm thầy nàng cảm thấy không thể tin nhị ca trọng tình nghĩa tuân sư nói như thế nào làm loại chuyện này tiểu mội ngươi tin tưởng nhị ca sao dương tiền trầm mặc thật lâu gật gật đầu mặc kệ xảy ra chuyện gì nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng nhị ca theo hạo thiên khuyển hiểu rõ tới đồ vật kết hợp hiện tại chỉ sợ đã xảy ra chính mình không biết rõ chuyện nhị ca thụ thương k é x ỉ u tại kim hà đ ộ n g trước vì sao là hạo thiên khuyển đi mang về mà không phải ngọc đỉnh chân nhân mang về động phủ bên trong tuất tin tưởng nhị ca cũng không nên hỏi quá nhiều hắn không biết rõ không phải sư phụ đệ tử một khi biết được cái loại này thiên cơ nhân quả sẽ xảy ra cái gì chủ nhân ta cho là ngươi xảy ra chuyện hạo thiên k h u y ề n lúc này mới miệng nói tiếng người lo lắng nói dương t i ễ n ngồi xuống nuốt ve bộ lông của nó chủ nhân của ngươi a i thật là hiển thánh c h â n quân làm sao lại xảy ra chuyện đâu hắn không có quái nó tìm đến tiểu muội bất quá là lo lắng cho mình mà thôi cũng trách chính mình sư phụ chuyến pháp về sau ngạc nhiên cựu chuyển luyện thần quyết cường đại liền bắt đầu lĩnh hội tu luyện mới không để ý đến điểm này lúc này bên ngoài sân nhỏ đọc câu trở về lâm phàm thấy cửa mở ra hơi có vẻ n g h i hoặc hơi một cảm giác cười nhạt một tiếng hóa ra là có khách n h â n đến nhìn trong tay mấy cái cá lớn giống như bọn chúng mắc câu chính là để hoàn thành giờ phút này sứ mệnh ban đêm trăng sáng sao thưa côn trùng tê vang c h i m gáy tiểu viện đóng lửa minh rượu trên vệ cá nướng tư tư bốc khói mùi thơm tràn ngập nhất thời nửa khắc sau dương tiễn đem cá nướng điểm một phần sư phụ có lệnh h ắ n tự nhiên tuân theo chỉ chốc lát sau tất cả mọi người ăn được cá nướng đặc biệt là hảo thiên k u y ể n hưởng thụ một con cá nướng sau kia là hai mắt búp kỳ quang lâm phạm nhường dương tiễn tại cho một đầu mừng đến nó đối với hắn kia là lại b á i lại tạng dương thiền thì chậm dại nhấm nháp t hưởng thụ lấy đặc biệt tư vị rất kỳ quái nàng cũng không phải là không có nướng qua cá thế nào hương vị t r ê n h lệch lớn như vậy đâu kia là đương nhiên đây chính là thả đặc thù gia vị người kia hoàn toàn cũng chỉ là cả nướng hương vị đương nhiên là có khác biệt hôm sau trời vừa sáng dương thiền liền đ ằ n g vân rời đi nhị ca không có việc gì nàng cũng yên lòng thu vi chuyện còn có thể trùng tu trở về hạo thiên khuyển thì là trở tại tiểu viện hưởng thụ qua cá nướng về sau là không muốn trở về chân quân điện biểu thị chủ người ở nơi nào Nó liền ở nơi n ở tạ sư phụ hạo thiên khuyển miệng mở rộng le đầu lưỡi lộ ra dáng vẻ vui mừng đi theo chủ nhân sẽ co ăn ngon trở về liền không còn có cái gì nữa nên lựa chọn thế nào vẫn là vô cùng rõ ràng mà rời đi dương tiền quanh người mong muốn tại nhìn một chút tiểu viện lại phát hiện không thể nào cảm giác được tiểu viện vị trí giống như biến mất đồng đạm khí cơ tiêu tán thiên cơ che đậy thật là khủng khiếp đại năng cường giả bốn chương hai mươi hai ngu nhung n mậm ức thiên đồng nguyên x o á i chương hai mươi hai ngu nhung n mậm ức thiên đồng nguyên x o á i nhị ca người b á i như thế đại năng cường giả vi sư là vì mẫu thân sao hôn mê đổ vào ngọc đỉnh chân nhân động p h ủ trước mặt tu vi bị phế mà khác b á i sư cửa ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì xem như đã t ư ở n g sư tôn hắn vì sao lanh huyết tới đối với mình đệ tử không quan tâm đi qua bên ngoài đến nhập huyền môn đạo thống thánh nhân thân truyền môn hạ mẫu thân cũng sẽ không bỏ mình chẳng ai ngờ rằng kết cục không có bất kỳ cái gì cải biến không khỏi dương tiền loại suy nghĩ này tiếp theo còn có mặt khác nghi vấn ngọc đỉnh chân nhân đến tột cùng vì cái gì không quan tâm nhị ca hy vọng mạnh lên sau nói cho ta đây hết thảy mẫu thân chết nàng chưa từng quên chỉ là bất lực mà thôi hiện tại dường như nhìn thấy hy vọng vì không cản trở cũng nên càng thêm cố gắng trở nên mạnh mẽ quay người phi tốc trở về tam thánh mẫu điện đông thắng thần châu nạo lai quốc hoa quả sơn thủy liêm động n u nhung vương con mắt khé động mở miệng đại ca ngươi thế nào hạ giới tới là thiên đình nhất hiếp ngươi sao ngưu ma vương bằng ma vương giao ma vương di hầu vương sư đả vương thả ra trong tay t r ấ n đá ngẩng đầu t h ủ con ngươi nhìn xem bên trên thủ vị trí hầu vương tôn nộ không khỏe miệng một phát cười hỏi thất đệ cớ gì nói ra lời ấy còn nghĩ giật dây hắn cùng thiên đình trở mặt đâu đáng tiếc không có cơ hội mặc dù thiên cung làm u ố n gây nhưng không phải hiện tại hơn nữa được bản thân đến chủ đạo ngu nhung vương nhỏ h ớ p một cái nói đại ca thiên đình nếu là dám khi dễ ngươi chúng ta liền cùng bọn hắn làm tôn nộ không nghe hắn không có giải thích mà là nhất mội giật dây cười thất đệ người suy nghĩ nhiều bây giờ ta lão tôn thân làm tề thiên đại thánh cho dù ngọc đế cũng muốn bái kiến ai dám khi dễ hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén hào khí ngất trời nói dứt lời lập tức bầu không khí một trận trầm mặc sáu s á c mặt người biến đổi ở sâu trong nội tâm nhắc lên đạo đạo sóng biển thế nào hầu tử luôn luôn đi trước một bước một b ư ớ c n g u nhung vương rất muốn bạo khởi tu vi sau đó ép hỏi là chuyện gì xảy ra chúc mừng đại ca chúc mừng đại ca thật lâu mấy người không biết làm sao chúc mừng mặc kệ ngọc đế gặp cũng muốn bái kiến chuyện là thật là giả đã không có khả năng lại để cho hầu vương tự cho mình là tề thiên đại thánh từ đó gây nên thiên đình bất mãn vậy đại ca hạ rời đến vàng ma vương hiếu kỳ nói tưởng rằng hầu tử chịu không được thiên đình yức hiếp mới d ư i g i i trong kế hoạch cũng xác thực là như vậy nhưng là lại sai lầm hạ đến xem ta lão tôn hầu tử khỉ tôn nhóm nhìn xem các ngươi còn thế nào khiến ta cùng thiên đình trở mặt thế thiên đại thánh thật là ngọc đế chính miệng n h ậ n đồng như vậy còn có thể có thủ đoạn gì có thể khiến cho hắn náo lên đông nhiên có một ít mong đợi ha ha ha nghe vậy ngu nhung vương chỉ có thể vùi đầu làm uống hắn nơi này đã không có biện pháp gì hy vọng ngọc đế kêu đừng lại phạm sai lầm sau đó tôn nộ g không trở về thiên đ ỉ n h bàn đào viên hắn buồn bực ngán ngẩm nằm tại bàn đ à o trên cây nhìn xem bóng lưỡng to lớn bàn đ à o lòng tham động khả thi cơ vẫn chưa tới làm lại một thế há có thể lần nữa có nổi ngọc đế liền để ta lão tôn nhìn n g ư y i muốn chơi trò xiết gì sau đó thả người loại lên đi vào thiên hạ chỗ lên thiên đ ỉ n h lâu như vậy là thời điểm đi gặp vị này hảo huynh đệ nguyên xoái phủ đệ thiên binh trách móc d ừ n g bước nói nơi đây chính là thiên bổng nguyên xoái phủ đệ thiên cung ta lão tôn chính là tề thiên đại thánh còn không nhanh đi thông bẩm đ ề u nói thiên đình ra tề thiên đại thánh hôm nay rốt cuộc gặp được hóa ra là tu hành có thành tựu i yêu hầu vậy mà vọng dám lấy tề thiên tự cho mình là thực sự lớn mật ngọc đế vì cái gì thừa nhận là thật không hiểu mời đại thánh chờ một chút thủ vệ thiên binh mặc dù trong lòng biết nghi hoặc không hiểu nhưng cũng chưa biểu hiện ra ngoài muốn chết phải không ngọc đế cùng chúng tiên quân đều tán đồng bài kiến chính mình một cái nho nhỏ thiên binh có tư cách gì chỉ chốc lát sau thiên đồng nguyên xoái theo thiên binh đi ra đại thánh quan lâm nhường bản nguyên xoái nơi này thật là vững hạnh mời hắn cứ việc chẳng biết tại sao tề thiên đại thánh sẽ tới đây có thể nên có lễ nghi muốn kết thúc ngọc đế đường đường tam giới chúa tể cũng phải làm cho một bước chính mình bất quá là trưởng quản thiên hà nguyên soái mà thôi nguyên soái phủ bên trong tôn ngộ không thiên bồng ngồi đối diện nhau không biết đại thánh quang lâm là có chuyện gì phân phó ta láo tôn thượng thiên sau nghe nói thiên bồng nguyên soái trưởng quản thiên hà quản lý nhược thủy có phương pháp chuyên tới để nhận biết kết giao bằng hữu hai người từng câu từng chữ trò chuyện với nhau chậm rãi thiên bồng giống như phát hiện rất hợp tâm hắn nguyên lai tưởng rằng tề thiên đại thánh là cái nào đại năng cường giả đệ tử mới khiến cho ngọc đế lôi bước sẽ phi thường tự phụ con ngươi nhìn người hiện tại xem ra đều là chính mình thành kiến quá sâu nha ha ha ha đại ca huynh đệ theo quỳnh tương ngọc lộ càng uống càng nhiều thiên đồng dường như gặp nhau hận muộn gọi thẳng đại ca lên cho chuyện xâm nhập về sau đại ca huynh đệ ta khổ a đừng nhìn huynh đệ là thiên đồng nguyên soái lại chỉ có thể ở phía này thiên hà cùng nhược thủy liên hệ huynh đệ ta láo tôn hiểu ngươi uống đến cuối cùng hai người ôm nhau ngủ không biết bao lâu hai người bọn hắn chậm rãi tỉnh lại mở mắt một cái mặt lông lôi công trùi đầu khỉ đập vào mắt d o a đến thiên đ ồ n g bận bịu giật mình đại ca chớ trách huynh đệ ta thấy ác mộng tôn nộ g không khoác tay biểu thị không quan tâm nhớ k ỹ đại ca nói lời làm người phải gìn giữ thanh tỉnh không thể bị sắc d ụ c choáng váng đầu góc nói tận hắn vô v ũ trên thân liền trở về bàn đảo viên thiên đ ồ n g trở lại trên chỗ ngồi một lần nữa tự hỏi lời nói này không biết rõ thế thiên đại thánh giống như đối với hắn không tầm thường biểu hiện ra tình nghĩa huynh đệ không có chút nào diễn dịch vết tích giống như chân tình bộc lộ đồng dạng chính là bởi vì như thế hắn mới không hiểu theo lý thuyết mình cùng đi qua không có giao kết mới là liền xem như tối hôm qua a đây chẳng qua là uống nhiều quá tình cảm bộc lộ đi qua không có tương lai không tới vậy thì kỳ quái mặc cho hắn suy nghĩ nắp vóc cũng nghĩ không ra vì cái gì dù sao ai có thể nghĩ tới tôn nộ g không là trọng sinh trở về đâu tính toán ngược lại đối bản nguyên x o á i không có nguy hại lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa cái này một bên khác trở lại bàn đảo viên tôn nộ g không cảm thấy dặn dò vẫn còn bất ổ n thỏa vẫn là đến làm cho sư phụ v i sư đạt được sư phụ truyền t h ừ a có thực lực mới là tốt nhất bảo hộ sư phụ đệ tử làm như thế nào tìm ngơi đâu đáng tiếc thiên bồng thân ở thiên đình không giống như là ngao liệt dễ dàng như vậy mong muốn nhường hắn bái sư cha vi sư chỉ có thể chờ một chút bằng chính mình muốn tìm ra sư phụ đó là không có khả năng ngọc đế bên này hắn hỏi thăm thái bạch kim tinh liên quan tới hầu tử trong lúc đó có thể có động tình gì không thái bạch kim tinh nói ngoại trừ hạ giới cùng đi thiên hà nơi đó thời gian còn lại vẫn luôn là chờ tại bản đảo viên bên trong hắn đi thiên hà nơi đó làm gì thái bạch kim tinh đáp đi gặp thiên bồng nguyên soái ngọc đế kinh nghi thạch hầu đi gặp thiên bồng làm gì đâu có phải hay không quá khắc thường nhưng mà kế tiếp lại không có trông thấy thiên đồng có cái k h á c k ỳ quái hành vi mà tôn ngộ không vẫn là ngẫu nhiên tiến đến mỗi lần đi đều sẽ uống say m ề m dần dà ngọc đế liền không còn quan tâm chương hai mươi ba n h u kế nhiều lần ra ta tự bình tĩnh chương hai mươi ba n h u kế nhiều lần ra ta tự bình tĩnh bàn đào thịnh hội gần ngọc đế lại rất giàu gì thạch hầu không phải chờ tại bàn đào viên chính là tiến đến cùng thiên đồng t ụ uống dường như một chút cũng không có chú ý thiên đình động tĩnh tiếp tục như vậy không thể được không cho hầu tử làm chút gì kế hoạch tiếp theo còn thế nào tiến hành một ngày bàn đào viên bên trong thất tiên nữ phụng mệnh h á i đảo là tức sắp đến thỉnh hội làm chuẩn bị đại thánh phủ đại thánh ngọc đế có lệnh mệnh chúng ta đến đây h á i đảo nhìn đại thánh biết đại t ỷ áo đỏ tiên nữ ở bên ngoài phủ nhẹ dọn g ọ i hàng nhưng trong lòng có nghi hoặc bàn đ à o viên là tiên đình bàn đ à o viên cũng không phải tề thiên đại thánh bàn đ à o viên h á i đảo tại sao phải nói cho hắn biết thanh âm nhập phủ c h u y ể n đến tôn n g ộ không trong thay hắn đôi mắt hơi mở đáp lời ta láo tôn bất quá ở nhờ bàn đảo viên đã ngọc đế có lệnh các ngươi liền hại a thế thiên đại thánh thanh âm theo trong phủ chuyến ra áo đỏ tiên nữ lông mi lại rất nhỏ làm sao bây giờ đại thánh không ra nàng còn thế nào hoàn thành ngọc đế chuyện phân phó đại tỷ sáu tiên nữ cũng là mặt h i ệ n l ộ nghi hoặc vẻ mặt dưới mắt loại tình huống này là các nàng không có nghĩ tới dường như lòng có thiên ngôn vạn ngữ lại không thể nào nói lên nếu là không hiểu thấu ngôn ngữ có thể hay không hơi đột ngột chúng ta đi hái đạo a để tránh trì hoán bản đào thịnh hội áo đỏ tiên nữ đôi mắt nhất chuyển cao giọng nói rằng sáu tiên nữ gật đầu bảy người quay người đông nhiên áo xanh tiên nữ mở miệng đại tỷ nghe nói lần này bản đào thịnh hội ngọc đế tương yêu rất nhiều đại năng cường giả không sai lần này chắc chắn là náo nhiệt nhất một lần hai người âm thanh trò chuyện không nhỏ dần vào đại thánh trong phủ tôn nộ g không khỏe miệng có hơi hơi dương trong lòng mặc lời nói có ý tứ vậy mà lấy loại phương thức này tới nhắc nhở hắn chỉ có điều vậy thì thế nào cái gọi là bản đào t h ị n h hội chỉ là dẫn hắn đại náo thiên cung bắt đầu mà thôi lần này chủ đạo người sẽ là chính mình làm hay không làm tại hắn há có thể từ người khác k h ô n g chế ta láo tôn không hề lay động nhìn nguyên ngọc đế lao nhi còn có thể có hoa chiêu gì sau đó k h a n h chân lĩnh hội công phát lên thái ất kiếm tiên đình phong lại hướng lên thì là đại la kim tiên tu vi chỉ là mặc kệ là ở kiếp t r ư ớ c vẫn là một thế này đều không có đột phá đại la kim tiên kinh nghiệm sư phụ nói đại la kim tiên người cần ngưng trong lồng ngực nam khí tụ đỉnh bên trên tam hoa thật là đã lâu như vậy đều không có cảm nhận được trong lồng ngực nam khí quả nhiên mong muốn đột phá đại la kim tiên tu vi không phải đơn giản như vậy dục tốc bất đạt có lẽ chỉ phải không ngừng lĩnh hội sư phụ truyền lại công pháp thời cơ tới tự sẽ đột phá công pháp vận chuyển dần dần tiến vào hảo diệu trạng thái huyền ả o khí tức quấn quanh đạo pháp thần vận bao phủ một hít một thở không bàn mà hợp thiên địa vận chuyển chi ý vạn pháp diễn dịch áo biến kỳ tông lấy máu làm dẫn lấy thể làm cơ sở n g ư n g thần trúc nói nuốt uống tiên địa nhật nguyện tinh hoa hóa bản nguyên thụ tinh hoa phách thần hồn vĩnh cố minh áo nghĩa trinh trung cực đại đạo thoáng chốc bàn đào viên linh khí đại tác trước tiên tinh khí h i ể n hiện n g ư n g tụ hướng đại thánh phủ giáng lâm bàn đào cây một hồi lay động run run hái đào thất tiên nữ vẻ mặt giật mình lập tức dừng tay ngạc nhiên nghi ngờ vì sao xảy ra loại tình huống này vẫn là lần đầu hái đào trông thấy tình trạng như vậy đại tỷ xảy ra cái gì áo xanh áo tơ trắng áo tím hoàng y hỉ áo xanh chờ tiên nữ nhìn về phía áo đỏ tiên nữ m ặ t lộ vẻ kinh ngạc vẻ n g h i hoặc ta cũng không biết đại tỷ cùng cái khác tỷ bội là giống nhau vừa nghĩ tới muốn hay không tiến đến bẩm báo ngọc đế liên quan tới chuyện này thời điểm bàn đào viên rất nhanh bình tĩnh lại các nàng lại tiếp lấy hai đảo cùng lúc đó ngọc đế gọi tới thái bạch kim tinh nhường hắn đến đây bàn đào viên xem xét tình huống hạo thiên tin tưởng bàn đào âm thanh sẽ không mời thạch hầu h ắ n tự cho mình là tề thiên đại thánh chi không có đạt được mời nhất định sẽ rất phẫn nộ một người phẫn nộ thời điểm tổng sẽ làm ra chút chuyện nên làm thái bạch kim tinh thì là không hiểu đến đây bàn đào viên hắn không biết rõ sau đó à nhường thái n bạch đi nhường thất tiên nữ tới rất nhanh các nàng đi vào cung kính tham kiến về sau trả lời ngọc đế bẩm ngọc đế chúng ta không có nhìn thấy đại thánh hơn nữa nên nói đã đều nói đại thánh đều không có hiện thân hạo tiên h trong mày mắt lộ vẻ kinh ngạc tại sao có thể như vậy thạch hầu tự cho mình là tề thiên đại thánh biết được chính mình không được t h ỉ n h mời không có khả năng không phẫn nộ nha không đúng áo đỏ nói hầu tử đều chưa từng xuất hiện đây chẳng phải là nói hắn còn không biết mình không có được t h ỉ n h mời thái bạch ngươi lập tức tiến về b à n đảo viên một chuyến không đơn thuần là lại đi bàn đảo viên mà là muốn cùng thạch hầu uống một chút mượn cơ hội này nói cho hắn biết bàn đ ả o thịnh hội mời trong danh sách không có tên của hắn là ngọc đế thái bạch kim tinh mang theo quỳnh tương ngọc lộ lại một lần nữa đi vào bản đảo viên đại thánh bên ngoại phủ hắn gọi hàng cầu kiến lại mấy lần đều không có nghe thấy bất kỳ đáp lại nào đại thánh đại thánh ngọc đế ban thưởng ta quỳnh tương ngọc lộ muốn cùng n g ư ơ i cọc ẩm lần này rốt c ụ c đạt được đáp lại cũng tiến vào đại thánh phủ hai người c h ầ m rãi đối ẩm lên lần lượt nói chuyện với nhau sau một lúc lâu thái bạch kim tinh nâng lên bàn đ ả o t h ị n h hội sau đó chúc mừng lấy đại thánh nói đại thánh tất nhiên tại trong danh sách tiếp lấy xuất ra một phần t h ị n h hội m ờ i danh sách muốn hay hắn nhìn xem ngồi ở vị trí nào không nên không nên quá không nên đại thánh tại sao không có tại trong danh sách thái bạch kim tinh nhữ mày rất là kỳ quái nói rằng diễn tiếp tục diễn cứ việc một thế này làm cho ngọc đế cùng chúng tiên thần bái kiến hắn nhưng trong lòng ai cũng khâm phục và ở bàn đ à o viên sau đều tại toán thầm hắn là một cái thay người khác trông coi vườn tiểu tiên mà thôi cái gì cho má tề thiên đại thánh tất cả mọi người lòng dạ biết rõ trong danh sách là không thể nào có hắn chi danh ta lão tôn chính là tề thiên đại thánh các ngươi làm bàn đ à o thịnh hội không đủ tư cách mời giải thích rõ ngọc đế vẫn là có tự biết rõ tôn nộ không nhấc chén uống cạn không ngẩng đầu nói cái gì người nói cái gì có muốn nghe hay không nghe chính mình đang nói cái gì thái bạch kim tinh không nghĩ tới thạch hầu dạy như vậy ra mặt Mộng, thật n ộ n g thật n ộ n g theo lý thuyết biết được chính mình không có tại trong danh sách không phải là giận dữ sao cho dù không biểu hiện ra đến trên mặt tổng có một tiệp phản ứng a luôn không khả năng nói hầu tử tâm cơ tâm c h ấ m a không thể nào không thể nào thạch hầu mới bao nhiêu lớn tuổi tác hơn nữa hắn đều không có trải qua bất cứ chuyện gì ở đâu ra tâm cơ thế gian căn bản không có khả năng c ó trời sinh tâm cơ người đại thánh nói có lý a g ơ lên chén rượu bất đắc dĩ ngượng nở nụ cười khi hắn lần n ư ợ i trở lại ngọc đế trước mặt như thật cáo chi sau hạo thiên ngọc đế cũng n ộ tại sao có thể có hình dạng như vậy ba kinh ngạc không hiểu nhất thời sắc mặt lại không khỏi có chút bắt đầu và m ẹ o bốn chương hai mươi b ố kỳ lạ lý giải bàn đào thịnh hội chương hai mươi b ố kỳ lạ lý giải bàn đào thịnh hội bàn đào viên đại thanh phủ tôn nộ không tiếng cười to lập tức vang vọng bên trong vườn hắn đã tưởng tượng ra được ngọc đế lao nhi biết được chính mình ngự kê không được xính lúc sắc mặt liền cái này ba thật sự là chậm trễ ta láo tôn tu luyện ứng phó song thái bạch kim tinh lại tiếp lấy lĩnh hội công pháp lên vừa rồi một sắt na thế mà cảm nhận được trước t i ê n tinh khí nghĩ đến bàn đạo cây chính là tiên thiên linh căn cũng hiểu cùng lúc đó một bên khác hạo thiên ngọc đế kế này không thành hắn có chút gấp mắt thấy bàn đào thịnh hội càng ngày càng gần không đem linh minh thạch hầu bức hạ giới đi vậy kế tiếp còn thế nào làm chủ yếu nhất là thiếu khuyết chín n g h n năm mươi chín b à n đảo nổi ai đến cõng tôn nộ g không không làm chút gì chính mình làm thế nào phiền thoái thái bạch kim tinh một bên không nói tâm tư lan tràn nhìn không hiểu nhiều ngọc đế cái này một loạt hành vi thời gian trôi qua thịnh hội tới gần thiên hạ nguyên soái phủ đại ca chúc mừng a thiên đồng nguyên soái chúc mừng tôn nộ không đôi mắt vừa nhấc hỏi vui từ đâu đến đại ca bàn đào chính là đại ca h não h mạch kín chính là không giống tâm hắn biết thiên đình trung thần không ít đều tại hoán thẩm chó má tề thiên đại thánh đây chẳng qua là thay ngọc đế trông coi bản đảo viên tiểu tiên mạc thôi Cũng giống n hai u u kỳ q á người ọ c ca, phục. Cái cùng chính cần chúng đế đều tán thành, làm sao lại không mời đâu. Đại ca, thiên đồng Đổi đại để đến đệ tiếp nhiều, quá huynh uống. tán thành, thiên thành một ta tục Tốt. náo không ngời này lòng dạng, hắn kính nghệ. mình, sợ rằng sẽ đại náo một phen. Không cần phải làm lại sao sợ sẽ Hai bội vô ý liền không còn nôn luận việc quan hệ bản đạo thịnh hội chuyện thiên đồng trong lòng có giận liền đại ca đều không mời không đi cũng được thế thiên đại thánh đã đều tán thành lại không có được t h n h mời rõ ràng chính là cố ý mà làm chi cố gắng bên trong có đồ vật gì cho nên mới không thể không làm như vậy lúc đầu hắn liền đối không hiểu thừa nhận một cái hạ giới thạch hầu làm tề thiên đại thánh chuyện rất không minh bạch hiện tại xem ra trong đó quả nhiên có đạo lý cũng không biết vì cái gì thầy thiên linh sơn đại lôi âm tự đại hùng bảo điện phật âm lọt vào thai kinh văn truyền t ụ đ ố n g nhiên một đạo không đúng lúc cầm thanh âm vang lên lập tức t r e o đến đám người một hồi không vui mà mở miệng người lại chính là quan âm bồ tát chỉ có thể không dám ngôn ngữ trách móc ngọc đế truyền âm thạch hầu không có trung kế hạ giới linh minh thạch hầu không giới giới thiên đình liền không có cách nào phái binh trấn áp hắn không náo thiên cung phật tổ liền không có cách nào ra tay một vòng tiếp một vòng nếu là trong đó một vòng không có hoàn thành đằng sau liền vô kế khả thi vô duyên vô cớ ra tay còn thế nào khiến cho hộ tống thỉnh kinh người không có tội lại như thế nào t r ấ n áp quan âm nhanh đi thiên đình một chuyến nhìn xem đến tội cùng là chuyện gì xảy ra như lai phật tổ không có quá nhiều lo lắng chuyện không rõ vậy liền đi thăm dò tin tưởng khoảng cách tây du mở ra còn có hơn 500 năm trăm n ă m như cũ có đầy đủ thời gian cần tuân pháp chỉ quan âm bồ tát lĩnh mệnh tiến về thiên đình sau đó đại điện bên trong trận, trận phật âm vang lên kinh văn tụng âm đạo đạo chư bồ tát chúng là hán kim cương phật đà đôi mắt khép hở như s i như say lắng nghe phật pháp lĩnh hội diệu kinh hạ giới tây hải long cung thái bạch kim tinh sau khi rời đi tiểu bạch long ngao liệt cảm thấy rất là không hiểu đại sư huynh lên thiên đ ỉ n h cử tể thiên đại thánh vì sao bàn đào thịnh hội lại là không có hắn chi danh làm sao không chiêu không tốt hơn thiên đ ỉ n h không phải hắn tất nhiên đi lên xe một m chút ngọc đế ngươi lại tại chơi trò x é gì nghĩ không hiểu hắn trong lòng dự định chờ sư h u n h hạ rời đến tại tự mình hỏi một chút đảo mắt bàn đào thịnh hội đi vào chúng tiên thần tệ tụ thiên đình bình thường không thấy tinh quân đại đế cũng trục vừa xuất hiện ngũ vương ngũ lão tây thiên linh sơn bồ tát như lai phật tổ cũng là đồng d ạ n g đến lang tiêu bảo điện bên trên chúng tiên phật theo tịch mà ngồi nhất thời vô cùng náo nhiệt trên bàn bàn đào bày ra quỳnh t ư ơ n g ngọc lộ không hết thiên nga hiến múa tiên h âm vận chuyển tiên hạc cùng vang lên một bức v u i thích cảnh tượng chỉ chốc lát sau quảng hàn cung tiên tử thường nga từ không trung giáng xuống dáng người vận chuyển ra như mỡ đông diễm lệ vô cùng theo tiên âm vang lên mà chậm rãi múa đậu chúng tiên phật quan chi nâng chén cộng ẩm cao tọa đế trên đế hạo thiên ngọc đế dương m ắ t quét qua kinh ngạc phát hiện trên bàn tiệc có một chỗ trống thiên đ ồ n g vậy mà vắng mặt thật to gan lúc này lại không tiện phát tác thạch hầu xảy ra vấn đề còn chưa tính vì cái gì liền thiên đ ồ n g nguyên soái cũng biết xảy ra vấn đề lần này là không còn gì tốt hơn cơ hội một cái đem hắn đánh xuống giới đầu thai cơ hội tốt thế mà cứ như vậy bỏ qua tức giận âm mệt mỏi không được thạch hầu chuyện có thể từ từ sẽ đến lần này nhất định phải đem thiên đ ồ n g đánh xuống hạ giới đi đầu thai thế là bí mật truyền âm cho thái bạch kim tinh n h ờ hắn đi đem tìm đến c ũ n đều t h í tốt làm sao có thể tùy tiện liền bạch trần quá khứ thiên hà nguyên soái phủ thiên đồng nguyên soái ta nên nói như thế nào người mới tốt ban đào thịnh hội n g ư ơ i cũng dám vắng mặt liền không sợ ngọc đế trách phạt sao thái bạch kim tinh chỉ tiết rèn sắt không thành thật nói thiên đồng cũng là quả thực cũng không nghĩ đến cái này thời điểm sẽ có người tới tới hắn nơi này vắng mặt không đi mình đã làm xong bị trách phạt chuẩn bị bất kể nói thế nào làm như vậy cũng là không cho ngọc đế mặt mũi thiên đồng ca nguyện bị phạt giao huynh đệ hắn là chăm chú không có đại ca thịnh hội còn có ý gì đơn giản bị phạt mà thôi chuyện nhỏ mà thôi ai ngọc đế nhân tử để cho ta tới mời ngươi đi qua ngươi cần phải nhớ ký a thái bạch kim tinh mở miệng nói ra cung duy ngọc đế hiện lộ rõ ràng ân tình h ả o đãng thiên đồng nguyên x o á i hoài nghi là chính mình nghe lầm không trách phạt chính mình còn muốn hiện tại mời hắn đi qua có chuyện tốt như vậy sao ngọc đế không trách phạt ta không trách hắn nghi hoặc là thật quá không rõ đều như vậy không có khả năng không trách phạt ta thiên đồng nguyên x o á i quá lo lắng ngọc đế nếu muốn trách phạt há lại sẽ để cho ta tới đi thôi thái bạch kim tinh tiến lên lôi kéo thiên đồng sau đó tiến về lăng tiêu bảo điện toàn bộ hành trình bên trong thiên bồng đều làm mộng cổ quái quả thực thái cổ quái trong này lộ ra một cỗ chẳng lành dự cảm còn chưa bao giờ thấy qua không cho đế vương mặt mũi thần thuộc có, có thể được loại đãi ngộ này húng chi ngọc đế vẫn là tam giới chúa tể thiên đình chấp trừ giả mang theo không hiểu vẻ kinh nghi hắn đi tới lang tiêu b ả o điện đập vào mắt chính là thường nga tiên từ mỹ có như vậy một nháy mắt l â y người hắn một mực trưởng quản thiên hạ chỉ là nghe nói quảng hàn cũng có vị t u y ệ t sắc nữ tiên làm sao nam tiên không có vương mẫu chi lệnh không được bước vào nữ tiên chi điện hôm nay gặp mặt quả thật chuyển ngôn không giả đ định định sau khi ngồi xuống thiên bồng nguyên soái tâm thần từ đầu đến cuối không yên hôm nay là thật quá kỳ quái trước kia ai nếu dám không cho ngọc đến mặt mũi chỉ sợ hình phạt đã tới người mà hắn không chỉ có không có còn nhường thái bạch kim tinh tự mình đi mời lúc nào thời điểm chính mình có mặt như vậy mặt sao không biết đâu xem ra phải cẩn thận nhiều hơn a trước mắt quỳnh tương ngọc lộ vừa mới đưa tay lại lập tức ngừng không được không thể uống cứ việc hội b à n đ ả o bên trên quỳnh tương ngọc lộ sẽ khá hơn một chút cũng phải nhịn ở ngọc đế thấy thiên đồng bị mang tới hơi lộ mỉm cười thật sự cho rằng ngươi là kia thạch hầu đâu không đến bản đế cũng phải cấp ngươi mang tới đ ồ n g nhiên hắn thần sắc biến đổi vậy mà trông thấy thiên đồng không có uống trước mặt quỳnh tương ngọc lộ thiên đồng ngươi vô cơ vắng mặt bản đế liền phạt ngươi kính chư vị tiên gia nhãn châu xoay động lập tức nghĩ đến phương pháp ứ n g đối kể từ đó lúc này ra trận sẽ không như vậy đột, đột. là ngọc đế thiên đ ồ n g càng cảm giác kỳ quái ngọc đế cũng không đúng tình phạt hắn mời rượu đây là khen thường a không có cách nào cứ việc không muốn uống nhưng ngọc đế mở miệng hắn cũng chỉ có thể làm đợi hắn từng cái kính xong chúng tiên r a đã mê man lúc này một đạo linh động mỹ rượu thanh â m lọt vào t h a i hóa ra là quảng hàn cung tiên tử thường nga muốn hiến múa kết thúc muốn thỉnh chỉ lui ra đại ca chẳng lẽ tu luyện chính là thiên cơ đạo pháp mỗi khi lúc này cái tiêu đạo cảnh cáo n ữ điệu kiểu gì cũng sẽ hiển hiện náo hải không khỏi làm hắn sinh ra ý nghĩ như vậy bất tu thiên cơ đạo pháp như thế nào thôi diễn thiên cơ cũng không phải c h u ẩ n thánh đại năng cường giả có thể chịu được phá thiên cơ có thể đẩy biết bói bói nếu thật là c h u ẩ n thánh cường giả ngọc đế sao dám không mời thật là thường nga tiên tử thật là đẹp t h i ê n ngược kinh hồng huyện như du long không không thể nào quên đại ca căn dặn thiên bồng dùng sức k hắt chế chính mình hắn chỉ hy vọng nhanh kết thúc trận này thỉnh hội hôm nay giống như không thích hợp đi ra ngoài mọi thứ đều lộ ra cổ á i chỉ muốn mau sớm trở lại thiên hà trở lại nguyên xoái phủ ngọc đế đều nhìn ở trong mắt kế tiếp liền chờ thiên bồng mượn rượu gan xông vào quảng hà cung kế bàn nguyên soái thế h nào cảm giác nguyên soái phủ giống như cũng không an toàn có chút một người chính mình thường chỗ ở có một ngày sẽ để cho hắn cảm thấy không bình yên bàn nguyên soái vẫn là đi đại ca kia ở một chút lập tức quay người bay hướng bản đào viên mà một bên khác ngọc đế tầm điện ngọc đế thạch hầu thế nào còn không có náo hạ giới đi lần trước quan âm đến đây kết quả gì đều không có đạt được lần này như lai phật tổ chỉ có thể tự mình hỏi thăm bản đế nên làm đều làm có thể thạch hầu một không phạm tội hai bất l o ạ n lời nói hạo thiên biểu thị hắn bất đắc dĩ cũng không thể đuổi hắn hạ giới đi thôi hắn không muốn hầu tử hạ giới sao không vô cùng m u ố n không phải chín n g h n năm m ư i chín bản đảo số lượng thiếu khuyết chuyện nên do ai đến có nổi thật là liền xem như muốn để hắn có nổi dù sao cũng phải hắn làm chút gì a mặc kệ bao lớn liền xem như cầm một quả bản đảo đều có thể đặt tại trên đầu của hắn nhưng trên thực tế thạch hầu chỉ ở tại bản đảo viên bên trong một quả bản đảo cũng không có đ ộ n qua không hề đọc qua vậy liền không có có nhân quả nhân quả không d í n h dù cho là tam giới chúa tể cũng rất khó xử lý nha ngọc đế đại kế không thể kéo a hy vọng ngọc đế mau chóng bức bách thạch hầu náo hạ giới như lai phật tổ một chỉ nhạc hoa nhắc nhở chuyện tầm quan trọng tây du có thể không đơn thuần là vì phương tây hương thịnh đạo tổ càng là có rõ ràng ý chỉ tam giới lục đạo hồng hoang tất cả thiên điệu tại lao nhân ra ông ta t r ư ở n g không hạ bản đế tự biết không cần nhắc nhở ngọc đế cũng là có lòng dạ phản giáo chi đổ mà thôi thành tây thiên linh sơn đứng đầu sau dám đối với hắn dùng loại giọng điệu này nói chuyện nếu không phải chủ nhân có lệnh ai còn ngươi lúc này bàn đào viên đại thánh phủ đại ca ngươi không phải tề thiên đại thánh sao thế nào bàn đào t h ị n h hội ngọc đế không có mời ngươi tiểu bạch long ngao liệt mượn nhờ cơ hội lần này đi theo tây hải long vương ngao nhuận thừa t i ê n đến nơi này không quan trọng hai chúng ta huynh đệ gặp nhau liền h ả o h ả o uống một phen ở bên ngoài không quá thích hợp lấy sư gọi nhau huynh đệ phương thức như vậy khá hơn một chút、Tốt. sư h u n h không giải thích vậy thì không hỏi nhiều mặc dù tương lai sư huynh tất nhiên sẽ không cô phụ tề thiên đại thánh chi danh nhưng bây giờ bất quá thái ớt kim tiên tu vi trong mắt mọi người như thế nào nên được tề thiên đại thánh vì sao thiên đình chúng tiên thần cùng ngọc đế vì sao lại làm như vậy hắn nghĩ nơi này có lẽ có cái gì không thể bên ngoài nói đạo đạo ở bên trong đại ca huynh đệ tìm được ngươi rồi bên ngoài phủ lúc này chuyển đến thiên đồng tiếng la ngao liệt ngạc nhiên nghi ngờ tôn nộ g không mặt lộ vẻ cười một tiếng ngao liệt đại ca giới thiệu cho ngươi giới thiệu ta l á o tôn tại thiên đình giao t a m đệ hai người tuần tự đứng dậy đến đi ra bên ngoài gặp người thiên đồng có chút u ám kêu một tiếng đại ca trông thấy một bên còn có một người cố gắng mở mắt mới nhìn rõ hóa ra là tây hải long vương tam thái t ử ngao liệt đây không phải đại ca thường n h ắ c lên nhị ca sao hắn biết miệng cười một tiếng giống nhau hô một tiếng nhị ca tam đệ ngao liệt ánh mắt ngưng lại loại này ràng buộc cảm giác cùng lần thứ nhất thấy sư huynh lúc như thế rất kỳ quái chưa bao giờ có bất kỳ gặp nhau thế nào ràng buộc đâu bất quá hắn biết rõ có thể sinh ra loại này ràng buộc cảm giác nhất định là có thể thâm giao húng chi còn phải sư huynh tán thành chính mình có thể đã lệ sư phụ đến long thần cựu biến quyết phương pháp tu luyện đều là bởi vì sư huynh ba người đi vào trong phụ thiên đồng uống có hơi nhiều hắn không có kiên trì bao lâu liền ngã xuống nghỉ ngơi chỉ còn lại tôn nộ không cùng tiểu bạch long ngao liệt sư huynh đệ hai tiếp tục uống lang tiêu bảo điện chiều hội thời điểm hạo thiên ngọc đế chờ lấy thường nga đến đây cáo trạng có thể từ đầu đến cuối lại cũng không thấy bóng dáng của nàng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tán đi chiều hội trở lại hậu điện sai người tìm đến thường nga thường nga bản đế hỏi ngươi hội ban đào sau thiên đồng nguyên soái có hay không đi, đi tìm ngươi ngọc đế lời nói nàng rất n ộ n g có ý tứ gì chẳng lẽ ngọc đế là hoài nghi mình cùng thiên đồng nguyên soái cấu kết sao ta không rõ ngọc đế muốn biểu đạt cái gì thiên đồng nguyên x o á i không có nương nương ý chỉ làm sao lại đi tìm ta đâu nữ tiên cùng nam tiên cấu kết đây chính là tội lớn chịu lấy 9981 n ó i lôi phạt đánh vào hạ giới luân hồi c h u y ể n thế không rõ ràng chính mình là nơi nào đắc tội ngọc đế tại sao phải như thế vu khống hắn thường nga ngươi yên tâm bản đế sẽ không trách phạt với ngươi ngươi chỉ cần nói thiên đồng nguyên x o á i từng tới quảng hàn cung là được linh minh thạch hầu nhất định phải có dính n h â n quả mới tốt hơn áp dụng bức kế tiếp kế hoạch tốt nhất là trên lưng bàn đào số lượng không đúng nổi có thể thiên đồng lại không cần đến phiền t o á i như vậy chương ó cái i m n sắc cớ là đ ợ c t h hai mươi s á n gần đ gà phát bảo kỳ diệu Chẳng tác dụng n chương hai mươi n g sáu gần gà phát bảo kỳ diệu tác dụng thường nga mặt. là thật rất im lặng thiên đồng nguyên soái đều chưa từng đi nàng thế nào chống rông âu người thành bạch đâu huống chi còn có trong sạch của mình ngọc đế thiên đồng nguyên soái chưa xuất hiện qua cứ việc ngọc đế nói gần nói xa giống như đều đang ám chỉ chính mình nói như vậy nhưng là không có chính là không có ngọc đế không có nghe thấy hy vọng lời nói trong lòng tức giận diễn sinh ghê t h m dám n g ỗ nghịch hắn hắn dám can đảm sông vào quảng hàn cung đùa dỡ với người người tới nhanh đi cầm nã thiên b ồ n g nguyên soái đôi mắt nhíu lại tay áo hất lên g i ậ n hô thường ngang nghe xong gương mặt xinh đẹp biến đổi mong muốn mở miệng giải thích lại phát hiện chính mình miệng không thể nói lời nói thân không thể động đậy thái bạch kim tinh dẫn mấy ngàn thiên binh thiên tướng bao vây nguyên soái phủ sau đó mang theo mấy trăm thiên binh thiên tướng xâm nhập trong phủ đuổi bắt cuối cùng phát hiện trong phủ ngoại trừ thiên hà thủy quân cũng không thiên bồng thân ảnh thiên bồng nguyên soái đi nơi nào chất vấn trong phủ thủy quân dẫn đầu hình như có không nói cùng tội luận sử gián g vẻ nguyên soái cũng không h ồ i phủ chỉ thấy hắn hướng bản đảo viên phương hướng mà đi còn lại chúng ta không biết dẫn đầu chi tiết bẩm báo trong lòng ám ngữ nguyên soái không giống như là sẽ đùa d ỡ tiên tử người thật là ngọc đế đều sai người trước tới bắt như thật không có làm sao lại xảy ra chuyện trước mắt thái bạch kim tinh ngay xong hơi nhìn một chút lập tức thu binh hạ lệnh thẳng đến bản đảo viên đi rất nhanh mấy ngàn thiên binh thiên tướng vây quanh bản đảo viên tiếp lấy dùng phương thức giống nhau xông vào đại thánh phủ không được thông truyền liền chuyển vào ta lão tôn phủ đệ không cho lời giải thích đừng trách ta lão tôn không k h á c h khí tôn nộ không bất thiện p h ẫ n nộ nhìn chằm chằm thái bạch kim tinh thái ất kim tiên tu vi hơi có vẻ uy áp một lâm giống như không có giải thích hợp lý liền sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu đồng dạng theo thái bạch tiến đến mấy trăm thiên binh thiên tướng thần hồn run lên bắt đầu sinh phái ý bởi vì không có, có mệnh lệnh chỉ có thể kiên chỉ sợ hai đường đấy thiên đồng nguyên soái đùa dỡn thường nga thiên tử ngọc đế m ệ n h ta trước tới bắt đại thánh chẳng lẽ muốn ngăn gọi ngươi là tề thiên đại thánh sẽ không thật sự cho rằng liền là thật tề thiên đại thánh đi bất quá là một thái ớt kim tiên yêu hầu mà thôi tiểu bạch long ngao liệt nghe vậy n h ớ mày biểu lộ ra khá là kinh ngạc thiên đ ồ n g đùa dỡ thường nga nói đùa cái gì chẳng lẽ còn có cái thứ hai thiên đ ồ n g không thành mà thiên đ ồ n g bản nhân thì là trong lòng kinh hãi khó trách sẽ cảm thấy chuyện vô cùng không thích hợp hội bàn đảo bên trên lộ ra cổ quái hương vị thì ra ở chỗ này chờ hẳn đâu đồng thời may mắn chính mình đi tới đại ca nơi này và không còn thật sự không cách nào giải thích rõ n h ị đệ ngọc đến nói tam đệ đùa dỡn thường nga tiết tử vậy chúng ta liền cùng nhau đi xem một chút tôn nộ không quay đầu đối ngao liệt nói rằng tốt ta cũng muốn biết tam đệ l à như thế nào đùa dỡn thường nga tiết tử khoe miệng d ư ơ n g lên không hiểu cười một tiếng thái bạch kim tinh vốn muốn, muốn nói tại lý không hợp nhưng nhìn bộ dáng của hai người rất có không đến liền không để bọn hắn cầm nã thiên đồng mặc dù không sợ giống như cũng không cần thiết đã như vậy vậy liền cùng nhau mang theo đi lang tiêu bảo điện chúng tiên thần xì xào bàn tán nhìn xem thiên đồng ánh mắt rất là dị dạng thực sự lớn mật d á n đùa dỡn thường nga t i tử thiên đồng ngươi có biết tội của ngươi không đại điện cao tọa đế trên đế ngọc đế g i ậ n vô án bản quắt tiếng vang như sấm đinh h a i như góc ngọc đế ta không biết đã phạm tội gì thiên đồng n g ầ n đầu toàn vẹn không sợ hỏi lại nói rằng không có làm qua chuyện tại sao phải sợ may mắn có dự kiến trước cảm thấy nguyên soái phủ không an toàn nếu không phải đi đại ca nơi đó thật đúng là có miệng khó nói là thật không hiểu rõ vì cái gì ngọc đế muốn như vậy làm không sai thường nga tiên tử là rất đẹp hơi có tâm động thật là hắn là thật không có đùa dẫn qua cũng không thể bởi vì hội bàn đảo bên trên nhìn nhiều vài lần coi như đùa dẫn a thiên đồng bàn đ à o hiến kết thúc sau ngươi thấy sắc khởi ý xông vào quảng hà n cung mở miệng đùa dỡn lại vẫn vọng tưởng rào biện chẳng lẽ thường nga sẽ dùng trong sạch của mình đến vu khống ngươi ngọc đế giận chỉ nói tội lỗi hành kinh qua thiên đồng nghe xong cười hỏi lại kia vì sao không thấy thường nga tiết tử hắn muốn đôi chỉ thoáng chốc trong điện vang lên đạo đạo thanh â m nói đường đường nguyên soái liền phải dám đảm đương ngọc đế lời nói không sai nàng há lại sẽ cầm trong sạch của mình đến nói xấu một người không có, có chuyện như vậy lấy ở đâu chuyện như vậy thiên đồng nhận tội không ngọc đế t h a nhâm vang lên lần nữa ngọc đế ta lão tôn mặc dù chẳng biết tại sao thường nga tiên tử muốn vu khống thiên bồng nguyên x o á i nhưng ta lão tôn nơi này có nhất pháp bảo chính xác ghi chép thiên bồng nguyên x o á i tự bản đảo hiến kết thúc sau một mực cùng chúng ta nâng ly tôn nộ không lúc này đứng dậy nghiệm chú bấm nghiệm pháp quyết nhấc vung tay lên lời nói pháp bảo hiện hiện h ì n h như chiếc gương có thể chiếu dọi chuyện đã xảy ra hình thành hình ảnh ngao liệt thấy pháp bảo thầm nghĩ đây không phải sư huynh để cho mình đưa cho hắn sao tưởng rằng vì chơi vui xem ra sư huynh làm việc quả nhiên có thâm ý không thể lẽ thường quan tri nha dù sao pháp bảo như thế bất quá là gần cả ngoại trừ cái này vừa làm dùng đừng chô vô dụng chư vị mời nhìn tôn nộ không khỏe miệng vẩy một cái khiến pháp bảo hiện hiện hình ảnh tìm sư đệ muốn tới pháp bảo vì chính là phòng ngừa ngọc đế vì để cho tự mình c ó n ổ i mà dùng bất cứ thủ đoạn nào không nghĩ tới lại vẫn làm ra tác dụng như vậy cũng là thú vị chúng tiên thần ngầm đầu xem pháp bảo hiện hiện hình ảnh quả nhiên thiên đ ồ n g nguyên x o á y là một mực tại đại thánh trong phủ thằng đến thái bạch kim tinh lĩnh thiên binh thiên tướng xâm nhập trong đó không thấy tới thân ảnh rời đi ngọc đế nói thế nào thiên bồng kém chút thoải mái cười to đại ca lại có pháp bảo như thế đồng thời cũng không nghĩ tới như thế gân gà pháp bảo sẽ có tác dụng như vậy cứ như vậy liền không lại lẫn nhau tranh luận giải thích bất cứ vật gì sự thật đều bày ở trước mặt còn có thể thế nào người tới nhanh đi cầm nã thường ngai nuốt lại dám vu khống thiên đồng nguyên soái thực sự cả gan làm loạn ngọc đế sắc mặt đen n h a n h đến cực điểm vô cùng phẫn nộ hắn giận không phải vu khống chuyện mà là chính mình mưu đ ổ lại thất bại tiên h đồng như thế nào đi thạch hầu kia chờ đợi lâu như vậy kỳ quái hơn chính là hầu tử như thế nào đặt vào loại pháp bảo này trong phủ cổ quái thái cổ quái một trận nháo kịch cứ như vậy kết thúc chúng tiên nghĩ hoặc ngọc đế tức giận vui vẻ chỉ có ba người bọn họ thiên vương điện tam thái tử na cha càng nghĩ càng không đúng tình xem ra ta phải đi bãi phòng một chút nhà ai sẽ thả dạng này vô dụng gân gà pháp bảo không thể nào là lo lắng có người sẽ trộm đồ a ngọc đế t ẩ m điện a vì cái gì vì sao lại dạng này lê t ẩ m yêu hầu dám căn đảm xấu bản đế chuyện tốt quỳnh tương ngọc lộ vén vẩy một chỗ nhưng mà lại chỉ có thể vô năng cùng n ộ hạo thiên ngươi có phải hay không có chút quá mức lúc này vương mẫu nương, nương giao trì đi vào nhìn lướt qua vẩy xuống quỳnh tương ngọc lộ hơi có tức giận chi khí coi như vì song thành chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng không thể như thế như vậy vậy mà dùng một cái nữ tiên thanh bạch đến vu k h ô n g chính mình thiên đồng nguyên soái thủ đoạn như vậy không khỏi quá bị ổi a o trì chất vấn, thiên đồng thổ lộ tâm tình. Chương 27, giao chỉ chất vấn, thiên đồng thổ lộ tâm tình. ừ bản đế đã làm ngọc đế không có giải thích bất kỳ lúc đầu chuyện này tất thành mặc kệ thiên đồng như thế nào r ả o biện đều đổi viết không được kết quả sẽ bị lấy r ả o biện không nhận tội bị đánh hạ hạ giới chuyển thế đầu thay thật là mặc cho không ai từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy thất thua cục diện quả thực là bị hầu tử cho bạn sống là thật không nghĩ tới đại thánh trong phủ sẽ t h ả pháp bảo như thế hạo tiên h người thân là tam giới chúa tể chẳng lẽ không cảm thấy được cử động lần này bị hội sao giao trì lông mi k h ẽ n h í u nghĩ thầm vì sao hắn lại biến thành bộ dáng này là b ị trí cao vô thượng chấp trưởng tiên đình quyền lực hủ thực nội tâm sao hừ chủ nhân có lệnh mệnh tiên đình phái người tham gia tây du bản đế như hành vi này chính là là vì song thành chủ nhân phân phó ngọc đế khiêng ra đạo tổ hồng quân vì hoàn thành nhiệm vụ này cái này chút thủ đoạn đáng là gì nếu không phải không phải thạch hầu lẫn vào m ộ t c ước chuyện đã thành công h ạ o t h i ê n người thay đổi giao chỉ nói xong quay người rời đi hắn đều đã khiêng ra đạo tổ chính mình còn có thể nói cái gì ngọc đế đồng tử r u lên nghĩ thầm bản đế thay đổi sao không bản đế không có biến bản đế chỉ có điều muốn chân chính chấp trưởng thiên đình thống linh tam giới có lỗi gì có lỗi gì giao chỉ điện thường nga lễ bái khẩn cầu n ư ơ n g n ư ơ n g ta không có ta không có vu khống thiên đồng nguyên soái lang tiêu bảo điện bên trong chuyện đã xảy ra nàng đã biết được cả kiện sự tình rõ ràng đều là ngọc đế một người đóng vai kết quả là lại muốn chính mình đến đơn độc tiếp nhận làm cho người chỉ trích bị người dùng ánh mắt khác thường đ ố i đãi ai khổ ngươi giao chỉ thở dài một câu hạo thiên chính là tam giới chúa tể thiên đình chấp trưởng giả như việc này tiết lộ chính là hắn một người thao túng sợ sẽ ảnh hưởng rất lớn liền xem như nàng thân làm vương mẫu nương nương cũng không thể làm gì nương nương ta thật không có vu khống thiên bồng nguyên soái nàng bây giờ có thể tìm chỉ có vương mẫu cũng hy vọng vương mẫu có thể vì chính mình làm chủ giao chỉ lại thở dài nàng há không biết thường nga không có vu khống thiên bồng nguyên soái có thể lại có thể thế nào đâu thường nga ngươi yên tâm ngọc đế sẽ không trách phạt với ngươi tối đa cũng liền cấm đoán tại quảng hàn cung mà thôi cái này cũng không tính được là cái gì trừng phạt nàng bản thân vẫn ở lại trong đó thường nga ngẩng đầu nhìn xem vương mẫu nàng minh bạch ngay cả nương nương cũng bất lực nương nương thường nga minh bạch ân viên này cựu chuyện kim đan liền ban thưởng với ngươi a giao chỉ tú tay nhẹ vẫy một bảo hạp rơi vào thường nga trước mặt tạ nương nương ban thưởng thường nga cái này lui ra nàng thu cựu chuyện kim đan đứng dậy táo lui không có kết quả khẩn cầu đã không cần thiết nhìn xem đứng dậy rời đi thường nga Giao Cũng không dài. A trì thở như Phủ Du Kẻ yếu bốn i ế t là vì c h bàn đào viên đại thanh phủ thiên đ ồ n g nói cám ơn liên tục nói nhất thời đại ca vinh thế đại ca trước đây mặc dù chăm chú vẫn như trước có giữ lại mà giờ phút này hắn hoàn toàn bái phục thổ lộ tâm tình nếu là không có kia phát bảo có thể nghĩ đợi trở mình kết quả sẽ là cái gì nếu là huynh đệ liền không cần phải nói t ạ tôn nộ g không tiếp nhận thiên đ ồ n g mời rượu không quan tâm nói rằng đại ca bái phục thổ lộ tâm tình sau tiếng thứ nhất đại ca ngao liệt một bên nhìn xem nghĩ thầm có lẽ tam đệ về sau sẽ là bọn hắn một thành viên trong đó t ố t hôm nay huynh đệ chúng ta thật tốt nâng ly trước đây thiên bồng uống quá nhiều không có uống nhiều ít liền nằm xuống tiểu bạch long thật vất vả tới một lần tự nhiên muốn tận hứng tận hứng Tốt. càng nhiều lời nói liền không cần phải nói mọi thứ đều tại quỳnh tương ngọc lộ bên trong giờ phút này quảng hà cung thương nga bỗng nhiên cảm giác được một mực chỗ ở giống như là một cái lồng giam là thật không có trừng phạt sao có thể chúng tiên thần chỉ trích ánh mắt khác thường không phải trừng phạt không đây là lớn nhất trừng phạt về sau ai gặp đều sẽ nói giả trang cái gì băng thanh ngọc hiết cao khiết xinh đẹp bất quá là trống giống vu khống tiên đ ồ n g nguyên x o á i hàng nát mà thôi vừa nghĩ tới này nàng liền hô hấp ngắn ngủi khó chịu đến cực điểm ha ha đây chính là người người hướng tới tiên nhân sao nếu như là như thế vậy cái này thần tiên không làm cũng được không có người tin tưởng sẽ cầm trong sạch của mình đi vu khống một người càng không có người tin tưởng đường đường tam giới chúa tể ngọc đế sẽ dùng một người thanh bạch đi vu khống một người người này vẫn là trưởng quán thiên h ạ thống lĩnh mười vạn thủy quân tiên bồng nguyên soái bông nhiên con người ngưng tụ nuốt vào cựu truyện kim đan thả người hướng xuống giới bay đi hạ giới hoa sơn tam thánh mẫu điện thương nga tỷ tỷ ngươi thế nào hạ giới tới dương thiền làm kết bạn với nàng rất có thể lấy tỷ tỷ x ư ơ n g chi lúc này gặp nhau rất là hiếu k ỷ m u ộ i m u ộ i tỷ tỷ ta khả năng không làm được thần t i ê n tới đây gặp ngươi là vì miễn tiến mới trước kia lời nói hạ giới cũng là không có gì nhưng bây giờ khác biệt nàng ở vào trong nước x o á i sợ là không được bao lâu ngọc đế thiên binh thiên tướng liền sẽ đi vào bất quá chính mình là không thể nào lại trở về tỷ đến cùng xảy ra cái gì dương thiền quan tâm hỏi ai khả năng đây chính là số mạng của ta thường nga đem làm một chuyện trải qua nói dương thiền nghe xong cảm thấy kinh ngạc vô cùng dù tỷ tỷ thanh bạch đến vu khống thiên đồng nguyên x o á i cuối cùng còn bị tề thiên đại thánh cho chứng thực căn bản giả dối không có thật đây coi là sự tình gì ngọc đế lại tại sao phải làm như vậy mơ hồ nàng là thật mơ hồ miệng mở rộng nhất thời lại không phải nói cái gì nếu theo tỷ tỷ đến xem cả kiện sự tình đều là ngọc đế một người tự biên tự diễn tiết mục bị bóc trần về sau thu thương cũng chỉ có tỷ tỷ một người nương lương tuy nói không có quá lớn trừng phạt có thể về sau tỷ tỷ ta liền muốn vĩnh viễn sống ở chúng tiên ra chỉ trích phía dưới đã như vậy cái này thần tiên còn có cái gì có thể làm thà làm ngọc vỡ không làm nói lành nàng phải dùng mạng của mình đến nói cho chúng tiên chính mình là thanh bạch dương tiền há to miệng cũng không biết như thế nào mở miệng ă n ủi vương mẫu lời nói có lẽ là thật có thể trên thực tế liền thật không có trừng phạt sao chỉ trích ánh mắt khác thường chỉ sợ là so trừng phạt càng làm cho người ta khó chịu a tỷ tỷ cái này dương tiền lời nói trệ nên nói cái gì đâu tỷ mọi mọi có biện pháp có thể để ngươi không bị mang về lại không hề bị người khác dị dạng ánh mắt cũng không biết có thể thành hay không bất kể như thế nào nàng cũng không thể nhường thường nga tiên tử vì thế thân tử đạo tiêu cứ như vậy không hiểu thấu v ấ n lạc cho dù chuyện này có phơi trần cho thiên hạ một ngày cũng đã không có có tác dụng gì dù sao người cũng bị mất đến trầm chân tướng còn có thể có làm được cái gì đến trầm chân tướng cũng vẹn vẹn chỉ là chân tướng bất quá ngọc đế thống lĩnh tạm giới chấp trường thiên đình mong muốn thiên hạ rõ ràng chỉ sợ k h ó như lên trời nhưng là bất kể như thế nào đều không thể nhìn tỷ liền chết đi như thế lấy cái chết chỉ sợ tự chứng không được thanh bạch cái gì thứ ba thường nga kinh ngạc ngần đầu nhìn xem dương tiền hỏi lựa chọn chết chỉ là vô lực biện pháp nếu quả thật có biện pháp có thể còn sống mà không cần chờ tại thiên đ ỉ n h kia chết tử tế không bằng lại còn sống t ân bất quá mội mội không dám hứa chắc dương tiền nhẹ gật đầu tam giới bên trong muốn phải bảo đảm thường nga tiên tử không bị quánh nhiễu chỉ sợ chỉ có nơi đó chỉ là có thể hay không nhường nàng lưu lại liền không phải mình có thể quyết định cho nên cũng không thể đem lời nói quá vẹn toàn m u ộ i m u ộ i là biện pháp gì thần tiên có thể không làm nhưng là nếu có thể nàng cũng không muốn chết lúc trước như vậy kiên quyết coi là vô kế khả thi ngoại trừ dùng phương thức như vậy liền không có biện pháp khác hiện tại dương thiền nói cho nàng còn có thể có cái khác lựa chọn như vậy nên chọn như thế nào chọn còn không rõ ràng l à m sao chúng ta trên đường nói nói xong liền lôi kéo thường nga hướng r ố t giang khẩu phương hướng bay đi thiên đình lang tiêu bảo điện ngọc đế việc lớn k h n g tốt thường nga tiên tử trốn hạ giới đi thiên lý nhãn bối rối đến bẩm vu khống thiên đ ồ n g nguyên xoáy đùa dỡn chuyện đã t r u y ề n ra trông thấy thường nga tại hạ giới đều sẽ cho rằng là trốn đi xuống t h á p tháp thiên vương lý tính ngay lệnh nhanh lĩnh năm ngàn thiên binh thiên tướng hạ giới đuổi bắt thường nga ngọc đế giận dữ lập tức hạ lệnh vẫn là quá nhân tử liền không nên làm giá một chút mà là thực tế một chút khiến cho nhận bởi vì vu khống mà nên có trừng phạt cứ việc không có có thể loại tình huống kia không có cũng phải có thần lĩnh chỉ thắt tháp, tháp thiên vương lý tính lĩnh mệnh lui ra tiến đến điểm đủ thiên binh thiên tướng mang theo thiên lý nhãn hạo đáng hạ giới thoáng chốc cựu thiên hư không mây đen tế nhật lôi đình lập l ò chúng thiên binh thiên tướng giáp trụ kim quang lấp lóe cầm trong tay tiên h binh ánh mắt sáng n g ờ i có thần vương mẫu nương nương giao chỉ nhận được tin tức lại một lần nữa đi vào ngọc đế trước mặt hạo tiên bắt về thường nga sau đem nàng giao cho ta ta sẽ để cho thật tốt trở tại quảng hàn cung bên trong chuyện nguyên nhân gây ra đều là vu khống thiên bồng nguyên soái một chuyện chuyện này ly kỳ trải qua lại bởi vì ngọc đế một người bất luận như thế nào đều không nên đ ố i nàng thế nào không được bản đế nhất định phải làm cho nàng nhận nên có hình phạt thường nga như hành vi này không phải tại hướng hắn tuyên thể sao đã như vậy cương liệt vậy thì trả giá gắt hạo tiên ngươi một chút mặt mũi cũng không cho giao chỉ trứng mắt có chút t ứ c giận t r â m mặc nửa này g giận dữ nói một câu h ừ nho nhỏ tiên nga cũng dám hướng bản đế như thế nên phạt lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào giải quyết tốt đẹp chuyện này đâu t r ố n g giông v u không thiên bồng nguyên soái mà thân làm ngọc đế hắn lại không có thực tế đồ vật đối thường nga tiến hành trừng phạt cố gắng sẽ có chút không tốt ngôn luận sinh ra không nghĩ tới thường nga lúc này hạ giới hoàn mỹ thay hắn giải quyết vấn đề này nói thật còn muốn cảm tạ nàng v ậ phần phải chăng hổ thẹn nói cái gì trò cười cái này có thể có cái gì h y nấy Hổ, thường nga còn cách. ngọc chỉ không Ngươi, thủ giao đủ tư trì vì à nào o hạo ngọc, thủ chỉ vào ngọc đế, nhất thời không biết nên như thế nào nói. Thay đổi, thiên thật thay đổi. Thường Nga đế, đổi, đổi. biết thế thời Thay thật thay v sao lại dạng này tất cả còn không phải là bởi vì ngươi sao kết quả là vô công coi như xong còn muốn n h ậ n qua quản lý tốt n g ư ờ i nữ tiên không cần thiết đem bàn tay tới bản đế tới trước mặt nhớ kỹ bản đế mới là thiên đình chấp t r ư ở n g giả ngọc đế nói xong mặt đen lên ra ngoài không muốn tiếp tục cùng vương mẫu tranh luận không n ớ t thường nga trong chuyện này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng bốn rót giang khẩu khu vực dương tiền lần theo ký ức đi vào tiểu viện vị trí t r i điện mang theo thường nga rơi xuống đất m ộ i m ộ i ngươi nói phương pháp xử lý là ở chỗ này sao nàng kỳ quái ánh mắt chiếu tới cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì trên đường lời nói tiền bối đạo trường lại chỗ chỗ nào đâu tỉ tỉ theo m ộ i m ộ i đến chính là dương tiền nắm thường nga bước vào tiểu viện cảnh nội vừa tiến vào trong đập vào mi mắt chính là một bình thường tiểu viện thường nga chợt cảm thấy chân kinh phanh phanh phanh đưa tay gõ cửa chỉ chốc lát sau hạo thiên quyển xuất hiện vào đi nó miệng nói tiếng người mời các nàng đi vào trong đình viện dương thiền không có đến tiền bối cho phép tự mình mang thường nga tỷ tỷ tới xin tiền bối trách phạt nàng tiến lên lễ bái tại lâm phàm trước mặt thỉnh tội nói rằng tiền bối muốn trách phạt liền trách phạt thường nga a m ộ i m ộ i cũng là vì thường nga nàng cũng là tuần tự quỳ l ạ lên dương thiền cũng là vì nàng nên nhận trách phạt chính là nàng mới là đều đứng lên đi lâm phàm nhấc tay nhẹ gẫy hai đạo nhu hòa lực lượng nâng lên các nàng sau đó hỏi thăm chuyện gì xảy ra dương thiền vừa muốn mở miệng thường nga nói nhường nàng tự để đi một lát sau hạt tính là hiểu rõ tới là chuyện gì xảy ra cái này tiết mục không phải liền là thiên đ ồ n g nguyên x o á i bị đánh hạ giới đầu t h a i sự tình sao thật thú vị a tiếp lấy lại hỏi thăm một phen liên quan tới tể thiên đại thánh c h u y ệ n bàn đào thịnh hội qua tôn nộ g không không có phản hạ giới đi liền thiên đ ồ n g nguyên x o á i chuyện cũng xảy ra sai sót chuyện quả nhiên là càng ngày càng tốt chơi nha chỉ sợ hạo thiên ngọc đế cùng như lai láo nhi đều c ấ p nhắn a ha ha ha cuối cùng không có quên làm việc phải tồn tại dấu vết dạy bảo như thế cũng không ngủ công ta dốc lòng nôn nữ một phen mặc dù không sợ trường trước biết được tây du ngư đồ nhưng lắng nghe chính mình giáo hóa cũng không có rơi vào thiên đình linh sơn vải trong cụ bất quá vẫn là đến tìm thời cơ nhường tôn nộ g không cùng tiểu bạch long biết tây du một chuyện cứ như vậy khả năng tốt hơn ứng đối xu thế tương lai lúc ấy thân ở hải đảo không có cơ hội thích hợp nhường liên quan tới tây du thư tịch xuất hiện trên thực tế chính là hắn quên đi lúc đầu nghĩ đến hai sư huynh đệ rời đi thời điểm liền đem thư tịch khắc họa đi ra ai có thể nghĩ trang một đợt tận sĩ cao nhân đem việc này làm cho quên không có cách nào vậy thì lại tìm một cơ hội rồi t r ư ớ c thu dương tiễn làm đồ đệ cũng là cân nhắc tới điểm này làm sao thiếu suy nghĩ một vòng không nghĩ tới hắn vì chặt đứt đi qua nhân quả sẽ phế bỏ tu vi của mình vậy cũng chỉ có thể chờ một chút chờ tu vi của hắn lần nữa khôi phục tới thái ớt kim tiên tu vi c h i cảnh lại để cho hắn đi vừa vặn cũng nhìn một chút hai vị sư m ì n h khẩn cầu tiền bối thu lưu thường nga c a n nguyện thay tiền bối bưng trà đổ nước trung tâm phụng dưỡng tiền bối nàng lần nữa lễ bái tại lâm phạm trước mặt khẩn cầu nói rằng nếu có được tiền bối thu lưu nhất định có thể tránh thoát thiên đ ỉ n h để phòng bị bắt trở về cũng có thể không cần thân tử đạo tiêu so sánh bị bắt trở về nàng tình nguyện tự vận lúc đầu cũng là làm xong cái này một loại chuẩn bị ta không cần nha hoàn ngươi như muốn giữ lại vậy thì làm ký danh đệ từ a lâm phạm nhấp một vùng trà từ tôi nói thường nga cho là mình nghe lầm tiền bối lại để cho thu chính mình làm đồ đệ cứ việc chỉ là một cái ký danh đệ tử có thể từ tiểu viện thiên địa ngăn cách tình huống đến xem nhất định là một vị đại năng cường giả nàng có dạng này tư cách trở thành dạng này cường giả đệ tử sao thường nga tỉ tỉ còn không m g o bái sư dương thiền vội vàng nhắc nhở đệ tử thường nga bái kiến sư phụ vương t ỉ n h cũng biết lễ bái quỳ xuống đất đi bái sư đại lễ ân đây là ngươi tam sư minh đại sư minh nhị sư minh bọn hắn ngươi hẳn là cũng đã gặp qua chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không tây hải long vương tam thái tử nao g liệt lâm phạm chỉ hướng một bên ngộ đạo tu luyện dương tiễn đồng thời giới thiệu tôn ngộ không tiểu bạch long hai cái thường nga đôi mắt đẹp chừng một cái gương mặt xinh đẹp h i ể n lộ vẻ kinh ngạc thì ra đại sư huynh nhị sư huynh là bọn hắn khó trách như vậy cử chỉ bất p h ạ m chương hai mươi chín thái âm c h â n kinh tiêu khiển nhau kịch chương hai mươi chín thái âm c h â n kinh tiêu khiển nhau kịch cùng lúc đó cựu tiêu hư không bên trên thắc tháp t i ê n vương lý tính khiến t i ê n lý nhãn nhìn thường nga người ở chỗ nào thiên lý nhãn lĩnh mệnh hai con người ngưng tụ hai đạo bạch quan b một lát sau thần thông kiềm chế quay người b ẩ m báo nói không nhìn thấy thường nga tiên tử thân ảnh thiên vương nghe vậy nâng tháp tay nắm thật chặt k h ẽ t a o mày lại nhìn thiên lý nhãn nghe lệnh thần thông lần nữa thi triển nhưng mà đạt được kết quả còn là giống nhau vẫn không có trông thấy thường nga bóng dáng không tin tà hắn lại mệnh lệnh thiên lý nhãn tiếp tục xem xét liên tiếp ba lần kết quả vẫn là như thế mới từ bỏ không nghĩ tới đổi u bắt một cái nho nhỏ nữ tiên lại không công mà lui quả thức không dám tương tự các ngươi chờ đợi ở đây bản vương mau trở về hướng ngọc đế bầm báo tình hình thực tế mệnh chúng tiên binh thiên tướng nguyên địa trình đốn chính mình thì trở về thiên đình tuân mệnh t h á p tháp thiên vương lý t ĩ n h đẳng vân mà lên hướng tam thập lục trọng thiên bay đi lang tiêu bảo điện hắn chi tiết hướng ngọc đế dưới báo cáo d ư ớ i tình huống cũng thỉnh cầu ngọc đế có thể sử dụng hạo thiên kính đến dò xét thường nga tung tích hạo thiên sắc mặt rất khó coi đ u ổ i bắt thường nga lại để cho dùng đến c ự c phẩm hậu thiên linh bảo hạo thiên kính có phải hay không quá đại tài tiểu dụng nhưng là dưới mắt lại không thể không dùng lý tính trở về giải thích rõ thiên lý nhãn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì bất quá rất nhanh hắn cũng trận tròn mắt hạo thiên kính giống nhau không có cha được thường nga thân ảnh nhốn mày vận dụng c h u ẩ n thánh tu vi thôi diễn thiên cơ thiên cơ một mảnh hư vô h ữ n n ộ n khí cơ không có chút nào giống như người này không tại trong tam giới biến mất đồng dạng sắc mặt một hồi biến ảo quả thực không thể tin được ai đến cùng là ai thay nàng che đậy thiên cơ tẩn g i ấ u khí cơ ngọc đế trong lòng giận dữ sắc mặt đ e n nhánh tu vi khí tức phát ra lý tính giật mình đ ỗ n g nhiên ngầm đầu rất nhanh lại t ú i đầu xuống thâm suy nghĩ chuyện chỉ sợ khó làm nghĩ không ra bởi vì thiên đồng nguyên soái phải trăng đùa dỡn một chuyện đã dẫn phát chuyện như vậy không khỏi hoài nghi thường nga tiên tử thật vụ khống thiên đồng nguyên soái Như thái ậ t tiên trốn trong thứ thể thể t có chuyện này, ư, tiên nàng liền không khả năng có cơ hội trốn hạ giới đi. Đương nhiên, hắn cũng chỉ Có có nói. không khả hội hạ nhiên, hắn nghĩ nghĩ.、Có、nhiều thứ có thể muốn, lại không mệnh. h muốn, muốn này nàng liền năng Đương lòng là ư, giới đi. lại Sẽ bạch bản đế có chuyện quan trọng cùng trấn nguyên tử tây vương mẫu thương lượng nhanh đi mời hạo thiên ánh mắt chuyển động lập tức hạ lệnh tuân chỉ thái bạch kim tinh mang theo nghi hoặc hạ giới sau đó hắn lại đối thác tháp thiên vương lý tinh nói n g ư ơ i biết nên làm gì bây giờ a tam giới bên trong có thể khiến cho thường nga khí cơ tiểu tán thiên cơ che đậy chỉ có hai địa phương này đem người mời đến thiên đình đến tái sử dụng hạo thiên kính liền có thưa ể biết đ ợ nga phải rốt n g n g cuộc minh bạch vì sao một cái hạ giới hoa quả sơn thạch hầu thì ra cư tể thiên đại thánh hóa ra là sư phụ đệ tử như vậy tự so tể thiên cũng là có thể thưa nga Giờ tỉ tỉ ngươi liền hảo hảo đi theo tiền bối tu hành ta liền trở về dương thiền lúc này mở miệng nói ra muộn muội có rảnh rỗi đến nhớ k ỹ nhìn tỉ tỉ thường nga từ đáy lòng cảm tạng nếu không phải nàng sợ là mình đã dẫn nổ treo cổ tự tử không chỉ có như thế còn bái một vị kinh khủng cường giả vi sư mặc dù chỉ là ký danh đệ tử nhưng nàng đã rất thỏa mãn tiền bối văn bối cáo lui hướng lâm phàm không người cúi đầu tiếp lấy nhìn thoáng qua dương tiễn sau rời đi tiểu viện thời gian trôi qua n h o á n một cái một ngày mới tiến đến ngày kế tiếp trong đ ì n h viện lâm phàm đem thường nga thét lên trước mặt vi sư cái này truyền cho ngươi phương pháp tu luyện lại nghe cho kỹ dẫn h a i âm tụ anh trăng lấy ngưng thần lấy thái âm làm cơ sở lấy ánh trăng là khí luyện phép truyền hồn hóa bản nguyên diễn thái âm tinh hôn nguyên tự thành đây là thái âm chân kinh nhìn ngươi thật tốt tu luyện không phụ công pháp này uy danh t r u y ề n pháp kết thúc nhàn nhạt mở miệng dặn dò lấy nàng là sư phụ đệ tử định không phụ sư phụ kỳ vọng nàng rất là cảm động không nghĩ tới k ỳ danh đệ tử cũng có thể được chân truyền chưa bắt đầu tu luyện cũng có thể rõ ràng cảm thấy công pháp này cường đại ân tu luyện đi thôi t h ư ờ n a đứng dậy đi vào một bên lập tức ngồi xếp bằng xuống lĩnh hội công pháp bắt đầu tu luyện trải qua ngọc đế chuyện này nàng khác sâu minh bạch người cũng tốt t i ê n cũng được đều muốn thực lực bản thân đủ cường đại nếu như nàng có đủ thực lực ngọc đế còn dám đối nàng làm thế này sao cho nên phải mạnh lên mạnh đến có thể t r ư ở n g khống vận mệnh của mình như thế mới sẽ không bị vô cớ an bài chống rông xuất hiện vu khống người k h á c chuyện ngọc đế người thiếu ta ta sẽ đích thân hướng ngươi đòi lại trong nội tâm nàng yên lặng thế lấy thiên đình ngự hoa viên tây vương mẫu trấn nguyên tử nhìn nhau không nói gì đợi đã lâu nhưng không thấy hạo thiên bóng người sẽ không lấy làm ngọc đế liền có thể phơi bọn hắn đi muốn đứng lên muốn rời khỏi lúc này hạo tiên h mới chậm rãi xuất hiện nói xin lỗi lời nói giải thích nói có chút khẩn cấp chính vụ xử lý hạn chậm chế hai người bọn hắn xin không lấy làm phiền lòng hạo tiên h ngươi mời ta đến là có chuyện gì thương lượng trấn nguyên tử vô cùng khó chịu hỏi nếu không phải không phải xem ở đạo tổ trên mặt hắn mới sẽ không c h i n h đâu tây vương mẫu mặc dù không hỏi trên mặt có thể nhìn ra cũng là rất muốn biết có chuyện quan trọng gì cần mời bọn họ đi lên ai thường nga vu k h ô n g thiên đồng nguyên soái không được sính mà chạy hạ giới đi muốn thỉnh câu hai vị trợ bản đế một chút sức lực cộng đồng suy tính tiên cơ trước khi đến hắn đã sử dụng hạo tiên h kính t r a xét tây côn luân cùng vạn thọ sơn cũng không có thường nga bất kỳ khí cơ như vậy chỉ có thể chọn muốn ứng đối biện pháp mặc dù không sợ trấn nguyên tử tây vương mẫu có thể chọc giận cũng không tốt hạo tiên h đây chính là ngươi nói chuyện quan trọng trấn nguyên tử rất hoài nghi có phải hay không bị chơi xỏ mời bọn họ thừa tiên liền chỉ là vì thôi diễn một cái nữ tiên thiên cơ nói đùa cái gì cái này có thể tính gì chứ chuyện quan trọng bỗng nhiên đôi mắt nhữ lại thầm nghĩ hạo thiên không phải là hoài nghi bọn hắn thay thường nga che đậy thiên cơ a đương nhiên ngọc đế ra mặt dày thừa nhận nói rằng hừ hạ o thiên ngươi tại cùng ta nói đùa muốn tính toán liền tự mình suy tính tha thứ ta không phục hồi trấn nguyên tử tức giận phất tay h á o rời đi tây vương mẫu cũng là đồng dạng theo sát phía sau ngay từ đầu tưởng rằng đạo tổ có dặn dò gì mới mời bọn họ đi lên nghĩ không ra sẽ là như vậy một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ hơn nữa hạ o thiên dám tiêu khiển bọn hắn ngọc đế không có ngăn cản dạng này tốt nhất bị hiểu lầm tiêu khiển bọn hắn thì sao lại không thể làm sao chính mình hắn thì là đang nghĩ lấy không phải tây vương mẫu cùng trấn nguyên tử kia thì là ai đâu côn bằng minh hạ không phải là không ớn mà là trong lòng biết loại tình huống này xuất hiện khả năng quá nhỏ lê t ẩ m a ba một cái không quan trọng việc nhỏ lại biến thành bộ dạng này nếu không bắt về thường nga thiên đình mặt mũi gì tồn chương ba mươi đại la con đường sư huynh sư đệ chương ba mươi đại la con đường sư huynh sư đệ thời gian qua mau ngày tháng t o i đưa đảo mắt mấy năm một mực không có đạt được linh minh thạch hầu phản hạ giới tin tức như lai phật tổ là t h ậ t xuất ruột ngọc đế thử một đầu lại một đầu biện pháp lại đều bị hầu tử từ từng cái hóa giải cuối cùng tâm hắn mệt mỏi nên làm đ ề u làm vẫn không thể nào bức bách tôn nộ g không phản hạ giới đi không có cách nào hắn trực tiếp mặc kệ trong lúc đó không thiếu vẫn t ạ i tìm kiếm thường nga kết quả vẫn là không có bất kỳ kết quả gì một ngày bàn đào viên đại t h á n h phủ luyện hóa như thế trước thiên tinh khí mới ngưng một đạo trong lồng ngực nam khí quả nhiên đột phá đại la kim tiên tu vi không phải chuyện dễ hơn nữa đã không có đầy đủ trước thiên tinh khí nhường hắn luyện hóa tây hải long cung tam thái tử phủ một cố khí tức khủng bố thoáng chốc phát ra nhấc lên đạo đạo sóng biển tiểu bạch long ngao liệt cảm thụ được thể nội tu vi lẩm bẩm rốt cục thái ớt kim tiên đình phong kế tiếp chính là ngưng trong lồng ngực n ă m khí tụ đỉnh bên trên tam hoa đột phá đại la kim tiên nghĩ đến sư huynh hẳn là đột phá đại la kim tiên tu vi a lúc này nghe thấy động tĩnh tây hải long vương ngao nhuận đi vào cảm giác ngao liệt cảnh giới lộ ra khó mà ư ớ c chế nụ cười tốc độ đột phá quả thực quá nhanh theo thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi tới thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi cũng chỉ là mấy năm quán cảnh nhìn chung long tộc đến nay còn chưa từng nghe qua có thấy ai lại nhanh như vậy cái nào không phải hao phí mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm đều có liệt nhi nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền cùng phụ vương cùng cảnh giới nghĩ đến không được bao lâu liền có thể siêu việt phụ vương ngao nhận u mặt mũi tràn đầy vui mừng nói h ắ n tự biết chính mình là không thể nào đột phá đại la kim tiên tu vi nhưng là ngao liệt lại không giống như vậy có cường đại như vậy tu luyện công pháp cho dù long tộc khí v ậ n không đủ nghiệp trướng thâm hậu cũng không thể ngăn cản bộ pháp phụ vương chờ hài nhi chứng đạo chắc chắn tương trợ phụ vương đột phá ngao liệt cam đ o a n nói rằng ngao nhận u cười vui vẻ cười kỳ thực cũng không có để ở trong lòng long tộc nghiệp lực chi sâu cũng không phải chuẩn thánh cường giả có thể giải quyết tối thiểu đến thánh nhân cường giả chỉ là thánh nhân lại dựa vào cái gì nhiễm như vậy nhân quả đến tương trợ đâu mà hắn không có nghĩ qua ngao liệt có thể chứng đạo thánh nhân mong muốn chứng đạo thánh nhân cũng không phải một chuyện dễ dàng cần khổng lồ công đức còn cần hồng mông tử khí sáu thánh bên trong cái nào không phải lập nên đạo thống đến trên trời rơi xuống công đức mượn nhờ đạo tổ bàn cho hồng mông tử khí mới lấy chứng đạo thánh nhân cho nên chứng đạo thánh nhân chuyện hắn không dám suy nghĩ phụ vương tin tưởng ngươi bất quá ngao nhuận cũng không nói gì thêm những lời khác ngao liệt nhìn ra được phụ vương không tin hắn nhưng cũng không có giải thích đợi hắn chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên này tất cả sẽ có rốt、cuộc. rót giang khẩu khu vực tiểu viện dương tiến quanh thân r ũ n g động huyền ảo chi khí kiểu chuyển luyện thần quyết vận chuyển lấy máu t r ú c thể lấy khí dẫn thần cách dùng luyện cơ cố hồn ngưng phách nhất chuyển luyện thể nhị chuyển luyện máu tam chuyển luyện tinh tứ chuyển luyện hồn ngũ chuyển luyện phách cho đến kiểu chuyển luyện thần đông nhiên thể nội dường như một tiếng làm vang thu vi đột phá thiên nhãn bất động tự khai b ộ c phát ra hãi nhiên khí thế một đạo kinh thiên khí tức đông nhiên bộc phát nhất chuyển luyện thể ta liền khôi phục được thái ớt kim tiên tri cảnh k i u chuyển luyện thần quyết quả nhiên cường đại đến cực điểm đứng dậy đi vào lâm phà đệ tử bài kiến sư phụ dương tiễn có người tôn kính triều bái hô mặc dù chỉ là thái ớt kim tiên sơ kỳ nhưng cũng không xê xích gì nhiều vi sư giao cho ngươi nhiệm vụ đi nhường hai vị sư minh của ngươi tới gặp vi sư lâm p h à m d ư ơ n g mắt nhàn nhạt, nhạt dặn dò nói kéo đến đủ lâu để p h o n g thiên đ ỉ n h tây thiên đến trực tiếp tới cứng rắn vẫn là mau chóng để bọn hắn hai biết tây du n ư u đồ trò thỏa đáng là sư phụ dương t i ễ n đáp vừa vặn hắn cũng muốn gặp thấy hai vị này sư minh sau đó hắn mang theo hạo thiên k u y ể n đầu tiên là về tới trấn quân điện một chuyến sau đó mới chỉ lên trời đình đi t ớ i thiên đình sau biết được đại sư huynh không tại đại thánh trong phủ lại hạ giới đi vào hoa quả sơn thủy liêm động bên trong không ngừng sư huynh một người thế là não hải khé động mở miệng nói bản chân quân nghe nói ra một vị tề thiên đại thánh muốn nhìn một chút có phải hay không có tiếng mà không có miếng ngu nhung vương hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm không hiểu đến h i ể n thánh c h â n quân nhị lang thần trên bảo tọa tôn nộ không ánh mắt n g ư n g tụ giương mắt nhìn về phía dương tiễn lúc này mới vừa hạ giới đến liền có người tới cửa khiêu khích có ý tứ càng có ý tứ chính là người này vẫn là ở kiếp trước cùng mình chia năm năm đối thủ chỉ là kỳ quái làm sao lại lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn đâu lấy hắn hiểu người này cùng ngọc đế lao nhi quan hệ tốt giống không thật là tốt quái t h a y thật là quái quá thay ta lão tôn biết ngươi ngươi là rót giang n h ị lang n g ư ơ i muốn như thế nào à tôn nộ không đứng dậy nhấc chân đặt ở trước mặt trên bàn nhìn chăm chú nói rằng có dám cùng bản chân quân một trận chiến dương tiến vốn là muốn cùng hai vị sư huynh luận b ả n một phen cục diện trước mắt không quá thích hợp nhẫn nhau vậy thì luận b ả n phương thức đem sư huynh dẫn xuất đi có gì không dám muốn chiến liền theo ta lão tồn đến tôn nộ không khé quát một tiếng dẫn đầu bay ra ngoài dương tiễn theo sát phía sau ngưu ma vương bằng ma vương giao ma vương sư đạp vương di hầu vương ngưu nhung vương bọn người lên nhau cũng đi theo bay ra nhưng mà khi bọn hắn đến đi ra bên ngoài lúc lại phát hiện hai người bọn họ sớm đã không biết b n g dáng bên ngoài mười vạn dặm tôn ngộ không dương tiễn hư không mà đứng nói đi ngươi tìm ta láo tôn làm gì hắn nhìn ra được mong muốn một trận chiến không giả nhưng nhất định còn có sự t ì n h khác hiện thân thời điểm nhìn lướt qua những người còn lại loại này kỳ quái cử động rất khó không khiến người ta sinh nghi mảnh nghĩ một hồi không giống như là đến nhà khiêu khích trước chiến lại nói dương t i ễ n đưa tay khai động gọi ra tam tiên l ư ợ n g nhận đào thái ớt kim tiên khí tức phát ra vậy liên chiến ở kiếp trước chia năm năm một thế này tuyệt sẽ không tại như thế tay vừa nhấc xuất ra như ý kim c ố n đồng tu vi vận chuyển thoáng chốc hai người đ ạ i chiến cuồng phong gào thét sấm x é t v a n g rội tiếng ầm ầm bên t a i không dứt bốn phía không gian không ngừng vặn vẹo biến hình thần thông phép thuật nổ vang c u n g bạo lực lượng quét sạch từ phương theo chiến đấu chuyển rời tốt nộ không nhỡ mày cảm giác có điểm gì là lạ cái này nhị lang thần thực lực thế nào cùng ở kiếp trước ký ức không quá phủ đương nhiên hắn là có chân áp tính thực lực nhưng đây chỉ là luận bàn mà thôi không cần thiết làm đến giống như là sinh tử c h i chiến như thế kỳ quái là giống như dương tiễn thực lực giống như so ở kiếp trước mạnh rất nhiều n h a chẳng lẽ là ở kiếp trước có điều giàu dếm cũng là có khả năng này thực lực của ngươi không tệ nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi vạn pháp thần quyền quyền thứ nhất thương lan bá quyền kinh thiên quyền ảnh đột nhiên lộ ra lực lượng kinh khủng giáng lâm cựu truyền kim thân dương tiễn ánh mắt biến đổi lập tức thi triển cựu truyền luyện thần quyết bên trong cựu truyền kim thân đến phòng ngự một tiếng ẩm vang tiếng vang tôn nộ không nguyên địa bất động mà hắn lại là bay ngược ra ngoài âm thầm k i n h hô thật mạnh may mắn chỉ là luật bản không phải chỉ sợ khó mà ngăn cản được gã t r ư ơ n g ba mươi một minh ngộ tây du mới dự định t r ư ơ n g ba mươi một minh ngộ tây du mới dự định tôn nộ g không rất kinh ngạc ở kiếp trước nhị lang thần quả thật che giấu thực lực không phải một thế này thực lực t u y ệ t không có khả năng có mạnh như vậy bay r ứ t ra ngoài dương tiễn lau chùi đi máu trên khỏe miệng nước đọng điều tức ổn định tâm thần nội tâm lớn chịu rung động liền xem như thái ớt kim tiên đỉnh phong t u vi hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng tôn nộ không phi thần tới nói rằng như thế nào dương tiến đáp không ngại hai người nhìn nhau đứng đấy không có tại độc thủ vừa mới một kích đã lập tức phân cao thấp không có tái chiến tiếp có thể nói một chút tìm ta lão tôn là chuyện gì xảy ra đi không khỏi hiếu kỳ không hề có quen biết gì dưới tình huống nhị lang thần vì sao lại tới tìm hắn sư đệ dương tiễn gặp qua đại sư h i n h dương tiễn có chút c h ắ p tay cung kính h ô lời này vừa nói ra tôn nộ không hơi có vẻ giật mình đại sư h i n h trong thư nghĩ hoặc rót giang nhị lang khi nào là chính mình sư đệ nhị lang thần ta lão tôn làm sao lại là đại sư h u n h của ngươi dương tiến há mồm mỉm cười nói vạn pháp áo nghĩa quyết tôn nộ không nghe vậy lúc này hắn cũng coi là biết vì sao nhị lang thần thực lực cùng ở kiếp trước có sai l ệ n h hóa ra là trở thành sư đệ của mình đến sư phụ truyền thụ phương pháp tu luyện cứ như vậy cũng liền giải thích thông rõ ràng nhớ kỹ ở kiếp trước trận chiến kia cũng không có cảm giác được có hận i ấ u thực lực gián vẻ sư phụ để cho ta tới tìm n g ư ơ i cùng nhị sư minh để các ngươi trở về một chuyến dương tiễn không có trả lời mà là nói này tới mục đích đã như vậy vậy chúng ta liền đi tây hải tôn nộ không đã không kịp chờ đợi muốn gặp được sư phụ rất nhanh hai người tới tây hải l o n g cung gặp được tam thái tử nga o liệt nói nguyên do về sau ba người liền cùng nhau đi tới rót giang khẩu tiểu viện đệ tử bài kiến sư phụ tôn nộ không nga o liệt chăm miệng một lời tôn kính con người bài nói các ngươi trở về lâm p h à n mở ra khép hở hai mắt từ tôn nói hai người bọn hắn gật, gật đầu mặc dù cũng không nói đến vô cùng tưởng niệm lời nói cũng đã thể hiện ra sư phụ triệu kiến đệ tử không không tuân theo từng có lúc là cỡ nào muốn sư phụ lại khó mà nhìn thấy sư phụ có thể tự mình triệu gặp bọn họ trong lòng là cỡ nào cao hứng vì sư để các ngươi trở về cũng không phải có dặn dò gì mà là các ngươi đi ra ngoài lịch lễ lúc vì sư du lãm thuế nguyện trường hạ thấy được vài thứ vì sư đã đem nhìn thấy đồ vật ngưng thực thành một sách để cạnh nhau ở đằng kia trên giá sách đi xem một chút ta lâm phạm nhấc tay chỉ một bên giá sách nói rằng tôn ngộ không tiểu bạch long ngao liệt mang theo nghi hoặc đi vào giá sách kia trong lòng hiếu kỳ sư phụ tại tuế nguyện trường hà bên trong đến cùng nhìn thấy cái gì sẽ như vậy vội vàng tìm bọn hắn trở về trên giá sách đôi mắt quét qua phát hiện còn lại thư tịch đều rất bình thường chỉ có trong đó một bản bọn hắn nhìn không thấu hai người đối mặt nghĩ thầm nhất định là bản này quan c h i nhìn không thấu sách thế là tôn nộ không liền đưa tay cầm lên b ị a sách hí du ký mang theo nghi hoặc chậm rãi lật ra thư tịch đông thắng thần châu ngạo lai quốc hoa quả sơn có một ngày địa linh thạch cấp thiên địa linh khí nhật nguyện tinh hoa thai n é n mà sinh tiếp theo là thai n é n mà thành thạch hầu ra tầm tiên cậu lấy trường sinh đạo pháp lại sau đó b ị dẫn đạo từng bước một bước vào tây thiên linh sơn thiên đình bố trí xong trong cục cuối cùng đạp vào tây d u con đường ngao liệt càng xem càng kinh hãi tương lai chính mình vậy mà lại biến thành long mã cuối cùng biến thành tây thiên linh sơn cái gì cho má bắt bộ thiên long đơn giản không phải liền là cung cấp người t h ư ờ n g thức vật mà thôi hơn nữa còn là giữ cửa tôn nộ g không thì là bừng tỉnh h i ể u ra thì ra là thế thì ra là thế tây thiên linh sơn thiên đình như thế phí hết tâm tư thì ra vì công đức hương hỏa khí vận đồng thời cũng biết ở kiếp trước giả trang hắn hóa ra là đồng loại lăn lộn thế linh hầu một trong lục nhĩ mi hầu rất tốt rất tốt mong muốn công đức mong muốn hưng ơ hỏa khí vận đúng không tiêu ta lão tôn càng muốn để các ngươi cái gì cũng không chiếm được minh ngộ tất cả sau hắn giờ phút này trong lòng đã có mới dự định sư phụ chúng ta nên làm như thế nào tôn ngộ không ngao liệt xem xong hí du ký sau đi vào lâm p h ạ m trước mặt hỏi các ngươi muốn như thế nào hắn đem vấn đề ném cho bọn họ hai sư phụ chúng ta muốn lấy thân vào cuộc phá đầy hết thảy tôn ngộ không ngao liệt đồng thời ngầm đầu gần như đồng thời mở miệng đáp ân vậy liền đi thôi vị sư cũng muốn nhìn các ngươi một chút phải chăng có thể dựa vào chính mình trường không vận mệnh biết được m ư u đồ cùng không biết được m ư u đồ là hai việc khác nhau vì phương tây hương tịnh tây du là không thể nào dừng lại cho dù không có bọn hắn cũng sẽ có mới người đến thay thế đồng thời hắn cũng cần có người đi phá hư tây du m ư u đồ mà tôn ngộ không ngao liệt là thích hợp nhất là sư phụ hai người h ư n g thanh đáp trả đây là sư phụ cho khảo nghiệm của bọn hắn cũng là bọn hắn lấy thân vào cuộc nhu định lịch thiên tuyên cáo lúc này dương tiến hiếu kỳ việc quan hệ đại sư m i n h nhị sư m u n h chuyện là cái gì thế là nhìn một chút quyển kia hí du ký sau khi xem xong giận dữ dẫn mắng tây thiên linh sơn vô sĩ miệng đ ầ y lòng dạ từ bi làm được lại là như thế ác độc sự tình v ư ợ cười đáng tiếc tuyệt không có khả năng nhường bọn họ đây mưu đồ thành công nói như vậy về sau nhân tộc há không đều là tây thiên linh sơn đám kia vô s ỉ ác nhân hương hỏa cung ứng người hít t h ở vận thu công đức thế gian nào có chuyện tốt như vậy hắn cảm thấy có cần phải làm chút gì sư phụ đệ tử có thể tham dự trong đó sao nghe tiếng tôn ngộ không ngao liệt quay đầu nhìn về phía dương tiễn có thể đến lúc đó ngươi tìm phù hợp thời cơ gia nhập thỉnh kinh đội ngũ là xong lâm phạm nghe thấy hắn cũng muốn gia nhập cười nói sư phụ đệ tử cũng muốn gia nhập thường nga giống nhau nhìn hí du ký về sau biểu thị nàng cũng m u ố n vì mưu đồ công đức khí vận hương hỏa liền để cho mình mang tiếng xấu sao có thể tùy tiện vung tha đâu như vậy thì theo tây thiên linh sơn mưu đồ tây du thỉnh kinh bắt đầu đều có thể đến lúc đó giống nhau tìm một cơ hội gia nhập liền có thể lâm phạm hiếu kỳ khi đó thỉnh kinh đội ngũ xuất hiện nhiều như vậy người đ á n g người kiên lên như thế nào đối mặt tạ sư phụ sau đó sư m i n h sư mội trao đổi lẫn nhau lên tôn ngộ không Ngao l bốn chương t h n nga n g i ba i ế mươi hai hầu vương phạt thiên thiên bồng sinh chiến chương ba mươi hai hầu vương phạt thiên thiên đ ồ n g sinh chiến quan âm bồ tát lời nói tại đại điện vang lên khiến phật đà la hán kim cương bồ tát đều mở mắt nhũ mày cũng hoài nghi có phải hay không ngọc đế không có ý định phối hợp bọn hắn bằng không làm sao lại kéo lâu như vậy phật tổ mặc dù còn có mấy trăm năm thế nhưng sợ kéo càng lâu biến số càng nhiều văn thủ bồ tát tiếp lời phụ họa nói bước kế tiếp mưu đồ không thực hành t â m từ đầu đến cuối khó có thể bình an không đem thạch hầu chảnh trong tay dường như giống như giống như thoát cương ngựa hoang đồng dạo sẽ tùy thời chạy đi nói có lý bản tọa cái này chuyển âm ngọc đế nhường hắn bất luận như thế nào cũng phải đem thạc hầu bức bách hạ giới đi như lai phật tổ cảm thấy xác thực cũng không thể kéo hắn liền không hiểu rõ có phải hay không hạo thiên không có ý định phối hợp nếu thật muốn muốn bức bách hầu t ử phản hạ giới đi không phải rất đơn giản sao t h i ê n h a i t h i ê n h a i ngay vậy chúng tăng chắp tay trước ngực nghiệm tụng nói thiên đình ngọc đế tầm điện hạo thiên thu được như lai truyền âm giận dữ nhưng giống như kéo cũng có chút lâu thật là kể từ đó kia liền không có cách nào khiến thạch hầu nhiễm thiên đình nhân quả nghĩ đến đây hắn liền đau đầu thật chẳng lẽ muốn đi tới một bước kia sao chỉ là chín năm m ư i chín bản đảo số lượng thiếu khuyết nổi ai đế quõng tiếp theo không gánh vác nhân quả tây du sau lấy được khí v ậ n công đức cũng sẽ không quá nhiều càng nghĩ đều không thể có một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết như thế nào mới có thể khiến cho gánh vác nhân quả nhiễm nghiệp lực tốt nhất là có thể đồng thời thay hắn có nổi không nghĩ tới đối phó một cái vừa xuất thế ngàn năm không đến hầu tử sẽ như vậy khó nguyên lai tưởng rằng là một cái vô cùng nhẹ nhõm nhiệm vụ kết quả lại là không hẳn vậy thật chỉ là lúc trước chấp nhận một ngày lang tiêu b ả o điện triều hội bên trên tôn nộ g không xuất hiện tại trên đại điện ngọc đế cái này đều mấy năm ta đại thánh tiên cung đâu chất vấn âm thanh đủ, đủ. khiến chúng tiên không không kinh ngạc trên mặt vô cùng đặc sắc hầu tử sẽ không thật sự coi chính mình thật là tề thiên đại t h á n h a muốn thật là tề thiên đại thánh bà nào đ thịnh có thể hay không không mời theo kia bọn hắn cũng nhìn ra được ngọc đế giống nhau căn bản cũng không thừa nhận tề thiên đại thánh tôn ngộ không bản đế không phải an bài cho người sao ngọc đế đã không muốn cùng yêu hầu lá mặt l à trái ngọc đế lao nhi ngươi thật coi ta lão tôn cái gì cũng đều không hiểu không biết sao ai cũng đang nói ta lão tôn là một cái thay ngươi trông coi bản đảo viên tiểu tiên hôm nay ngươi nếu không cho ta lão tôn đổi đại thánh tiên cùng ta lão tôn xốc cái này làng tiêu bảo điện tôn nộ không móc ra như ý kim c u ố c đồng vô cùng phẫn nộ nói bản đế không đổi không tin ngươi thực có can đảm sốc ngọc đế nghe xong nội tâm vui mừng đang giàu như thế nào bức bách yêu hầu phản hạ giới đi đâu không nghĩ tới chuyện tốt tới nhanh như vậy dường như ngủ gật tới liền có gối đầu đồng dạng t ố t t ố t ba là ngươi nói vậy thì đừng có trách ta lao tôn tôn nộ không thái ớt kim tiên đỉnh phong khí tức tức thì bộc phát vung lên như ý kim c u ố c đồng một côn đập vào ngọc đế trước mặt sana t h ư ợ n như bụi đất tung bay đế gây dựa bản tung bay đứt gãy cựu diệu tinh quân tứ đại thiên vương cùng các bộ chính thần sắc mặt lập tức đại biến yêu hầu nổi điên làm gì vậy mà thực có can đảm tung bay lăng tiêu bảo điện ba có phải hay không có chút quá tại k h ắ c t h ư ờ n g cùng lúc trước biểu hiện một trời một vực thực đang kỳ quái t h á p tháp thiên vương lý tính ngay lệnh tam thái tử na cha làm tiên phòng lĩnh mười vạn thiên binh thiên tướng nhanh đi đổi u bắt yêu hầu ngọc đế không có ngăn cản trốn hạ giới tôn lộ không mà là lộ ra mỉm cười ngọc đế không cần thiên vương thần nguyện chờ lệnh tự mình đi đổi bắt mệnh lệnh vừa hạ thiên đồng nguyên xoái hất lên xoái phục cầm trong tay cựu sĩ đình ba nhập lăng tiêu bảo điện thỉnh cầu nói thiên đồng, yêu hầu không phải đại ca hạo thiên khẽ n h ư mày hỏi đúng là như thế thần mới trở lệnh tiến về vì sao làm như thế bất k í n h không tuân theo sự tình thiên bồng giải thích nói rằng vậy liền từ ngươi tự mình đi đổi u bắt yêu hầu hắn rất muốn nhìn cái này một màn cho hay bình thường thân mật kêu đại ca huynh đệ chắc hẳn một trận chiến này rất có đáng xem thần tuân chỉ thiên bồng lĩnh mệnh lưu gia điểm đủ thiên binh thiên tướng hạo đáng hạ giới tháp tháp thiên vương lý tính bên cạnh na tra nhữ chặt lông mi hậu tử hành vi quá mức tật lực đến cùng là vì cái gì đây vì sao đông nhiên như vậy thật sự là làm cho người không hiểu a còn có một chút giống nhau cảm thấy rất kỳ quái hầu tử vừa phản hạ giới đi thiên đồng nguyên xoáy liền xuất hiện có thể nào không làm cho người kỳ quái đâu trong này phải t r ă n g giấu dếm thứ gì na cha dị thường hiểu kỳ tự hầu tử thượng thiên sau đã xảy ra rất xem thêm không hiểu chuyện hắn vô cùng muốn biết vì cái gì là từng có mấy lần trò chuyện có thể từ đầu đến cuối không thể nhìn ra nơi nào có vấn đề giờ phút này bức thiết mong muốn để lộ trôn dấu khăn che mặt bí ẩn bốn hạ giới đông thắng thần châu nạo lai quốc hoa quả sơn thưa không bên trên thiên đồng nguyên xoáy thống lĩnh mười vạn thiên binh thiên tướng tú nhìn phía dưới mây đen dày đặc sấm xét v a n g rội nhất thời hoa quả sơn tối mở chúng thiên tướng thiên binh ngay lệnh nhanh vây quanh hoa quả sơn đổi bắt yêu hầu vung tay lên mệnh lệnh một chút mười vạn thiên binh thiên tướng thoáng chốc dốc toàn bộ lực lượng lít nha lít nhít vây quanh hoa quả sơn thủy liêm động bên trong ngọc đế l ớ n ta nhục ta ta lão tôn muốn ngược ngày này có thể t r ợ đại ca không tôn nộ không nhìn thẳng như ma vương giao ma vương bằng ma vương sư đà vương di hầu vương ngô nhung vương sáu người từ sư phụ hí du ký bên trong hắn đã biết được bọn hắn thân phận chân thật như vậy thì trước để bọn hắn cho căn chó phối hợp diễn kịch không có khả năng lúc trước thật là phát huyết t hệ nếu không muốn tiếp nhận huyết t hệ phạt hệ như vậy thì nhất định có nạn c ù n g chịu ta nghe đại ca phân phó n g u nhung vương trước hết nhất tỏ thái độ hắn tỏ thái độ sau tiếp lấy còn lại năm người mới tỏ thái độ tốt lúc này ngọc đế người hẳn là cũng tới theo ta lão tôn trước đi nên đón bọn hắn tôn nộ không mệnh chúng hầu tử khỉ tôn t r á n h tốt lập tức xuất bọn hắn sáu người bay đi ra bên ngoài quả nhiên giữa không trung là lít nha lít nhít bóng người từng cái giáp chủ kim quang lấp lóe uy phong lấm trư vị thay đại ca diện bọn này thiên binh thiên tướng tôn nộ không dương mắt quét qua đối sau l ư n g sáu người nói bọn hắn l i ế m nhau vì không nhận huyết t h ệ phản vệ chỉ có thể bất đắc dĩ công kích đi lên g i ế thiên t đồng nguyên x o á i hô to một tiếng chúng thiên b i n h thiên lập tức phát động công kích trong chốc lát tiếng sâm chấn thiên phong vân biến sắc kinh thiên động địa sơn giao động vừa thấy mặt mấy ngàn thiên b i n h thiên tướng chết tại bọn hắn sáu người phía dưới chiến đấu kịch liệt cảnh tượng hùng vĩ máu v ẩ y trời cao têu thảm bên thai không dứt đông nhiên n ư u ma vương giao ma vương không địch lại trọng thương bay rớt ra ngoài có kim tiên tu vi thần tướng kết quả mà hai người bọn hắn tu vi cũng đồng dạng là kim tiên c h i cảnh mà thôi nhân số đông đ ả o phía dưới đương nhiên không địch lại n g u nhung vương bằng ma vương sư đ à vương t h ấ y thế cũng học hai người bọn họ dáng vẻ bay rớt ra ngoài không sức tái chiến đại ca chúng ta không địch lại sáu người chật vật đi vào tôn nộ không trước mặt túi đầu nói rằng hắn hiểu được ngưu ma vương giao ma vương không địch lại là thật bằng ma vương sư đ à vương di hầu vương n g u nhung vương không địch lại là giả nhưng cũng không có ý định vật trần muốn chơi vậy thì trầm g i i chơi chương ba mươi ba thiên cương địa sát trò hay chi chiến chương ba mươi ba thiên cương địa sát trò hay chi chiến g i ế t kim tiên tu vi thần tướng gầm thét g i ế t tiếng la vang vọng hoa quả sơn cuốn phong gào thét cuốn tới khí lãng máy liệt không gian tựa như v ậ t mẹo tôn n ộ không khỏe miệng d ư ơ n g lên toàn thân khí tức tạt ra vung vẩy như ý kim cúc đồng hướng về phía trước quét ngang trong chốc lát tiếng xé gió nổ vang c u n g bạo lực lượng ẩm vang giáng lâm công phạt tới kim tiên thần tướng trước mắt bay rớt ra ngoài một mảnh lập tức dọa đến một đám thiên binh vong hồn đại bạo nhường bản nguyên xoài đến thiên bồng thả người nhảy lên hiện thân yêu hầu trước mặt đại ca ngươi vì sao muốn đại náo lang tiêu bạo điện sốc ngọc đế bảo tọa giận dữ hỏi nói tam đệ ngọc đế dùng bàn đảo viên đến lân ta nhục ta khiến chúng tiên đem ta lão tôn coi như trông coi bàn đảo viên tiểu tiên ngươi như nhận ta còn là đại ca vậy thì cùng ta lão tôn cùng một chỗ ngược ngày này tôn nộ g không cầm trong tay như ý kim cô đ ồ n g nhìn nhau thiên bồng nguyên x o á i nói rằng bản x o á i ha có thể cùng yêu hầu thông đồng làm vậy nhìn đánh bạo khởi thái ớt kim tiên tu vi cơ cựu sĩ đinh b a công đánh tới đã như vậy, vậy liền để ta lão tôn nhìn xem tam đệ thực lực tôn nộ không cũng vận chuyển tu vi cùng thiên bồng nguyên soái kịch chiến lên đất trời tối tam sấm xét v a n g dội thần thông phép thuật h i ể n t h ị rõ cuốn phong tứ ngược không gian và mèo theo kịch chiến tiến hành hai người chiến trường đã từ hoa quả sơn đi tới rót giang cầu chỉ chốc lát sau đi tới tiểu viện khu vực hai người mới dừng tay xuống tới đại ca xin lỗi thiên đồng ôm tay xin lỗi nói tôn nộ g không khoác tay ra hiệu không sao đi theo ta lão tôn đi gặp sư phụ không sai đây hết thể đều là kế hoạch tốt vì chính là dùng cái này phương thức đến bái kiến sư phụ thiên đồng hiếu kỳ tiền bối lại là cỡ nào cường đại mới có thể dạy thụ ra thực lực mãnh liệt như vậy đệ tử không biết mình có thể hay không vào p h á p nhãn bái tiền bối vi sư tiểu viện đình viện sư phụ tiền bối hai người riêng phần mình mở miệng hô cùng lúc đó tam thập lục trọng thiên thiên đ ỉ n h hạo thiên ngọc đế yên lặng chờ thiên đồng nguyên x o á y binh bại trở về dù sao cũng không phải thật muốn hàng phục yêu hầu vì cái gì chỉ là kích phát hầu từ nạo khí tự phụ chi tâm lấy v ì thiên đ ỉ n h tiên ra đều là thực lực như vậy để cho đánh lên ngày qua khi đó mới tốt n h ư ờ n g như tới ra tay đây cũng là thương định tốt nếu là yêu hầu không phản hạ giới đi còn phải nghĩ biện pháp bất bách một khi phản hạ giới đi có là biện pháp chọc g i ậ n hắn nhường tiến công thiên đ ỉ n h giờ phút này hoa quả sơn như ma vương đám người cùng một đám tiên binh thiên tướng rằng co ngu nhung vương ám cảm giác kỳ quái hai người này đánh như thế nào lấy đánh lấy liền càng đánh càng xa đâu thầm nghĩ hy vọng đừng lại xuất sai lầm nếu như lại xảy ra ngoài ý mớn rất khó đem không có thể hay không sinh ra cái khác biên số thế là song vương cứ như vậy lẫn nhau nhìn chằm chằm không có người nào hành động thiếu suy nghĩ một bên khác thiên đồng b ạ sư lâm phàm thì thu đồ đệ thỉnh kinh đội ngũ thu thứ ba còn t ừ a lại thỉnh kinh người tiệ thu s a tăng thì không tại hắn cân nhắc bên trong muốn thu thỉnh kinh người còn phải chờ mấy trăm năm đâu dù sao lúc này trần huyền trang còn không có xuất thế thiên đ ồ n g thời gian cấp bách vi sư cái này chuyển cho ngươi phương pháp tu luyện dẫn thiên cương ngưng cơ lấy địa sát trúc thể diễn chu thiên tinh thần cùng cực vạn vật chỉ biến pháp thiên tượng địa tu pháp biến nói suy cho cùng diễn chu thiên số lượng mọi loại biến hoa tận về thiên cương địa sát quyết lâm p h ả m cảm thấy công pháp quyền trục ghi lại thiên cương địa sát quyết rất thích hợp thiên bồng vừa vặn hắn tu luyện có thiên cương ba mươi sáu biến cũng là rất tuyệt hảo đệ tử đa tạ sư phụ truyền đạo ban phương pháp thiên đồng rất hưng phấn cái này thiên cương địa sát quyết thật giống như vì hắn chế tạo riêng như thế quả thực rất thích hợp hắn ân thật tốt lĩnh hội đệ tử càng nhiều hệ thống liền có thể khôi phục mau một chút hắn cũng có thể biến càng mạnh một chút là sư phụ n h o á n một cái nửa tháng có thừa tôn ngộ không thiên đồng hai người ra tiểu viện khu vực lại bắt đầu kịch chiến lên theo dóc giang khẩu đánh tới hoa quả sơn trên không đại ca huynh đệ không phải là đối thủ của ngươi nhưng thiên đình cường già đông đảo nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt thiên đồng lui ra phía sau hạ lệnh c h ế binh lúc đến mười vạn thiên, binh thiên tướng rút về lúc ít ra tổn thất một p h ầ năm n tổn thất cái này một p h ầ năm n đều như ma vương người gây nên tà láo tôn trở lấy chờ thiên đồng nguyên x o á i trở về thiên đình lúc ngọc đế cũng không bởi vì binh bại mà về phất nộ mà làm ệ n h t h á c tháp thiên vương lý t ĩ n h làm x o á i t a m thái tử na cha làm tiên phong c ử linh thần làm tiên phong thần tướng lôi công điện mẫu trợ trận hai mươi tám tinh tú l ự c t r ậ n lần nữa l í n h mười vạn thiên binh thiên tướng hạ giới đổi bắt yêu hầu hoa quả sơn hư không bến trên lôi đình oanh minh điện sáng long lánh mây đen bao phủ mỡ tối như dạ lâm gần đồng dạng đạo đạo tiếng rung động vang động cửu tiêu yêu hầu nhanh chóng đi ra tiếp nhận đầu hàng l ờ i còn chưa dứt tôn nộ không thân h i ệ n n g u nhung vương chờ sáu người cũng theo ở phía sau hắn tùy thời chiếu khán làm bọn hắn không có chút nào cơ hội trốn chạy chỉ cần bắt lấy bọn hắn nếu dám thừa cơ bỏ chạy huyết t hệ phản vệ tổn thương đủ để cho chính mình dọn dẹp một chút ta láo tôn ở đây ai đến chiến tôn nộ không phách lối c h i nôn cự linh thần chờ lệnh kêu chiến có thể t h á p tháp thiên vương lý tính gật đầu một câu yêu hầu đến chiến cự linh thần trực diện tôn nộ không、Quát. muốn cùng ta láo tôn một trận chiến ngươi còn chưa đủ tư cách n h ờ ề u ta lão tôn hai vị huynh đệ đánh với người một trận tôn nộ không nhường nhu ma vương giao ma vương xuất chiến hai người l i ế t nhau bất đắc dĩ tiến lên hầu tử ban đầu là không phải liệu đến một ngày này cho nên mới để bọn hắn phát huyết thể à. nhưng ngẫm lại lại không thể nếu thật là như thế không khỏi cũng quá kinh khủng làm cho người g i ậ n c á tóc gáy xương tiên ra bản t h ầ n đem không chạm vô danh t r í yêu cự linh thần nhìn hàm hàm nhu ma vương giao ma vương tiếng giống hỏi giết hai người bọn hắn không cùng nói nhảm gọi ra pháp bảo xuất công kích trước chảm cự linh thần nổi giận g ơ lên hai lời bữa kim tiên tu vì bộc phát hướng lấy bọn hắn chém tới tiếng ầm ầm rung động cuốn phong bạo ngược đạo đạo lôi búa theo bên cạnh lướt qua đều làm cho người hoàng hồn tôn nộ không híp mắt q u a n chiến tâm tình sảng khoái vô cùng lúc này cự linh thần đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu hô to một tiếng lôi công điện mẫu giúp ta hàng yêu lập tức điện quang bắn ra b ộ n phía lôi đ ỉ n h trượt vang số đạo lôi điện oanh minh mà xuống chém thẳng vào ngưu ma vương giao ma vương ngay sau đó cự linh thần vung lên hai lôi búa. búa bao phủ ngu nhung vương kinh hãi biến sắc hô to không thể ba nhưng mà hắn ngăn cản thanh â m trôn v ù i tại ẩ m ẩ m b ả o tạc lôi điện bên trong hừ vô danh yêu vật có thể chết ở bản t h ầ n đem múa h ạ cũng coi như là vinh hạnh của các ngươi thoáng chốc sư đạo vương di hầu vương bằng ma vương dị dạng nhìn xem tôn nộ g không vậy mà trơ mắt nhìn bọn hắn bỏ mình phế vật nho nhỏ thần tướng cũng không địch lại tôn nộ g không đứng dậy thóa mạ một câu quay đầu nhìn về phía ngu nhung vương bọn hắn các ngươi bên trên ta láo tôn không muốn gặp lại giống nhau chuyện bất đắc dĩ bốn người bọn họ chỉ có thể đi lên cùng cự linh thần đại chiến đồng thời trong lòng rất là nghĩ hoặc luôn cảm giác giống như được an bài đồng dạng bốn chương ba mươi b ố cự linh thần cái chết hạo thiên c h i nộ chương ba mươi b ố cự linh thần cái chết hạo thiên c h i nộ ngu nhung vương bằng ma vương sư đ à vương di h ầ u vương bốn người cùng một chỗ cự linh thần cuối cùng là không đ ị n h lại dám giết ta lão tôn kết bái huynh đệ giết tôn nộ không nổi giận gầm lên một tiếng đối bốn người bọn họ ra lệ bốn người lết nhau do dự muốn hay không hạ tử thủ nhưng mà chính là lần này do dự quanh thân khí huyết quay cuồng hình như có phản vệ xu thế ánh mắt run lên lập tức phát lực chém cự linh thần màu ngăn cản thật là kêu quá muộn cự linh thần đầu lâu đã rơi xuống đất na cha bắt bọn hắn áp t ả i thiên đình chịu ngọc đế thẩm phán t h ắ p tháp thiên vương lý tính quay người phẫn nộ hạ lệnh dám can đảm sát hại thiên đình thần tướng không thể tha thứ phế vật thế mà bị giết na cha chửi rủa một tiếng gọi ra hỏa tiêm t h ư ơ n g chân đạm phong hỏa luân phi t h â n mà lên đại chiến lần nữa nhấc lên mấy hiệp sau n g u nhung vương bốn người không địch lại bị bắt bọn hắn trước mắt biểu hiện ra tu vi đều là kim tiên tu vi bị đánh bại rất bình thường chỉ là trên mặt cũng không nhìn ra hoảng hốt sợ hãi trí sắc vô cùng bình tĩnh càng có một loại giải phóng cảm giác muốn lấy loại phương thức này thoát thân làm sao có thể dễ dàng như vậy tôn nộ không khỏe miệng k h á n h đ ế c lộ ra ý vị cười một tiếng ừ ta lão tôn kết bái huynh đệ làm sao có thể dễ dàng như vậy bị n g ư ờ i bắt kia là nằm mơ mở miệng kích thích nói na cha híp mắt nhìn chằm chằm đống nhiên thân thể nhất chuyển người tới mang tới đại la thiên câu ta muốn để yêu hầu xem hắn kết bái huynh đệ có gì bản lĩnh chạy trốn ngu nhung vương nghe xong thân thể kìm lòng không được lắp một cái kém chút bạo khởi tu vi thật sự bỏ chạy nhưng mà ý niệm mới vừa nhuỗm huyết hệ phản vệ dấu hiệu liền hứng khởi giờ phút này hắn dường như biết vì cái gì lúc trước muốn bọn hắn sáu người phát hạ như thế với thệ thật là nếu là như vậy thật quá kinh khủng hầu tử lại có đáng sợ như vậy tâm cơ đoán được bọn hắn kết bái không phải thật tâm mà là có ý đồ riêng nhưng là lúc trước vì có thể kết bái không phát không được hạ huyết thệ hơn nữa vừa mới nói một câu kia giống như đang nhắc nhở người của thiên đình nếu không phải như thế vì sao còn nói nói một câu như vậy không giải thích được sư đà vương di hầu vương bằng ma vương thần hồn r ú lên cùng u nhung vương có giống nhau suy nghĩ thật là rất nhanh liền tắt lửa đi xuống so sánh phản vệ bọn hắn tình nguyện bị đại la thiên câu hạn chế a bốn tiếng kêu t h ẳ n g thiết đại la thiên câu khóa tại bọn hắn x ư ơ n g tỉ bà bên trên tốt tốt tốt thiên đình thật sự là thủ đoạn cao cường cũng là ta láo tôn khinh thường tôn nộ g không quả thực kém chút vui thoải mái có cái này đại la thiên câu c h í bảo bọn hắn liền không có cách nào nhờ vào đó thoát thân đại thánh có thể đánh v ớ i ta một trận na cha mắt thấy phía trước chiến ý ngang như nói tốt tôn nộ g không vung vẩy như ý kim cô b ồ n cùng cùng nó đại chiến trên chín tầng trời hạ biển sâu động tinh chân thiên tiếng vang như sấm hơn trăm hiệp t như hai người tương xứng tình huống thật chỉ có na trà trong lòng biết hắn cảm thụ đi ra hầu tử cũng không thi triển thực lực chân chính dùng chỉ là thái ớt kim tiên tu vi lực lượng làm rời xa tầm mắt mọi người thời điểm mới hỏi ra trong lòng hiếu kỳ tôn nộ g không ta không rõ người sẽ biết hai người vừa đánh vừa trò chuyện với nhau rất nhanh bọn hắn đại chiến thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong tam thái tử chú ý tôn nộ g không một tay cầm như ý kim cô đ ồ n g một tay nắm tay n g n g thần vung lên một quyền đánh ra kinh tiên quyền ảnh đột nhân hiện ẩn chứa lực lượng cường đại của tới hôn thi lăng na cha gọi ra hậu thiên linh bảo hồn tiên lăng thôi động linh bảo vận chuyển tu vi thi triển phòng ngự thần thông phanh một tiếng chỉ thấy thân hình hắn bay r ấ t ra ngoài thẳng lên cửu tiêu na cha t h á p tháp thiên vương lý t ĩ n h kinh hãi lo lắng hô trên tầng mây na cha sờ lên v ẹ i miệng không hiểu hoài niệm loại cảm giác này rất lâu cũng không có tốt một quyền kinh khủng hắn nghĩ đến nếu là một kích toàn lực lời nói cho dù ngăn cản chỉ sợ cũng phải bỏ mình na chính là lấy trước mắt tu vi càn không được một quyền này tam thái tử một quyền này xem như tặng cho người lễ tôn nộ không cười nói hắn đã bảo lưu lại rất nhiều lực lượng không phải đứng đây chỉ có thể có một cái ta rất ưa thích mặc dù vẫn không thể nào giải thích n g h i hoặc có thể dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến đã để hắn rất thoải mái có lẽ hầu tử nói rất đúng đây hết thể đều lộ ra cổ quái thời cơ tới cố gắng liền có thể biết được nguyên nhân tam thái tử na tra chiến bại thắc thắp thiên vương lý t ĩ n h liền hạ lệnh t r i ệ u binh mang theo ngu nhung vương bốn người quay trở về thiên đình lang tiêu bảo điện bên trên ngọc đế yêu hầu thực lực cường đại không cách nào hàng phục đuổi bắt chỉ bắt hắn bốn vị kết bái huynh đệ áp lên đến lý tính p ấ t tay hô một tiếng bằng ma vương di hầu vương bọn người xuất hiện tại trên đại điện hạo thiên đôi mắt nhíu lại nhìn c h ầ m c h ầ m về phía sư đà vương thầm nghĩ đây không phải thái ớt cứu khổ đạo nhân tọa kỵ chín đầu sư sao vì sao lại yêu hầu kết bái huynh đệ còn có kim sĩ、sí、đại bằng điêu nó không phải hẳn là tại tây thiên linh sân sao cũng là còn lại hai cái nhường hắn nhìn không thấu kỳ quái quá kỳ quái cự linh thần đâu đông nhiên ngọc đế quét một chút không có trông thấy cự linh thần liền mở miệng hỏi bầm ngọc đế cự linh thần chính là bị bốn người bọn họ chỗ chạm ngay vậy hạo thiên giận dữ lập tức mệnh thái bạch kim tinh đi mời quan â m bồ tát cùng thái ớt cứu khổ đạo nhân tới rất tốt thế mà mưu đồ tới trên đầu của hắn tới tổn thất điểm thiên binh thiên tướng cũng là không có cái gì có thể cự linh thần bị chạm lại không được húng chi còn không phải bị yêu hầu giết chết hắn muốn hỏi một chút linh sơn cùng thái ớt cứu khổ đạo nhân muốn làm cái gì còn có hai cái nhìn không thấu ra hỏa không cần nghĩ nhất định cũng là tây phương giáo người Một âm mà lát sau, Thái ớt Tát lượt lần sau. quan cứu khổ đạo nhân, đạo Bồ vậy mà dùng đại la thiên câu khóa lại quan âm rất n g h i hoặc bọn hắn không phải hẳn là tại hạ giới hoa quả sơn sao nghĩ đến cái này hắn lập tức bừng tỉnh hiểu ra chẳng lẽ thật là rõ ràng có bàn giao chỉ cần thạch hầu phản thiên hạ giới liền để bọn hắn mượn cớ thoát thân làm sao lại bị bắt lại đâu còn bị đại la thiên câu khóa lại lý tĩnh nói cho con âm bọn hắn đều làm cái gì hạo thiên phẫn nộ nói thái ất cứu khổ đạo nhân dám can đảm con hắn cùng tây thiên linh sơn người âm thầm có qua lại đây là không đem hắn cái này ngọc đế để vào mắt nha bốn người bọn họ giết cự linh thần ngay vậy Quan âm Bồ Tát trong lòng biết chuyện xấu. trong lòng linh thần âm thiên thiên Bồ biết Tát Cự đã không phải đừng trách bản đế dùng bọn hắn đến lớp cự linh thần cái chết ngọc đế công phu sư tử ngoạn nói thẳng sàng khoái không có ba kiện ẩn chứa công đức bảo vật kia chuyện này mơ tưởng đơn giản gạch trần quá khứ quan âm bồ tát nghe xong sắc mặt một hồi bên nào nhưng là lại không thể làm gì ai bảo đối lý chính là tây thiên linh sơn đâu t ố t bần tăng cho nhưng cũng không có cự tuyệt vô cùng thịt đau xuất ra ba kiện công đức bảo vật tây du thời khắc mấu chốt vẫn là tận lực không cần sinh ra dư thừa phiền thoái chờ đại kế thành công đức có là sàng khoái ngọc đế thu ba kiện công đức linh bảo sau ngay trước quan âm mặt n ư ở n g thái bạch kim tinh đi địa phủ đem cự linh thần hồn phép mang về bỏ mình mà thôi cũng không phải hồn phi phép tán một quả cựu chuyển hoàn hồn đan một bộ mới nhục thân liền phục sinh quan âm sắc mặt vô cùng khó coi ngọc đế liền là cố ý làm sao hắn không lời nào để nói bồ tát ngưu ma vương giao ma vương cũng đã chết bị cự linh thần đánh chết kim sĩ đại bằng điêu tức là bằng ma vương mở miệng nói ra n g h e xong còn phải ngưu ma vương giao ma vương nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu cũng không thể để bọn hắn chết ngay bây giờ có chút tức giận vì cái gì hiện tại mới nói nếu là nói sớm một chút liên có cò kẻ mặc cả vừa liếng bây giờ nói còn có thể có làm được cái gì bảo vật đã giao cho ngọc đế trong tay mong muốn cầm về là không thể nào hơn nữa cho dù muốn tranh biện thời gian cũng không đủ chấm thêm cùng đi sợ là hồn phách của bọn hắn đã qua cầu đại hà uống mạnh bà canh vòng trở về hạo thiên nghe xong kim sĩ、sí、đại bằng điêu lời nói sau nộ khí giảm đi chút bọn hắn sau khi rời đi hắn mới nhìn hướng thái ớt cứu khổ đạo nhân người là gân mập giáng con bản đế cùng linh sơn người âm thầm qua lại thế nào ngươi là muốn chuyển ném phương tây sao thái ớt cứu khổ đạo nhân chắp tay túi đầu nói ngọc đế thần làm sao lại quay đầu phương tây đâu chỉ là thánh nhân phân phó nhường thần tọa kị hạ giới một chuyến thần chỉ có thể tuân theo hắn kiêng ra thánh nhân giải thích cũng không phải là mong muốn đầu nhập vào phương tây chỉ là không cách nào cự tuyệt thánh nhân phân phó hạo thiên nhìn chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m một hồi lâu tức giận nhường hắn lui ra thế mà học được dùng thánh nhân tới dọa hắn là bởi vì sau lưng của hắn không có thánh nhân sao xem ra này người không thể đại dụng mặc kệ có hay không quay đầu phương tây theo giờ phút này bắt đầu ngã về tây nhãn hiệu liền đánh vào trên thân khó trách gọi thái ớt cứu khổ lúc này địa phủ ngưu ma vương giao ma vương vừa muốn uống xong mạnh bà canh quan âm bồ tắt tiếng la lập tức chuyển đến thế nào hai người bọn hắn cũng là tây thiên linh sơn người mạnh bà lời nói nhìn như nghi vấn kỳ thực n i ệ m ai cũng không phải bọn hắn cùng đại kế có quan hệ nhiệm vụ chưa thành ha có thể luân hồi quan âm phủ định nói rằng về phần nói bên ngoài miệng ai tạm thời coi là không biết rõ đơn giản lần này ta cũng chỉ muốn một cái công đức linh bảo một cái hậu thiên linh bảo là xong mạnh bà trực tiếp đưa tay yêu cầu nói nương nương đều là bàn giao có thể cho linh sơn cánh cửa tiện lợi nhưng cần trả giá đắt tốt rất tốt bàn tọa sẽ như thực bẩm báo phật tổ cùng thanh nhân quan âm trong lòng biết phảng phất có khẩu khí không cách nào phát tiết bay thẳng đỉnh đầu đồng dạng mong muốn không theo quy củ đến đương nhiên phải trả giá một chút không phải ta cũng rất khó xử lý nha mạnh bà yêu cầu chuyện đương nhiên đây chính là p h ụ mệnh cầm huống chi như lai phật tổ từng gọi đa bảo đạo nhân bảo vật tự nhiên đông đ ạ o chuyển ném phương tây sau thánh nhân từng bàn cho không ít công đức không có hấp thu luyện hóa đương nhiên sẽ hấp thụ tại linh bảo phía trên、4. Trưng 35, chân quân gi quá hoan h ồ n tại thiên đình bị khinh bỉ đi vào địa phủ cũng bị khinh bỉ tây du đem khải phương tây không phải hẳn là có hưng ơ thịnh dấu hiệu sao nhưng mà hắn lại không nhìn thấy một chút ngược lại là liên tiếp tổn thất công đức chi bảo khắp nơi bị khinh bỉ nói đến cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao lại như vậy tận tâm tận lực thay thạch hầu xuất chiến dùng tiên tiên cam lộ huy động nhánh trúc nhục thân hồn phách trở về cơ thể bỏ mình n h ư ma vương giao ma vương một lần nữa xuống lại hắn muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì linh minh thạch hầu phản thiên hạ giới biết được tình huống bọn hắn không phải là nhanh chóng thoát thân sao sao sẽ xuất hiện loại này biến số đánh chết cự linh thần làm hắn tổn thất ba kiện công đức linh bảo không đơn giản như thế bọn hắn một phương này còn bị người của thiên đình cũng đánh chết lại để cho tổn thất một cái công đức linh bảo bồ tát không phải chúng ta không nhanh chóng thoát thân mà là chúng ta cùng thạch hầu kết bái thời điểm phát hạ huyết thệ một khi chúng ta làm như vậy liền sẽ gặp phải huyết thệ phản v ệ như ma vương vừa phục sinh khí tức rất suy yếu hữu khí vô lực trả lời nói rằng giao ma vương p ụ họa một bên gật đầu tình huống thực tế chính là như thế cũng không phải là không phải bọn hắn không muốn nhanh chóng thoát thân mà là không có cách nào thoát thân a đặt được câu trả lời quan âm trầm mặc chuyện làm sao lại biến thành bộ dạng này không nghĩ ra thạch hầu vì sao muốn làm như thế q u á i thai q u á i thai thầm nghĩ tây du sẽ sẽ không xuất hiện b i ế n số tiếp lấy lắc đầu không có khả năng tuyệt không có khả năng tây du chính là đại thế đại thế không thể đ ị c h cứ việc thạch hầu trên thân tổng sẽ xảy ra một chút biến hóa vi d i ệ u kết quả hắn vẫn là đi tới nên đi đường có thể là chính mình suy nghĩ nhiều quá thật tốt tu dưỡng khôi phục thân thể bản tỏa đi quan âm bồ tát rời đi sau đó n ư u ma vương giao ma vương cũng cắt tự rời đi một bên khác thiên đình Lăng điện. Thiên n g tiêu bảo、điện. Hạo ọ cựu Đế đạt được đức đại điện hạ trong rất thích thú. trên thần. thể nhưng công chúng chính thần. Hỏi, nhưng còn có ai có kiện linh Hỏi, ai giới lòng Nhìn là phía bảo, về diệu tinh quân tứ đại thiên vương ngũ nhạc chính thần chờ một chúng tiên ra túi đầu không nói tháp tháp thiên vương lý tính tọa hạ tam thái tử na tra chiến lược vô song cũng không phải yêu hầu đối thủ bọn hắn lại như thế nào có thể là ngọc đế b ầ n đạo để cử một người lúc này một mình thân lập một bên thái thượng lao quân nhàn nhạt mở miệng hạo thiên hỏi là người phương nào hắn cười nói nói người này là rót giang khẩu hiện thánh nhị lang chân quân lập tức mệnh thái bạch kim tinh mang theo điều lệnh tiến về thiên đình trung tiên duy dương tiến đặc biệt hắn nghe điều không nghe tuyên thần tuân chỉ thái bạch kim tinh không người cúi đầu tiếp lấy rời khỏi trước đại điện hướng r ố t giáng khẩu cùng lúc đó chân quân điện nhị lang thần dương tiến đã đang chờ ngọc đế điều lệnh đến đây đ ỗ n g nhiên ngầm đầu khẽ cười một tiếng tự nói tới chân quân ngọc đế điều lệnh mệnh tiến về hoa quả sơn hàng phục yêu hầu thái bạch phất trần vung lên một chỉ điều lệnh xuất hiện trên đó khi tức quyền chuyển tràn ngập hạo đáng chi uy dương tiến đứng dậy đang vân mà lên lại không phải tiến về đông thắng thần châu nạo lai quốc hoa quả sơn mà là thẳng đến thiên đ ỉ n h thái bạch nhữ mày không nói trong lòng nghi hoặc không rõ ràng cho lắm kỳ quái chân quân thế nào muốn lên thiên đ ỉ n h trước kia không đều là trực tiếp tiến về mục đích sao một lát sau l a n g tiêu bảo điện bên trên ngọc đế ta đã nói trước nếu ta cùng yêu hầu đánh nhau trong lúc đó có người đánh lén vậy thì đừng trách ta làm ra sự t ì n h khác hắn đi lên mục đích chính là vì gọi dự p h o n g châm để tránh đằng sau thật xuất hiện sư phụ tại tuế nguyện trường hà bên trong nhìn thấy thiên cơ đ ồ n dạng thừa dịp hắn cùng sư huynh tương chiến thời điểm có người ra tay tập kích bất ngờ không đợi ngọc đến nói cái gì hắn liền bay xuống d ư ớ i đi hạo thiên không nói mà thái thượng lao quân thì là trong lòng giật mình kinh ngạc ghé mắt thầm nghĩ chuyện gì xảy ra dương tiễn không giải thích được thế nào làm hắn có loại không yên cảm giác hạ giới hoa quả sơn hư không bên trên tôn ngộ không dương tiễn nhìn nhau cười một tiếng không nói lời nào hai người cứ như vậy kịch chiến lên t à m g tiên lưỡng nhật đao như ý kim cô bổng tiếng v à chạm phanh phanh rung động không có bất kỳ cái gì thần thông phép thuật chỉ có giản dị nhục thân đọ sức từ dưới đất đánh tới bầu trời từ không trung đánh tới trên mặt đất không biết qua bao lâu ngọc đế muốn nhìn một chút tình hình chiến đấu như thế nào thế là gọi ra cực phẩm hậu thiên linh bảo hạo thiên k í n h chiếu dọi ra tôn ngộ không dương tiễn hình ảnh chiến đấu chân quân tựa như cùng yêu hầu thực lực tương đương sợ là không cách nào cầm nã yêu hầu a lúc này nếu có người giúp đỡ một chút sức lực liền có thể bắt yêu hầu không biết hai tự nói một tiếng ngọc đế nao nao liếc nhìn chúng tiên một cái ngọc đế vận đạo có một trí bảo kim cương trác có thể chợ dương tiến bắt yêu hầu thái thượng lao quân cơ cơ tay náo xuất ra một cái kim quang lóng lánh linh bảo có thể ngọc đế vừa mở miệng lại đột nhiên nhớ lại dương tiễn đã cảnh cáo lời nói muốn nói điều gì đã thấy thái thượng lao quân đã ném ra linh bảo đã đều đã ném ra kia dễ tính dương t i ế n cũng cũng lật không nổi cái gì bọt nước đến kim cương chắc bay ra thiên đ ỉ n h thẳng đến hạ giới hướng phía tôn nộ g không phương hướng hạ xuống hạo thiên kính chiếu dọi trên tấm hình hai người chiến đấu đang vô cùng bị c h liệt trận một vòng ánh sáng từ trên trời r á n g xuống ngọc đế cùng chúng tiên thần coi là tôn nộ g không muốn bị kim cương chắc đánh trúng lúc này làm bọn hắn mắt trận tròn một mán xuất hiện tôn nộ không dương tiến hai người mánh xoay người đủ cùng hướng hạ xuống kim cương chắc thi triển thần thông phản phất tại chơi lấy giờ phút này đồng dạo ầm ầm tiếng vang ánh lửa lấy mình lực lượng cùng bạo sát na quét sạch hai người thân hình đột nhiên lui đây chính là c h u ẩ n thánh tu vi nho nhỏ một cách sao quả nhiên rất mạnh bộc phát toàn lực mới khó khăn lắm n g ă n cản hơn nữa cái này vẫn là không có chân chính phát huy c h u ẩ n thánh lực lượng không phải bọn hắn sư huynh đệ hai liền phải n g ỏ m tại đây hình tượng nhất truyền hạo thiên kính chiếu dọi bên trong không thấy được dương tiễn thân ảnh ngọc đế xem ra lời ta từng nói các ngươi toàn vào thai này ra thai kia đã như vậy ta liền không phục n ồ i phẫn nộ gạo thép tiếng vang triệt đại điện tiếp lấy hiện thánh chân quân bản nhân xuất hiện nhìn cao tọa đế ghế dựa mặt mũi tràn đầy vẻ p h ấ n nộ ngọc đế rất muốn chất vấn hắn tại sao phải thay yêu hầu ngăn trở kim cương trác lại không cách nào ngôn ngữ dù sao dương tiễn đã sớm nói nếu có tập kích bất ngờ chuyện phát sinh cũng không biết cho nên nói muốn chất vấn cũng không cách nào tự cao cao cao tại thượng tiên ra cũng biết học kia phía sau đánh lén âm hiểm tiểu nhân vô xỉ nhị lang thần tiếng mắng truyền vào chúng tiên trong hai sắc mặt nhất thời tối sầm lại trong lòng tức giận không thôi lại không một người dám mở miệng người giải thích sự thật bậy ở trước mắt còn để bọn hắn như thế nào rào biện thái thượng lao quân vẻ mặt một hồi âm tinh bất định ra tay đánh lén là hắn chẳng phải là âm hiểm tiểu nhân chính là mình thử hỏi người nào dám như thế nhục mạ tới hắn nghĩ không ra hôm nay lại bị một tên tiểu bối cho mắng ừ phía sau đánh lén âm hiểm tiểu nhân ta k i n h thường tới làm bạn đã không tín nhiệm ta có thể hàng phục yêu hầu vậy thì mời cao minh khà ca dương t i ễ n phất tay áo phẫn nộ rời đi đại điện không một người dám mở miệng ngăn cản cao tọa bên trên ngọc đế đầy đỏ mặt lên quả thực tức nổ tung bốn chương ba mươi sáu c h ê i bửa lao quân chúng tiên kinh hãi chương ba mươi sáu chơi bửa lao quân chúng tiên kinh hãi ngọc đế mắt khỏe miệng giật g i cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời đi người ta đã nói trước bọn hắn tập kích bất ngờ ở phía sau còn có thể nói cái gì mà thái thượng lao quân n h ư mày trong lòng kinh nghi vô cùng quá kỳ quái dương tiễn dường như cho hắn một loại sớm biết chút ít gì gì đó h ảo giác thật là cảm thấy lại không thể chính mình tu vi gì hắn lại là cái gì tu vi một cái chuẩn thánh cường giả một cái thái ớt kim tiên kẻ yếu làm sao có thể liệu định tiên h cơ thiên tri tương lai chúng tiên thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thật là sống lâu gặp n ụ c mạ ngọc đế n ụ c mạ chuẩn thánh tu vi thái thượng lao quân lại vẫn có thể bình yên vô sự từ xưa đến nay sợ là chỉ có h i ể n thánh chân quân nhị lang thần một người ngươi lang tiêu bảo điện bên trên lúc này bầu không khí có chút vi d i ệ u một hồi sau thái bạch kim tinh thanh nhâm mới đánh vỡ trầm mặc cục diện ngọc đế yêu hầu thực sự cắn rỡ nhưng không sớm cho kịp h ạ n g phục sợ tổn hại thiên đình uy nghiêm có thể nghĩ nếu như t r u y ề n ra bọn hắn cầm một cái nho nhỏ hầu yêu không có cách nào tam giới sẽ t r u y ề n ra như thế nào ngôn luận khi đó các loại ngôn luận bay lời trời thiên đình còn thế nào quản lý tam giới thống lĩnh chúng sinh ngọc đế yêu hầu lại không biết trời cao đất rộng bần đạo cái này hạ giới h à phục thái thượng lao quân chủ động xin đi hiện tại hắn nhu cầu cấp bách một cái nơi c h ú t giận vậy liền n h ư ờ n g hầu tử tới đi b ả n đế chờ lao quân tin tức tốt ngọc đế mặc dù trong lòng không hiểu nhưng cũng chưa phản bác có lẽ là bị chửi muốn tìm nơi c h ú t giận hắn đoán nghĩ không sai thái thượng lao quân chính là nghĩ như vậy đem khí ra lại thả hắn ra sự t ì n h phía sau có lẽ liền nước chạy thành sông tôn nộ không mới về thủy liêm động không có nghỉ ngơi bao lâu một loại b ấ t an cực hạn cảm giác sông lên đầu đ ỗ n g nhiên k h í tức kinh khủng thoáng chốc xuất hiện cường hãn uy áp bao phủ hòa quả sơn sẽ là ai chứ đến đi ra bên ngoài một đạo tiên phong đạo cốt trường bảo phiêu nhiên lão già đập vào mí mắt cầm trong tay p h ấ t trần ngồi xếp bằng thanh mưu ánh mắt như điện nhìn thẳng lòng người có loại không giận tự uy cảm giác thái thượng lao quân ngươi không hảo hảo chờ tại đâu x u ấ t c u n g l u y ệ n đan chạy đến hoa quả sơn làm gì tôn nộ không run vai cơ cười nói vạn pháp áo nghĩa quyết lặng yên vận chuyển ngưng thần tụ phách thôi động ngưng tụ tốt đạo thứ nhất trong lồng ngực nam khí yêu hầu thúc thủ chịu trói đi để tránh chịu nỗi khổ ra thịt thái thượng lao quân nam nghĩa phía dưới lạnh lùng nói rằng chỉ bằng ngươi tôn nộ không nhíu mày một câu xem t h ư n ó i can dỡ thái thượng lao quân phất trần q u é t qua thoáng chốc cương phong đại tác không gian xe rách kinh thiên cự thủ đột nhiên hiện hướng phía tôn ngộ không từ trên trời gián xuống không gian quá chặt không chỗ có thể trốn không tốt lập tức cả kinh thất sắc mong muốn t r ố n chạy tại trước mặt bản tọa ngươi chỉ có thể thúc thủ chịu trói thái thượng lao quân đưa tay một nắm tấm k i a cự thủ trong nháy mắt nắm tôn ngộ không ánh mắt nhìn lướt qua quay người trở về thiên đình quả nhiên lao quân ra tay nhất định dễ như chở bàn tay nhìn xem bị bắt hầu từ bộ kiếp hệ ả i dán vẻ khiến chúng tiên vui vẻ ra mặt bất quá thái ớt kim tiên tu vi mà thôi làm thật sự coi chính mình vô địch. sẽ không cho là kêu một tiếng đại thánh liền cho là mình là thật t ề thiên đại thánh a trêu tức niệm a i vẻ mặt h i ể n thị rõ trên mặt một bộ xem trò vui bộ dáng xem xét thạch hầu chém yêu trên đài tôn nộ không bị thần thiết tiên liên khóa lại yêu hầu ngươi có biết tội của ngươi không ngọc đế lao nhi có gan ngươi liền chặt ta láo tôn ta láo tôn một chút nhữ mày chính là ngươi ra tôn nộ không n g ầ n đầu biểu lộ ra khá là chật vật quát bản đế tựa như ngươi mong muốn ngọc đế giận dữ hạ lệnh vất tay nhường hành hình tiên quan hành hình đương nhiên nó mục đích chỉ là diệt vừa diệt hầu tự phách lối khí diễm cũng không phải thật muốn chém hắn đến ngươi không chặt ngươi chính là cháu trai tôn nộ không một bộ không sợ chết r á n g vẻ khiêu khích nói cho bản đ ế chặt ngọc đế cũng là bị kích thích l ờ i nói đến nước này muốn không chặt bỏ đi chẳng phải thật thành cháu hành hình tiên quan r ơ lên trạm yêu kiếm nhanh lên nhanh rơi đầu khỉ rơi xuống tiếng vang đánh thức hảo tiên hắn n g ư ơ dại không có khả năng cũng không áp chế thạch hầu tu vi làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị chém đứt lập tức không khỏi có chút kinh hoàng làm sao bây giờ làm sao bây giờ hầu tử sẽ không thật bị dây ta thái thượng lao quân vẻ mặt khẽ biến chăm chú nhìn đổ vào chém yêu trên đài linh minh thạch hầu vì sao không có chút nào phản kháng đầy não nghi vấn không hiểu lao quân hạo thiên hốt hoảng la lên thái thượng lao quân phất trần vung lên mong muốn bảo tồn nhục thân nhưng mà hầu tử nhục thân lại là đột nhiên tiêu tán mặc cho hắn ngăn cản cũng không cách nào ngăn cản chúng tiên mộng bức nhìn xem đây hết thạy chuyện gì xảy ra cảm giác giống như ngọc đế cùng thái thượng lao quân không muốn thật giết yêu hầu nhất định là ảo giác đúng khẳng định là ảo giác ha ha, ha thái thượng lao quân ta láo tôn đã sớ nói chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng bắt được ta quả thực si tâm vọng tưởng mơ mộng háo huyền lúc này một đạo tùy tiện cười to chi tiếng vang lên dường như theo bốn phương tám hướng chuyển đến trong chốc lát mọi người không khỏi biến sắc lại nhìn về phía kia rơi xuống đầu khỉ phát hiện đầu khỉ cũng không thấy chỉ có một cây hầu t ử lông khỉ làm tôn nộ g không cảm nhận được không yên khi tức cường đại hiện hiện thời điểm hắn liền dùng lông khỉ biến thành chính mình chân thân thì thi triển huyền quang độn thoát đi vạn pháp áo nghĩa biến hóa chi đạo thái thượng lao quân lại há có thể nhìn ra được thật giả n g n g một đạo trong lồng ngực năm ký về sau thi triển huyền quang đội cũng không giống lần thứ nhất như thế lâm vào hôn mê yêu hầu ngươi dám trêu đùa b ả n tọa thái thượng lao quân nổi trận lôi đình phẫn nộ đến cực điểm đường đường c h u ẩ n thánh tu vi cơn giả thế mà bị một cái thái ớt kim tiên tu vi tiểu bối đùa bỡn vô cùng nhục nhã hạo thiên ngọc đế kéo căng tâm lập tức b ô n g ra nhưng lại gấp linh minh thạch hầu là như thế nào theo c h u ẩ n thánh tu vi trong tay cường giả bỏ chạy vì sao nhìn không thấu một đạo giả thân chúng tiên rung động kinh ngạc rất hiếu kỳ thái ớt kim tiên tu vi là như thế nào khiến ngọc đế cùng thái thượng lao quân đều không thể nhìn thấu một đạo giả thân Càng thêm hiếu kỳ dùng cái gì thần t h ô n g có thể theo chuẩn thánh trong tay cường giả bỏ chạy không khỏi có chút ghé mắt phát hiện thái thượng lao quân thân ảnh không thấy trong lòng hiểu rõ bị chơi như vậy làm t r ê u b ù a sợ là kích thích chỉ sợ lao quân đã tại hạ giới cầm nã yêu hầu hoa quả sơn bên trên thái thượng lao quân lại đến tức giận vật quanh s ắ c ý hiển thị rõ yêu hầu ngươi như không xuất hiện bản tọa liền san bằng hoa quả sơn kinh khủng uy áp t ả n ra bao phủ quét sạch bột phía cự thủ bao phủ rất có tôn ngộ không không hiện thân liền sẽ san bằng hoa quả sơn như thế một lát sau một đạo lệnh dọn tại thái thượng lao quân sau lưng vang lên. ha ha ha thế nào có phải hay không vô cùng phẫn nộ vô cùng muốn giết ta lao tôn t r ê u b a một phen đã đầy đủ không xuất hiện sợ rằng sẽ thật đem hoa quả sơn cho sốc hầu tử khỉ tôn còn tại thủy liêm động bên trong đâu đơn giản chính là bị điểm tội mà thôi tối thiểu sẽ không bị giết yêu hầu nói cho bản tọa ngươi là như thế nào bỏ chạy thái thượng lao quân cảm thấy phi thường kinh ngạc tại tự thân uy áp bao phủ khi tức cảm giác dưới tình huống thạch hầu là như thế nào theo hắn ngay dưới mắt biến mất còn có kia nhìn không thấu giả thân bốn chương ba mươi bảy nộ không nhu đ ồ chân hỏa luyện đồng chương ba mươi bảy tôi nộ không nhu đ ổ chân hỏa luyện đồng ha ha ha ngươi làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu t ô n nộ không cùng tiếu cơ lời nói l ấ y hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi không chỉ có như thế ánh mắt bên trong còn tràn đầy miệt thị vẻ mặt h ừ cái này có thể không thể tìm được ngươi thái thượng lao quân đôi mắt quét qua một đạo khí tức đột như lâm phất c h â n một chỉ định trụ tôn nộ không thân hình khẽ nhúc ních đi vào trước mặt hắn bàn tọa tự mình nhìn xem trên người ngươi rốt cuộc có gì bí mật cười lạnh một câu truyền thánh tu vi do xét một cái thái ớt kim tiên tu vi người thần hồn bất quá dễ như chở bàn tay bất luận là đồn pháp hoặc là huyên hóa giả thân đều vô cùng làm cho người hiếu kỳ k h ô n g bố như thế đổ vật không nên xuất hiện tại một con cờ trên thân lao giả thì ra tự cao thanh cao chỉ là giả vờ thần tiên cũng giống như nhau dơ bẩn vô cùng tôn nộ không không có chút nào ý sợ hãi không sợ trên người bí mật bị dò xét điều tra ra sư phụ có thể thân lập tuế n g u y ệ t trường hạ xem vô tận thiên cơ nhân quả sao lại thật bị một cái chuẩn thánh tu vi người nhìn ra thái thượng lao quân không có bị hắn ảnh hưởng mà là ngưng thần dẫn k á c h một đạo nguyên thần chi thân sát na tiến vào tôn nộ không trong t h ấ hải đông nhiên hắn gả kinh thất sắc thất kinh theo trong t ứ c hải chạy ra cấm kỵ thật là khủng khiếp cấm kỵ không khả quan không thể xem l o n g vẫn còn sợ hãi hồi tưởng đến trong t ứ c hải tình huống h ô n độn thần lôi cuộn cuộn vô tận sát cơ h i ể n hiện, hiện kia một đạo đôi mắt giống như ma thần chi nhãn hiếp khí c u ố n quanh nhân quả vô tận chỉ là một ánh mắt không chỉ có dọa đến hắn cuống quýt chạy trốn còn gặp phản vệ tổn thương ứng tiếp thai ngén người không thể dò xếp ba thái thượng lao quân trong đầu dường như vang lên như thế một đạo tiếng vọng tôn nộ không thấy thái thượng lao quân khoe miệng xuất hiện một tia vết máu trong lòng cười lạnh ngươi nếu là thật có thể nhìn ra cái gì chẳng phải là nói ta lão tôn sư phụ yếu tình huống như vậy hắn đã biết kết quả ha ha ha tự tìm tội chịu nghiệm ai lời nói khiến thái thượng lão quân rất muốn làm thịt hắn thật là hồi tưởng tình cảnh vừa nãy còn có tây du đại kế tấm lòng kiêng nghĩ chỉ có thể trôn giấu xuống đi bốn lang tiêu bảo điện ngọc đế lao nhi đã thấy tề thiên đại thánh vì sao không bái tôn nộ không hai tay bị trói dung vai nhìn xem cao tọa đế trên ghế hạo thiên nói rằng yêu hầu quỳ xuống chúng tiên rít nhìn hằm hằm mỗi lần nhớ tới thăm viếng tôn nộ không một màn bọn hắn liền rất phẫn nộ nếu không phải ngọc đế mệnh lệnh như thế nào lại tôn xưng bài kiến đảo ngược thiên cương đảo ngược thiên cương các ngươi lại để cho ta lão tôn quỳ xuống vậy các ngươi hỏi một chút ngọc đế lao nhi có dám tề thiên có thể hay không tiếp nhận ta lão tôn túi đầu tôn nộ không quay đầu quét mắt chúng tiên lãnh đạo nói rằng bọn hắn nghe xong đều cho tới bây giờ yêu hầu lại còn lấy tề thiên đại thánh tự cho mình là thật sự là không biết trời cao đất rộng thánh nhân cũng không dám xưng tề thiên một cái thái ớt kim tiên tu vì yêu hầu kêu gào tề thiên không ra gì lao quân yêu hầu không phục giáo hóa yêu tính có thuận liền tứ ngươi đến áp dụng trừng phạt hạo thiên không muốn nói n h ả m nhiều chỉ muốn mau sớm đi đến quá trình nếu là lại sinh ra biến số gì bị tội thật là thiên đình thiên đình bị tội cũng sẽ cùng với hắn bị tội vân đạo bắt quái lò luyện đan có thể luyện yêu tính liền để yêu hầu đi bên trong chờ một chờ thái thượng lao quân vớt dâu dài tức giận nói ân ngọc đế mở miệng ứng thanh sau đó mệnh người ép tôn ngộ không đi vào đầu xuất cung đ ầ u xuất cung phòng luyện đan thái thượng lao quân mở miệng yêu hầu ngươi như mở miệng cầu bà tọa bà tọa có thể tha cho ngươi bị tam hội chân hỏa thiêu đốt chi hình bị trêu bội chuyện thời điểm tại trong đầu bồi hồi không cho hồi tử kinh ngạc hai từ đầu đến cuối lòng dạ khó tiêu đừng có nằm ngộng ta lão tôn cầu ai đều khó có khả năng cầu ngươi sở dĩ h i ề n thân một là để phòng thái thượng lao quân thật làm ra san bằng hoa quả sân chuyện hai là vì lợi dụng tam m ộ i chân hỏa tới tu luyện đồng pháp làm lại một thế hắn không muốn lại tu luyện đồng pháp thật là từ sư phụ nơi đó xem thuế n g u y ệ t trường hà thấy thiên cơ xem ra nguyên lai mình nắm giữ bản mệnh thần đồng tiếc rằng vô luận như thế nào cũng không có cách nào thức tỉnh đ ỗ n g nhiên nghĩ đến thái thượng lao quân bắt váy l ò luyện đan hòa nhãn kim tinh chính là ở trong đó luyện thành Là láo luyện luyện, liền lại không kích không, phải nhường thái thượng láo quân luyện nhất luyện, phải trăng liền có thể kích phát thức tỉnh bản mệnh thần há hiền nói quân trăng bản đồng. Nếu không, há lại sẽ tùy tiện hiền thân. có rõ tùy Tốt, tốt, tốt. sẽ vậy thì đừng trách bản tọa thái thượng lão quân phẫn nộ vùng lên phát trần đem tôn nộ g không đưa vào bắt quái trong lò l u y ệ đan một ngụm trọc khí phun ra đ a n l ô hạ trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực hai chân q u a y lại thôi động tu vi một chỉ điểm tới trong lò đan chân hỏa cũng đốt lên lò đan nội bộ tôn nộ không vận chuyển tu vi nhớ lại ở kiếp trước cảnh tượng bởi vì ta mọi chân hỏa thiêu đốt thống khổ cho nên núp ở trong này một cái h ư ơ n g vị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 thụ tinh hóa phách thần hồn vĩnh cố minh áo nghĩa trinh trung cực đại đạo vạn pháp phủ văn xoay quanh vạn pháp áo nghĩa c u ố n quanh đạo ý hiển hiện thần vận bao phủ huyết khí chu thiên vận chuyển ngưng hồn tụ phách thiên đ ị a diễn biến áo nghĩa diễn hóa tinh hoa bản nguyên tự hiện đan lô bên ngoài thái thượng lao quân khẽ nhữ mày âm thầm kỳ q u á i tại sao không có nghe thấy hầu tử tiếng kêu thảm thiết bản tọa nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào hắn lại dẫn động một đạo chân hỏa nam minh ly hỏa đương nhiên đây là có độ thật là không thể luyện tôn mộ không đem hắn luyện đằng sau còn thế nào tây du thá ngươi được hay không a ngươi l ử a này cho ta lão tôn gãi ngứa ngứa đều không đủ làm thái thượng lao quân mỗi lần dẫn động một đạo chân hỏa thời điểm tôn nộ g không lập tức cảm thấy bản mệnh thần đồng có thức tình xu thế thế làm ở miệng kích thích hắn muốn cho hắn dẫn đạo trong lò đan bát đại chân hỏa yêu hầu đây là ngươi tự tìm hắn uy nghiêm không cho khiêu khích lập tức thôi động b á t quái trong lò luyện đan tám đạo chân hỏa lục đinh thần lửa càn k h ô n chân hỏa cấn đội chân hỏa khảm tốn chân hỏa thoải mái không có nghe thấy tôn nộ không tiếng kêu tham thiết ngược lại là chuyển ra một đạo tựa như sảng khoái tiếng riê các người tới nhìn chằm chằm nghe thấy yêu hầu tiếng kêu thảm thiết lại đến gọi b ả n tọa bực bội hắn gọi kim giác ngân giác hai cái đồng tử là thổ sư kim giác ngân giác tiếp nhận quả hưng ơ b ù ngồi xếp bằng bồ đoàn nhìn chăm chú ngưng thần nhìn chằm chằm lò lượt đan tôn nộ g không giờ phút này cảm thấy vô cùng thích thú hắn cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng huyết mạch phun trào bàn mệnh thần đồng sắp kích hoạt lên bốn chương ba mươi tám áo nghĩa mắt vàng như lai g á n g lâm chương ba mươi tám áo nghĩa mắt vàng như lai g á n g lâm cung thất tuần bốn chín ngày sau đâu xuất u n g phòng lượt đan thành Tà l á đương nhiên đây cũng không phải là nguyên bản bản mệnh thần đồng nó đã thăng cấp biến thành càng cường đại hơn thần đồng sư phụ truyền lại vạn pháp áo nghĩa quyết thật sự là quá mạnh không chỉ là luyện thành áo nghĩa mắt vàng còn ngưng đạo thứ hai trong lồng ngực nam khí nhường thực lực nâng cao một bước phanh một tiếng vang thật lớn đánh thức kim giác ngân giác hai người đột nhiên mở mắt rất nhanh hoàn hồn lập tức bạo khởi tu vi muốn muốn xuất thủ c h ấ n áp tôn nộ không bất quá tôn nộ không chỉ là nhìn bọn hắn một cái lắc mình biến hóa trong nháy mắt khóa t ử hoàng kim g i á c cánh phượng tử kim quan tơ trắng bước mây dày mặc lên người tiếp lấy nhanh chóng bay hướng lăng tiêu bảo điện mà kim g i á c ngân g i á c bị tôn nộ không nhìn lướt qua thì là giật mình thật là đáng sợ ánh mắt một cái dường như bị vô tận sát cơ bao phủ đồng dạng đương nhiên bọn hắn là sẽ không thừa nhận bị yêu hầu một ánh mắt hủ đến thấy thẳng đến lăng tiêu bảo điện liền phi tốc đi vào thái thượng lao quân trước mặt thổ sư yêu hầu theo trong lò đ a n trốn ra được kim giác hoàng nói gấp thái thượng lao quân thì là không chút hoang mang mở mắt nói không cần phải để ý đến nên làm điều làm kế tiếp liền không có chuyện của hắn lại như thế nào thạch hầu bất quá là thái ớt kim tiên tu vi mà thôi có thể lật lên cái gì sòng lớn huống chi không được bao lâu hắn liền sẽ bị trấn áp gần 500 năm trăm n ă m hơn nữa thạch hầu có thể theo đan lô chạy ra đơn giản là thiết c h i cấm chế đã đến giờ bảy bảy bốn mươi chín ngày sau liền sẽ tự động mở ra ngân giác kim giác lướt nhau âm thầm kỳ quái tôi không hiểu thấu a lang tiêu bảo điện bên trên ngọc đế lao nhi lấy làm một cái lò luyện đan liền có thể vây khốn ta lao tôn sao nhìn đánh tôn nộ không vung vẩy như ý kim cô đ ồ n g hướng hạo thiên sông đi lên tứ đại thiên vương thấy thế thả người bay lên không chỉ thấy tăng trưởng thiên vương ma lễ thanh tay cầm mây xanh bảo kiếm trên đó khắc họa phù văn đa văn thiên vương ma lễ h ổ n g thôi động hốn nguyên trần châu rủ trên rủ cựu tinh liên châu c h ỉ quốc thiên vương ma lễ hải vây quanh bích ngọc tỷ bà quản g mục thiên vương ma lễ thọ t ử kim hoa h ổ đều i quấn tại trên tay linh bảo ra hết mắt nhìn phía trước yêu hầu đừng muốn làm cản ma lễ thanh quát to hừ bằng bốn người các ngươi cũng vọng muốn ngăn trở được ta lao tôn tôn nộ không quát lên một tiếng lớn một côn quét ngang hướng về phía trước trong chốc lát nhấc lên c u ầ n bạo khí lãng cương phong nổi lên tiếng xe gió như sấm vang động kiểu tiêu tứ đại thiên vương khí tức nổ tan linh bảo tế ra đông nhiên kiếm khí chút xuống sóng âm t r ậ t chật hôn nguyên tán lăng không bao phủ mà đến dị thú trật hiện hộ khẩu đại trương ầm ầm ầm ẩm, ẩm. tôn nộ không nguyên địa bất động tứ đại thiên vương thân hình đột nhiên lui các ngươi không được liền tránh ra miễn cho ta lão tôn không cẩn thận đánh chết các ngươi tự biết không địch lại nhưng cũng không thể thật tránh ra phải biết sau l ư n g chính là ngọc đế đã muốn chết kia l đồng, quyền quyền không không đồng thời cảm thấy rất kỳ quái vì cái gì yêu hầu hai lần đại náo lăng tiêu bạo điện ngọc đế đều chưa từng ra tay thái ớt kim tiên tu vi tại chuẩn thánh tu vi ngọc đế trong tay liền còn kiến cũng không bằng đến cùng vì cái gì đây a di đạo phật đ ồ n g nhiên một đạo phật âm vang lên tiếp lấy phật quan g đại tác chiếu dọi lăng tiêu tôn nộ g không v u n g ra một quyền trong khoảnh khắc tiêu tán vô hình ngũ nhạc chính thần tiểu diệu tinh quân tứ đ ạ i thiên vương đều trú mục mà xem đều tốt k ỳ tây thiên linh sơn như lai phật tổ làm sao lại đến đây ngọc đế toàn bộ hành trình đều không có ngước mắt nhìn một chút như lai phật tổ đến hắn mới thoáng ngầm đầu kéo lâu như vậy rốt cục muốn bước lên quỹ đạo chính yêu hầu lớn mật làm bậy còn không đầu hàng hùng hậu thanh em ủ khí thế bàn bạc ta lão tôn đánh là thiên đình người cái này đầu đầy là bao tên trọc thật sự là bắt chó đi cày sen vào việc của người khác tôn nộ g không c h ứ n g mắt nổi giận mắng làm càn như lai phật tổ k h í một t r ư ờ n g vỗ xuống tới tôn nộ g không lại hoàn toàn thu liễm ký tức tùy ý cự t r ư ờ n g rơi xuống do a đến như lai vội vàng dừng lực lượng t h i ệ n h a i t h i ệ n h a i vừa mới một máy mắt thế mà động x á t nghiệm còn tốt kịp thời thu lại lực lượng không phải thật chụp chết linh minh thạch hầu chuyện liên lớn rồi yêu hầu ngươi vì sao đại náo thiên đình ngươi cái này tên trọc năng lực ta lão tôn làm chủ tôn nộ không hỏi ngược lại như lai phật tổ đương nhiên tôn nộ không vậy ngươi gọi ngọc đế thăm viếng ta lão tôn một chút lập tức liền đem thiên trò chuyện chết cái gọi là làm chủ bất quá lý do thoái thác húng chi còn muốn cho ngọc đế tham viếng nói đùa cái gì như lai phật tổ rất tức giận ngươi còn nói năng lực ta lão tôn làm chủ đâu liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được tôn nộ không khinh bị nói nhường như lai phật tổ sắc mặt tối sầm rất là khó coi yêu hầu ngọc đế chính là tam giới c h i chủ há có thể t h a m viếng ngươi ta lão tôn còn nói tể thiên đại thánh đâu vì sao không thể ngươi một lời ta một câu cuối cùng ai cũng không thuyết phục được a y cuối cùng như lai phật tổ nói như tôn nộ không có thể theo trong tay hắn bay ra liền để ngọc đế tham viếng ta lão tôn liền cùng ngươi c ư như lai phật tổ nắm tay mở ra tôn nộ g không nhảy lên trong đó trong lòng bàn tay thần quốc triển khai trong nháy mắt biến thành một cái rộng lớn thiên địa chỗ trong đó liền không thể nhảy ra trừ phi nắm giữ siêu thoát thực lực không phải cho dù chuẩn thánh tu vi cường giả cũng biết bị nhốt bất quá như lai phật tổ không biết tôn nộ g không có một kinh khủng độ pháp phương pháp này tuy có hạn mức cao nhất nhưng là thật không phải thánh nhân không thể khốn yêu hầu ngươi có thể bắt đầu ngươi như bay ra ta liền nhường ngọc đế thăm với ngươi như lai phật tổ tràn đầy tự tin nói nhưng là rất nhanh hắn trợn tròn mắt trên lòng bàn tay nơi nào còn có tôn nộ không thân ảnh lập tức hắn một b ư ớ c tưởng rằng tôn nộ g không h u y n thuật t kết quả cũng không phải là như thế trong lòng bàn tay là thật không có thân ảnh của hắn ngọc đế trông thấy như lai phật tổ sắp mặt một loại cảm giác bất an đánh tới lập tức lách mình tới nhìn về phía như lai phật tổ tay như lai đây chính là n g ư ờ i cái gọi là trong lòng bàn tay thần quốc mà ngay cả một cái thái ớt kim tiên tu vi thạch hầu khốn không đ ư ợ c ba hạo tiên h không dám tin hoài nghi như lai phật tổ không phải khoác l á c chính là đ ổ nước cái này hắn cũng không biết nên giải thích thế nào dù sao tôn nộ không hoàn toàn chính xác đã không trong lòng bàn tay lĩnh hội trong lòng bàn tay thần quốc đến nay còn chưa hề xảy ra giống như ngày hôm nay tình huống ha ha ha tên trọc như thế nào a ngươi có phải hay không nên nhường ngọc đế thăm viếng ta lão tôn một hồi sau sau lưng của hai người vang lên thân ảnh quen thuộc bọn hắn giật mình q u a n người đặc biệt là ngọc đế âm thầm l g ư n g thần chú m ụ muốn xem trước mắt yêu hầu là chân thân hay là giả thân bốn chương ba mươi chín ứng kiếp n h ậ p kiếp tận đốt ngưng lửa chương ba mươi chín ứng kiếp n h ậ p kiếp tận đốt ngưng lửa như lai phật tổ thần sắc cứng lại trực tiếp cưỡng ép trấn áp chưng tay một nắm bắt lấy tôn n ộ không tên trọc ngươi lửa gạt ta lão tôn tôn lộ không giống như cảm thấy vô cùng kinh ngạc đồng dạng phẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m như lai mà như lai phật tổ lại không có nói tiếp mà là lật bàn tay một cái hướng xuống dưới một nơi n é m đi tiếp lấy năm ngón tay hóa sơn đi theo rơi xuống ngọc đế yêu hầu đã cúi đầu t r ấ n áp thà đi hắn tới đây nhiệm vụ hoàn thành nên trở về linh sơn an bài đến tiếp sau tương quan công việc chờ năm trăm năm vừa đến đại đường thịnh thế tiến đến chính là đi về phía tây lúc bắt đầu bản đế cảm giác có gì đó quái lạ ngọc đế c à n g nghĩ vẫn cảm thấy không thích hợp đã bị hí l ậ một lần muốn dài tâm nhãn ngọc đế cho dù thạch hầu đ ộ n phá p lợi hại nhưng cũng không thể tiếp liền thi triển ta nhìn không ra chỗ nào cổ quái như lai phật tổ có chút không hiểu nghi ngờ nói rằng ngọc đế ngưng mắt nhìn về phía năm ngón tay hóa sơn chấn áp tôn nộ g không c h i điện thấy không như trong tưởng tượng tình huống n g o ạ i ý muốn xuất hiện lập tức lắc đầu nghĩ thầm có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi nguyên lai tưởng rằng thạch hầu thông minh hơn có tâm cơ nhưng vẫn là như thế xuẩn ân có thể là bản đế suy nghĩ nhiều h á n lại nhìn thoáng qua tôn nộ không vẫn là bị ngũ chỉ sơn chấn áp không có bất kỳ biến hóa nào xem ra không phải giả thân như lai phật tổ cảm thấy không hiểu tấu Cứ việc tôn ngộ không có quốc chạy, cũng chỉ Có có cái nước. vi. thái kim tiên tôn thể theo trong lòng bàn tay thần ớt tu thể không ngộ lòng bàn như là bỏ gì sau đó ngọc đế mời như lai trung khánh yêu hầu túi đầu trấn áp đại hội lang tiêu bảo điện bên trên chúng tiên lại một lần nữa t ề tụ thiên âm phiêu miểu thiên tư nổi bật quỳnh tương ngọc lộ tận uống vui thích náo nhiệt đào mắt m ấ y tháng hoa quả sơn thủy liêm động trên bảo tọa tôn n g ộ không c ư ờ i khẩy muốn chấn áp ta lao tôn quả thực trò cười ngay từ đầu bị ngũ chỉ sơn ngăn chặn đích thật là chân thân cũng không phải là lông khỉ huyền hóa giả thân mà bây giờ như c ũ lưu tại ngũ chỉ sơn dưới coi như thật chính là lông khỉ huyền hóa giả thân sau khi điều tức xong trực tiếp thi triển huyền q u a n đ ộ t cho dù như lai phật tổ lục tự chân ngôn cũng định không được chúng tiểu nhân đại vương muốn bế quan ngộ đạo không cần thiết bước ra hòa quả sơn bên ngoài đặt vào đi về phía tây đường trước nhất định phải đem tu vi nâng lên đại la kim tiên tri cảnh đến đã ngưng hai đạo trong lồng ngực n ă m khí còn có ba đạo trong lồng ngực n ă m khí còn lại mấy trăm năm thời gian hẳn là đủ để ngưng mặt khác ba đạo trong lồng ngực nam khí chúc đại vương sớ ngày chứng đạo vậy khỉ chân tâm hy vọng la lên đại vương càng mạnh bọn hắn mới sẽ không chịu ức hiếp thiên đ ồ n g có một điện. h h i cái m chầm tư. đại i công h thiên k có tìm nước hội. Tự g i sự tỉnh cần ngươi đi làm ngươi có thể nguyện hạo thiên không có ý định đang chơi cái gì mưu kế mà là trực tiếp hỏi ngọc đế có lệnh thiên đồng n g u y ệ n đi thiên đồng não h ả i nhất truyền đã trong lòng biết ngọc đế lời nói đại công đức sự t ì n h là cái gì rất tốt ngụ gật tới liền có gối đầu rất tốt ngươi lập tức hạ giới thời cơ tới tự sẽ có người tìm tới ngươi đợi ngươi công đức viên mãn này g bản đế vì ngươi k h á n h công ngọc đế cười nói tây du chi kiếp đại hưng phương tây vốn là nhường người của thiên đình không chỉ có là tham dự trong đó còn muốn biến thành người trong phật môn đã xảy ra cái này một dãy chuyện về sau ý nghĩ của hắn phát sinh biến hóa nghĩ đến gì không tá trợ cái này nhường thiên đồng già ý xuất ra Kỳ thực v thiên thiên sau đó hương hỏa công đức tận về ngươi ngọc đế ha ha ha không hổ là bản đế nguyên soái ngọc đế cười lớn một tiếng thật cao hứng trước kia tại sao không có nghĩ đến điểm này rất may mắn không có sự kiện kia không thành công không phải trung thành tuyệt đối thiên đồng nguyên soái liền phải đầu nhập linh sơn đám kia trong ngực sau đó t h cùng lúc đó tây hải long vương tam thái tử ngao liệt một thanh đại họa đem xung quanh phản quốc chùa miếu cho đốt đi đã muốn phóng hỏa đốt ngọc đế ban tặng minh châu sao không chơi lớn một chút không chỉ có như thế mỗi đốt một chỗ liền lưu lại tây hải tam thái tử từng du lịch qua đây ánh lửa ngốc trời rung động lòng người linh sơn phật môn đại lôi long tự đại hùng bảo điện quan âm bồ t ắ t thanh em tức giận ở trong đại điện vang lên phật tổ tây hải long vương tam thái tử nga o liệt không biết nội điên làm gì thế mà tung hỏa thiêu tây hải cảnh nội xung quanh phạm quốc trổ miếu t i ế a nhưng đều là hương hỏa nơi phát r a a vậy mà một m ù i lửa đốt cái gì thật c ă n đảm dám xấu bản tọa phật môn hương hỏa ngươi nhanh đi đổi bắt hỏi tội như lai phật tổ giận dữ hạ lệnh tuân pháp chỉ quan âm bồ t ắ t mang theo tùy thân đồng tử mục t á khởi hành tiến vệ tây hải long cung long vương ngao n h u n có chút sợ hãi kêu gọi quan âm nếu không phải ngao liệt có bàn giao hắn sợ là đã bị sợ hãi đến trực tiếp quỷ xuống xị xu hắn không nghĩ ra là hà liệt nhi muốn làm như thế ngao nhuận người thật to gan thế mà dung túng ngao liệt thả hỏa thiêu ngã phật trổ miếu xấu ngã phật hư hỏa quan âm lớn tiếng giận dữ hỏi sắc cơ tiêu tán bồ tát t i ể u long chi tử phạm phải như thế ngập trời sai lầm nhưng bằng bồ tát xử phạt ngao nhuận không có một câu giải thích cầu xin tha thứ bất kể có hay không trước đây ngao liệt có hay không đã thông báo hắn đốt đi nhiều như vậy phật môn trổ miếu còn để lại tây hải tam thái từ từng du lịch qua đây muốn giải thích cũng không cách nào giải thích a thượng tiên có đức yêu sinh ngã phật từ bi vi hoài đã như vậy vậy liền n h ư ờ n g hắn lấy công chuộc tội a công đức viên mang này g cũng có thể thành tựu chính quả quyền liêm đại tướng hạ giới thiên đồng nguyên x o á i cũng hạ giới chỉ có tây hải long vương tam thái tử nga o liệt chưa nhập tiếp chỉ là giống như một cái giá lớn có vẻ lớn tây hải cảnh nội xung quanh p h ả m quốc chùa miếu đều bị hủy tạ bồ tát tạ bồ tát ngao nhuận không nghĩ tới đúng như ngao liệt lời nói đồng dạng linh sơn phật môn tất nhiên sẽ không đem hắn như thế nào khẳng định sẽ để cho hắn lấy công chuộc tội sau đó quan âm mang theo ngao liệt đi vào một chỗ âm trầm dị thường rét lệnh chi đ i ể ngao liệt thật tốt chờ ở chỗ này chờ đợi thỉnh kinh người xuất、hiện. nếu để bản tọa biết được ngươi tự tiện rời đi đừng trách bản tọa d i ệ t tây hải long tộc ngao liệt dường như biết được chính mình phạm vào tội lớn đồng dạng gật đầu không nói thả người tràn vào trong hàn đàm chuyện xong xuôi quan âm b ù tát liền trở về linh sơn phật tổ dạng này có phải hay không không khỏi quá dễ dàng ngao liệt chỗ phạm qua sai lầm cũng không phải lấy công chuộc tội liền có thể chống đỡ qua h ừ dám c a n đảm xấu bản tọa hư ơ n g hỏa chờ tây du công đức viên mãn tất phải dết như l a hử lạnh mắt b u ộ lựa giận bốn chương bốn mươi na cha bài sư giải đáp nghi vấn giải thích nghĩ hoặc chương bốn mươi na cha bài sư giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc lúc này rót giang khẩu khu vực tiểu viện lâm phạm dương mắt tương vọng thế giới bên ngoài khoe miệng không hiểu d ơ lên ý cười hiệp lộ mặc kệ là tôn nộ g không vẫn là thiên đồng cùng nao liệt bọn hắn đều lấy phương thức của mình nhập tiếp phật môn linh sơn phật môn mưu tính không có một cái là trôi chảy đều là bị bọn hắn ba nắm mũi dẫn đi rất tốt rất không tệ kế tiếp liền chờ mấy trăm năm sau tam giới sẽ ở cái này đem gần năm trăm năm bên trong không có quá chuyện đại sự xảy ra mà hắn cũng nên tiếp tục tiến hành thu đ ổ nhiệm vụ đồng thời cũng hiểu biết phá lời nói tây du n h ư u đồ cũng có thể khôi phục hệ thống năng lượng túc chủ lâm phảm t r ủ n g tộc hậu tiên nhân tộc nền móng không tu vi đại la kim tiên hậu kỳ công pháp vạn pháp áo nghĩa quyết long thần cựu biến quyết thiên cương địa sắc quyết thái âm trấn kinh đệ tử tôn ngộ không ngao liệt dương tiễn thường nga thiên đ ầ u năng lượng 15%. bằng biểu hiện hệ thống năng lượng đã khôi phục lại 15%. m à tu vi đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ quả nhiên vẫn là được nhiều thu đệ tử liền xem như một so một mội số trả về cũng có thể nhanh chóng mạnh lên bất quá hắn vẫn là rất kỳ vọng hệ thống khôi phục nhất định năng lượng thời điểm sẽ có chút biến hóa phá hư tây du như đồ giống nhau có thể khôi phục hệ thống năng lượng như vậy các đệ tử nhóm đạp vào đi về phía tây đường hệ thống sẽ nên đón một đợt lớn năng lượng lâm phạm rất chờ mong đến lúc đó sẽ khôi phục nhiều ít chỉ là trước mắt mong muốn nhường hệ thống khôi phục năng lượng lời nói cũng chỉ có thu đồ nếu là một mực chờ tây du bắt đầu như vậy sẽ một mực là mười lăm phần trăm năng lượng đúng rồi ta giống như xem nhẹ ai đấy nhỉ linh quang l o i lên não hải một bóng người hiện hiện hóa ra là t r a n lệ thiên đình lớn nhất kẻ phản bội na cha dương tiễn khó chịu thiên đình k i a n là ám lấy đến tôn nộ g không k i a là trực tiếp tới na cha thì là lúc nào cũng có thể sẽ đến cái này tam đại kẻ phản bội đã thu thứ hai còn lại thứ nhất khó trách trong lòng luôn cảm giác khó chịu đâu tiêu kế tiếp đệ tử chính là hắn mà lúc này đây na cha đã bị dương tiễn mời mọc đến hai người bọn hắn quan hệ như là huynh đệ thủ túc dương tiễn biết rõ phong thần chân tướng như thế nào lại không nhớ rõ hảo huynh đệ của hắn na cha chân quân điện nhị ca hôm nay chúng ta không say không về na cha xuất ra quỳnh tương ngọc lộ cười nói nhị ca có chuyện trọng yếu phi thường cùng ngươi nói dương tiễn vô cùng nghiêm túc nói nhị ca sự tình gì na cha thấy dương tiễn thần sắc như vậy thu lại vui cười khuôn mặt đi theo ta dương tiễn đứng dậy thả người làm vân na cha theo sát lấy mấy hơi sau đi tới tiểu viện khu vực hắn cảm thấy kinh ngạc rõ ràng không có cái gì lại tại rơi xuống đất bước vào trong n g a y mắt một tòa tiểu viện liền xuất hiện ở trước mắt khí cơ vậy mà ngăn cách như thế không khỏi nhìn về phía dương tiễn có đủ tiểu nghi hoặc muốn biết đẩy cửa tiến vào tiểu viện đình viện bãi kiến sứ phụ dương tiễn co người cúi đầu hô một bên na cha hai mắt run lên Kinh ngạc vô cùng. Nhị ca sư tôn không phải ngạc cùng. Nhị tôn Ngọc Đình Thúc h ca c vô sư sư ân nhân Văn Na cha bài kiến tiền não n sao. Cha bối bài bối. Đầy gật h Cha chút chắp kinh phàm định thu Cha, mình Hoàn Chỉ hắn không khả i biểu nội vui liền tới đi nơi liền vấn vào lấy Na mừng, đang Na cần này, năng sẽ không không bài sư. Ấn. tay, sau đưa cửa. A. có đó tâm bài ý. Lâm Mỹ g đồ sẽ sư. đầu ứng thanh sau đó khép hở hai mắt na cha rất nghi hoặc rất yếu kỳ vô cùng bức thiết muốn biết trước mắt đây hết t h ạ c là chuyện gì xảy ra na cha ngươi xem cái này liền biết nhị ca muốn cùng ngươi nói cái gì dương tiến tới trên giá sách lấy ra phong thần chân tướng đưa tới trước mặt hắn ân na cha đôi mắt t h o á nhìn g n nội tâm giật mình phong thần chân tướng có ý tứ gì phong thần còn có chân tướng xem một chút đi nói xong thì tới một bên ngồi xếp bằng xuống mà na cha nghi hoặc vô cùng lật ra phong thần chân tướng một lát sau hắn nổi giận mà lên cũng không cho rằng trong sách ghi chép là giả mỗi một sự kiện mỗi một trận chiến đấu đều vô cùng chuẩn xác tốt một cái kinh tiên nhu đồ cực lớn âm mưu bởi vì phong thần mà khiến cho nhân tộc cấp độ hạ xuống từ đây chỉ có thiên tử mà không người vương nhân hoàng biến thành một cái bị nuôi nhốt lồng giam chỉ có thể c u n g phụng hưng ơ hỏa bị cao cao tại thượng tiên tùy ý đ ồ bỡn thì ra ta là vị sư tôn cản tiếp quân cờ khó trách lúc ấy không tiếc bất cứ giá nào đều muốn phục sinh hắn rất tốt để ta làm quân cờ đúng không để cho ta lên phong thần bảng đúng không một ngày kia ta muốn đích thân đưa ngươi lên phong thần bảng na cha không có dương tiễn loại kia đạo đạo không phải hủy bỏ tù vi chặt đứt cái gì hắn đã lên phong thần bảng thay ngăn cản sắc tiếp ngày xưa truyền đạo thụ nghiệp tri ân đã hết giờ phút này bắt đầu không còn là huyền môn đệ tử x i n giáo môn nhân hắn chính là hắn nhị ca nghĩ không ra phong thần vậy mà là như vậy đi đến dương tiến bên cạnh na tra giận dữ nói rằng đã từng lấy là thái ớt chân nhân là phục sinh chính mình tận tâm tận lực hiện tại xem ra thật là b u ồ n cười thì ra chỉ là sợ hai không ai thay hắn ngăn trở s á t kiếp chính mình nhiễm s á t kiếp lại làm cho đệ tử đến tiếp nhận hơn nữa ngay từ đầu thu đ ổ liền mục đích không thuần ta cũng không nghĩ tới đã từng tất cả sẽ là giả dương tiến ngữ khí băng lánh mắt lộ ra hạ à quan g vừa nghĩ tới quá khứ tương trợ tây chu phạt trụ làm nhân tộc cấp độ hạ xuống hắn liền cảm thấy đau lòng nhị ca nếu như không phải ngươi chỉ sợ đây hết thể sẽ vĩnh viễn trốn giấu không sẽ thấy cái này bẩn thỉu một màn na cha hận không thể hiện tại liền ép hỏi thái ớt chân nhân làm sao thực lực không đủ huống chi xiển giáo chính là thánh nhân đạo thống liền hắn cái này thái ớt kim tiên tu vi căn bản không đáng chú ý đ ỗ n g nhiên thốt như nhớ tới cái gì lập tức đứng dậy đi vào lâm phàm trước mặt ba một tiếng bái lại xuống tiền bối văn bối na cha muốn bái ngươi làm thầy khẩn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ trong tay có thể có đạo tận đi qua thiên cơ nhân quả đồ vật nhất định là vị siêu cấp đại năng nhị ca sở dĩ bãi sư chỉ sợ cũng là cơ duyên biết được chân tướng về sau mới làm như vậy đi qua đã định tương lai vẫn có phần mới mong muốn không nhận người khác nắm trong tay từ đây chấp trưởng tự thân vận mệnh kia chỉ có mạnh lên mạnh lên chỉ có thực lực cường đại mới có thể chân chính trưởng khống bản thân người ta có thể gặp nhau tức là duyên đã có duyên vậy bản tọa liền thu ngươi làm đồ lâm p h à m ngồi ngay ngắn thân thể thụ na cha bãi sư c h i lễ đệ tử bãi kiến sư phụ na cha dập đầu liền bái cao giọng la lên ân dương tiến thay vi sư giới thiệu một chút sư huynh của ngươi dứt lời dương t i ễ n thanh em vang lên theo đại sư huynh tôn ngộ không nhị sư huynh ngao liệt tứ sư huynh thiên đồng nguyên soái a thường nga sư hội là sư phụ ký danh đệ tử hắn thấy na cha nhìn xem thường nga có chút nghi ngờ t h ầ n sắc mở miệng giải thích nói rằng nhị ca đại sư huynh bọn hắn na cha lòng có nghi vấn không biết rõ sư huynh tôn ngộ không ngao liệt thiên đồng tự dưng chuyện đã xảy ra dương t i ễ n thì nói không có việc gì còn đem hí du ký một sách đưa tới trong tay hắn nói là nhìn cái này liền có thể minh bạch tại sao quả nhiên trong này tất nhiên ẩn giấu đi ta không biết rõ đồ vật tồn tại Na cha tiếp nhận Trưng nho nhỏ rung động, ngoài duyên. Trưng nho nhỏ rung động, ngoài duyên. Cha ra. ra ra chậm hí hữu hữu tiếp lật rãi đi đi du ký 41, động, đi 41, động, đi xem hết hí du ký na cha cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra khó trách ngọc đế sẽ cùng đi sư minh diễn tể thiên đại thánh tiết mục thì ra cũng là vì hoàn thành linh sơn phật môn ngư đồ mọi thứ đều chỉ là là tây du đang chuẩn bị trước đây không hiểu đồ vật tại lúc này rốt cục đạt được đáp án có thể nhìn sang xem tương lai tính toan tưởng tận thiên cơ sư phụ mạnh kinh khủng như vậy thả ra trong tay thư tịch mầm đầu chú m ụ r u n động trong lòng vô cùng một hồi sau hắn hiếu kỳ mở miệng hỏi nhị ca nói như vậy sư huynh bọn hắn là tự nguyện vào cuộc ngao liệt sư huynh thiên đồng sư huynh tình huống vẫn còn tương đối tốt có thể đại sư huynh đây chính là bị như lai phật tổ thần thông năm ngón tay hóa sơn thêm lục tự chân ngôn c h â n áp còn mệnh ngũ phương nhất đế mỗi ngày rót đồng nước nước thép yên tâm như lai thần thông khốn không được đại sư huynh dương t i ễ n minh bạch na cha lo lắng cười nói cũng đúng như lai là trần thánh tu vi nhưng cũng chỉ là trần thánh tu vi sư phụ cho dù không có hiện thân nhưng lấy sư phụ cường đại sao lại cần tự mình giáng lâm n h i ệ m động ở giữa liền có thể làm rất nhiều chuyện có lẽ đại sư huynh bản thân có có thể theo chuẩn thánh cường giả thần thông hạ chạy trốn phương pháp đâu ngay kế tiếp mặt trời mới lên ở hướng đông mặt trời mới mọc sơ lộ chim gây tiếng ưng thiếu phong thanh gợi lên mảnh nhánh cây nhỏ vang xào sạt gió buổi sáng phất qua đều làm người tâm thần thanh thản hít sâu một hơi gián ra xuống lưng mỏi lại là giản dị tự nhiên một ngày hoạt động tốt gân cốt sau lâm phàm ngồi trở lại vị trí bên trên ước chừng một canh giờ sau na cha vi sư hôm nay chuyển cho ngươi phương pháp tu hành nghe cho kỹ dẫn chân lửa tôi cơ ngưng thần hỏa chi hồn tụ niết bàn chi phách lấy lựa chúc thể trung luyện chân thân đốt thiên địa linh khí hóa bản nguyên vô tận c h i hỏa nộ chân ngã minh đạo lửa triền miên cổ vĩnh hằng kinh pháp niệm tụng ở giữa nóng bỏng cảm giác phát ra dường như thiên địa linh hỏa bị dẫn động đồng dạng phương pháp này tên là thần hỏa rèn luyện quyết nhìn ngươi thật tốt lĩnh hội lâm phàng ngâm tụng công pháp tâm kinh truyền thụ cho na cha tạ sư phụ truyền pháp ban thường nói nhất pháp một đạo không hổ là siêu cấp đại năng h ư ở n thái ớt chân nhân là thánh nhân đệ tử truyền lại phương pháp liền vẹn vật pháp căn bản cũng không có tại phương pháp tu luyện bên trên cảm nhận được đạo t ồ tại truyền đạo thụ pháp chính là sư tri trách tu luyện đi、thôi. lâm p h ạ m khoát tay nói rằng na cha là h ỏ a linh châu truyền thế bản này thần hỏa rèn luyện kết quả thực quá thích hợp t h ư ợ n h ư chế tạo riêng đồng dạng chờ hắn tu luyện có thành tựu i thác tháp thiên vương lý tính hoàng kim linh lung bảo tháp liền vô dụng rốt cuộc không dạy được chấn áp tác dụng còn lại tác dụng chính là một cái tu luyện bảo tháp chỉ thế thôi là sư phụ kế tiếp hắn đi vào dương tiễn một bên ngồi xếp bằng xuống bắt đầu lĩnh hội thần hỏa rèn luyện quyết công pháp vận chuyển lập tức cảm nhận được thể nội run sợ một hồi t h ư n h ư thứ gì muốn phá thể mà ra như thế linh sơn thật môn đại lôi l o tự đại hùng bảo điện mỗi ngày phật âm trận trận phật pháp kinh văn truyền tụ quan âm bổ tát đi khắp các phương các nơi bắt đầu an bài tây du trên đường chín chín mươi một khó ngã phật sẽ rất hưng thịnh tây du công đức viên mãn này g ta nhất định nâng cao một bước đang v â n tới một chỗ hắn không chung nhìn xuống đ ỗ n g nhiên hào tỉnh văn trượng phong thần một trận chiến bị gọt trong lồng ngực nam khí trên đỉnh tam hoa chuyển ném phương tây vừa rồi mượn nhờ xây phật môn công đức trùng tu nam khí lại tụ họp tam hoa lại phải hai thánh tương trợ mới khó khăn lâm chém tới một thi đột phá chuẩn thánh sơ kỳ tu vi tam thập lục trọng thiên ngọc đế tầm điện hạo thiên nhàn nhã bưng c h á n ngọc thưởng thụ lấy quỳnh tương ngọc lộ phương tây đại hưng chi thế bản đế mặc dù không có thể ngăn cản nhưng bản đế cũng muốn kiếm một mờ lớn tây du bèn nói tổ khâm định cũng vì thiên đạo đại thế xem như đạo tổ đã từng đồng tử có thể nào đi cản trở sự tình huống chi lại có ai dám đâu thạch hầu a thạch hầu mặc cho ngươi như thế nào cuối cùng chạy không khỏi làm làm quân cờ mệnh tuần tự trêu đùa với hắn khiến chi rất là tức giận bây giờ nhìn lấy mỗi ngày bị ngũ phương yết đế dóp đồng nước, nước thép tôn n ộ không nội tâm của hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu đến cực điểm đáng tiếc chính là không có thể làm cho trên lưng nhân quả điểm này thái thượng lao quân giống nhau cảm thấy t i ế c h ậ n cái thứ nhất một trăm năm tôn nộ không ngưng tụ đạo thứ ba trong lồng ngực nam khí tiểu bạch long ngao liệt dương tiễn thiên đồng na cha ngưng tụ đạo thứ nhất trong lồng ngực nam khí thường nga đã đột phá thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi giống nhau đang hướng phía đại la kim tiên tri cảnh xuất phát lĩnh hội công pháp ngưng luyện trong lồng ngực nam khí ương sầu giản hàn đàm một trăm năm mới ngưng nhất nói trong lồng ngực nam khí còn phải nỗ lực a đ ặ t vào tây du lường trước nhất định phải đột phá đại la kim tiên tu vi ngao liệt tâm thầm hạ quyết tâm tu hành không tuyến nguyệt trước mắt ba trăm năm một ngày này lâm p h à m buồn bực ngắn ngẩm quyết định vẫn là ra ngoài du lịch du lịch cũng tốt mượn cơ hội này đem người đệ tử k i a thu quay người nhìn về phía vẫn nhập định tu luyện dương tiễn natcha thường nga thế là phất tay thiết hạ một đạo phòng ngự vòng bảo hộ để phòng có đồ vật gì xông tới quay nhớ bọn hắn đi vào bên ngoài sân nhỏ lại thiết hạ số lớp bình phong hắn lúc này mới yên tâm sau đó quay người đằng không bay lên nhảy lên nhảy vào t ầ n g mây bay lượn gió tự do mây cầm kiếm đạo n ê u ma đưa tay có thể trấn tiên ta tự dạo chơi tại thân lập vĩnh hằng thiên nhất thời trong lòng không h i ể u vang lên hào tình vạn trượng thanh âm lập tức muốn lớn tiếng đọc diễn cảm đi ra t i ể u thiên lang tiêu nhìn xuống đại địa tâm tình rất cảm thấy sảng khoái lời còn chưa dứt một đạo đánh vỡ hắn lịch sự tao nhã thanh âm vang lên màu tránh ra còn chưa kịp suy nghĩ chợt cảm thấy sau lưng có cái gì vừa xung ố lại thân thể xếp chặt lập tức lách mình tránh đi hôm nay giống như không thích hợp đi ra ngoài a lâm p h à m đích thì thầm một tiếng nhưng mà chính là bởi vì đạo này nói thầm âm thanh cái kêu đạo thanh âm chủ nhân ngừng lại tiểu tử người nói cái gì người kêu quay người căm tức nhìn hắn âm thanh lạnh lùng nói có ý tứ b ả muốn chết ư người kia thoáng chốc nổi giận thu vi bạo khởi lâm phàm nghe xong thầm nghĩ thổ phụ tinh quân không phải liền là cụ lưu tôn đệ tử thổ hành tôn sao nhìn như vậy đến mình cùng xiển giáo quả nhiên bắt tự không học nhà mới ra ngoài liền gặp xiển giáo đệ tử hơn nữa giống như cũng p h á c h lối đã quen cho dù lên phong thần bảng vẫn là không cải biến được tập tính chẳng lẽ ngươi sư tôn không có dạy qua ngươi phạm sai lầm liền nhận sao đã không có dạy ngươi bản tọa hôm nay dạy ngươi phạm sai lầm không nhận kết quả biết người trước mắt là ai h ắ n thì càng không k h á c h khí đại la kim tiên khí tức phát ra uy áp đột như lâm hơi đưa tay thư không nhấn một cái ngươi có biết ta chính là xiển giáo thánh nhân đệ tử cụ lưu tôn chi đồ ngươi dám như thế chấn áp ta mệnh đều trên tay người khác lại không có hiện lộ chút nào e ngại chứng bốn mươi hai t r ạ g thổ hành tôn ngọc đế hoàng hồn chương bốn mươi hai trạm thổ hành tôn ngọc đế hoàng hồn ha ha ha chẳng lẽ coi là chuyển gia thánh nhân bối cảnh bàn tọa cũng sẽ không bắt người thế nào a lâm p h à m tiếng cười to lập tức vang vọng bốn phía ánh mắt như điện s á t cơ hệ i n lên thổ hành tôn lập tức hoàng hồn tâm thần run r à y làm sao lại làm sao lại biết rõ hắn là thánh nhân môn đồ thế nào còn dám chẳng lẽ liền không sợ thánh nhân sao không tam giới bên trong không có không sợ thánh nhân tồn tại ta còn là thiên đình chính thần thổ tinh quân người dám đối ta như thế nào ngọc đế sẽ không bỏ qua ngươi tiếp lấy lại chuyển gia thiên đình thân phận ý đồ hù sợ lâm phảm ngọc đế ha ha ba thánh nhân cũng không để vào mắt húng chi hạ thiên hắn hiện tại là không có cách nào chấn áp thánh nhân có thể thánh nhân cũng đừng h ò n g chấn áp hắn thủ hành tôn sắc mặt biến đổi trong mắt đều là hoảng sợ nội tâm hô to tên điên tên điên t a m giới trong ngoài ai dám đem thiên đình thậm chí thánh nhân không để vào mắt chỉ sợ cũng chỉ có tên điên tiền bối tha mạng là ta không đúng ta xin lỗi ngươi chuyển ra ai đều vô dụng muốn sống chỉ có thể cầu xin tha thứ mặc dù chết cũng có thể phục sinh có thể hắn không muốn tiếp nhận nguyên thần tái tạo nhục thân khôi phục thống khổ t h ừ chết lâm phàm cười khẩy thưa không một nắm trong nháy mắt bóp nát thổ hành tôn thoáng chốc một vệ thần quan g bắn thẳng đến xuống tới bao phủ tại thổ hành tôn thần hồn bên trên đáng tiếp tu vi hiện tại không thể hoàn toàn gạt bỏ bất quá chờ chính mình chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên tri cảnh cho dù lên phong thần bảng cũng có thể chém giết chi ngọc đế sẽ không bỏ qua ngươi gào thét tiếng giống theo cựu trọng tiên tri bên trên chuyển đến lâm phàm nghe xong cười nhạt một tiếng hoàn toàn không quan tâm không nói trước ngọc đế không thể đem hắn thế nào cho dù có thể làm gì cũng muốn có thể tìm tới hắn lại nói kế tiếp hắn tiếp tục du lãm núi non sông ngòi kỳ lạ phong cảnh che trời đại thụ hình thù kỳ quái núi đá cao phong cũng nhiều vô số kể lăng không nhìn xuống rất có sẽ làm lên đỉnh cao nhất tầm mắt bao quát non sông cảm giác tam thập lục trọng tiên thiên đ ỉ n h ngự hoa viên đang thưởng thức hạ vườn nâng chén nhỏ uống bình t ư ơ n g ngọc lộ hạo thiên lông mày đ ố n g nhiên n h ữ một cái phong thần bảng d ị động cảm thấy kỳ quái thiên thư phong thần bảng chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo một khi có di động giải thích rõ tất nhiên có chuyện xảy ra phong thần đến nay chưa hề phát sinh qua bất kỳ d ị động đến cùng là chuyện gì gây nên loại tình huống này mang theo nghi hoặc đi vào một gian đại điện trên điện trưng bày phong thần bảng đả thần tiên dựng đứng một bên thân vận c u ố n quanh uy nghiêm khí tức phát ra chỉ thấy phong thần bảng bên trên bắn ra một vệ thần quang ngay sau đó một bóng người chậm rãi hiện hiện t h i h ủ hành tôn bỏ mình hạo thiên vẻ mặt khẽ giật mình kinh ngạc vô cùng giờ phút này phong thần bảng đang vì nó nặng tối nhục thân nguyên thần trở về cơ thể lập tức giận dữ lại có người dám giết thiên đình chính thần đây là tại khiêu khích ước chừng mấy canh giờ sau thổ hành tôn n h ụ c thân rốt c ụ c khôi phục nguyên thần nhập thể sắc mặt tái nhuận hồi hộp run dậy thân thể thổ hành tôn ai giết n g ư ơ i hạo thiên không kịp chờ đợi hỏi s á t thiên đ ỉ n h chính thần chính là tại tuyên chiến không đem t h ậ t nhân nổi bắt là hỏi mặt mũi gì tổn uy nghiêm ở đâu bẩm ngọc đế thần không biết thần chưa từng gặp qua giết thần người không nghĩ tới người kia thật dám đem hắn giết gây tởm hạo thiên không hỏi tới nữa mà là gọi ra hạo thiên kính thôi động linh bảo thôi diễn người nào giết thổ hành tôn giết hắn người là phải trả giá thật lớn nhưng mà ngọc đế sắc mặt rất nhanh khó nhìn lên đại la kim tiên hạo thiên hai mắt nhữ lại không thể nào là đại la kim tiên tri cảnh bằng không hắn làm sao lại thôi diễn không đến bất luận cái gì đồ vật nhường thổ hành tôn lui ra sau hắn lại tiếp tục thôi diễn là k i u tặc nhân phía sau có người vẫn là bản thân thật là chuẩn thánh tu vi ngồi xếp bằng xuống thực phẩm hậu tiên h linh bảo hạo tiên h kính xoay quanh trước mặt vấm n i ệ m pháp quyết thi pháp dẫn ra thiên địa thiên cơ hiện một tiếng giống khí tức quanh người phun trào thiên đình khí vận c h i lực tăng nắm đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng ẩm ẩm tại hạo tiên h trong t h ứ c hải vang lên phốc phốc h ả i nhiên mở mắt một ngụm lớn máu phun ra sắc mặt tái n h ợ t lòng còn sợ hãi cấm kỹ ba không khả quan không thể dò xét khiếp sợ không gì sánh nổi thủ hành tôn vậy mà trêu chọc đến loại vật kinh khủng này lau sạch lấy máu trên khỏe miệm nước động không còn dám động bất kỳ thôi diễn suy nghĩ mấy tháng sau lâm p h ạ m thân ảnh xuất hiện tại bạch h ồ lĩnh phong thanh điệu hiệu cây t ố i rung vang manh thú gào thét d ậ m d ạ p rừng bên trong rất là mờ tối t cái này hoàn cảnh có chút làm cho người sợ hết cả gai ô ca hắn không khỏi nghĩ đến thương nhân bước vào sợ là phải bị dọa đến chạy chối chết nhưng là nghĩ lại thương nhân cũng sẽ không bước vào nơi này bài trừ dư thừa tạp nhiệm sau tự hỏi như thế nào thu tiếp xuống cái này đệ tử tính toán cân nhắc cái gì gọn gàng dứt khoát một chút thế là thả người nhảy lên đi tới bạch cốt động trước khi tức vừa để xuống một hơi không đến bạch cốt tinh liền xuất hiện tại trước mặt ngươi là người phương nào đến ta bạch cốt động làm gì nang h o à n g sợ nhìn chằm chằm lâm phảm run run dày dày thấp giọng hỏi nhìn cái này tán phát khí tức nhất định là tu vi cao hơn chính mình bản tọa du lịch sông núi dọc đường nơi đây trong lòng có cảm giác trong động người cùng bản tọa có sư đồ duyên phận cho nên mà tới đây không biết ngươi có thể nguyện bãi bản tọa vi sư bình thản thanh â m theo trong miệng của hắn nói ra bạch cốt tinh nghe như thế thanh â m nu hòa mới thoáng ngẩm đầu mặc dù không có kinh diễm tri tư nhưng cũng có xấu hổ hòa dáng vẻ ngươi là trên trời thần tiên sao nhưng có trường sinh đạo pháp nàng chính là bạch cốt hấp thu thiên địa linh khí nhật n g u y ệ t tinh hoa thành hình sau khi biến hóa tử vong cảm giác luôn luôn quanh q u ấ n trong lòng lại không có phương pháp tu luyện toàn bộ nhờ tự thân hấp thu chung quanh linh khí c ả m thụ nhật n g u y ệ t tinh hoa cho nên một lòng chỉ muốn trường sinh bất lão bản tọa không phải thần không phải tiên không phải ma không phải yêu về phần trường sinh đó bất quá là thực lực diễn sinh thành phẩm mà thôi không có thực lực cường đại cho dù có thể trường sinh cũng không thể vĩnh h ẳ n tử vong không đơn thuần là tự thân sinh cơ còn có ngoại bộ uy hiếp lại ngoại bộ uy hiếp lớn nhất không cần thật liền sẽ thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán trường sinh là thực lực diễn sinh thành phẩm nàng tái diễn một câu nói kia tinh tế nghĩ đến không sai có thực lực mới có thể trường sinh không phải mặc dù có vô tận tuổi thọ không có thực lực bảo hộ h ạ cũng không thể trường sinh bất tử ta nguyện bái tiền bối vi sư đệ tử b á i kiến sư phụ nghĩ thông suốt điểm này lập tức quỷ xuống đất bái sư kích động ngạc nhiên mừng rỡ đều biểu hiện tại trên mặt nghĩ không ra chính mình sẽ có cái loại này thiên đại cơ duyên về sau nàng cũng sẽ không lẻ loi một mình đứng lên đi sư phụ đệ tử chính là bạch cốt biến hóa chưa từng nhớ rõ mình tên nhìn sư phụ sư b đệ tử bạch tiêu tạ sư phụ bàn tên nàng rất ưa thích cái tên này về sau liền gọi bạch tiêu không còn là sơn giã cô hồn tinh quái ưa thích liền tốt lâm phạm trên mặt nụ cười nhẹ giọng nói rằng ban đêm tìm đến sương ngủ tràn ngập các loại gào thét i ê u gào thanh nhâm khiến cho bạch hổ lĩnh càng làm cho người ta hoảng hồn bạch cốt động bên trong yêu lửa tươi sáng theo gió lay động thật lâu bạch tiêu nhẹ g i a n g huyết sắc không đủ vào môi sư phụ đệ tử có sư huynh sao nàng trong lòng biết sư phụ không có khả năng chỉ có chính mình một người đệ tử có thể tránh không được trong lòng hiếu kỳ có thời cơ đã đến ngươi tự gặp được lâm phạm giới thiệu đệ tử học tập theo hắn sau đó nàng lại hỏi có hay không sư tỷ hắn suy nghĩ một chút thường nga tuy là ký danh đệ tử nhưng cũng là trước n h ậ p môn tránh cho về sau xuất hiện tranh chấp cục diện vẫn là để bạch tiêu hô sư tỷ tính toán huống chi ký danh hay không hơi hơi cải biến một chút là được rồi sau khi trở về liền đem thường nga đổi thành đệ tử chính thức thế là trả lời cũng có a thì ra ta không phải sư phụ thứ một vị nữ đệ tử sư phụ sư tỷ đại không bạch tiêu yếu ớt hỏi vi sư quan sát vạn vật đều như thường thường nga có nghiêng nước nghiêng thành c h i tư có h i ể u điệu chi thể mắt ngọc mày n g à i khuôn mặt như vẽ lại túi đầu không thấy chân bất quá thân sư phụ há có thể tại một vị nữ đệ tử trước mặt nói k h á c một vị nữ đệ tử dung mạo sư phụ thứ tội đệ tử biết sai rồi nan dọa đến dập đầu liền bái bối rối thừa nhận sai lầm không sao thật tốt điều chỉnh trạng thái vi sư tốt chuyển cho người phương pháp tu hành dứt lời hắn hai mắt k h é p h hở ngồi xếp bằng tinh thần bạch tiêu cũng không có tiếp tục tra hỏi một đêm trôi qua rất nhanh sáng sớm hôm sau một tia nắng xuyên thấu qua rừng r ậ m chiếu vào một tia ấm áp dần dần xuất hiện một ngày m ớ i đến sư phụ tối hôm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt nàng nghĩ thầm sư phụ đạo trường nhất định linh khí nồng đậm thần vận vô cùng đạo vận bao phủ rách nát bạch cốt động có thể nào so sánh ân rất tốt lâm phàm tiếu đáp ngữ khí ô n h u chỉ chốc lát sau bạch tiêu bưng theo trong núi hoang dại linh quả tới trước mặt hắn tiện tay cầm một quả nhẹ cắn một cái ngọt ngâm miệng sư phụ đệ tử nơi này cũng chỉ có những này nàng ngượng ngùng nói thân v ì đệ tử lại không có thứ càng tốt yêu kính cảm thấy hổ thẹn vị sư không thèm để ý hắn lại cầm một quả đưa vào miệng bên trong giống như thật lâu không có ăn hoang dại linh quả nghĩ lại dường như theo tây hải vô danh hải đảo sau khi ra ngoài liền rốt cuộc không có hưởng dụng qua thời gian thật nhanh nhoáng một cái lại đã lâu như vậy tới gần giờ ngọt trao hỏi bạch tiêu tới trước mặt lâm phạm trầm rãi mở miệng truyền đạo thủ pháp bạch tiêu phương pháp này tên là luyện linh tối có quyết luyện tới đ ỉ n h phong có thể lấy thân làm đạo bạch tiêu nguyên lai tưởng rằng thiên tư không đủ không cách nào toàn thiên n h ớ kỹ chưa từng nghĩ luyện linh thối cốt quyết tựa như khắc sâu tại trong đầu của nàng như thế căn bản không cần đi n h ớ kỹ về sau chỉ cần lĩnh hội tu luyện liền có thể tạ sư phụ chuyện pháp có cảm động có hưng phấn bản này phương pháp tu luyện chính là cam đoan chính mình có thể trường sinh bất diện bất lao bảo hộ ân thật tốt lĩnh hội chính là đối vi sư lớn nhất cảm tạ bạch tiêu nghe vậy mạnh dùng sức gật đầu nói một tiếng sau đứng dậy tới một bên lập tức ngồi xếp b ằ n xuống bắt đầu lĩnh hội tu luyện lâm phạm thay thiết hạ hộ pháp bình chướng sau đi ra phía ngoài cái này ngẩn ngơ chính là một trăm n ă m bạch tiêu nền mong yếu tư chất cũng không cao còn tốt tu luyện là luyện linh thối cốt quyết tu vi tuy chỉ là đột phá đến huyền tiên cảnh lại là chân tiên tri cảnh nhục thân bạch tiêu hy vọng lần sau gặp được vi sư thời điểm cho dù tu vi không đến thái ớt kim tiên nhục thân cũng muốn tới thái ớt kim tiên bạch cốt động trước lâm phạm kỳ vọng nói rằng bạch tiêu ngọc thủ nắm chặt manh m a gật đầu nói sư phụ yên tâm đệ tử nhất định không cô phụ kỳ vọng hắn đi nàng lưu lại nàng muốn chờ các sư huynh xuất hiện phải bồi các sư huynh cùng nhau đạp vào đi về phía tây đường cựu tiêu hư không bên trên lâm phạm nằm tại trong tầng mây hai tay là gối theo gió phiêu lãng dường như cũng đi ra đủ lâu là thời điểm quay trở về suy nghĩ vừa hiện liền chống không tầng mây phương hướng không bao lâu hắn nằm đám mây xuất hiện tại d ố t giang khẩu khu vực trên khu nhà nhỏ không đứng dậy nhảy xuống trở lại tiểu viện thường nga liền mừng rỡ chạy tới sư phụ người đã đi đâu mười mấy năm trước cảm nộ tới tu luyện bình cảnh nàng liền kết thúc bế quan phát hiện sư phụ cũng đã không ở trong viện nhìn thấy sư phụ trở về rất hiếu kỳ đi nơi nào có thể đi lâu như vậy vì sư đi du lịch thuận tiện cho ngươi thu sư muội lâm phàng ngồi vào vị trí bên trên thường nga liền hân nhanh theo trong phòng mang sang nước trà sư phụ sư muội cũng là ký danh đệ tử sao nàng ngờ đầu xác nhận nói rằng nếu không phải ký danh đệ tử lời nói sư muội hẳn là mình mới là thường nga từ giờ trở đi ngươi cũng không phải là ký danh đệ tử hắn nhấp một ngụm trà nước sau nói với nàng thường nga nghe xong kích động lập tức quỷ l ạ n nói tạ ơn sư phụ lời nói ai không muốn trở thành sư phụ chân chính đệ tử rốt cuộc hy vọng trở thành sự thật sau đó chính mình là sư phụ đệ tử chân chính một hồi sau nàng mới mở miệng nói tu luyện gặp phải bình cảnh ngươi mặc dù từng đứng hàng tiên ban nhưng nền móng thiên tư có hạn có thể đột phá thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi còn phải nhờ có ngươi may mắn nuốt vào cựu chuyện kim đan gặp phải bình cảnh rất bình thường không cần còn nó chỉ cần hảo hảo lĩnh hội thái âm chân kinh bình cảnh sẽ tự phá nếu không có cựu chuyện kim đan thường nga cũng sẽ không như thế sắp tu luyện đến thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi tôn nộ không chính là linh thạch hầu thân phụ hỗn độn ma viên huyết mạch tiên tiến mạch tiên tiên tiên tiểu bạch long na g o liệt tam thái tử na cha thiên b ồ n g nguyên thần bọn hắn liền càng không cần phải nói là sư phụ thường nga minh bạch nàng cũng là không nghĩ tới lúc ấy vương mẫu nương nương bởi vì thẹn ban thưởng cựu truyền kim đan giúp dân tình lớn như vậy đương nhiên nếu là không có sư phụ truyền lại thái âm c h â n kinh nàng cũng không có khả năng hoàn toàn hấp thu luyện hóa cựu truyền kim đan lực lượng lâm p h à m g ậ t đầu tiếp lấy còn nói tu hành m u ố n n h ớ lấy dục tốc bất đạt có thể khắc khổ nhưng không thể gấp khắc khổ ở chỗ đối với tu hành pháp lĩnh ngộ thiên địa c à n ngộ không thể bởi vì gặp phải một chút vấn đề liền gấp hẳn là tìm kiếm mấu ch giải quyết vấn đề sư phụ đệ tử nhớ kỹ thường nga chăm chú lắng nghe cũng đem lời nói một mực nhớ trong đầu nhớ kỹ liền tốt ứng thanh gật đầu tiếp lấy nhấc tay nhẹ vấy trên bàn xuất hiện các loại linh quả nói là bạch tiêu sư muội mang cho bọn hàm nếm thường nga nhìn xem trên bàn sơn giã linh quả không khỏi ký ức trở lại lúc ban đầu khi đó nàng còn đứng hàng tiên ban bất chi bất giác tại thiên đình n g ố c lâu ngược lại quên đi thời gian chưa từng nghĩ còn có thể lần nữa ăn vào sơn g ã linh quả sư phụ người không ă n sao thường n cầm lên một quả khẽ nhét môi đỏ nhẹ cắn một cái vị sư đến một i ngày đông thắng thần châu nạo lai quốc hoa quả sơn thủy liêm đậu một đạo kinh thiên khí tức kinh khủng sắt nà quét sạch bột phía kim quang nổ bán ra dị tượng hiện hiện đạo vận giáng lâm pháp tác đột nhiên lộ ra tôn g ộ không quanh thân vô tận áo nghĩa phủ văn quân quanh Thần、vận bao phủ nam kỳ ngưng tam hoa tụ đại la kim tiên phá tiếng rông quất lớn như sấm chấn động vang vọng k i u tiêu thệ nội ầm ẩm huyết khí quần quận gân mạch chu thiên vận chuyển thiên địa linh khí triều tịch nhật nguyện tinh hoa đột nhiên lâm há to miệng rộng vạn pháp áo nghĩa quyết vận hành vạn pháp diễn dịch áo biến kỷ tông lấy máu làm dẫn lấy thể làm cơ sở ngưng thần trúc nói nuốt uống thiên địa nhật nguyện tinh hoa hóa bản nguyên thụ tinh hoa phách thần hồn vĩnh cố minh áo nghĩa trinh trung cực đại đạo trong lồng ngực nam khí trên đỉnh tam hoa tệ tụ ngũ khí triều nguyên hoa khai k i u phẩm đại la kim ti hoa khai c ử u phẩm giống như không phải ta láo tôn cực hạn mà là này phương tiên h địa cực hạn tôn nộ không chậm rãi đứng dậy c ả m thụ thể nội cường đại lực lượng hùng h ậ u khe nhũ mày dường như sở tu phương pháp vì bảo hộ hắn mà đình chỉ lưu tại hoa khai c ử u phẩm giai đoạn cái này một loại cảm thụ khiến cho vô cùng rung động đồng thời hắn hiểu thêm muốn đạt tới cực hạn của mình hoặc là giữa thiên địa xảy ra biến h ó a lớn hoặc là cải thiên hoán đ ị a càng lên cao mới càng biết sư phụ sâu không lường được hoa khai cựu phẩm là đối hắn một loại bảo hộ một khi vượt qua phiến thiên địa này cực h ạ sư phụ không xuất thủ tình huống chỉ có v ấ lạc tâm bên trong khủng khiếp tin h tưởng trước mắt tu vi như thế nào người tiên tốt một cái công pháp hộ thể đại la kim tiên mở đ ộ n g tiên nhảy ra ngũ hành không vào luân hồi thiên địa đồng t ỏ trường sinh bất quá là thực lực diễn sinh thành phẩm mà thôi tôn nộ g không hiểu hồi tưởng ở kiếp trước coi là thái ớt kim tiên tu vi liền có thể trường sinh bất tử không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i húng chi trường sinh cũng không có nghĩa là thật bất tử chỉ có thực lực cường đại mang theo mới có thể bảo chứng trường sinh lại bất tử cùng lúc đó một bên khác ưng sầu giàn hàn đàm tiểu bạch long nga liệt cũng mở ra hai con ngươi tiếng long ngâm hủ dọa vẫn không thể nào đột phá đại la kim tiên tu vi đại la kim tiên trước đó tu vi tiến dài rất nhanh nhường hắn có loại h ảo giác cũng biết rất nhanh bước vào đại la kim tiên c h i cảnh không nghĩ tới hao phí không sai biệt lắm nhanh 500 năm trăm n ă m mới đem trong lồng ngực nam khí ngưng tụ hoàn thành thực lực mặc dù cao hơn một bước tu vi y nguyên vẫn là thái ớt kim tiên sư phụ thường dạy bảo dục tốc bất đạt không có đột phá liền không có đột phá a có lẽ là bởi vì thân ở nơi đây mới đưa đến hiện tại tình trạng khí tức nội liễm khí thế kiềm chế thản nhiên cười một tiếng trong lồng ngực nam khí đã ngưng tụ xem như nửa chân đạp đến vào đại la kim tiên cánh cử rót giang khẩu khu vực tiểu viện đình viện n a m yên tĩnh lâm phàm giật mình ngồi dậy vội vàng thu nạp tán phát khí t ứ c hôn nguyên kim tiên tri cảnh rất tốt t u vi cuối cùng nhìn được cảm thấy tu làm lực lượng khoe miệng khó mà ức chế hơi dâng lên cứ việc đệ tử bên trong chỉ có đại sư minh tôn nộ g không đột phá đại la kim tiên tu vi nhưng ngao liệt dương tiễn na cha thiên đồng đều là ngưng nam đạo trong lồng ngực nam khí nửa chân đạp đến nhập đại la kim tiên tu vi ngưỡng cửa mỗi ngưng nhất nói trong lồng ngực nam khí liền sẽ một so một bội số trả về lực lượng còn có bạch tiêu cũng là có chỗ trả về mặc dù so sánh các sư huynh nhóm không phải rất nhiều có thể tích lũy tự nhiên là đủ hắn đi vào hôn nguyên kim tiên tu vi mặc dù chỉ là sơ kỳ đánh giá thời gian trần huyền trang không sai biệt lắm nên ra đời lâm phàng n g đầu ngóng nhìn đại đường phương hướng như có điều suy nghĩ hắn dự định chặt đức pháp minh hòa thượng từ chính mình tự mình m ư i lớn bất quá chiếu cố hải tử chuyện này còn phải cần một người quay đầu nhìn về phía thường nga cảm thấy có thể thực hiện lúc này tu luyện kết thúc dương tiễn na cha đứng dậy đi vào trước mặt sư phụ chúng ta bế quan bao lâu b ọ ngày hắn còn muốn cho Linh、Sơn、Phật còn muốn Sơn môn mưu đồ thứ đầu. Muốn ờ i gian vậy cũng vậy hai, hai, hơi hơi hai, hai tiến đến lâm phạm gọi tới thường nga hỏi vi sư muốn du lịch hồng trần có thể nguyện theo vi sư tiến về nàng nghe xong kích động gật đầu đồng ý có thể làm bạn sư phụ bên người c ầ u còn không được hơn nữa trước mắt tu vi còn không cách nào hướng ngọc đế lấy muốn viết pháp nếu như ngọc đế đã quên đi mấy trăm năm trước chuyện có lẽ nàng l à an toàn nhưng nếu là chưa quên còn tại để cho người ta dò xét tung tích của nàng một khi không tại sư phụ bên người vô cùng có khả năng bị tìm tới khi đó ngọc đế phái người tới bắt nàng nên như thế nào đâu nàng có thể đánh thắng mấy cái thái ớt kim tu vi thần tiên nhưng là mười cái mười mấy cái thậm chí trên trăm đâu kia thu thập một chút chúng ta lập tức lên đường lời còn chưa dứt thường n liền vội vàng chạy vào trong phòng đem gian phòng đồ uống trà thu vào không gian pháp bảo bên trong còn có những cái kia không có ăn song trong núi linh quả sau đó đi vào sư phụ trước mặt sư phụ t ố t c h i n h quán mười ba năm đại đường trường an thành lâm phàng mang theo thường nga thân ảnh hiện thân trên đó lăng không nhìn xuống một mảnh phồn vinh cảnh tượng đường đi bên trên ngựa xe như nước tiểu phiến giao hàng vô cùng náo nhiệt ta trở về hồi tưởng vừa xuyên việt đến thời điểm hắn cái gì đều không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả bắt đầu nhưng lần này đã không giống ngày xưa mà là nắm giữ cải biến thực lực cùng lực lượng chỉ chóc lát sau, sau. đi tới giang lưu phía trên tìm một chỗ tới gần giang lưu c h i địa ở lại mấy ngày sau giang lưu bên trong bay tới một mảnh tấm ván gỗ trên ván gỗ có một đứa bé huyền trang nhanh đến vi sư trong ngực tới đi bên mở lâm p h à m một chỉ tấm ván gỗ chậm rãi bay lên tiếp nhận tấm ván gỗ khởi xuống hải nhi mang về chỗ ở chỗ thường nga thấy sư phụ mang về một hải nhi h i ế u kỳ hỏi thăm vi sư trong nước đ ặ c câu thấy bay tới tấm ván gỗ trên đó có một anh sợ là nhà ai bởi vì bỏ xuống vi sư thực sự không đành lòng cho nên mang về lại cho các ngươi làm tiểu sư đệ nàng tiếp nhận sư phụ trong ngực hải nhi mặt mũi tràn đầy phi b i ể u cực kỳ đáng yêu sư phụ ngươi cho tiểu sư đệ làm cái tên a thường a mẫu tính bộc u phát ôm ngẩng đầu nói rằng ân vậy thì gọi huyền trang a về phần họ đợi hắn sau khi lớn lên tìm thân nhân liền có thể biết lâm phàm nói xong liền giao phó thường a chiếu cố nhỏ huyền trang ẩm thực sinh hoạt thường ngày thời gian thấm thoát thời gian q u a mau trước mắt bảy tám năm thoáng một cái đã qua vợ sông tiểu viện huyền trang ngồi xếp bằng bỗng nhiên đứng dậy ngạc nhiên chạy đi ra bên ngoài sư phụ sư phụ ta đột phá thiên tiên tri cảnh bốn tuổi chuyên pháp tu hành ba năm liền đạt thiên tiên tu vi không hổ là kim thiền t ử chuyển thế c h i thân bốn chương bốn mươi lăm huyền trang lớn lên đưa t a n g lưu hồng chương bốn mươi lăm huyền trang lớn lên đưa t a n g lưu hồng ân vi sử biết lâm p h ả m quay đầu mặt mỉm cười ôn nu nói mặc dù bởi vì huyền trang gọi hụ chạy sắp lên câu con cá mà dù sao đây là tự tay nuôi lớn cứ việc đại đa số là thường nga c h i ế u cố sư phụ ta không phải cố ý huyền trang trùng hợp nhìn thấy trong nước sông con cá chạy trốn rục d ụ n thân thể hoạt bắt nói rằng lâm p h ả m cưng chiều sờ lên đầu của hắn nói không có việc gì viện trên lầu thường nga nhìn xem một màn trước mắt vô cùng ấm áp t ự a n h ư hai trà con đồng dạng ta giống như xem nhẹ chuyện quan trọng gì trong đầu đột nhiên nhớ tới hí du ký bên trong ngoại trừ đại sư h i n h nhị sư h i n h cùng tiên đồng sư h i n h bên ngoài còn giống như có một cái trọng yếu nhân vật chính đó chính là trần huyền trang tiểu sư đệ không phải là trần huyền trang a nàng giống như bỗng nhiên minh bạch vì cái gì sư phụ chọn dựa vào súng chỗ ta sớm nên minh bạch sư phụ có thể xem qua đi tương lai dò xét thiên cơ như thế nào lại nhìn xem chuyện như vậy xảy ra đâu lại ngẩng đầu nhìn dưới lầu bờ sông bên cạnh sư đồ hai người đ ỗ n g nhiên mỉm cười tiểu sư đệ là trần huyền trang lời nói như vậy sư phụ nhất định nhường biết được mệnh số như vậy còn có thể tiếp tục ở cùng một chỗ thời gian cũng liền không nhiều lắm hh ắ c ắ c linh sơn phật môn các người mưu đồ chỉ sợ muốn thất bại rồi thỉnh kinh đội ngũ đều là sư m i n h sư đệ lại cũng biết trần tướng tây du trên đường nhất định vô cùng đặc sắc không khỏi có chút mong đợi làm linh sơn phật môn mưu đồ tận thành không chắc hẳn sắc mặt sẽ phi thường khó coi thời gian yên bình thoáng qua liền mất mười năm sau một ngày nhỏ huyền trang đã biến thành lớn huyền trang thành một cái tuấn lang anh tuấn trẻ danh to xác chính vào tuổi thanh xuân mười tám tuổi viện nhà lầu ở giữa hắn hai mắt khép hở ngồi xếp bằng thái ớt kim tiên sơ kỳ khí tức tàn ra dây lát sau đôi mắt t r h n t r ừ n g khí tức bạo động cửa cửa sổ lập tức mở rộng phi thân đi vào bờ sông bên cạnh hướng tính tọa độc câu người cúi đầu sư phụ đệ tử đã đột phá thái ớt kim tiên tu vi lại sớm đã c p quan còn người sư phụ cáo chi đệ tử phụ mẫu là ai nhớ kỹ mấy năm trước tâm hắn sinh nghiệm lên mở miệng hỏi tham q u a sư phụ thì nói cho hắn biết tại một ư ơ i tám tuổi liền có thể biết được tất cả chủ yếu vẫn là tu vi chỉ cần tu vi đến thái ớt kim tiên giống nhau cũng có thể huyền trang nhìn cái này ngươi sẽ biết lâm phạm đem huyết thư giao cho hắn sau đó tiếp lấy thả câu huyết thư bên trong hoàn toàn ghi chép huyền trang trên thân chuyện đã xảy ra cùng cha mẹ ruột là ai một lát sau huyền trang mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ sư phụ đệ tử muốn đi làm t h ị t hại cha ta tập nhân hắn giận không kìm được h ắ n không thể rút gân l u ra vi sư tại cho ngươi xem một vật sau đó liền đi a lâm phạm đem hy du ký một sách đưa tới huyền trang trên tay khi hắn sau khi xem xong mắt b ố t trùng thiên l ử a giận đây chính là luôn mồm nói lòng dạ từ bi cứu khổ cứu nạn v h ậ t sao lại vì mưu đồ công đức hưng ơ hỏa mà lấy thân hóa hổ sau đó tại nhân tiền h i ể n thánh đồng thời trong sách ghi chép hắn sở dĩ sinh ra vận mệnh nhiều thăng trầm bị ném g i a n g lưu mọi thứ đều là cái gọi là phổ độ chúng sinh phật gây nên phụ thân trần quang vinh chính là trạng nguyên đi nhậm chức giang châu há nhưng không có tùy tùng hộ vệ đều bởi vì lưu hồng không phải phạm nhân chính là linh sơn ba phật đả một trong biến thành sư phụ đệ tử muốn tự mình đăng lâm tây thiên linh sơn xúc đại lôi ô n tự tán diện chư phật hắn cắn chặt h à m răng tức giận nói rằng đương nhiên cũng không phải là hiện tại phật môn không phải mưu đồ tây du sao vậy thì mượn nhờ tây du thời gian đến làm bản thân m ạ n h lên làm thực lực đầy đủ về sau tại trực tiếp đánh lên linh sơn muốn làm liền đi làm đi đường này mặc dù gian lại cũng không độc hành các sư huynh của ngươi sẽ bồi tiếp ngươi phá hư tây du mưu đồ phương thức tốt nhất chính là lấy thân vào cuộc thân ở trong đó mới có thể tốt hơn trưởng không chuyện sắp xảy ra hoặc là chính là nắm giữ trực tiếp tung bay cái bản thực lực cương đại nếu như lâm phạm tu vi hiện tại là h u n nguyên đại la kim tiên tri cảnh vậy cũng không cần lại đi tây dù con đường trực tiếp tung bay cái bản nhìn ai có thể làm gì hắn bất quá hắn tin tưởng một ngày này sẽ không quá muộn hơn nữa cũng chờ mong thỉnh kinh đội ngũ tự mình đem đám kia giả nhân giả nghĩa người mưu đồ cho làm một nào để bọn hắn đau đầu một chút đại đường giang châu phủ nha t r â n huyền trang hư không mà đứng nhìn xem trong phụ phụ nhân hắn rất muốn rơi xuống hô một tiếng mẫu thân nhưng không nhất thời vội vã hắn dự định giải quyết xong lưu h ồ n g tại cùng nói nhận nhau ban đêm tiến đến chờ mẫu thân nghỉ ngơi sau hắn thiết hạ một đạo bảo hộ bình c h ư ớ sau đó mới hiện thân trong thư phòng n g ư ơ i là người phương nào lưu hồng giật mình n g ằ n g đầu có thể trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối người đòi mạng ngươi trần huyền trang không nói nhảm nổi giận ra tay phanh một tiếng vang thật lớn lưu hồng trên mặt rốt cục xuất hiện hốt hoảng vẻ mặt thái ớt kim tiên tu vi thái ớt kim tiên tu vi người làm sao sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa còn tìm tới hắn ngươi đến cùng là ai bản phủ chưa từng nhớ kỹ t r e o trọc qua ngươi hắn hoảng sợ hô to trong đầu không ngừng hiện hiện các loại ký ức lại vẫn không có tìm đến bất kỳ cùng người trước mặt có liên quan chuyện ngươi không cần biết chỉ cần biết rằng hôm nay ngươi hẳn phải chết là được hắn muốn lưu hồng mang theo nghi vấn chết đi ta là linh sơn phật tổ tọa hạ phật đà người dám giết ta cảm thụ được kia vô tận sát ý hiện lộ sát cơ lưu hồng linh hồn đều bốc lên trực tiếp báo ra thân phật thật kia liền càng nên g i ế t chân huyên trang c ư ờ i lạnh một tiếng tiếp lấy một luồng khí tức kinh khủng h ư n g tụ vô tận tử khí h i ệ n lên táng hồn diệt phách chu thần h é t lớn rơi xuống lưu hồng hồn phi phách tán nguyên thần từ diện sau đó vung tay lên một đạo liệt viêm rơi xuống lưu hồng hoàn toàn hôi phi yên diện tan thành mây khói t á n g sinh quyết không văng sinh rượu có thay mới một cái nhỏ phật đà mà thôi điểm nàng y a y cả lợi tức cũng lợi không t sáng sáng í nghi ngờ Sơn, trở Một lấy. à y kia, gì cầm bao phục và phủ làm ân ôn kiểu hiếu kỳ mở ra bao phục trông thấy hết thứ lúc trên tay lắp một cái khoe mắt rơi lệ con ta thật là ngươi sao nàng không có xông ra bên ngoài phủ mà làm mệnh nha hoàn đi xem lưu hồng Biết được Lưu Hồng không tại phủ thượng thời điểm, mới vội vàng mệnh người tới mời tiền Giống như, thật giống đến. thượng Trong thật được Lưu như, như. Hồng không phủ mệnh nha hoàn phòng. vàng ân ôn kiều nhìn xem nam t ử trước mặt loại huyết mạch tương liên kia mẹ con đồng lòng cảm giác không sai được còn có hình dạng của hắn cùng trượng phu trần quang nhị rất tương tự đây không phải con của nàng còn có thể là ai mẫu thân trần huyền trang hạ to miệng tôn kính hô một tiếng con ta mẫu thân có lỗi với ngươi một tiếng mẫu thân làm nàng kích động ôm nhau hắn khóc lóc kể lể sau một lúc lâu ân ôn kiều nhường trần huyền trang đi tìm ông ngoại hắn ân khai sơn như thế mẹ con bọn hắn khả năng tốt hơn và tụ t r ư ơ n g bốn mươi sáu hồng sông long vương một nhà đoàn viên t r ư ơ n g bốn mươi sáu hồng sông long vương một nhà đoàn viên mẫu thân hài nhi đến sư phụ cứu chuyển ta một thân cường đại bản lĩnh thật nhân lưu hồng tối hôm qua đã bị chạm đến tiếp sau tương quan vấn đề ngươi tự mình đi cùng ông ngoại nói liền có thể trần huyền trang nói xong thân thể chậm rãi lên không trong tay phóng thích h ỏ a diễm cửa cửa sổ tự động mở chấm dứt ân ôn kiểu che miệng những này không đều là thần tiên mới có thủ đoạn sao chẳng lẽ con của mình là gặp phải thần tiên hai tử đi theo sư phụ tu hành rất vất vả nàng vô cùng đau lòng từ nhỏ không có tình thương của mẹ sư phụ đối với ta rất tốt còn có sư tỷ bồi tiết ta trần huyền trang vệ muốn đi qua mười tám năm cũng là không có cảm giác cái gì bồi sư tỷ chơi bửa ngẫu nhiên bồi sư phụ thả câu sau đó tu luyện thời gian trôi qua rất phong phú tại sư phụ trên thân cảm nhận được tình thương của cha tại sư tỷ trên thân cũng như có tình thương của mẹ cũng không có thiếu thốn cái gì bất quá đối với hắn tạo thành đây hết thể linh sơn phật môn vẫn có tội đáng tiếc phụ thân ngươi không biết rõ ngươi học được mạnh như vậy bản lĩnh còn trở thành tiên nhân đệ tử ân ôn kiểu đông nhiên tiết khí x u ố n g dưới một nhà ba người không trình tề từ đầu đến cuối vẫn có tiếng ớ i mẫu thân sư phụ nói phụ thân còn sống chờ hài nhi đi tìm hắn đến cùng ngươi gặp nhau hắn thủy t r u n g là muốn rời khỏi không thể thường bạn bên người mẫu thân nếu có phụ thân làm bạn lẫn nhau cũng có cái an ủi thật nàng nghe xong kích động nắm lấy trần huyền chăn tay hỏi ân chờ mẫu thân cảm xúc an ồn sau hắn thẳng đến hồng giang đi tới thủy phủ long cung lính tôn tướng c u a ngăn cản hỏi ngươi là người phương nào dị cố xông vào lòng cung đến trần huyền trang tránh ra không phải thu các ngươi thái ớt kim tiên uy áp đột nhiên lầm ngăn trở lính tôn tướng c u a lập tức nằm xuống cử động này tĩnh đã quáy dày long vương ngươi trông thấy trần huyền trang hình dạng lúc kinh giật này mình kém chút tưởng rằng trần quang nhị thế gian lại có tương tự như vậy người chẳng lẽ là trong lòng không khỏi phỏng đoán nghĩ đến đem trần quang nhị thả không phải ta sốc ngươi cái này long cung trần huyền trang căm tức nhìn hồng giang long vương nếu không phải hắn cũng chỉ là không thể không tuân theo linh sơn phật môn ăn bài chỉ dựa vào hạn chế tự do thân điểm này liền nên giết đừng nói cứu giúp tại trần quang nhị không có phật môn n h ư đồ căn bản liền sẽ không xảy ra đánh bất t ỉ n h một cái trạng nguyên ném vào trong nước chuyện người rõ ràng không có chết cứu giúp về sau lại làm cho hồn phách ly thể vì cái gì chỉ là chờ đợi m ộ ư ơ i tám năm sau tế điện thật sự là giỏi tính toán nói cái gì trần quang nhị có ân với hắn đường đường long vương sao lại bị phạm nhân bắt cho dù thân thể bị trọng thương cũng không phải một phạm nhân ngư dân có thể động tất cả chỉ là giả tá lý do thoái thác trần quang nhị là phóng sinh một đầu quý giá cá chép nhưng này cũng chỉ là một đầu bình thường cá chép xin hỏi ngươi là hồng giang long vương không giận hỏi lại ngữ khí h ư u lễ ôn hòa ngươi hẳn là đ o á n được mà ta chính là trần quang nhị như tử tại không thả phụ thân ta rút gân rồng của ngươi trần huyền trang không có chút nào k h á c h khí không có đánh g i ế t đã là rất nhân tử lại xem ở là sư huynh ngao liệt phân thượng không phải cùng linh sơn phật môn nhu cầu hòa bình chỗ nào sẽ còn hảo ngôn hảo ngữ nhân sinh của hắn tín điệu kia là có thể động thủ cũng không cần bất bức hồng giang long vương thầm nghĩ quả là thế chỉ là trong lòng cảm thấy kỳ quái cái này cùng bồ tát nói không hợp a bồ tát nói mười tám năm sau một ngày nào đó sẽ có hai phụ nhân một nam tử trẻ tuổi tế điện khi đó tại n h ư ờ n g trần quang nhị hồn phách trở về cơ thể đưa đoàn viên mà cục diện trước mắt lại là chuyện gì xảy ra hóa ra là trần ân nhân nhi tử bản vương cũng rất muốn để các ngươi đoàn viên thật là trần ân nhân hồn phách ly thể tạm thời không cách nào trở về chuyện không thích hợp không có đến bồ tát cho phép dưới tình huống thả đi trần quang nhị yên nên như thế nào bàn giao quả nhiên còn phải là năm đấm mới có thể nói đến không trần huyền trang ánh mắt ngưng tụ ánh mắt lạnh lẽo thái ớt kim tiên khí tự toán h g chốc bộ c phát t ử khí hệ i n lên sát khí quấn quanh t á g hồ n trường đưa tay vỗ kinh t i ê n cự thủ đột nhân hiện khí lãng quét sạch cuốn phong quần quận t r u n g quanh lính tôn tướng của toàn bộ ngã xuống hồng giang long vương cả kinh thất sắc tu vi vận chuyển đưa tay ngăn cản nhưng mà phát hiện một kích này đánh không phải nhục thân chính là t h ầ n hồn phanh một tiếng vang thật lớn long cung cửa điện ầm vang sụp đổ hồng giang long vương kinh hãi đứng dậy nhìn chằm chằm trần huyền trang khí huyết quay cuồng miệ phun màu tươi vẹn vẹn một kích liền đả thương hắn cùng là thái ớt kim tiên tu vi lại ngăn không được làm sao có thể còn có kia c u ố n quanh bao p h ụ tử khí là chuyện gì xảy ra bồ tát không phải đã nói trần quang nhị nhi tử sẽ là hướng phật người toàn thân tử khí c u ố n dao sát khí vân quanh đây quả thật là hướng phật người sao vì cái gì vì cái gì liền không lắng nghe ta mà nói a trần huyền trang đưa tay trộm một cái xách theo hồng giang long vương nổi giận nói d ừ n g tay d ừ n g tay ta cái này nhường phụ t ử các ngươi đoàn tụ hắn thất kinh hô to con người b ư ớ c lên sát cơ hủ đến hồng giang long vương mặc kệ nên như thế nào hướng bồ tát bàn dao lại không dao người thật sẽ chết phanh trần huyền trang tiện tay ném một cái đem hắn n e m xuống lạnh hư một tiếng hồng giang long vương run rẩy đứng dậy trở về long cung đem trần quang nhị mang ra ân nhân chúc mừng ngươi con của ngươi tới đón ngươi đã đến trần quang nhị sắc mặt n g h i hoặc theo hắn đến đi ra bên ngoài khi nhìn thấy trần huyền trang lúc t r ậ t cảm thấy quen thuộc lại lại có chút lạ l ắ m phụ thân mẫu thân đang chờ chúng ta đi thôi nhìn trần quang nhị trên thân không có vấn đề khuyên đủ hồng giang long vương một tiếng tự giải quyết cho tốt sau đó mang theo người liền trở về giang châu phủ nha long vương hắn đây cũng quá mức dạ xoa chật vật đứng dậy chửi r u ồ nói rằng ngâm miệm hồng giang long vương hét lớn nổi giận gầm lên một tiếng sự t i n h phát triển vượt ra khỏi đón trước chỉ sợ nơi này không thể đợi tiếp nữa linh sơn phật môn an bài mưu đồ xuất hiện biến số đợi tiếp nữa sợ là sẽ phải chết hướng phật người vậy mà đầy người sắc khí từ khí quân quanh đã không phải là hắn có thể tiếp tục nhiễm v ề phần bồ t á t bằng lòng c ô n g đ ứ c vẫn là thôi đi thật sẽ có mệnh muốn sao huống chi nếu không phải e ngại phật môn há lại sẽ bằng lòng phối hợp không hiểu rõ như vậy phí hết tâm tư an bài đến cùng là vì cái gì rõ ràng có thể cứu giút trần quang nhị sao đưa trên đó bờ lại nhất định phải chờ m ư ơ i tám năm đồng thời nhường một cái giả gia hỏa giả mạo tiến về giang châu tiền nhiệm tuất thu thập một chút b ả n vương có việc ra ngoài một chuyến hơi hơi điều tức một chút sau đó long cung đều không đi vào bay thẳng ra hồng giang càng nghĩ càng sợ hãi ở sâu trong nội tâm vô cùng bất an không dám nghĩ không dám đoán phật môn sẽ sẽ không giết người diệt khẩu cùng lúc đó giang châu phủ nha trần quang nhị ân ôn kiều hai vợ chồng chăm chú ôm nhau dạng này ta cũng có thể an tâm đạp vào đi về phía tây đường hai người bọn hắn với hắn mà nói cũng chỉ có ruột tri ân mà c h í n h mình xuất sinh cũng là một trận bố cục nhu đồ về sau hẳn là sẽ có mặt k h á c một cái ba nhà miệng xuất hiện có thể vĩnh viễn làm bạn bọn hắn người bên cạnh bốn chương bốn mươi bảy phật đà phân hồn diệt phật tổ kinh kim tiền tử chuyển thế thân chương bốn mươi bảy phật đà phân hồn diệt phật tổ kinh kim tiền tử chuyển thế thân cùng lúc đó thầy thiên linh sơn phật môn đại lôi Âm tự đại hùng bảo điện bên trong phật âm ủ Hủ, phật quan g b a phủ phật pháp kinh quyển chuyển tụng âm thanh không ngừng Phúc Phúc. phật đà ở trong có một nhân khẩu nôn màu tươi huyết khí chi vị bừng tỉnh trư bồ tát chúng la hán kim cương trận mắt nhìn đi đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt nghe phật tổ giảng phật pháp nghe thổ huyết phật tổ đệ tử phân hồn chi thân bị chém hắn túi đầu nạp bái bẩm báo nói rằng thiện h a i thiện h a i quan âm có thể đi đ ạ i đường an b à i thỉnh kinh người đạp vào con đường về hướng tây như lai phật tổ tưởng rằng phân hồn biến thành lưu hồng bị kim thiền tử chuyển thế thân báo thụ cha không để ý tới giải được phật đà trong miệng lời nói chân ý phật tổ đệ tử phân hồn chi thân đã hồn phi phát tán hắn lại nói nói chính xác biểu đạt như lai phật tổ cùng còn lại tất cả mọi người nghe hiểu cho nên nói là ngoài ý muốn nổi lên t â y du gần cũng không thể hiện tại xảy ra chuyện ai là ai xấu phật môn đại kế như lai phật tổ sắc mặt giận dữ hiện hiện chất vấn thế là phật đ ã đem thông qua phân hồn c h i thân nhìn thấy tồn tại trong trí nhớ người huyện hóa ra đến lập tức như lai phật tổ cả kinh thất sắc không dám tin nhìn xem đạo nhân ảnh này b ấ m ngón tay suy tính lông mày thoáng chốc n h i u chặt lên lại là kim tiền t ử chuyển thế thân ba làm sao có thể chuyển thế thân làm sao lại tu vi chém giết lưu hồng phải biết đây chính là phật đ ã phân hồn hóa thân trong kế hoạch chính là bị bắt sau đó n ụ c thân bị chạm phân hồn trở về phạm nhân là không thể nào diện hồn chu phách chỉ có tu vi nhân tài có thể làm tới đồng thời muốn làm tới điểm này tu vi còn nhất định phải có kim tiên phía trên cảnh giới kể từ đó chẳng phải là nói kim tiền tử chuyển thế thân đã là kim tiên thậm chí kim tiên phía trên tu vi kim tiền tử chuyển thế thân không ngờ có tu vi quan âm nhanh đi đại đường điều tra đến tột cùng xảy ra chuyện gì phật tổ nổi giận như sấm chuẩn thánh khí tức tiêu tàn lấy mặt đen lên hạ lệ có người dám tự mình truyền thụ kim tiền tử chuyển thế thân phương pháp tu luyện không thể tha thứ nếu để có tu vi tây du trên đường k i ế p nạn còn để làm gì nhu đồ an bài hộ tống người há không đồng dạng không có đất dụng võ tuân pháp chỉ quan âm bồ tắc cũng nhữ chặt lông mi trong lòng dị thường không hiểu tây du gần sao sẽ xảy ra chuyện như thế xuất sư bất lợi có phải hay không biểu thị tây du xảy ra biến cố mang theo đủ loại hoang mang không hiểu thẳng đến đại đường mà đến giang châu phủ nha trần phủ bên trong trần quang nhị ân ôn kiểu chính là tình trạng ý thiếp mười tám năm không thấy tưởng niệm c h i tình thiên nôn vạn ngữ khó tố tâm sự mà trần huyền trang đã rời đi nói là có chuyện nhu cầu cấp bách đi bài kiến sư phụ chuyện giải quyết tốt liền sẽ trở về vở sông v i lâu lâm phàm sau lưng sư phụ đệ tử muốn cầu nhất pháp k h n cầu sư phụ truyền thụ đệ tử che lấp tu vi phát môn chu sát lưu h ồ n g trước trần huyền trang trong lòng đã sớm có đối sách không sợ kinh động linh sơn phật môn thế lực tương đại có chuẩn thánh cường giả tọa c h ấ n lại có làm sao ta chính là muốn để các người biết người là ta giết nhưng lại không có bất kỳ cái gì tu vi mang theo vài kế tiếp mê trận để bọn hắn đau đầu đi lại nghe kỹ dẫn khí về phàm hóa phàm làm thật sống ư ở nguyên n g hồn trở lại phát về máu lâm phàm lời còn chưa dứt trần huyền trang chắp tay không người cúi đầu tiếp lấy quay ngược về phòng bắt đầu lĩnh hội tu luyện có cái này che lấp tu vi phát môn chuyện kế tiếp liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn giả heo ăn thịt hồ sao có chút ý tứ nghĩ đến cũng là như muốn có thể an ổn đạp vào đi về phía tây đường thỉnh kinh người hay là không thích hợp có tu vi tốt sau đó không nghĩ thêm cái khác an tĩnh tiếp tục thả câu chỉ chốc lát sau sau thường nga đi vào sau khi ngồi xuống bỏ rơi l ấ i câu hỏi sư phụ tiểu sư đệ muốn rời đi sao lâm phạm trầm ngâm trả lời nói có một số việc không làm cũng sẽ xảy ra vì nhân tộc khí vận có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm n g h e xong thường nga trầm mặc không nói đúng vậy a tiên phật lấy chúng sinh là vận như thật làm cho tây du mưu đồ thành công nhân tộc đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở ngày xưa tam hoàng thời kỳ người tiên bình đẳng có thể tự phong thần hậu nhân tộc cần cung phụng tín ngưỡng tiên phật dùng hương hỏa kính chi mưu đồ sâu như thế chẳng lẽ là tại kiên kỵ cái gì sao nàng không hiểu nhưng biết nếu để tiên phật mưu đồ thành công nhân tộc liền chỉ là bọn hắn nuôi nhốt cung cấp hương hỏa đồ vật sẽ không còn có nhân quyền lúc này kim sơn tự quan âm bồ tát ẩ n nấp giữa không trung phân hồn bám vào trong chùa quan âm tượng đá bên trên kim s ơ tự chủ trì phát minh hòa thượng linh hồn rung động ngạc nhiên mừng rỡ mở mắt túi đầu lễ bái hô tham k i ế n bồ tát quan â m bồ tát hiển linh hắn có thể nào không kích động phát minh người tọa h ạ n h ư n g có gọi huyền trang đệ tử ngay vậy phát minh ám suy nghĩ một chút đệ tử của hắn không ít lại không có một cái nào gọi huyền trang đệ tử chẳng lẽ bồ tát hiển linh là vì tìm gọi huyền trang người trong lòng rất muốn nói có cũng không dám tại thần linh trước mặt nói bữa chỉ có thể lắc đầu trả lời nói bồ tát đệ tử không có để cho huyền trang đệ tử quan â m bồ tát nghe xong thầm nghĩ quả nhiên là xảy ra chuyện rõ ràng sắp xếp xong sôi tất cả kim t i ề n tử chuyển thế thân thuận nước sông chạy xuống nhất định sẽ tới kim sơn tự phụ cận nhưng mà chuyện lại không có dựa theo an bài tốt xảy ra đến cùng là ai chặt đức kim thiền tử chuyển thế thân nhường không thể bị kim sơn tự trưởng lao thủ dưỡng ghê tởm thiện hai huyền trang chính là thiên mệnh đệ tử ngươi nhanh chóng để cho người ta tìm kiếm bất luận như thế nào cũng muốn thu vì đệ tử kim thiền tử chuyển thế thân không phải phật môn t ử đệ còn an bài như thế nào t h ỉ n h kinh t h ỉ n h kinh về sau nhân tộc chúng sinh lại như hà c u n g phụng hưng ơ hỏa tín ngưỡng tây thiên linh sơn có thể phổ độ chúng sinh cứu khổ cứu nạn đệ tử khấu t ạ bồ tát chỉ dẫn phát minh dập đầu hành lễ sau đó gọi tới tăng nhân tại trường an thành chúng t r ư h n g miếu bên trong hỏi thăm huyền trang người này n h ư n g tọa hạ đệ tử tại trường an thành bên trong tìm kiếm bồ t á t đều muốn tìm người tương lai nhất định to lớn có đại phát triển một khi trở thành đệ tử của hắn vậy hắn sẽ tên giữ lại của kim cũng có khả năng tu thành chính quả đến hướng tây thiên cực lạc bái kiến chân phật quan âm mang theo tùy thân hộ pháp đệ tử mục trá biến hóa hình dạng hóa thành p h á m nhân giống nhau xuất hiện tại trường an phố bọn hắn cũng phải tìm mà không phải chỉ làm cho kim sơn tự người tìm nhưng mà liên tiếp ba ngày trôi qua lại ngay cả trần huyền trang bóng người đều không nhìn thấy kết quả tự nhiên không thu hoạch được gì phát minh hòa thượng rất gấp quan âm bồ tát so với hắn gấp hơn một ngày giang lưu việt lâu trần huyền trang chậm rãi đứng dậy đôi mắt kim quan g ngưng tụ tránh nhận quyết không phải nhập đạo người không thể dòm rất tốt che lấp tu vi pháp môn tu luyện về sau mới biết phương pháp này kinh khủng thậm chí ngay cả thánh nhân cũng nhìn không thấu thánh nhân cũng tại nói bên trong không tại nói bên trong phiến thiên địa này nắm giữ nhập đạo tu vi chỉ sợ không nhiều tối thiểu bố cục mưu đồ tây du tây thiên linh sơn liền không có nhập đạo c ờ g i ả hiện tại hắn hoàn toàn yên lòng không sợ bị phật môn a y nhìn thấu hắn có tu vi bây giờ nỗi lo về sau cũng nhận được giải quyết là thời điểm đi xem một chút phụ thân mẫu thân lại sau đó liền phải đạp vào như lai、like、an bài cho hắn tốt đường Trưng Trang hỏi Phật có thể Trưng Trang Phật thể Huyền chúng sinh không? 48, huyền trang hỏi Phật có thể phổ đội chúng sinh không? hỏi phổ hỏi phổ đội đội có có xin phép một chút sư phụ sau trần huyền trang khởi hành tiến về giang châu trần phủ trong viện mẫu thân p h ụ thân hải nhi trở về trần quang nhị ân ôn kiều nghe xong mừng rỡ xuất hiện tại trước mặt hai người nhìn xem hắn thấy bình yên vô sự mới buông xuống bất an trong lòng cùng lo lắng chi tâm mặt mũi tràn đầy vui mừng lôi kéo nhi tử đi vào trong phòng quan tâm hỏi chuyện giải quyết thế nào có thể thay bọn họ vấn an sư phụ phụ thân mẫu thân các ngươi không cần lo lắng sư phụ sư phụ hắn rất mạnh trần huyền trang đáp trả lời của cha mẹ dịu dàng mà cười cười làm bạn thời gian không nhiều tại có thể làm bạn thời kỳ tận lực để bọn hắn nhiều vui vẻ chút cũng coi là báo đáp bọn hắn ruột tri ân hai tử nhờ có sư phụ ngươi cứu rút chúng ta một nhà khả năng đoàn viên chúng ta muốn tự mình bãi tả hắn ân ôn kiểu cùng trần quang nhị lẫn nhau ngữ khí nhu hòa bình hòa mở miệm nói ra trong lòng cũng hiếu kỳ trần huyền trang sư phụ có phải hay không cái kia trong ngộng cho nàng truyền l ờ i nói thần tiên ân h ả i nhi sẽ cùng sư phụ nói một tiếng mấy ngày kế tiếp bên trong hắn một bên làm bạn phụ mẫu một bên giải quyết lưu h ổ n g tiền nhiệm lúc an bài người làm nhiều việc các người g i ế t vấn đề không lớn người khiến cho gỡ t r ư ớ c đồng thời nhường mẫu thân viết thư cho ở xa trường a n ông ngoại ân khai sơn nhường đề cử chút người tài ba tới phụ tá phụ thân quản lý giang châu nửa tháng sau một ngày nào đó hộ vệ đến báo nói bên ngoài phủ có hóa duyên hòa thượng trần huyền trang nghe xong như có điều suy nghĩ hóa duyên hòa thượng sợ không phải linh sơn phật môn vị tiêu bồ t á t biến hoa khoe miệng không hiểu dâng lên theo hộ vệ đến đi ra bên ngoài công tử chính là bọn hắn hộ vệ chỉ vào sư tử tượng đá cái khác hai người nói rằng trần huyên trang thuận thế nhìn lại một da một trẻ lao giả cân bạch một tay cầm trong tay tích trượng một tay thẳng đứng gông xuống cái nhỏ tuấn giật đứng an tĩnh hình dạng mà không không giống như là sư phụ coi thiên c ơ n g ư n g tụ thành hí du ký bên trong miêu tả quan â m bồ t á t cùng với tùy thân hộ pháp đệ tử mục t r thầm nghĩ quả nhiên linh sơn phật môn người tìm tới đây rồi chính là các người muốn hoa duyên hắn chậm rãi bước đi vào trước mặt bọn hắn nhàn nhạt, nhạt mở miệng thí chủ bần tăng du lịch d ạ n g phật truyền pháp đến tận đây nhìn t h í chủ cho chút cơm chay lao hỏa thượng nâng lên tay kia để ở trước ngực gật đầu một câu nhưng trong lòng âm thầm ngạc nhiên phật tổ nói kim thiền tử chuyển thế thân rõ ràng có tu vi nhưng vì sao chính mình tại trên thân không cảm giác được bất kỳ một kia khí tức coi trạng thái chính là nhục thể phan thai hắn chính là đường đường chuẩn thánh tu vi cơn giả tuyệt không có khả năng nhìn lầm kim thiền tử chuyển thế thân căn bản còn là phạm nhân một cái nếu quả thật là như vậy vậy chính là có người biến thành kim thiền tử chuyển thế thân đi dết lư h lại vì cớ gì là cản trở tây du sao mong muốn cơm chay có thể bất quá ngươi đến trả lời vấn đề ta hỏi trước đã trần huyền trang khỏe miệng nhẹ nhàng một phát bình tĩnh nói lao hòa thượng ngoại ý muốn ngầm đầu nhìn thoáng qua nói thí chủ xin hỏi có chút cổ quái thường nhân trông thấy tăng nhân hóa duyên không phải hẳn là biểu hiện rất chủ động vì chính là kết t h i ệ n duyên có t h i ệ n quả chỗ nào sẽ còn hỏi vấn đề gì cho dù nhà cung khổ cũng muốn xuất ra nửa bắt cơm đến đại gian đại ác người cũng không dám thất lễ kim thiền tử cho dù chuyển thế có thể cũng từng nghe phật tổ giảng phật phải có phật tâm mới là trần huyền trang hỏi phật có thể cứu thế người sao quan â m đáp có thể lại hỏi phật có thể phổ độ chúng sinh sao lại đáp có thể hỏi lại phật có thể cứu khổ cứu nạn cứu v ấ t thế nhân khó khăn có thể phổ độ chúng sinh kia vì sao ta nhìn thấy chúng sinh đều bệnh ma quân thân nghèo khổ vẫn như cũ lại đáp chúng sinh nỗi khổ đều không đến ngã phật chân kinh cùng nhau độ lại hỏi phật có chân kinh gì không chuyển pháp độ chúng sinh nỗi khổ lại đáp này chân kinh tại phật tây thiên linh sơn đ ạ i lôi âm tự bên trong đang chờ phật ra con cháu tiến về cầu lấy trở về trần huyền trang quan â m bồ tát hai người một hỏi một đáp một bên hòa thượng ngờ đầu nhìn xem cổ quái một màn quỳ dị lúc này trần huyền trang mở miệng đang hỏi phật nói chúng sinh bình đẳng không phải phật ra con cháu không thể cầu lấy chân kinh sao hơi híp mắt lại rất chờ mong sẽ là như thế nào đáp án quan âm biến thành lão hòa thượng vẻ mặt cứng lại ngữ khí trì trệ nếu như nói không phải phật ra con cháu không thể cầu lấy chân kinh k i a cái gọi là phật nói chúng sinh bình đẳng chẳng phải là ba ba đánh mặt t h i ệ n h a i t h i ệ n h a i n g ã phật từ bi người có duyên chúng sinh cũng có thể cầu lấy chân kinh đại não hơi hơi chuyển động trả lời một câu cho rằng là dưới mắt cố gắng nhất trả lời người có duyên vậy sao tia ta hiểu được hắn cười thần bí quay người liền đi vào sau đó an b à i hộ vệ mang lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng tới khách sạn đi tiếp lấy kêu một bàn phong phú thức ăn chay công tử nói phật có thể độ chúng sinh các ngươi cũng hẳn là có thể tự độ hộ vệ nói xong cười gằn không sai sau đó xoay người nhanh chóng đi ra khách sạn có ý tứ gì m ộ c trá i nhất thời chưa kịp phản ứng ma quan âm mặt đã hắc thầm nghĩ kim thiền tử chuyển thế thân làm sao lại biến thành bộ dạng này mặc dù không có tu vi biểu hiện ra hành vi căn bản cũng không phải là một cái nắm giữ phật tính người nên làm an dám chê đồ với hắn đang lúc hắn thi pháp biến ra tiền bạc thời điểm hộ vệ kia lại mang theo g i à n g c h â u tên ăn mày như ong vỡ tổ vào tới chư vị công tử nhà ta nói đây là đắc đạo cao tăng có phổ độ chúng sinh trí tâm có hán tại các ngươi liền thật có phúc về sau không còn lo lắng ăn không đủ no đúng không cao tăng hắn nháy mắt thấy lao hòa thượng cao giọng nói rằng khách sạn vô cùng phối hợp đem một đám tên ăn mày đón vào trong tiệm còn có cao tăng nói về sau chư vị nếu là đói bụng lạnh đều có thể đi g i à n g c h â u khu vực chùa miếu ở lại cũng sẽ có ăn cao tăng xuất hiện ở đây vì chính là trường cứu các ngươi cao tăng ngã phật từ bi vi hoài ngươi sẽ không trơ mắt nhìn xem những tên khất cái này chết đói chết cóng tại ven đường hà hộ vệ nói xong đám người phun trào kích động âm thanh tre mất toàn bộ khách sạn lại không người chú ý tới lao h ỏ a thượng mặt so đêm tối còn đen hơn ghê t ẩ m kim thiền từ ba đây quả thật là thiện tâm phát tác vẫn là cố ý hành động một màn này như xử lý không tốt kia giang châu hương hỏa liền phải gặp thai thương mục trá cũng là rất là kinh ngạc vẫn là lần đầu gặp phải loại chuyện này như toàn thành tên ăn mày tràn vào trong chùa kia hương hỏa còn có thể tràn đời sao trong chùa tăng nhân chính là n ụ c thể phạm thai không có ăn chẳng phải là muốn chết đói không có tăng nhân thế nào hưng hỏa không có hưng hỏa thế nào c ô n g đước một vòng tiếp một vòng thế nào cảm giác kim tiền tử chuyển thế thân cử động lần này không tầm thường đâu khiếp sợ đồng thời lại rất hậu đến cùng phải hay không cố ý làm như vậy nếu là lời nói có thể nghĩ đại biểu cho sẽ là cái gì quan âm đồng dạng cũng là một đầu hai cái lớn kim tiền tử ngươi là thiện tâm phát tác vẫn là cố ý gây nên hắn không có đáp án lúc trước v ẫ n đáp dường như kim tiền tử chuyển thế thân vẫn tràn ngập phật tính có cứu vớt thế gian khó khăn tri tâm không nhìn nổi thế gian tai nạn cho nên mới hỏi phật có thể hay không phổ độ chúng sinh cứu vớt khó khăn